Quy một chương 112, nên đến tổng hội đến hàng loạt. Theo lần thứ hai Kim Đan chân nhân giảng bài chấm dứt, Sở Hà sinh hoạt lại khôi phục kiên tĩnh. Tại đây hơn một tháng trong thời gian, một trong đám đệ tử giúp nhau đều có lợi bản, Diệp Trần, Lê Nguyên Hạo mấy người cũng co ra tay, liền hứa vãn tình đều vài lần trở thành bị khiêu chiến đối tượng, chỉ có Sở Hà cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Cái này đương nhiên không phải là bởi vì thân phận của hắn, dù sao có thể ở chỗ này người trẻ tuổi, về mặt thân phận đều sẽ không quá kém. Chỉ có điều Sở Hà một tháng qua trên cơ bản đều đang bế quan, cố tình khiêu chiến người, tổng không tốt ngăn ở cửa ra vào gọi người chỉ là hôm nay sở hà nhưng lại không thể không đi ra thứ ca thứ ca mau ra đây đã xảy ra chuyện sở hà mở cửa phòng bất đắc dĩ lường sở Vân liếc cái này sở vân cái gì cũng tốt chính là ưa thích ngạc nhiên hơi chút ra điểm sự tình hãy cùng trời sập xuống tựa như không có nửa điểm thế ra ung dung khí độ thì thế nào nhìn thấy sở hà xuất hiện sở vân thật giống như đã tìm được người tâm phúc bình thường nhanh trong chấn định lại nói là như thế này đấy phòng sách bên kia có tin tức lần sau giảng bài tạm dừng cải thành tập thể tiến về trước ngũ ảnh lâm sàn bắn sàn bắn lần này đến phiên sở hà không rõ nhóm người này tuy nhiên mỗi người thiên tư bất phàm nhưng cuối cùng không có chính thức nhập môn sức chiến đấu phần lớn không đủ khả năng đi ưu ảnh lâm là đem thợ săn vẫn là đem con mồi đúng nghe nói lần này là muốn tiến hành bình xét đấy người thắng trận tông môn sẽ cấp cho ban thưởng hơn nữa không cho phép chủ động rời khỏi sở vân nhìn nhìn sở hà thân sắc cuối cùng còn bổ sung một câu sở hà không do buồn cười nói tông môn có thể phát ra cái gì tốt ban thưởng đến Tại ý thức của hắn ở bên trong tông môn có thể tóc cho bọn họ những bọn tiểu bối này ban thưởng cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào có lẽ diệp gia huynh ngụi như vậy được không tới gia tộc quá nhiều trợ giúp người sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn sợ Hà lại không thế nào quan tâm. Gặp Sở Hà lơ đến, Sở Vân lập tức nóng nảy, luôn muốn nói, của ta tứ ca ải. Lần này phần thưởng đệ nhất thế nhưng mà không cố định, có thể tiến vào tông môn trong bảo khố, tự chọn đồng dạng trúc cơ phía dưới pháp khí hoặc là nguyên vật liệu. Ngươi lần trước không phải muốn tìm Huyền Linh Lung thảo sao? Sở Hà nao nao, cái này mới phản ứng được. Huyền Linh Lung thảo quý hiếm vô cùng, nhưng thuộc về vẫn là cấp độ luyện khí đồ vật, địa phương khác tìm không thấy, không có nghĩa là Cản Dương Vũ Tông trong bảo khố sẽ không tìm được ra. Vì vậy hắn mắt sáng rực lên, cầm lấy Sở Vân bả vai vân đạo cái này săn bắn như thế nào bình xét, căn cứ đánh giết linh thú phẩm chất và số lượng sao? Sở vẫn bị ánh mắt của hắn lại càng hoảng sợ, sau nửa ngày mới lên tiếng, không phải, lần này Tông môn cấp ra mục tiêu rõ rệt, nhất định phải đánh giết luyện khí trung kỳ ngân giác tê có thể xem ấy. Ngân giác tê à? Sở Hà Sở lên cái cảm, chấm ngâm nói, dù lực lượng của chúng ta, dù là một mình làm việc, muốn tại ngân giác tê trên tay bảo vệ tánh mạng cũng không khó, khó là như thế nào đánh giết? Hắn biết loại này dễ dàng nuôi sống, phẩm chất cũng bình thường thôi linh thú, tại cấp độ luyện khí trong cũng không tính ra vẻ yếu kém, có thể bị đối ứng thành luyện khí trung kỳ tu vi hoàn toàn là dựa vào bản thân cường đại lực phòng ngự không chút khách khi nói bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ một kiếm nói không chừng đều chạm không phá ngân giác tê ra càng đừng nói đánh chết một khi thế cục không đúng những linh thú này lại không lốc, nhất định là quay người bỏ chạy cho nên tu sĩ bình thường chỉ có thể lựa chọn liên thủ mới có thể có hiệu phòng ngừa con mồi chạy trốn đánh giết bằng chứng là cái gì sở hà cân nhắc trong chốc lát về sau liền mở miệng hỏi cũng không thể mỗi người đệ tử bên người đều có người chằm chằm vào a sở vân dao động lắc đầu nói cái kia thật không có đánh giết bằng chứng chính là ngân giác tê cái kia căn ngân giác bất quá lần này là trưởng môn chân nhân tự mình mở miệng, cho nên muốn tìm mặt khắc ngân giác đến thật giả lẫn lộn, nhưng lại rất không có khả năng rồi. vậy cũng không khó. Sở Hà cười cười nói, nhiều người sức mạnh lớn nha, đem toàn bộ đoàn đội thu hoạch, toàn bộ phóng tới một người trong tay là được. ách. Sở Vân có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, trong lòng tự đủ tứ ca trước kia không phải như thế à? khi đó hắn ghét nhất loại này bảng môn tà đạo, một mực tôn trọng dùng lực ép người đấy. chẳng qua lập tức Sở Hà lại chính mình phủ định ý nghĩ này, lắc đầu nói, không được, quy tắc này hoàn toàn là trưởng môn chân nhân thiên vị Diệp Trấn đưa ra chỉ có kiếm ý của hắn mới đủ mạnh, đánh giết ngân giác tê so với chúng ta thuận tiện hơn nhiều, nói không chừng chúng ta liên thủ cũng không thể so với hắn đánh cho nhiều. Sở Vân sau khi ổn định tâm thần tưởng tượng, cũng là đạo lý này, vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoạt bọn hắn thì tốt rồi a. Sở Hà đương nhiên mà nhìn về phía Sở Vân nói. Ba ngày sau đó, Tông môn quy định săn bắn ngày, Sở Hà không có làm bao nhiêu chuẩn bị, cứ như vậy khinh trang được trận, không nhanh không chậm đi tới Thiên Mộ Uy Ảnh Lâm, cái này hắn quen thuộc lại địa phương xa lạ. Sở Hà vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, liền đã từng tới hữu Ảnh Lâm nhất chuyến khi đó hắn còn ở nơi này cứu được hứa Vãn tỉnh triển khai hắn muốn sống kế hoạch người đang suy nghĩ gì một thanh âm tại sở hà vang lên bên hai không có gì chỉ là có chút cảm khái sở hà vẫn còn trong hồi ức theo bản năng mà hồi đáp sau một khắc hắn đột nhiên phát giác được không đúng bỗng nhiên quay đầu đã thấy hứa vã tỉnh chính cởi tủm tìm đứng tại bên cạnh mình sở hà đồng tử hơi co lại tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh một ít có thể hứa vã tỉnh lại tiến tới bên thai của hắn nhẹ giọng cười nói cảm khái cái gì ấm áp hơi thở rơi vào vành tai lên sở hà lại cảm nhận được một tia thấu xương ấm lãnh hắn quay đầu trên mặt một cách tự nhiên mà lộ ra một cái mỉm cười trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tìm được lý do trong miệng không nhanh không chấm đáp là như thế này đấy trước kia hai người các ngươi đang làm gì đó một tiếng bén nhọn khẽ kêu vang lên lập tức đã cắt đứt hai người đối thoại sở hà đầu tiên vẻ mặt kinh ngạc quay đầu đi lại để cho hứa vãn tình không thấy mình trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng lập tức mới bình tĩnh trở lại hứa vãn tình khỏe miệng hơi rút lạnh lùng quay đầu quả muốn sống sờ sờ mà lột ra trước mắt cái này quay rối ra hỏa người này không phải người khác chính là diệp hân đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đấy diệp trần bản thân đang đứng tại diệp hân bên người nhìn xem sở hà hai người cử chỉ thân mật sắc mặt rất khó nhìn hứa vãn tình ngươi đừng quên rồi ngươi còn là anh trai ta ca vị hôn thê dưới ban ngày ban mặt cùng người mọi cách thân mật ngươi còn muốn mặt sao Diệp hân như là một đầu tức giận mẫu sư chỉ vào hứa vãn tình lớn tiếng nói hứa vãn tình làm cho người ta ấn tượng vẫn là tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng không cùng tranh luận đấy Diệp hân dùng vì lần này cũng sẽ là đồng dạng chỉ là nàng không nghĩ tới nàng cái kia một tiếng gọi nhưng lại hư mất hứa vãn tình tính toán người ta đang tại nổi nóng đây vị hôn thê chỉ bằng ca của ngươi tên phế vật kia hứa vãn tình khinh thường cười lạnh một tiếng đột nhiên theo tu di trong túi móc ra một chồng giấy mỏng nói vào tông lúc trước phụ thân liền đem cái này giao cho ta chính các ngươi xem một chút đi hứa vãn tình một câu phế vật lối ra sở hà liền vui vẻ hắn có một loại dự cảm lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt ba người này lúc cái kia trong dự liệu nhưng không có chuyện đó xảy ra muốn vào hôm nay có kết quả rồi mắt thấy hứa vãn tình đem cái kia xếp giấy mỏng đánh tới diệp hân liền vội vươn tay tiếp nhận chỉ là khẽ quét mà qua sắc mặt của nàng liền thương bạch hạ đây là vật gì diệp trần trong nội tâm xẹt qua một tia không tốt ý niệm liền vội vàng tiến lên hai bước muốn theo diệp hân trong tay đoạt lấy cái kia giấy mỏng. Diệp Hân một tay lấy cái kia giấy mỏng vò thành một cục, hướng về phía Diệp Trần dốc sức liều mạng lắc đầu nói: Không, không có gì. Ngươi cho ta xem một chút. Diệp Trần như là rõ ràng rồi cái gì, đoạt lấy Diệp Hân trang giấy trong tay, không nghĩ tới Diệp Hân trào rất chặt, đại lực phía dưới ngược lại đem tờ giấy kia xé thành hai nửa. Diệp Trần không kịp nói thêm cái gì, vội vàng mở ra trên tay mình một nửa tài quyển, Thế nhưng mà không đợi hắn cẩn thận xem xét, hứa Văn tình liền lạnh lùng mở miệng nói: Không cần tranh rảnh nội dung ta trực tiếp nói cho ngươi biết, đó là la tìm tộc trưởng tự mình ký tên, hai nhà chúng ta giải trừ hôn ước bằng chứng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Diệp Trần dùng sức nắm chặt trong tay từ hôn sách, chân khí nhẹ nhàng chấn động, liền đem triệt để chấn động đến mức nát bấy. Diệp Hân lo âu nhìn xem hắn, song tay vịn chặt cánh tay của hắn, tự hồ sợ hắn sẽ liền trèo trống thân thể khí lực cũng không có. Sau một hồi lâu, Diệp Trần mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng vô vô Diệp Hân tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Vãn Tình nói, Hứa Vãn Tình tiểu thư, vô luận có hay không hôn thư, ta đều sẽ lấy ngươi, đây là mẫu thân của ta nguyện vọng. Lá, Hứa hai nhà cái này hôn nước, là Diệp Trần tổ phụ còn tại thế lúc định ra đấy. Khi đó Diệp Trần mạch này chính như mặt trời ban trưa chỉ là về sau lại như như lưu tinh vẫn lạc, cái này mới có hôm nay một màn này. Vẫn còn. Diệp Trần hai mắt lần nữa biến đỏ bừng, nhanh nhìn chằm chằm Hứa Vãn Tình mặt, chỉ địa Hưu Thanh, nói năng có khí phách, nói nói, sớm muộn ta sẽ hướng ngươi chứng minh một sự kiện, ta Diệp Trần cũng không phải phế vật. Hứa Vãn Tình trong mắt sẹt qua một tia khinh thường, sau đó không để lại dấu vết nhìn Sở Hà liếc. Sở Hà lập tức ngầm hiểu, biết vào lúc này, nên chính mình đi ra hướng cửu hạ rồi. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Ngươi nếu không phải dựa vào đột nhiên thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này sao? Càng buồn cười hơn chính là không có cường đại kiếm ý lại sẽ không biết vật dụng, ngươi không phải phế vật hay là phế vật? Sở Hà tiến lên một bước, không lưu tình chút nào mở ra diệp trần vết sẹo, vừa nói còn ôm chầm hứa Vãn tình eo nhỏ, cười lạnh nói, Vãn tình là bực nào dạng người, cũng là ngươi có thể ngấp ngẽ hay sao? có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hứa Vãn tình không ngờ tới Sở Hà lại đột nhiên đánh lén, lập tức sắc mặt cứng đờ, cảm nhận được bên hông khắc thường, càng là trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng, chỉ là bị nàng rất nhanh lại ép xuống. Sau đó nàng tàn nhẫn mà chừng Sở Hà liếc người sau lại nói đã xong lời nói, vừa vặn cũng xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh thân. Bốn mắt đối mặt, Sở Hà ra mặt dày công lực lần nữa bị phát huy được, không có nửa điểm xấu hổ tình. Hứa Văn Tình cuối cùng vẫn chỉ là cái thiếu nữ, làm không được ở trước công chúng như thế làm việc còn bình thản ung dung. Hoặc là nói, nữ tử ở phương diện này vốn là muốn ăn thiếu, thiệt rồi, đấy. Diệp Trần hai huynh muội nhìn chằm chằm vào phía trước, chú ý tới hành động của hai người, một cách tự nhiên mà đem trở thành hai người liếc mắt đưa tình, vì vậy Diệp Trần trong lòng ngực lòng đấu kỵ khó hơn nữa dẹp loạn, vụ được một tiếng rút ra thiên đao kiếm, mắt thấy muốn ra tay. Diệp Trần, ngươi dám ở chỗ này hướng ta ra tay. Sở Hà suy cười một tiếng, chỉ chỉ chung quanh không ít hiếu kỳ vây xem tông môn đệ tử, khinh thường nói quy một chương 113, phương thiếu bạch cổ quái. lúc này sở hà đám người đang đứng tại ưu ảnh ngoài rừng, lui tới đệ tử cũng số lượng cũng không ít, ít nhất cùng mấy người bọn hắn cộng đồng tham dự săn bắn người là toàn bộ đến đông đủ đấy. nhưng là diệp trần lúc này đã khí vắng đầu, ở đâu lo lắng cân nhắc hậu quả, huống chi hắn tuy nhiên không cho rằng sở hà chiến tích đều là thổi ra đấy, nhưng là không có đem xem đến không cách nào đối đầu, nhiều nhất là so với chính mình sơ lược cường một điểm mà thôi, có gì không dám. chỉ thấy diệp trần hét giận dữ một tiếng, trường kiếm trong tay rung động. Thân ảnh nhất thời gia hiện tại sợ Hà đỉnh đầu. Nhưng mà không đợi rơi kiếm, Diệp Trần liền cảm nhận được một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không kịp suy tư, thiên ất kiếm nhanh chóng trước người vừa đỡ. Khen. Nhưng lại sợ Hà thân thể bất động, chân khí bó dẫn dắt đến thấm thủy kiếm thẳng bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào Diệp Trần trên thân kiếm. Đáng thương Diệp Trần thân trên không trung không chỗ mượn lực, bị sợ Hà một kiếm đánh một cái lảo đạo, rơi xuống khỏi đi liền lùi lại vào bước mới đứng vững. Sợ Hà không do cười ha ha, ông hứa vãn tỉnh tay phải lại nhanh thêm vài phần, một bộ vinh mặt hàm sai khiến bộ dáng nói ra, "Bổ thiếu gia hôm nay liền để ngươi hai cánh tay" xem ngươi có thể hay không động được ta một sợi tóc ha ha ha ha phế vật cuối cùng là phế vật diệp trần con mắt càng ngày càng hồng trên đầu nổi gân xanh cả người đều đang run rẩy không ngừng hai mắt chằm chằm vào Sở hà trong miệng từng chữ từng chữ nói ngươi tìm chết Sở hà cười lạnh một tiếng chính muốn nói chuyện đã thấy diệp trần toàn thân khí tức đều tại biến hóa kịch liệt nguyên bản thiên đất kiếm quyết đẹp và tĩnh mịch mờ ảo khí chất rất nhanh biến mất một cô nóng rực hơi thở làm người ta sợ hãi phát ra nóng rực sợ hà trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ cái này là thủ sau đó nhìn nhìn bên cạnh thân hứa văn tỉnh Hứa Vãn Tình chính sắc mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Trần biến hóa, nhưng là Sở Hà có thể nhìn ra được, nàng có chỉ là ngưng trọng, cùng với vẻ mong đợi, lại không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc. Hiện nhiên đối với cái này sớm có sở liệu. Một thanh kiếm, một bà trí dương thuộc tinh kiếm. Sở Hà trong đầu chính phi tốc tổng hợp lấy lúc trước đạt được tin tức, đối với Diệp Trần chân chính át chủ bài tiến hành suy đoán. Diệp Trần quái dị cử động đưa tới rất nhiều người chú ý, trên người hắn cái kia càng ngày càng kinh người khí tức, càng làm cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Mà ngay cả Sở Hà bắt đầu như mày, nếu như không phải là vì xem xem trên người đối phương đến tận cùng cất giấu bí mật gì hắn đã sớm xuất thủ bản thân liền học được xúc thế chi kiếm sở hạ rất ít cho người khác tiến hành xúc thế một kích cơ hội ngay tại sở hạ đều muốn kèm nén không được thời điểm xuất thủ một nguồn sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống đúng là rõ ràng đem diệp trần khí tức trên thân toàn bộ xóa đi đám người ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại một cái tóc bạc mặt hồng hào đạo bảo nam tử thấy qua trưởng môn chân nhân sở hạ cùng hứa vãn tình hai người đồng thời như mày nhưng hai người đều là lòng dạ rất sâu chi nhân tại liếc nhau về sau vẫn là như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng không người đối với lấy trước mắt nam tử hành lễ nói Vô luận trong hai người trong nội tâm nhiều hận cái này đột nhiên xuất hiện vướng bận ra hỏa, lễ phép ngoài mặt hay là muốn làm đủ đấy, bằng không chính là đem có thể khi dễ tiểu bối nhất cái cơ thật hay đưa đi lên cửa. Đột nhiên Hiền thân ngăn lại trận này xung đột đấy, chính là cực nhỏ lộ diện cản Dương Vũ tông trưởng môn Phương Thiếu Bạch. Thấy qua sư tôn, Diệp Trần gặp Phương Thiếu Bạch Hiền Thần, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Phương Thiếu Bạch chỉ là hướng về phía Sở Hà hai người nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt rõ ràng mang theo một tia yêu thương, mỉm cười nói, làm việc chớ để xúc động, có vi sư tại, nên là của ngươi, sớm muộn sẽ là của ngươi. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần đối với Phương Thiếu Bạch là tôn kính phát ra từ nội tâm, vì vậy hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Vâng, ta nghe sư phó đấy." Phương Thiếu Bạch vỗ vỗ Diệp Trần bà vai, cười nói, "Săn bắn chiến hào hào đánh, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đấy, trong bảo khố có một kiện thứ tốt đang chờ ngươi." Diệp Trần trong mắt không khỏi toát ra một tia cảm động, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Phương Thiếu Bạch cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười gật đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng từ lâu đến cuối vị này trưởng môn chân nhân cũng không có đối với sở hà hai người nói câu nào thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn bọn hắn thoáng một phát phương thiếu bạch ly khai mở diệp chân lạnh lùng nhìn sở hà liếc cũng mang theo mọi mội ra đi rồi chỉ để lại sở hà hai người nghi ngờ đứng tại chỗ trưởng môn chân nhân biểu hiện rất cổ quái a gặp chỉ còn lại có chính mình cùng sở hà hai người hứa văn tình vội vàng theo sở hà móng nuốt sói trong tránh ra đứng ở một bên lúc này mới lên tiếng nói ra sở hà tựa hồ hoàn toàn không có, có ý thức đến hứa van tình mờ ám chỉ là bình tĩnh gật gật đầu phản phất lúc trước xác thực chỉ là đang diễn trò mà không có mang theo bất kỳ cái gì khác tâm tư, xác thực rất cổ quái, hắn càng giống là đặc biệt làm cho chúng ta lượng xem đấy. Sở Hà con mắt nhắm lại, trầm giọng nói: Phương Thiếu Bạch là một phái trưởng môn, như thế nào cũng sẽ không là tình thương cực thấp người. Dù Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình hai nhà nội tình, dù là hắn Phương Thiếu Bạch không quan tâm, cũng hoàn toàn không cần phải như vậy tận lực bỏ qua. Hứa Vãn Tình rất đồng ý Sở Hà phán đoán, nàng cảm thấy Sở Hà từ khi khai khiếu về sau, liền càng ngày càng phù hợp ánh mắt của mình rồi, vì vậy nàng nhịn không được vấn đạo. Vậy ngươi nói, hắn là vì cái gì phải làm như vậy? Hắn là đang cảnh cáo chúng ta. Sở Hà trầm mặt, nhẹ giọng nói, không muốn với hắn giật đổ. Hứa Văn tình đống nhiên cả kinh, ngựa khí cũng dần dần âm trầm xuống, lại không có gì thử tâm tư. Ý của ngươi là, Phương Thiếu Bạch khả năng cũng biết Diệp Trần bí mật, càng biết mục tiêu của chúng ta. Ta cũng không nói như vậy. Sở Hà mỉm cười lắc đầu nói, như lời ngươi nói thanh kiếm kia, ta đoán hơn phân nửa là dính đến bí ẩn gì. Phương Thiếu Bạch không nhất định sẽ hướng phương diện kia liên tưởng, mà kế hoạch của chúng ta càng là hoàn toàn chỗ từ một nơi bí mật gần đó, hắn càng không có lý do gì cảm kích. Hứa Văn tình cho tới bây giờ cũng không phải là một cái đồ đần, bị Sở Hà một chút như vậy, nàng cũng từng bước theo trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng trong trạng thái thoát khỏi đi ra, phương thiếu bạch hẳn là hiểu được diệp trần một bộ phận bí mật, vốn lấy thân phận của hắn, chưa hẳn sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. hứa văn tỉnh cao mày nói nói, như vậy hắn thì tại sao muốn cảnh cáo chúng ta? rất đơn giản, bởi vì chúng ta đại biểu chính là lợi ích của gia tộc. sở hà cười cười, cấp ra trong lòng của hắn đáp án, ngươi hiểu được diệp trần lộ sát bản chất, cho nên đối với hắn tiên thiên kiếm thể không có hứng thú. trưởng môn chân nhân có thể không cho là như vậy, thì ra là thế. nếu như không phải thân ở trước công chúng, hứa văn tỉnh cơ hồ muốn nhịn không được gõ nhịp tán được rồi. dưới cái nhìn của nàng sở hà phân tích đã tổng hợp khắp nơi tầm mắt cùng tình huống thực tế thậm chí ngay cả tông môn cùng gia tộc cần tính xung đột đều cân nhắc đến đến rồi là chân chính đứng ở một cái khó có thể tưởng tượng cao độ bao quát toàn cục đương nhiên nàng cũng không biết sở hà nội tâm kỳ thật đối với cái này phân tích là chẳng thèm ngó tới đấy hắn chân chính nghĩ cách chỉ có một cái kia chính là ứng tiếp vào lúc này trong lòng của hắn đột nhiên nhớ lại một cái ý nghĩ chính mình đã hạ quyết tâm cùng với ứng tiếp chi nhân đối đầu mà phương thiếu bạch cũng đã vào cục cái kia không ngại khiêu được càng cao bao nhiêu hơn người nhúng tay xem ra chính mình không cần lại cùng phượng hoàng lão tổ đối nghịch rồi xuất hiện ở hiện một cái càng lớn địch nhất lúc thì ra địch nhân cũng có thể biến thành bằng hưu sở hà ánh mắt lần nữa rơi vào hứa vãn tình trên người đột nhiên cảm nhận được một tia thật đáng buồn có lẽ hứa vãn tình tự mình cũng là ứng kiếp chi nhân chỉ là khởi điểm quá thấp ứng kiếp cũng chỉ có thể là quân cờ chân chính kỳ thủ đã sớm đứng ở đại kiếp nạn bên ngoài nhưng là mình cảm giác không phải là như vậy lâu này cẩn trọng tính toán cả đời vì cái gì cũng không quá đáng là một cái đánh cờ tư cách mà thôi làm sao vậy hứa vãn tình phát giác được sở hà cảm xúc tựa hồ có chút không đúng không có gì sở hà khe khẽ lắc đầu cười cười sau đó lại ma xui quỷ khiến nói nói ngươi nói đã chúng ta đã xác định thanh kiếm kia ngay tại diệp trần trên tay muốn hay không tìm những người này hỗ trợ trực tiếp làm việc hắn ngươi hay nói dẫn a hứa vãn tình không hiểu thấu nhìn hắn một cái cười nói nếu có thể làm như vậy còn muốn chúng ta phí nhiều như vậy tâm tư làm gì vậy diệp trần đồ trên tay trọng yếu đến đâu cũng không đáng như vậy lung tung ra bài sở hà không nói gì thêm chỉ là thật sâu thở dài đi thôi chúng ta cũng đi qua đi sở hà có chút mất hết cả hứng mở miệng sau đó tự nhiên đi thẳng về phía trước hứa vãn tình mặt mũi tràn đầy cổ quái nhưng vẫn là vội vàng đi theo Nàng cảm giác Sở Hà đã nhận ra một thứ gì đó, nhưng lại không cách nào cùng chính mình nói tỉ mỉ, mà phản ứng của mình hiển nhiên cũng cũng không thể làm cho đối phương thỏa mãn. Chẳng lẽ không phải nếu ta nói, chúng ta tìm người ám sát Diệp Trần A mới tốt? Không hiểu đâu. Đợi Sở Hà hai người tới U Ảnh Lâm thời điểm, tất cả mọi người đã đến đủ, chỉ chờ đến đúng lúc, có thể chính thức bắt đầu lần này săn bắn. Thứ ca, săn bắn ngươi có năm chắc không? Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Sở Hà vừa đến U Ảnh Lâm, xưa nay lòng nhiệt tình Sở Vân đã không thể chờ đợi được đã đi tới, vẻ mặt Ân cần mà hỏi thăm. Không cần, không cần. Sở Hà khoát tay áo người nói, chính các ngươi thẳng mình là tốt rồi. Nói không chừng cuối cùng ta còn có thể giúp đỡ các ngươi bể bộ đây. Sở Vân sững sốt một chút, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là nói ra. Ta đây tựu đợi đến tứ ca dẫn rồi. Còn bên cạnh Thương Ngọc lúc này cũng đã đi tới, cười nói, sở sư huynh yên tâm, gia tộc bên kia đã có chút mặt mày rồi. Tuy nhiên còn không có tìm được Huyễn Linh Lung Thảo, nhưng là có người tựa hồ nhìn thấy qua, có lẽ là bị thế lực khác cướp đi. Chỉ cần bọn hắn còn bảo tồn lấy, cũng nên đổi lại đấy. Sở Hà tất nhiên là lại lần nữa tạ ơn không đề cập tới. Sau một lát, cuối cùng đã tới trước kia quy định thời gian trong không khí chuyển đến một hồi sóng linh khí, kỳ nhàn theo bên người mọi người đi ra, nhìn quét một vòng nói ra, đã đến giờ rồi, bắt đầu đi. không được tổn thương tánh mạng người, mặt khác tùy cho các ngươi. kim đan chân nhân xúc địa thành thốn quả nhiên ra sức. sở hà một bên cảm khái những này tới vô ảnh đi vô tung cao nhân, một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước trước mắt ưu ảnh lâm đi đến. mà những người khác đều là dựng lên phi kiếm, giành giật từng dây xông vào ưu ảnh lâm đấy. kỳ nhàn rốt cục có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra, ngân giác tê số lượng cũng không nhiều, ngươi không dành thời gian đi vào đoạt sao? không có việc gì, ta đoạt bọn hắn đấy. sở hà mỉm cười nói. Quy một chương 114, nghe kỷ sư thúc giảng trước kia chuyện cũ toàn bộ săn bắn muốn tiếp tục một cái bạch ngày thời gian cho nên sở hạ tuyệt không xuất ruột chạm vạng tối thời khắc mới là hắn phát huy thời gian cho nên hắn dứt khoát đi tới một bên cùng kỷ nhàn trò chuyện giết thì giờ kỷ sư thúc ngài còn chưa nói hết lời nói liền đi người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a kỷ nhàn lắc đầu nghiêm trang giải thích nói ưu ảnh trong rừng không chỉ các ngươi những người này tại có người ý định ở phương diện này làm văn nếu như ta không chằm chằm vào lần này săn bắn liền không cách nào bảo chỉ công bình công chính rồi ở cái thế giới này nghe được công bình công chính bốn chữ này không khỏi lại để cho sở hà cảm thấy vài phần hỉ cảm giác cười nói nhưng là ngài không cảm thấy lần này săn bắn quy tắc vốn là không đủ công bình công chính sao kỳ nhan nhìn hắn một cái lắc đầu nói chớ xem thường phương thiếu bạch cái kia lão bất tử đây chính là mấy trăm năm trước hành hành đại lục nhân vật sở hà bị những lời này chẹn họng thoáng một phát nhưng cũng biết đối phương là cố tình nhắc nhở chính mình vì vậy liền làm hiếu kỳ hình dáng nói kỳ sư thúc ngài có thể còn biết chút ít trưởng môn chân nhân chuyện năm đó giấu vết sao ta thành tựu kim đan cũng không quá đáng mấy chục năm cái đó biết lúc kia sự tình chỉ có điều tại ta mới nhập môn thời điểm nghe nói qua một ít truyền thuyết mà thôi kỳ nhàn lạnh nhạt mở miệng một bộ ăn ngay nói thật bộ dáng kỳ nhàn càng là thừa nước đục thả câu sở hà liền càng là nghi hoặc ở trong mắt hắn xem ra vị này kỹ sư thúc lẽ ra không phải như vậy nghịch mở người vì vậy sở hà không có nửa điểm tôn sư trọng đạo ý tứ phối hợp chuyển ra một chương tế đầu thư thư phục phục ngồi lên lúc này mới mỉm cười nhìn về phía kỳ nhàn nói Ừ, ngài nói ta nghe lấy đây kỳ nhàn không khỏi khoe miệng hơi rút sau nửa ngày mới dao động lắc đầu nói xem ra ta giấu diếm điểm thực chất đi ra ngươi là sẽ không tin tưởng rồi không hổ là truyền nhân của hắn truyền nhân sở hà không cấm sửng sốt một chút hắn là xác thực chưa kịp phản ứng chính mình làm sao lại trở thành ai truyền nhân kỳ nhàn hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười nói khẽ nưng thần thuật là ta mạch này đọc chuyện lúc trước nếu không có đường sư đệ ngoài ý muốn vất lạc cũng không tới phiên ta đi truyền thừa người vừa ra tay ta liền đã nhìn ra còn muốn chống chế sao sở hà lúc này mới trợ hiểu ra thì ra cái này kỳ nhàn dĩ nhiên là đường ỵ sư mình. lại nói tiếp đường y với tư cách đời trước huyền không đảo lên đệ tử kiệt xuất nhất cùng trước đây rất nhiều nhân vật đều có cùng xuất hiện sẽ gặp phải tới quen biết chi nhân sở hà đồ cũng không phải là không có chuẩn bị chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lại là vì ngưng thần thuật mà bị nhận ra đấy chẳng qua truyền nhân cũng là truyền nhân đi bằng không nói mình là tóc của cải người chết có được vạn nhất người ta muốn thu hồi trở lại cái này đọc chuyện bí kỹ có thể sẽ không tốt thì ra kỳ sư thúc chính là đường tiền bối sư huynh vậy chúng ta coi như là người trong nhà rồi trưởng môn chân nhân sự tình, sư thúc còn có chú ý dạy ta tuy nhiên bị điểm ra cùng đường y quan hệ nhưng sở hà cũng không hề ý giải thích chỉ là cười cười trả lời chấp nối bổn sự ngược lại là nhất lưu kỳ nhàn âm thầm cô một câu thực sự không có để ở trong lòng, dù sao hắn vốn là muốn nói đấy. ngươi có thể biết, mảng đại lục này gọi là gì sao? Kỳ nhan đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, thật ra khiến sở hà sững sở. tại ý thức của hắn ở bên trong, đại lục chính là đại lục, căn bản không có tên là gì. thật giống như người địa cầu tại phát hiện hoặc là giả thiết ra một tinh cầu khác lúc trước, chỉ biết đem chính mình chỗ sống nhờ vào nhau đồ vật gọi là thế giới, mà sẽ không xuất hiện địa cầu như vậy đặc biệt là danh tử. nó gọi thiên nguyên. thiên nguyên a. không đợi sở hà nói chuyện, kỳ nhan liền tự hỏi tự đáp, sau đó trùng trùng điệp điệp thở dài nói, thế giới rất lớn như ngươi cùng đường sư đệ người như vậy, lẽ ra đi ra ngoài đi một chút. mà trường môn chân nhân, thanh danh của hắn sớm đã vang vọng đại lục. sở hà đã trầm mặt thật lâu, sau đó mới đột nhiên nói ra, người sư thúc kia ngài đâu này? kỳ nhàn ngơ ngác một chút, lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, ta và các ngươi không giống với, ta là một cái thuần túy người tu hành. sở hà cao mày, hắn xác thực có thể cảm giác được, kỳ nhàn cùng chính mình dĩ vãng bái kiến sở hữu tất cả kim đan chân nhân đều không giống với. hứa lạc hy bá đạo, lâm ngọc tiêu tà dị, linh hư chân nhân trầm ổn, phương thiếu bạch thần bí khó lường, nhưng là kỳ nhàn nếu để cho sở hà đi nói, có lẽ chỉ có kỳ nhàn mới xứng đáng đạo trưởng hai chữ này. ta cái kia một đời, sư tôn tọa hạ luyện khí kỳ đệ tử tổng cộng 11 người, mà ta là trong đó lớn tuổi nhất đấy. kỳ nhàn túi đầu nhìn xem hai tay của mình, chậm rãi nói nói, đường sư đệ nhập môn thời điểm ta là luyện khí đỉnh phong, đợi được hắn luyện khí đỉnh phong lúc, ta như cũ vẫn là luyện khí đỉnh phong. về sau chúng ta cùng nhau tấn cấp trúc cơ, hắn một bước lên trời, đi ra huyền không đảo dương chúng ta uy, mà ta lại chỉ có thể trốn ở trong tông môn, ở đâu cũng không dám đi. vì cái gì? sở hà hơi nghi hoặc một chút, tại luyện khí kỳ phải đến sư thừa người. Dù là cùng đường uy như vậy bốn không cách nào so sánh được, Chúc Cơ cũng hoàn toàn có năng lực vượt trên cùng thế hệ. Kỳ Nhàn trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, rung lắc đầu nói, bởi vì ta trời sinh không cách nào tu luyện bất luận cái gì binh linh. Sở Hà há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Mắt thấy Sở Hà im bặt, Kỳ Nhàn lại một tay đắp bờ vai của hắn, trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được, trong lòng của ngươi tồn tại cùng ta cũng như thế mê mang. Nếu có một ngày, ngươi cần tại đại đạo cùng kiếm linh tầm đó làm ra lựa chọn, ta hy vọng hôm nay lời nói này có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. sẽ đấy. Sở Hà gật gật đầu mỗi lần cùng kỳ nhàn đối thoại, luôn sẽ để cho Sở Hà trong nội tâm rất nặng nề. Vì vậy hắn ngay tại loại trầm trọng ở bên trong, đi vào hưu ảnh lâm. Bắt đầu đi. Sở Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía trước. Tham gia lần này săn bắn đệ tử số lượng cũng không ít, hắn không có khả năng toàn bộ tích lũy đến cuối cùng cùng một chỗ đối phó, chỉ có thể sớm giải quyết một ít đối thủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Hà gặp được nhóm đầu tiên đối thủ. Đây là một cái ba người tiểu đội, chính là đến từ Dương Châu ba người. Lê nguyên hạo đâu này? Nhìn thấy cái kia hai nam một nữ, Sở Hà đầu tiên mở miệng nói. Tại rã ngoại một mình gặp gỡ Sở Hà. Ba người vẫn còn có chút áp lực tâm lý đấy, lúc trước cái kia họ Phương nam tử mặc áo trắng hơi thấp thỏm không yên trên mặt đất trước, cùng tính hành lên nói, hồi trở lại Sở sư huynh, Lê sư minh hắn một thân một mình săn giết ngân giác tê đi. Đối với thuyết pháp này, Sở Hà ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Nếu bàn về lực phá hoại, Lê Nguyên Hạo kỳ thật so Diệp Trần không hề yếu, chỉ là tiêu hao khả năng lớn đi một tí, không thích hợp lâu dài tác chiến, nhưng là không cần phải mang lên ba cái con ghẻ ký sinh. Gặp Sở Hà trầm ngâm không nói lời nào, nam tử mặc áo trắng kia khôn vật lại phát huy tác dụng, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Sư huynh ngài nếu như có ý, chúng ta có thể thay chỉ dẫn phương hướng." cái này vừa nói hai người khác lập tức nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn về phía hắn mà ngay cả sở hà là bực cười lê nguyên hạo nếu biết vất vất vả và liền nuôi ngựa như vậy một cái sẽ cắn trả cậu cũng không biết làm cảm tưởng gì họ phương nam tử lập tức sắc mặt vào bừng phát giác được bên người ánh mắt hai người càng là hết đường chối cãi hắn lại không đốc như thế nào có thể có dạng bán đứng lê nguyên hạo lúc trước chẳng qua là nghĩ lừa gạt thoáng một phát đối phương không nghĩ tới sở hà căn bản không mắc mưu còn trả đũa sở hà không có để ý tới đối phương xoắn suy, không nhịn được quát tay nào nói tốt rồi ít nói nhảm các người tiến đến cũng ban ngày rồi dù sao cũng nên có chút thu hoạch ra đem bắt được ngân giác đều giao ra đây lần này ba người ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người người người nói cái gì không phải nếu ta nói như vậy hiểu chưa sở hà có chút bực bội nắm tóc nói nói chính là ăn cướp ăn cướp hiểu sao tại sở hà không hề cố kỵ nói ra hai chữ kia về sau ba người rốt cục triệt để phát điên rồi người này đến cùng muốn làm cái gì cái gọi là thiên tài không phải cần chưa từng có từ trước đến nay không sợ hãi như lê nguyên hạo sư Vinh đồng dạng khinh thường tại bất luận cái gì bảng môn tà đạo dùng thực lực bản thân đánh bại tất cả đối với tay sao thế nhưng mà hắn vậy mà ăn cấp đệ tử bình thường tiểu nhân hèn hạ chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục đấy thật tốt quá ta liền thích ngươi loại này trí sĩ đầy lòng nhân ái đến động thủ đi lại là nửa khắp đồng hồ đi qua rồi sở hà trên tay nhiều hơn hai chi màu trắng bạc xinh sắn sừng tê giác có thể trên mặt hắn biểu lộ lại không hài lòng lắm quả thực chính là ba tên phế vật a thời gian lâu như vậy rõ ràng mới đánh tới hai chi ngân giác ba người bị đánh được mặt mũi bầm rập, khóc không ra nước mắt ngồi dưới đất trơ mắt nhìn xem sở hà lắc đầu rời đi phương sư minh chúng ta còn muốn tiếp tục không Cái kia nữ tu nước mắt như mưa cầm lấy họ phương nam tử tay áo mang theo tiếng khóc nước nở nói ra. Phương sư minh trầm mặt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn liền chúng ta vũ khí đều lấy đi rồi, chúng ta còn lấy cái gì đi đối phó ngân rất tê. Tại rất nhanh gặp gỡ phương sư minh ba người về sau, sở hà vận khí liền biến không thế nào tốt rồi. Một mực đi dạo đến lúc chạm vào tối, mắt thấy nhiều nhất một cái thời cơ, thái dương muốn xuống núi rồi, hắn lại vẫn không có gặp được kế tiếp đối thủ. Kỳ thật hắn gặp được sở vân bọn người rồi, không có gì bất ngờ xảy ra đấy. Sở vân đang cùng chu trôi thư gia tỷ muội cùng một chỗ liên thủ săn bắn chẳng qua sở hà biết bọn hắn sẽ không ảnh hưởng chính mình cũng không có ra tay cất đoạn mặt khác mấy người sở hà đoán trường hứa vãn tỉnh cùng lê nguyên hạo là một thân một mình mà diệp ra huynh muội thì hai người liên thủ hả còn giống như thiếu một người một mực ở vào đi dạo trạng thái sở hà lúc này lại đột nhiên ý thức được lần này bị bế quan trong hàng đệ tử còn có một từ đầu đến cuối không có bị chính mình chú ý tới người người kia giống như gọi là cố niên cũng không biết đến từ nơi nào sư thừa là ai sở hà đang nghĩ ngợi lại thấy phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau hắn vội vàng đuổi tới đập vào mắt cảnh tượng lại để cho hắn chấn động một mảnh trắng bóng đấy, quả thực muốn tránh mù người mắt. Trên mặt đất trí ít có hơn 30 đầu ngân giác tê thi thể. Sở Hà lại nhìn trên mặt đất chiến đấu, đã thấy hai cái thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh qua lại chấp động, một cái là Lê Nguyên Hạo, cái khác thì là Hứa Văn Tỉnh. Hai người này như thế nào đã đánh nhau? Sở Hà ẩn náu từ một nơi bí mật gần đó không có lên tiếng, lại cẩn thận quan sát một phen, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Trên mặt đất nhóm này, ngân giác tê tuy nhiên đều chết đi, nhưng theo tử vong phương thức đến xem, cũng không xuất phát từ cùng một người chi thủ. Chính xác ra Càng giống là hai người tự phương hướng bất đồng xua đổi đổi giết, cuối cùng chết trở thành cái dạng này đấy. Như vậy Sở Hà sẽ hiểu, khó tự trách mình một mực tìm không thấy còn lại những người kia tung tích, cảm tình bọn hắn đều đã sớm xâm nhập vũ ảnh Lâm, tìm kiếm dậy kết bè kết lũ ngân giác tê rồi. Quy một chương 115, lần thứ hai hợp tác. Theo chàng diện lên xem, hai người vẫn còn sàn sàn với nhau, nhưng Hứa Vãn Tỉnh sắc mặt đã có chút tái nhợt, trạng thái lên nhưng lại rơi hạ phong. Nàng không có kiếm ý tại người, dù là muốn cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau, tiêu hao cũng phải lớn hơn nhiều. Vãn Tỉnh cô nương, ngươi thật muốn cùng Lê Mỗ liệu ra cái thắng bại hay sao? đánh tới một nửa, Lê Nguyên Hạo tạm thời thối lui, nhìn xem Hứa Vãn Tỉnh cười nói, thấy đối phương dừng tay, thể lực nhanh đến cực hạn Hứa Vãn Tỉnh tự nhiên cũng vui vẻ được yên tĩnh, lập tức kiếm thế dừng một chút nói, hai người chúng ta từng người đuổi theo một đám ngân giác tê, nhưng bây giờ va vào nhau khó hơn nữa phân chia, không bằng ta và ngươi tất cả lấy một nửa. Lên Nguyên Hạo lặng lẽ cười hai tiếng nói, tất cả lấy một nửa. Vãn Tỉnh cô nương ngược lại là hào phóng, rõ ràng là ngươi đám kia ngân tê số lượng càng nhiều hơn một chút, có điều Lê Mụ cũng không phải vì là điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ tính toán chi li người. Hứa Vãn Tỉnh ánh mắt lạnh lùng vậy ngươi muốn như thế nào rất đơn giản lê nguyên hạo cười cười nói nói lần này chân chính có cơ hội nổ được thứ nhất đấy tại lê mộ trong mắt cũng không quá đáng lê mỗ cùng diệp trần hai người mà thôi cho dù là vãn tình cô nương ơi, săn bắn tốc độ cũng không cách nào cùng hai người chúng ta so sánh với a lời này ngược lại là lời nói thật thâm thủy kiếm quyết cũng không dùng lực công kích tăng trưởng dù là hứa vãn tỉnh tự nhận không có phạm bất luận cái gì sách lược lên sai lầm chiến tích thực sự khẳng định so không qua đối phương chẳng qua nàng trong đầu lại xẹt qua sở hà thân ảnh thì tính sao hứa vãn tình bất động thanh sắc nói hắc, hắc vạn tình ngươi xuất thân vân châu hứa ra mong rằng đối với cái kêu ban thưởng cũng không thế nào để ý à quan trọng vẫn là đầu tên vinh quang lê nguyên hạo ngược lại là thấy rất chuẩn ngươi nếu có tâm tranh đoạt lê mộ có thể mang trên người ngân rắc toàn bộ tặng cho ngươi điều kiện đâu này hứa vạn tình khẽ nhũ mày nàng có thể không tin đối phương sẽ hảo tâm như thế lê nguyên hạo lần nữa lui về phía sau hai bước đem trong tay thiên lôi kiếm thu hồi xoa xoa đôi bàn tay cười nói nghe nói liên vân sơn phủ cận có một chỗ minh nguyệt là thích hợp nhất thanh niên nam nữ du loạn không biết vạn tình phải trang diện khó trách lê nguyên hạo muốn lui về phía sau vài bước đây là sợ nhằm chúng giai nhân trực tiếp động thủ a hứa vãn tình trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng chính muốn nói chuyện đã thấy một đạo kiếm quang đột nhiên tranh qua thẳng đến vừa rồi để tỏ lòng thiện ý thu hồi trường kiếm lê nguyên hạo mà đi lê nguyên hạo bỗng nhiên cả kinh hắn nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình rõ ràng đã triển khai linh thức vẫn còn có người tại chính mình không coi vào đâu mà không có bị phát giác được càng khiến người ta không thể tưởng được chính là ánh kiếm này tới lại nhanh như vậy Huyền xà thôn thiên quyết huyền diệu tự không cần phải nói sở hà ngự kiếm mà chiến ưu thế lớn nhất một trong chính là của hắn kiếm so với tu sĩ tầm thường thực sự nhanh hơn nhiều. thử hỏi thân thể tốc độ di động thì như thế nào có thể cùng thuần túy một thanh kiếm tốc độ phi hành so đâu này? Lãnh Nguyên Hạo mới vừa tới được đến móc ra thiên lôi kiếm, tiêu kiếm quang đã đi tới trước mắt, u làm ánh sáng ánh cho hắn mắt mở không ra, miễn cưỡng một kiếm ngăn trở kiếm của đối phương thế, rồi lại gặp dưới một ánh kiếm theo nhau mà tới, khinh người quá đáng. Lê Nguyên Hạo trong nội tâm nộ quát một tiếng, trên thân kiếm lôi quang tăng vọt, đang muốn ra tay, lại cảm giác tâm thần bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, phảng phất bị lực lượng nào đó cho ảnh hưởng tới. khen, đợi Lãnh Nguyên Hạo bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh đã thấy thiên lôi kiếm chính mềm nứt đâm vào kiếm của đối phương lên. Lê Nguyên Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, sau đó mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. May mắn đối phương là lấy khí ngự kiếm, lực đạo chưa đủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng hồi hộp, Lê Nguyên Hạo ánh mắt ở trung quanh một vòng nhìn quét, ý đồ tìm ra đối thủ thân ảnh. Nhưng mà hắn không nhìn thấy địch nhân bóng, lại thấy được hứa vãn tình khỏe miệng một nụ cười gằn. Vẫn chưa xong, Lê Nguyên Hạo đột nhiên cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ đánh nút lại, toàn thân tóc gáy cơ hồ muốn tạc đi lên, hắn đung nhiên xoay người một cái, đã thấy một mùi lựa trường kiếm màu đỏ, không biết lúc nào đi tới trên đỉnh đầu hắn tung hăng chém xuống. Lúc này chính là Lê Nguyên Hạo ngăn cản qua trước hai kiếm, khí lực bất lực thời khắc, cái này lao thẳng tới đỉnh đầu một kiếm thật sự sáo trá, Lê Nguyên Hạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng né qua đầu chỗ yếu, trơ mắt nhìn xem nó rơi xuống. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quần tại u ảnh trong rừng, Lê Nguyên Hạo bị một kiếm này cơ hồ chém xuống đi nửa thân thể, theo bả vai bắt đầu trước sau như một mà xuống, phổi bị cắt mở hơn phân nửa, không có làm trưởng chết đã là hảo phúc khí. Ba thanh kiếm đồng thời quay lại, Sở Hà rồi mới từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, trên mặt vui vẻ, từng bước một đi đến giữa hai người. Chập chực chực, thiên lôi kiếm quyết đệ tứ trọng, sát thực thật lớn uy lực. Đối mặt minh biết không có thể giết chết, lại nhất định sẽ kết thù địch nhân lúc. Sở Hà miệng luôn luôn là rất thiếu nợ đấy. Hắn ý đồ thông qua loại phương thức này, để cho kẻ địch mặt đối với chính mình thời điểm mất đi lý trí, sau đó làm ra một ít không chính xác phản đoán. Lê Nguyên Hạo đã sớm ngã nhào trên đất, tay trái bụng lấy miệng vết thương, tay phải sẽ cực kỳ nhanh hướng miệng đút lấy đang dược, hai mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Sở Hà nói, Sở Hà, ngươi có bản lĩnh giết ta, giết ngươi, giết ta và ngươi có chỗ tốt gì sao? Sở Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại, sau đó vừa cười cười nói nói ta mới sẽ không giết ngươi. dùng ngươi cái này một thân thương thế, chỉ sợ trong vòng nửa năm đều không cách nào động kiếm đi à nha? Lên nguyên hạ ánh mắt càng thêm âm lãnh vài phần, cả giận nói, chỉ biết đánh lén tiểu nhân hèn hạ. đợi sang năm tại càn dương trên điện, ta xem ngươi còn có thể hay không thể như hôm nay đồng dạng bất ý. Sở Hà vui vẻ, túi người vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói ra, không nói trước nửa năm này không luyện kiếm, kiếm pháp của ngươi có thể hay không lối bước. ngươi nói nếu chờ nửa năm sau, thương thế của ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, lại có ba cái kiếm từ trên trời giáng xuống, cái kia lại nên như thế nào? bị Sở Hà như vậy một đe dọa lê nguyên hạo lập tức sắc mặt cứng đờ hắn lúc này mới ý thức được sở hà lớn nhất uy hiếp cũng không ở tránh diện đối địch lên mà ở tại kiếm của hắn thật sự khó có thể nắm lấy lúc nào cũng có thể phát động công kích lê nguyên hạo cũng không phải một cái đồ đần hắn đương nhiên có thể nghĩ đến nếu như sở hà không đợi chính mình thương thế phục hồi như cũ lại lần thứ hai ra tay lâu này có lẽ nói dù là đối phương không động thủ chẳng lẽ mình muốn tại đối phương uy hiếp trong tiến hành tu luyện tông môn có thể không cấm chỉ bình thường đánh nhau cả như loại này không gây thương tổn tính mạng bất quá là nằm lên mấy tháng thương thế không ai có thể đem sở hà thế nào mắt thấy đối phương sắc mặt nhanh chóng thương bạch hạ đi sở hạ nhưng lại cười ha ha, thò tay túm lấy lên nguyên hạo tu di túi ngươi làm gì lê nguyên hạo cả kinh hắn nhưng lại không nghĩ tới dùng sở hà đường đường sở ra tứ thiếu ra thân phận vậy mà sẽ làm ra như vậy cướp người tài vật sự tình. những đồ chơi này chính hắn cũng không thiếu a vì vậy tại lê nguyên hạo kinh ngạc nhìn soi mói sở hà thò tay tại hắn tu di trong túi móc móc cuối cùng đổ ra một đại chồng chất ngân dắt ra một mực đến lúc này lê nguyên hạo mới hiểu được sở hà đến tột cùng muốn làm gì ngươi người rõ ràng cấp đoạn người khác chiến lợi phẩm Lên Nguyên Hạo thiếu chút nữa không có đem cái mũi tức điên rồi, hắn cảm thấy Sở Hà chính là bọn họ thế gia đại tộc sỉ nhục, hoàn toàn không có nửa điểm hào phú phong độ. Ồ, oh, ngươi mới phản ứng được à? Sở Hà rất kỳ quái nhìn đối phương, lập tức lại thở ơ khoát tay nào nói, "Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, lại e ngại mắt của ta, cẩn thận buồn thiếu ra tâm tình không tốt lại phế bỏ ngươi bên kia cánh tay." Lê Nguyên Hạo ngồi dưới đất, chỉ vào Sở Hà cả buổi nói không ra lời, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không nói một lời, quay đầu hướng về ứ ảnh lâm, cửa ra vào chỗ phóng đi. Cắt. Không có lại để ý tới ý của hắn, Sở Hà quay đầu nhìn về phía Hứa Văn Tình không đợi sở hà mở miệng hứa vãn tình đã hiểu ý đồ của hắn trên mặt đất những này toàn bộ quy ngươi của ta ngân giác chỉ phân ngươi một nửa bằng không ta một lòng muốn đi hiện tại thời gian không hơn nhiều ngươi chỉ biết được không bù mất hứa vãn tình cho tới bây giờ đều là cái người biết chuyện nàng lần nữa vững tin sở hà thực lực dù là không dựa vào đánh lén lê nguyên hạo cũng không phải là đối thủ của hắn mà chính mình tuy nhiên vẫn còn át chủ bài nhưng là ai nói cái này là sở hà toàn bộ thực lực cùng hắn lưỡng bại câu thương còn không bằng chính mình lui ra phía sau một bước mà sở hà thì há hốc ổn lại cuối cùng không hề nói gì đi ra được rồi được rồi theo ý ngươi sở hà bất đắc dĩ khoát tay áo, chừng nàng liếc nói chính lời nói nói dối toàn bộ lại để cho ngươi đem nói ra ta còn có thể như thế nào đây hứa văn tình khó được hì hì cười cười như là rốt cục chiến thắng sở hà một hồi tâm tình thật tốt chỉ thấy nàng theo tu di trong túi móc ra một đống lớn ngân rác vứt trên mặt đất không sai sau đó xoay người làm như muốn đi đợi dưới sở hà vội vàng gọi ở nàng hứa văn tình kinh ngạc quay đầu còn có việc h hắc, hắc, sở hà học vừa rồi lên nguyên hạo bộ dạng xoa xoa đôi bàn tay lại để cho hứa Vãn tình một hồi phát tưởng, cười nói là như thế này đấy ngươi cũng nhìn ra được cái này ăn cướp mới là đến ngân giác nhanh nhất thủ đoạn nếu không chúng ta liên thủ hứa vãn tình hít mắt cân nhắc trong chốc lát lúc này mới cười nói ngươi là sợ kế tiếp trong khoảng thời gian này tìm không thấy diệp trần mà sau cùng đối với ta cùng diệp trần hai người liên thủ phá vòng đây, được cái này mất cái khác ca làm sao có thể sở hà nghĩa chính ngôn từ nói nói ngươi như thế nào sẽ liên thủ với diệp trần đâu này tuyệt không có khả năng này hứa vãn tình cười lạnh nói nhưng là ta lại khả năng chém giết người khác ngân giác đến lúc đó ta cùng diệp trần ngân giác đều nhiều hơn ngươi một mình ngươi thì như thế nào ngăn lại hai cái bị đối phương ấy câu điểm thấu tâm tư Sở Hà lập tức giận, tương tự sắc mặt lạnh leo nói, ngươi đã không muốn hợp tác, như vậy ngươi cũng không cần đi rồi, cùng lắm thì phế bỏ ngươi, ta lại đi cùng Diệp Trần một mình đấu chính là. Tựa hồ là Sở Hà kiên quyết thái độ, lại để cho Hứa Vãn Tỉnh cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nghi ngờ nói, ngươi cứ như vậy nghĩ phải cái này đầu tên. Sở Hà sững sốt một chút, cái này mới phản ứng được, thì ra Hứa Vãn Tỉnh căn bản không biết mục đích của mình, đã quên theo như ngươi nói, ta gần đây luyện một bộ pháp môn, vừa vặn cần dùng đến Huyễn Linh Lung Thảo, cái đồ chơi này hy hữu cực kỳ, cho nên mới nghĩ đến tông môn trong bảo khố tìm xem. Sở Hà nhìn đối phương liếc, hỏi giò, Ngươi là mong muốn đầu tên cái hạng này. Ừm. Hứa Vãn Tình không chút do dự trả lời. Nàng đối với bảo vật gì không có hứng thú, nhưng là đến từ gia tộc cấp lực, không để cho nàng được không đi tranh giành cái hạng này. Vậy đơn giản a. Sở Hà lập tức vỗ đùi nói, như vậy, ngân giác toàn bộ tặng cho ngươi. Chờ ngươi đi vào trong bảo khấu đi. Nếu là có miễn linh lung thảo ngươi giúp ta lấy ra, không có cho dù ta bạch làm công, như thế nào? Hứa Vãn Tình mở trừng hai mắt, vẫn đạo, ngươi cứ như vậy tin được ta. Sở Hà rộng lượng khoát tay chặn lại, đường đường hứa ra đệ tử, chẳng lẽ sẽ vì một kiện cấp độ luyện khí đồ chơi bị ta thành giao? Quy một chương 116, hạ nặng tay. Sự thật chứng minh, Sở Hà lựa chọn hợp tác tuyệt đối là một cái thông minh cử động. Bởi vì mãi cho đến săn bắn chuẩn bị kết thúc, bọn hắn cũng không có gặp lại bất luận cái gì một nhóm dự thi tuyển thủ, ưu ảnh Lâm đối với luyện khí tu sĩ mà nói, vẫn còn có chút lớn. Vì vậy hai người buông tha cho sưu tầm, sớm chạy tới lối đi ra, liền ở chỗ này chờ bọn hắn đi. Sở Vân đám người kia ngươi đến ứng phó, đợi Diệp ra huynh nguội tới, ta thay ngươi đối phó Diệp Vân. Sở Hà giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, miệng nói, ngươi ngược lại là rất sẽ thiếu đấy. Hứa Vãn tình trừng mắt liếc hắn một cái thử nói ngươi cho rằng diệp Hân rất dễ đối phó sao đừng quên nàng trước kia tại vân châu cũng là tên tuổi vang dội thực lực không ở ta và ngươi phía dưới cao thủ như vậy à sở hà sờ lên cái cằm, cười nói ta đây chỉ sợ nhiệm vụ của ngươi sẽ hơi nặng quá đối thủ của ngươi cũng không chỉ nàng một người có ý tứ gì hứa Vãn tình sửng sốt một chút trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đối thủ của mình còn có thể là ai sở hà chỉ chỉ phía trước hứa Vãn tình quay đầu nhìn lại lại thấy bên kia đang đứng một cái thần thái chất phát người trẻ tuổi hứa Vãn tình liếc liền nhận ra người này cũng là cùng hai người mình cùng tồn tại phòng sách người tu hành hắn giống như gọi là cố niên sở hà không mặn không nhạt nhắc nhở tại hạ cố niên kính xin hai vị nhượng xuất một cái đường đi hai người đang nói cái kia cố niên đã phối hợp đi lên phía trước có chút chắp tay nói ưu ảnh lâm cũng không chỉ có một lối ra nhưng kỳ nhàn lại chỉ ở bên cạnh nếu như muốn đường vòng lợi mà nói thế tất yếu tiêu tốn mấy lần thời gian săn bắn người trong người giành giật từng giây sớm phản hồi đều tính toán xa xỉ căn bản không có người sẽ cố ý đường vòng thừa dịp những người khác còn chưa tới cùng tiến lên sở hà không để ý tí nào hắn nhìn về phía hứa Vãn tình nói ra hứa Vãn tình dung lắc đầu nói không còn kịp rồi Sở Hà nao nao, hướng xa xa nhìn lại, đã thấy Diệp Hân thân ảnh chính chậm rãi nổi lên, mà Diệp Trần đang đứng tại bên cạnh nàng. Thần bí Cố Niên cùng Diệp gia huynh muội cùng nhau xuất hiện, đây chính là bất bắt nhất một loại tình huống, vì vậy Sở Hà nhíu mày. Trước cầm xuống Diệp Hân. Sở Hà trầm mặt thấp giọng giải thích nói, ta ở bên ngoài một vòng không nhìn thấy Cố Niên, tiểu tử này với các ngươi giống nhau là độc thân sâm nhập đấy. Hứa Vãn tình sắc mặt trầm xuống, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì vậy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhưng là đi đến một nửa thời điểm, nàng rồi lại quay đầu, nghi hoặc mà nhìn phía sau nói, ngươi không đến. Sở Hà vẻ mặt không sao cả. Ngươi xung phong ta phối hợp tác chiến ở nơi nào đều giống nhau liền vui vẻ như vậy quyết định hứa vãn tình một bộ sao mày không chết luôn đi biểu lộ không nói một lời đi thẳng về phía trước cố niên hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì nhưng là nghe giống như rất lợi hại bộ dạng trời sinh chất phát tính cách lại để cho hắn không dám hỏi nhiều chỉ là đi thẳng về phía trước hứa vãn tình nhượng suất một cái đường ra hắn liền muốn đi nha cố sư đệ chờ một chốc Sở hà kéo lại cánh tay của đối phương đưa hắn cường hành tún đến bên người cố niên nét mặt đầy kinh ngạc nghi ngờ nói vị sư huynh này ngươi có chuyện gì không Ồ, người không biết ta không biết ngươi vị nào khu khu sở hà vội vàng vội ho một tiếng hóa giải thoáng một phát xấu hổ rồi mới lên tiếng tại hạ sở hạ, sư theo kim tức phong cố sư đệ ngươi trước đường vội mà đi xem hai người kia ngươi biết sao cố niên mới nhớ tới còn không có giới thiệu qua chính mình hơi ngượng ngùng mà thở giải nói hóa ra là sở sư huynh ở trước mặt cố mẫu sư thừa thiên lan đảo nam hải tam nhân lần này nhưng lại đến đây tông môn phần quan trọng đánh tốt cơ sở để ngày sau tu hành hai người kia tại hạ nhưng lại không biết đấy thiên lan đảo đến trao đổi sinh mặc dù nhưng đã bù lại qua một phen hiểu biết địa lý có thể sở hà còn là hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này, chẳng qua hắn cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, liền nói ngay, cố sư đệ kính xin chờ một chút, mà lại xem một hồi cho hay. nói xong câu đó, sở hà liền lại sẽ cực kỳ nhanh đi thẳng về phía trước, bởi vì lúc này thời điểm hứa vãn tình đã sắp cùng diệp gia huynh muội tiếp xúc, hắn cùng hứa vãn tình nói ở nơi nào đều giống nhau, tự nhiên chỉ nói là nói mà thôi. trên thực tế dùng sở hà hiện tại năng lực, căn bản là không có cách tại làm sao lớn lên khoảng cách bên ngoài ngự kiếm giết người. cố niên ngạc nhiên nhìn xem sở hà bước nhanh ly khai, tuy nhiên bất đắc dĩ, lại cũng chỉ được tại nguyên chỗ chậm đợi đối phương trở về là một cái người thành thật đối phương đã khuôn mặt tươi cười đón chào, cái kia cố niên cũng không làm được đi thẳng một mạch sự tình ngược lại còn một điều thời gian cũng không vội mà trở về tìm vị kia kỹ sư thúc cố niên nghĩ như vậy hứa văn tỉnh ngươi còn tới làm gì nhìn thấy hứa văn tỉnh chào đón diệp ra huynh muội dừng bước lại diệp hân đầu tiên mở miệng hỏi lúc này sở hà còn rơi ở phía sau vì vậy hứa văn tỉnh rất quyết đoán bán đi hắn hơi lộ ra một nụ cười khổ nói lần này đệ nhất với hắn mà nói rất trọng yếu cho nên đã tội vừa dứt lời sở hà không do xưng sở không đợi hắn kịp phản ứng hứa văn tỉnh đã ngang nhiên xuất thủ chỉ thấy nàng lần này ra tay cũng không phải là thấm thủy kiếm quyết mà là một loại sở hạ chưa từng gặp qua kiếm pháp tại hứa vãn tỉnh xuất kiếm trong né mắt kiếm của nàng trên người đột nhiên khắp nổi lên một tầng yên vân mờ mờ ảo ảo khó có thể nắm lấy bị yên vân bao trùm kiếm xem ra gì gì đấy nhưng thực tế tốc độ cho dù siêu mấy người tưởng tượng thoáng cái liền đi tới diệp Hân trước mắt diệp Hân cả kinh không nghĩ ra hứa vãn tỉnh tại sao phải đột nhiên hướng nàng ra tay nhưng vẫn là bản năng vùng kiếm ninh địch khanh hai kiếm chạm nhau Diệp Hân thoáng lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh sẽ cảm giác một cỗ cổ quái xúc cảm tự thấm thủy trên thân kiếm đánh nút lại. Nàng nắm kiếm tay phải đột nhiên có chút như lún ra, một điểm khí lực cũng dùng không lên, lên rồi. Vô liêm sỉ, mắt thấy muội muội bị tập kích, Diệp Trần lập tức đỏ mắt, thiên ất kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, có thể một thanh ngóng ánh sáng long lanh trường kiếm lại đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Lực lượng tinh thần rung động, Diệp Trần trong mắt liền nhịn không được tránh qua một tiêu hoàng hốt. Sở tại sao xúc thế phương pháp chém ra lang hoàn tâm kiếm, tâm thần chấn nhiếp uy lực bị tóc vung tới cực hạn, vô cùng nhất có thể tạo được như vậy không tưởng tượng được hiệu quả. Cùng lúc đó. Thuộc về sở Hà Thấm Thủy, sơ dương đồng thời ra tay, thoáng qua tầm đó liền đi tới Diệp Hân trước mặt. Không thể không nói, Nương thần thuật đối với sở Hà trợ giúp là cực lớn đấy. Thay đổi trước kia, hắn căn bản vô lực như vậy, đồng thời điều khiển bà thanh phi kiếm, còn lại để cho bọn hắn đồng thời từ khác nhau góc độ, công kích hai cái bất đồng mục tiêu. Đợi Diệp Trần lần nữa tỉnh táo lại, nhìn thấy nhưng lại lại để cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Diệp Hân tay phải vô lực túi thắt xuống, mở to hai mắt nhìn, mà đỏ lên một lam hai thanh kiếm chính ngay ngắn hướng chui vào lồng ngực của nàng, sau đó rất nhanh rút ra, thiếu nữ tiên máu nhuộm đỏ Diệp Trần trong mắt thế giới mà ngay cả hứa văn tình đều bị sở hà nặng tay cho chấn động rồi nàng kinh ngạc mà nhìn về phía sở hà đã thấy người sau trên mặt chỉ đem lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng chẳng có bao nhiêu điên cuồng diệp trần như là giống như bị điên nhào tới hai tay bưng lấy mội mội thân hình cả người đều đang run dậy ba cái kiếm đã trở lại sở hà bên người hứa văn tình nhíu mày cũng đi tới sở hà bên cạnh thân trầm giọng nói ngươi đến cùng đang làm gì đó nếu như diệp hân thật đã chết rồi diệp trần khởi sướng điên đến ngươi khiêng sở hà nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái cười cười nói ra ta khiêng hứa văn tình bỗng nhiên vừa trừng mắt rất muốn nói ngươi khiêng được tốt hay sao hả? nhưng cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói ra. Chẳng qua Sở Hà nhìn thấy trong mắt nàng một tia khinh thường, vẫn là hiểu được một chuyện. Cái này Diệp Trần trên tay khẳng định vẫn còn nào đó đòn sát thủ, cái này đòn sát thủ vô luận là hứa vãn tình vẫn là Phương Tiếu Bạch, đều không hy vọng hắn dùng mất. Đem các loại nghĩ cách đều sâu giấu ở đáy lòng, Sở Hà một lần nữa ngẩng đầu, đã thấy Diệp Trần đã phục hồi tinh thần lại, ý thức được muội muội còn có thể cứu, một mặt này nàng ăn mấy viên đăng ăn dược, một mặt chậm rãi đứng dậy. "Tránh ra." Diệp Trần mặt mũi tràn đầy âm hàn mà nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà chỉ là mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Trần đem muội muội lấy, Sau lưng ở trên lưng, gặp Sở Hà đã không nói lời nào, cũng không nhường ra đường đi, hai tay càng nắm càng chặt, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, xem ra ngươi là thật tìm chết rồi. Đối mặt Diệp Trần nếu như thực chất uy hiếp, Sở Hà lại hoảng như không nghe thấy, cười lạnh nói, "Ta cam đoan, hôm nay ta Sở Hà là chết ở chỗ này, muội muội của ngươi đi ra ngoài trong vòng ba ngày sẽ chết oan chết uổng." Diệp Trần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Sở Hà lời nói không qua. San bắn hoàn cảnh lớn tại tất cả nhà dưới sự giám thị, Diệp ân thương thế tuy nặng, nhưng chỉ cần cứu trị kịp thời, còn không đến mức suy giảm tới tính mạng. Cần phải là Sở Hà đã chết, chuyện kia liền không giống với lúc trước, muội muội của hắn đừng nói đạt được cứu trị, căn bản không có khả năng tại Sở ra điên cuồng trả thù dưới còn sống sót. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần Cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Ta muốn toàn bộ các ngươi ngân giác. Sở Hà mặt mũi tràn đầy chấn định nói nói, không muốn ý đổ lửa cả ta. Nếu như ta không đạt được mục đích, ta sẽ rất tức giận, như vậy về sau có thể hay không cầm người bị thương xuất khí, cũng liền không nói được rồi. Diệp Trần Cơ hồ là cả người đều giận đến phát run, nhưng lần này Sở Hà hai người chiếm được tiên thủ, Diệp Hân tình huống đã không thể lại kéo hắn cũng chỉ có thể xem mặt sẽ cực kỳ nhanh hướng ra phía ngoài ném ngân rác sở sư vinh đây là ta một lần cuối cùng như vậy bảo ngươi diệp trần nhìn xem sở hà ánh mắt lạnh như băng một mảnh dù là ngươi nhất định phải theo ta tranh đoạt vãn tỉnh tiểu thư ta cũng đưa ngươi trở thành một cái khả kính đối thủ nhưng là ta không nghĩ tới thì ra ngươi chỉ là rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân nói xong lời cuối cùng diệp trần quả thực cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhưng sở hà lại không có nửa điểm biểu thị cùng loại chỉ trích hắn đã nghe qua quá nhiều đã sớm không xem ra gì rồi hắn làm việc có chính mình chuẩn tắc có chuẩn bị mục đích càng có nghiêm khắc lo dịp có thể kiểm tra bất kỳ thời điểm hắn cũng có thể chứng minh chính mình là chính xác đấy chỉ là hắn hiện tại không cần phải đi chứng minh điểm này không chiếm được sở hà đáp lại diệp trần cũng không nói gì nữa vứt bỏ toàn bộ ngân giác về sau liền lưng có muội mội nhanh chóng rời đi mà sở hà hai người xoay đầu lại đã thấy cố niên chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn cố sư đệ ngươi hiện tại biết chúng ta là đang làm gì sao sở hà nhìn xem cố niên cười nói cố niên trên mặt lộ ra một vòng cười khổ bất đắc dĩ gật đầu nói ta hiểu rồi ta không phải là đối thủ của các ngươi, hơn nữa cũng chạy không thoát, cho nên của ta ngân giác phải giao ra đây, nếu không các ngươi sẽ giúp ta giao ra đây." Sở Hà đồng ý gật gật đầu, ngươi lo dịch rất rõ ràng. "Có điều, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là sau năm, ta sẽ khiêu chiến ngươi." Cố Niên nhìn bên cạnh ba kiếm vây quanh, như là thiên thần Sở Hà, trong mắt lóe ra một tia của nhiệt. "Sở Hà không do có chút kỳ quái, ngươi không cảm thấy hành vi của ta rất hèn hạ sao?" Tại Sở Hà trong ấn tượng, tiểu nhân hèn hạ bình thường là không có người dùng khiêu chiến cái từ này đấy. Đương nhiên sẽ không rồi. Cố Niên đương nhiên nói nói, bọn hắn đánh không lại các ngươi, cho nên chiến lợi phẩm của bọn hắn bị các ngươi lấy đi. Mà ngươi không có yêu cầu nhiều thứ hơn, cái này cũng đã rất có phong độ rồi, không phải sao? Sở Hà cùng Hứa vãn tình liếc nhau, đột nhiên cảm giác người này giá trị quan, tựa hồ cùng trong tông môn người có chút không giống nhau lắm. Quy một chương 117, Diệp Trần Quốc cảnh. Sở Hà cuối cùng vẫn là như nguyện đã nhận được lần này săn bắn đệ nhất. Tại Cố Niên từ bỏ chống lại về sau, Sở Hà hai người đã thu được tuyệt đại bộ phận ngân giác, mà ở Sở Vân bọn người đã đến về sau, bọn hắn thậm chí đã có thể tùy ý điều khiển trận đấu thứ tự rồi chẳng qua trong lúc này có một cái cẩn thận bên ngoài nếu như không có sở hà người an gian này mà nói dựa theo ngân giác số lượng tính toán cuối cùng đệ nhất danh vậy mà không phải diệp trần cũng không phải lên nguyên hạo cùng hứa vãn tình mà là cố niên cứ như vậy thao túng trận đấu sao đáng thương cố niên có lẽ ta thật là một cái tiểu nhân hèn hạ sở hà sở lên cầm tự nói người vốn chính là dám như vậy cùng hắn nói chuyện đấy tự nhiên chỉ có hứa vãn tình rồi sở hà hầm hừ trừng mắt nhìn nàng liếc không nói gì từ lúc hứa vãn tình đối với diệp gia huynh mở miệng trong nháy mắt đó hắn liền biết tính toán của đối phương Nhà đầu kia căn bản không có ý định lấy cái gì thứ nhất, nàng chính là vì đem mình hái đi ra. Lúc trước tại ưu ảnh ngoài dừng sự tình, khả năng lại để cho Diệp Trần đối với nàng cũng hận lên, nhưng là hứa vãn tình bản thân cũng không hy vọng trực tiếp tham gia chuyện này. Vì vậy nàng ý đồ đem chính mình tạo thành một cái cuộn dại người hình tượng, hơn nữa lại để cho Diệp Trần cùng Sở Hà triệt để đối lập, như vậy mới sẽ không không nghĩ qua là bị Sở Hà lôi xuống nước. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Sở Hà am hiểu nhất ứng đối loại này đột phát tình huống, chỉ là đem kế hoạch lúc đầu một điều chỉnh, dưới nặng tay bị thương Diệp Hân, liền để nàng lại không cách nào cùng Diệp ra hai người hòa giải thuận tiện còn đạt đến một mục đích khác. hy vọng tông môn trong bảo khố thật có huyễn linh lung thảo, bằng không trọng thương diệp hân đã có thể không đáng rồi. tại cùng hứa vãn tình đấu võ mồm đồng thời, sở hà nhưng trong lòng thì sệt qua ý nghĩ như vậy. tại đây không lâu về sau, sở hà đám người liền cùng nhau đi ra u ánh lâm, đi vào kỷ nhàn trước mặt, đưa bọn chúng thương lượng phân phối xong ngân rắc ném cho kỳ nhàn xem. Kỷ nhàn giống như cười mà không phải cười nhìn sở hà liếc, cũng không có nói thêm cái gì. các ngươi đều trở về đi, thứ tự ban thưởng hai ngày nữa tóc đến các ngươi trên tay, cầm tới đệ nhất dành đi theo ta. sở hà theo bản năng mà nhấc chân, nhưng nghị nghị giống như có cái gì không đúng. Kỳ Nhàn còn không có công bố thứ tự kia mà, hiện tại đi lên không phải không đánh đã đá khai sao? Chẳng qua Sở Hà nhìn hắn cũng không tiếp tục ý lên tiếng, cắn răng, vẫn là cất bước đi tới. Ngươi chính là đệ nhất danh sao? Kỳ Nhàn cúi thấp đầu, nhìn Sở Hà liếc, "Ừm." Sở Hà mặt lên không có bất kỳ biểu lộ, nhà nhạt đáp, "Vậy ngươi đi theo ta đi." Kỳ Nhàn đối với Sở Hà minh lộ ra ăn gian hành vi, cũng chẳng có bao nhiêu biểu thị. Hắn sẽ vẽ vời cho thêm chuyện ra luân phiên truy vấn, tựa hồ chỉ là vì lại để cho Sở Hà chính mình thừa nhận thoáng một phát mà thôi, không có ý tứ gì khác. Thật là đồ nhàm chán sư thúc sở hà trong nội tâm yên lặng oán thầm. đi theo kỳ nhàn thẳng đường đi tới sở tại sao vì là sẽ gặp lại phương thiếu bạch đấy có thể kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn kỳ nhàn trực tiếp đưa hắn dẫn tới cái gọi là trong bà khố trong lúc không có bất kỳ cửa khẩu trở ngại càng không như trong tưởng tượng tầng tầng gác thông môn bà khố chính là bộ dạng này tánh tỉnh sở hà chỉ lấy trước mắt cái này cũ nát sơ động rất có chút khó tin hương vị kỳ nhàn khó được có chút xấu hổ lão mặt thường đỏ nói đây chỉ là cấp độ luyện khí bà khố bình thường đều là thông qua không gian trận pháp trực tiếp chắc lọc đấy ra ra vào vào đích xác rất ít người tông môn cũng sẽ không lãng phí kinh phí tu sửa mà sở hà sắc mặt cổ quái nói ra đã bình thường có rất ít người ra, sư thúc ngài như thế nào đối với nơi này rõ ràng như vậy hẳn là ngài chính là nhân viên quản lý nơi này tông môn kinh phí sẽ không phải bị ngươi cho nuốt nó đi nói hiệu nói vượn kỳ nhàn sắc mặt một tâm quát lớn nói ngươi sư thúc ta trông coi cái này bảo khố không giả thế nhưng mà tông môn chưa từng phát xuống qua tu sửa kinh phí cái đồ chơi này sửa thức dậy cũng không phải linh thạch liền có thể giải quyết đấy hắc, hắc ta cũng chính là thuận miệng nói gặp kỳ nhàn không thừa nhận vô luận thiệt giả sở hà cũng không có miệt mãi theo đổi ý tứ chỉ là lặng lẽ cười hai tiếng xong việc, Phản phất là sợ Sở Hà tưởng tượng năng lực, kỳ nhàn không nói gì thêm, trực tiếp đem Sở Hà dẫn tới trong bảo khố đi. Hơn nữa nói ra, ngươi nếu đã có đại khái mục tiêu mà nói, có thể trực tiếp nói cho ta biết, nếu không từng cái từng cái nhìn qua quá lãng phí thời gian. Mãi cho đến tiến vào bảo khố, Sở Hà mới phát hiện, tại đây kỳ thật cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Tuy nhiên bên ngoài xem ra cũ nát được hư không tưởng nổi, có thể nội bộ lại như cũ thập phần tinh xảo, các thức trận pháp quẩn khắp nơi đều là Sở Hà xem không hiểu trận vân. Ta muốn tìm chính là một mặt thảo dược, gọi là huyết Linh Lung Thảo. Sở khi nào tức mở miệng nói nguyễn linh lung thảo kỳ nhàn sửng sốt một chút kỳ quái nhìn nhìn sở hà nói trước kia ta giống như tại trong bảo khố nhìn thấy qua không biết bây giờ còn đang không ở lại nói ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì mặc dù là dùng kỳ nhàn kim đang chân nhân kiến thức cũng không có nghe nói nguyễn linh lung thảo đối với luyện khí tu sĩ có làm được cái gì đấy một môn công pháp dùng đến sở hà cũng không nhiều làm giải thích chẳng qua hắn ngược lại là xác nhận một sự kiện thất nhan lưu ly vạn bảo tâm quyết hẳn không phải là kỷ nhàn bọn hắn mạch này tổ truyền được rồi sở hà không muốn nói kỳ nhàn cũng không có truy vấn trực tiếp đi tới để đặt dược thảo khu vực bắt đầu bắt đầu tìm kiếm sau một lát kỳ nhàn cầm một cây màu lam nhạt thảo dược đi vào sở hà trước mặt nói mà không có biểu cảm gì nói đã tìm được ngươi xem một chút có thể hay không dùng tìm kiếm nguyễn linh lung thảo quá trình không có nửa điểm khó khăn chắc trở, có chính là có không có thì là không có sở hà tiếp nhận kỳ nhàn trong tay dược thảo trong lòng lập tức vang lên tâm ma thanh âm tỷ lệ không sai các ngươi tông môn bảo hộ công tác làm rất khá cái này nguyễn linh lung thảo cơ hồ cũng không có hái xuống lúc trước đồng dạng vì vậy sở hà nhẹ nhàng gật đầu nói liền cái này rồi đúng rồi lúc trước ta nghe trưởng môn chân nhân đã từng nói qua hắn vì là diệp Trần chuẩn bị vật gì tốt Kỳ nhàn nhìn hắn một cái, vẫn là mặt không biểu tình. đã Diệp Trần thua, vật kia tự nhiên cũng là bị Phương Thiếu Bạch mang đi. Cho nên nói ta tịnh không để ý trận đấu này có công bình hay không. Ngược lại vật kia cũng sẽ là Diệp Trần đấy. Ách, hắn liền dám như vậy trắng trận dùng thiên vị. Sở Hà có chút không rõ, chẳng lẽ trưởng môn chân nhân có thể tùy tiện cầm tông môn trong bảo khố đồ vật? Phảng phất xem thấu Sở Hà nghĩ cách, Kỳ nhàn cười cười nói, cái gì dùng thiên vị? Loại này cấp độ luyện khí trong bảo khố đồ vật bất kỳ kim đan chân nhân đều có thể tùy tiện cầm. Chẳng qua tương ứng đấy, chúng ta cũng sẽ đem không dùng đến đồ vật phóng tới nơi này chẳng lẽ liền sẽ không có người chuyển không bảo cố hoặc là đồ đạc của mình đều lưu cho hậu nhân đệ tử không cống hiến đi ra với tư cách kiếp trước sinh sống ở một cái xã hội pháp trị ở bên trong người sở hà hoàn toàn không có thể hiểu được loại này thuần túy dựa vào tự giác thể chế vô ý thức cử động chứng đạo tông môn cũng không phải cái gì kim đan chân nhân đều muốn đấy thân phận bối cảnh đều muốn tin tưởng mới được kỳ nhàn bất đắc dĩ giao động lắc đầu nói về phần nguyên nói lưu cho đệ tử đệ tử của bọn hắn không phải là tông môn người sao chẳng lẽ tông môn muốn đem bảo bối đều đồn đứng dậy sau đó nhìn môn nhân đi ra ngoài bị người đánh chết sở hà há hốc mồm lại phát hiện tìm không thấy cái gì phản bác mà nói tuy nhiên cảm giác không đúng chỗ nào nhưng là ở cái thế giới này giống như lại không có gì không đúng ly khai bảo khố sở hà cùng kỳ nhàn hỏi thăm một chút liền phối hợp trở về phòng sách biệt viện rồi đã đã nhận được nguyễn linh lung thảo như vậy hắn bước tiếp theo chính là toàn lực tu luyện thất nhan lưu ly vạn bảo tâm quyết mà cùng lúc đó trong biệt viện diệp trần trong phòng tống tiền bối mội mội ta nàng có chuyện gì sao diệp trần trong phòng lo lắng đang đi tới đi lui thẳng đến diệp hơn bên người một cái thanh sam văn sĩ đứng dậy lúc này mới vội vàng nên đón tiếp lấy hỏi thanh sam văn sĩ cười cười nói ra yên tâm đi người hạ thủ rất có chừng mực mội mội của ngươi thương thế mặc dù nặng nhưng không có thương tổn đến căn bản cũng chính là nằm trên giường mấy tháng mà thôi sẽ không lưu lại cái gì gì chừng đấy diệp trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cầm lấy tên văn sĩ kia tay luôn mùng nói vô luận như thế nào hay là muốn cảm ơn ngài tống tiền bối thanh sam văn sĩ khoát tay áo hai người lại khách khí vài câu diệp trần liền đưa hắn đưa ra ngoài lúc này mới trở lại mội mội diệp hơn bên người ca, ca người nọ là ai vậy bị đổi về biệt viện về sau lại trải qua một phen trị liệu diệp hân đã sớm sâu kín tỉnh lại chỉ là cùng ca ca của nàng còn đến không kịp trao đổi giờ phút này gặp rốt cục chỉ còn hai người mình nhịn không được đặt câu hỏi diệp trần trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói vị kia là dược linh cốc tống lưới thanh tiền bối trong tông môn số một số hai thời thuốc kim đan chân nhân dưới liền mấy danh tiếng của hắn nhất lớn diệp hân sửng sốt một chút nửa ngày sau mới nói cái kia hắn thu phí cũng rất quý a ca ca ngươi đã không có linh thạch lúc tu luyện có thể làm sao bây giờ a nói cái gì thương thế của ngươi trọng yếu nhất linh thạch không có có thể lại dãy kiếm được diệp trần nhìn xem bình tĩnh nằm ở trên giường Sắc mặt tái nhợt muội muội, không khỏi thở dài nói, "Nhưng ta Diệp Trần, chỉ có ngươi cái này một người muội muội a." "Ô ô, ca ca." Diệp Hân cũng nhìn không được nữa rơi lệ xúc động, một bả bổ nhào vào Diệp Trần trong ngực, không cho ở khóc sụt sùi. Mà ngay cả Sở hà ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, hắn gần đây không xem ra gì linh thạch, đối với Diệp gia huynh muội mà nói lại trọng yếu như vậy. Linh thạch là tu hành nuôi yếu phẩm, tay cầm linh thạch tu luyện cùng tự nhiên hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện, trên lệch này cũng không phải nửa lần hay một lần. Sở Hạ như vậy mỗi tháng cầm cung phụng người tự nhiên không quan tâm, có thể Diệp gia huynh muội lại không giống với diệp ra tại càn dương vũ tông bên này lực lượng vốn cũng không đủ diệp hân còn dễ nói coi như là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có thể diệp trần liền không giống với lúc trước diệp ra cơ hội là triệt để bông tha cho hắn càng không biết bên này phát triển làm sao có thể cho hắn cung ứng linh thạch diệp hân một người linh thạch cho hai người dùng hơn nữa diệp trần đối với phương diện này nhu cầu còn đặc biệt lớn hai người tự nhiên sẽ thiếu linh thạch rồi lúc này vì cho diệp hân chữa thương diệp trần lại đi mời tống la thanh tới cũng có trách diệp hân phản ứng đầu tiên chính là hỏi thu phí vấn đề đương nhiên bọn hắn không biết chính là Tống lưới thanh ly khai mở diệp trần gian phòng sau chuyện thứ nhất, chính là đi vào sở hà gian phòng. Trên mặt lộ ra một tia cười lấy lòng, cung kính hành lễ nói, sở công tử đều theo như phân phó của ngài xử lý đi xuống. Sở Hà nhẹ gật đầu, cười nói, rất tốt. Về sau còn sẽ có những chuyện tương tự muốn phiền phái tống tiền bối, còn xin tiền bối không muốn từ chối. Đâu có đâu có. Tống La Thanh liền vội vàng khoát tay nói, tại hạ nhưng đảm đương không nổi công tử một tiếng tiền bối, năng lực công tử làm việc, đó là tống người phúc phận A Công tử bảo ta lão tống là tốt rồi. Ha ha ha, lão tống ngươi xác thực rất biết nói chuyện, khó trách tam tỷ đem ngươi để cử tới. Quy 1 chương 118, huynh muội tình thâm. Sở Hà cho tới bây giờ đều là am hiểu phát huy bản thân ưu thế người, muốn tại trong tông môn đối phó Diệp gia huynh muội, hắn có rất nhiều biện pháp. Dù là tại Càn Dương Vũ tông nội bộ, Sở gia cũng cũng coi là hết sức quan trọng đại gia tộc, cho nên Sở Hà là đúng nghĩa sáu. Tại luyện khí tu sĩ ở bên trong, dù là dùng một tay che trời để hình dung hắn đều không đủ. Có một số việc Sở Yên Lam không thích làm, có thể không có nghĩa là Sở Hà không làm. Sở Hà cười nhạt nói, Diệp Trần hướng ngươi mua thuốc gì? Hồi trở lại công tử Hắn không có mua sắm bất luận cái gì đan dược, chỉ là lại để cho tống mộ hỗ trợ nhìn nhìn người bị thương tình huống. Tống La Thanh một năm một mười hồi đáp. Sở Hà lông Mi trao lên, trên mặt không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc, không có mua dược. Diệp Hân thương thế ta rõ ràng nhất, không có dược vật phụ trợ, đừng nói gì chứng vấn đề, chỉ là khôi phục đều không thể thiếu muốn một năm nửa năm đấy. Mắt thấy Sở Hà không giải, Tống La Thanh nghĩ nghĩ nói ra, công tử, theo tại hạ ưu kiến, khả năng bọn họ là quá thiếu linh thạch rồi. Thiếu linh thạch. Sở Hà thanh âm không khỏi cất cao một bậc, phảng phất đã nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đúng thế. Diệp chân đến mời ta thời điểm đã từng hỏi thăm qua đan dược giá cả, ta cho hắn một cái giá thấp nhất, hắn lại mặt lộ vẻ khó khăn. Tống La Thanh đại khái liền tình huống lúc đó thuật lại một lần, nghe được Sở Hà thẳng lắc đầu. Sớm biết Diệp ra huynh muội thiếu tiền, ta còn phí lớn như vậy tính làm gì vậy? Trực tiếp lấy tiền nệ là được. Tống La Thanh không dám trả lời, chỉ là rực rỡ cười vài tiếng. Trên thực tế, Sở Hà như vậy con nhà giàu, lại ở đâu biết dân gian khó khăn? Tại tích lũy ban đầu giai đoạn đại bộ phận tu sĩ, kể cả cùng Sở Hà đồng thời nhập môn, bây giờ còn đang bế quan khổ tu những người kia, nguyên một đám còn rễ ruột tại ăn no mà cấm lên. Cơ sở tại nguyên tại bất cứ lúc nào đều là quan trọng đấy, linh thạch tầm quan trọng đang giảm xuống, cũng không có nghĩa là trên đời này liền mỗi người giàu có rồi. Hai người lại trao đổi vài câu, Sở Hà liền lại để cho Tống La Thanh đi xuống. Đã biết Diệp Gia huynh muội thiếu tiền, trong lòng của hắn đã có đại khái đối sách, nhưng kế hoạch còn thiếu khâu trọng yếu nhất. Thơ Ma, cái đồ chơi này dùng như thế nào?" Sở Hà cầm nguyễn linh lung thảo, mở miệng hỏi. Hắn cầm tới tâm pháp ở bên trong cũng không có giới thiệu qua, nguyễn linh lung thảo cụ thể cách dùng. Lúc tu luyện đặt ở trước mặt là được rồi. Thâm Ma thanh vẫn là đồng dạng hữu khí vô lực ngay tại sở Hà hết sức chuyên chú tu luyện thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết lúc Diệp Trần trong phòng vẫn là một mảnh tình cảnh bi thảm hào khí Diệp Hân nằm ở trên giường to mày Diệp Trần thì kinh ngạc mà ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì sau một lát Diệp Trần đột nhiên đứng dậy liền muốn rời phòng Diệp Hân vội vàng hô Kaka ngươi muốn đi đâu Diệp Trần bước chân hơi ngừng lại nhưng vẫn là xoay người lại miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói ngoan Kaka ca ca mua tới cho người dượng chúng ta còn thừa lại ba mươi mấy miếng linh thạch mua trước đơn giản một chút ăn dượng chờ sau đó tháng chúng ta lệ tiền đến rồi hắn lời còn chưa dứt Diệp Hân nhưng lại cười khổ ngắt lời nói Kaka tình huống của ta tự chính mình còn không rõ ràng làm sao ta cái này một thân thương thế ở đâu là hơn 10 miếng linh thạch đan dược có thể giải quyết đấy ngươi nhất định là nghĩ chính mình đi ra ngoài kiếm tiền đúng hay không bị mội mội một câu dãy trung tâm tưởng nhớ diệp trần há hốc mồm nhưng lại nói không ra lời trên thực tế diệp trần hai người tình huống so sở hà tưởng tượng được còn bết bắt hơn diệp ra cung cấp linh thạch vốn cũng không đủ mà hai người chính thức nhập môn lúc trước tông môn cũng chỉ là tượng trưng cấp cho linh thạch cộng lại miễn cưỡng đầy đủ tu luyện mà thôi lại không có bao nhiêu còn thừa diệp trần trước đây không phải là không có qua cùng loại nghĩ cách chỉ là bị diệp hân cho bắt bỏ lý do của nàng là Diệp Trần giờ phút này nên dùng tu hành là chủ yếu, chờ hắn chính thức nhập môn, trở thành đệ tử nội môn về sau kiếm tiền pháp tử viễn so hiện tại muốn nhiều. đương nhiên đây cũng là Diệp Trần hướng không dưới mặt đi cầu sư phó của hắn, nếu là Phương Thiếu Bạch chịu hỗ trợ một chút linh thạch còn không phải một bữa ăn sáng. Đáng tiếc Diệp Trần có thể bãi nhập trưởng môn chân nhân muôn hạng đã tự giác là được thiên đại ân huệ, ở đâu còn dám yêu cầu quá nhiều. Diệp Hân bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên bảo, ca ca, ngươi hiện tại chính là đặt nền móng thời khắc mấu chốt, hơn nữa lần này biệt viện giảng bài càng là trưởng môn chân nhân vì ngươi tranh thủ đến cơ hội. Nếu là vì linh thạch làm trễ mãi tu hành tốt rồi diệp trần đột nhiên thở dài cười đánh gây nói ta lần này đi ra ngoài cũng sẽ không chậm trễ tu hành lần trước cùng lê nguyên hạo đánh một trận xong ta cảm giác thu hoạch rất lớn có lẽ ta thiếu khuyết chính là thực chiến ta chuẩn bị đi hữu ảnh lâm nhất chuyến chỗ đó tính nguy hiểm không lớn quý hiếm linh thú số lượng cũng nhiều chỉ cần săn giết được đầy đủ sức nặng linh thú ta là có thể mua sắm đan dược chữa cho tốt thương thế của ngươi rồi diệp trần nói như thế trong mắt bao hàm ánh sáng hy vọng diệp ha hốc mổm, lại không biết nói cái gì cho phải Nàng tin tưởng dùng ca ca của mình thực lực, tại ưu ảnh trong rừng có thu hoạch cũng không phải là việc khó, nhưng là nên vì cho mình trị thương, mà lại để cho ca ca tạm thời buông tu hành. Phản Phất là nhìn ra Diệp Hân nghĩ cách, Diệp Trần đột nhiên túi người, cầm lấy bàn tay của muội mội, mỉm cười nói, khi còn bé mỗi khi ta bị người khi dễ, đều là Mội mội người ngăn cản ở phía trước. Hiện tại, là thời điểm lại để cho ca ca là người làm chút chuyện rồi. Cảm thụ được trên tay ôn hòa, Diệp Hân nhịn không được cái mối đau sót. Nàng đột nhiên có loại ca ca trưởng thành cảm giác, chính mình tựa hồ đã có một cái tin cậy bà bay, không cần lại sở hữu tất cả sự tình đều chính mình kiêng. Ta hiểu được. Cà ca, vì vậy Diệp Hân nặng nề mà gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta ở bên cạnh nhất định sẽ ngoan ngoãn đấy, không để cho ngươi thêm phiền. Diệp Trần ôn nu cười cười, tương tự nhẹ gật đầu, lúc này mới thản nhiên rời khỏi phòng. Mà ở Diệp Trần, Diệp Hân hai người huynh muội tỉnh thâm thời điểm, Sở Hà tu luyện chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ thấy Sở Hà chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trước mặt lăng không lơ lửng một cây U Lam thảo dược, trong không khí tản ra một cố khắc thường khí tức, nếu là thường nhân tại trong gian phòng đó sống lâu rồi, chỉ sợ tránh không được sẽ sinh ra một ít thảo giác thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết phương pháp tu luyện rất đặc thù nó cần theo một ít gửi tới viễn vật chất trong chất lọc ảo giác lực lượng sau đó tại trong thức hải miêu tả ra bảy cái bộ dáng khác lạ mặt người mà ở cần sử dụng thời điểm tu sĩ có thể đem những người này mặt bộ dáng viễn hóa ra ra hiện lộ tại trên mặt chính mình liền dáng người hình dáng đều sẽ biến hóa theo là một môn cực kỳ cao thâm ảo thuật huyễn linh lung thảo chính là một loại dầu có đại lượng gửi tới viễn vật chất nhưng là rất khó vung phát ra tới thảo dược dùng bình thường thủ đoạn chất lọc lực lượng của nó độ khó rất lớn hơn nữa tràn ra đơn vị lượng cũng không đủ hoàn toàn là được không bù mất chỉ có tu luyện cái môn này công pháp đặc thù lúc chính là bởi vì tu sĩ cấp độ khá thấp huệ linh lung thảo phóng thích lượng liền vừa vặn đạt tới yêu cầu có thể nói là trời đất tạo nên sở hà tu luyện qua thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết hắn trong thức hải đã sớm tạo thành bảy cái người khác nhau mặt hư ảnh hiện tại hắn muốn làm đấy chính là chất lọc đủ nhiều gửi tới huệ vật chất đem những người này mặt thực chất hóa lên nửa canh giờ đi qua rồi sở hà đầu đầy mồ hôi ngừng lại tinh thần đều có chút hoảng hốt đây là hắn linh thức cơ hồ tiêu hao kết quả tâm a linh lung thảo chất lọc như vậy tiêu hao linh thức ngươi như thế nào không lấy ra nói cho ta biết ta sở hà cố nén đau đầu đem xem ra có chút héo rũ nguyễn linh lung thảo thu vào bất đắc dĩ mở miệng nói lần này tâm ma phản ứng ngược lại là nhanh vội vàng phủi sạch quan hệ ta đây như thế nào với ta ta lại chưa từng luyện nhân loại các ngươi công pháp có thể biết nguyễn linh lung thảo hữu dụng đã rất không dễ dàng Sở hà liếc mắt nhưng hắn cũng biết việc này hỏi không đến tâm trên ma thân chỉ có thể bất đắc dĩ tại hai mắt nhắm lại chậm dại ân cần săn sóc lấy tiêu hao linh thức tuy nhiên lấy được nguyễn linh lung thảo thế nhưng mà thất nhan lưu vạn bảo tâm quyết tiến triển như cũng không thể tính toán nhanh dựa theo lần này tiến độ xem chỉ sợ ít nhất còn muốn hơn 10 lần như vậy tu luyện mới có thể đem viễn linh lung thảo dược hiệu hoàn toàn hao hết mà bị tiêu hao linh thức mong muốn triệt để khôi phục ít nhất cũng cần suốt cả ngày nghỉ ngơi sau một lát sở hà cảm thấy đầu không có như vậy ẩn ẩn làm đau rồi lúc này mới đứng dậy may mắn bởi vì tu luyện quả ngưng thần thuật sở hà linh thức so với bình thường người muốn vững chắc nhiều lắm đơn giản sẽ không đả thương và buồn nguyên một mực ngồi lâu trong phòng sở hà quyết định đi ra ngoài thấu khẩu khí thế nhưng mà một mở cửa phòng lại trông thấy hai cái bóng người xa lạ đang đứng tại thư ngọc trước gian phòng không chỗ ở góc cửa hai người này tiếng đập cửa rất lớn thậm chí rất nhiều người đều bị đưa tới chú ý Sở Hà hiển nhiên không là người thứ nhất. Chẳng qua nếu mà so sánh, Sở Hà vị trí nhưng lại cách bọn họ hai cái gần đấy đấy. "Tiểu tử, ngươi có từng nhìn thấy Thư Ngọc tiểu thư trở về?" Đang lúc Sở Hà kinh ngạc thời khắc, bên kia một cái sắc mặt âm trầm thiếu niên áo trắng, đột nhiên chú ý tới hắn, quay người đi đến bên này nói ra: "Thật đúng là không khách khí a." Sở Hà không do túi đầu nhìn nhìn chính mình trang phục, xem ra cái này quần áo cách tân mặc, cũng không giống là thứ dễ khi dễ người a. Hay là nói buồn thiếu gia nhóm rêu cợt quần sáng rốt cục thức tỉnh, bắt đầu hướng cừu hận rồi hả? Chẳng qua sở hà hiển nhiên suy nghĩ nhiều, bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia sau lưng một người rất nhanh theo tới, lôi kéo cánh tay của hắn thấp giọng nói, của ta trương công tử nhé, Tại đây sư huynh đệ từng cái thân phận bất phàm, ngài liền bất tranh cãi đi. Cái kia trương công tử khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghệ cười nói, thân phận bất phàm, Ta ngược lại muốn xem xem, nơi này có không có có thân phận so với ta trương đào còn không phản đấy. Báo ra nhà mình danh hào về sau, trương đào liền nhìn về phía sở hà nhưng mà người sau cũng không có như hắn đang tưởng tượng được như vậy kinh ngạc vô cùng ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm quần áo xem cái này không khỏi lại để cho trương đào có chút căm tức chẳng lẽ ta trương mỗi người còn không có người một bộ y phục quan trọng mắt thấy trương đào mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ bên cạnh cái tia lôi kéo hắn nam tử liền vội vàng tiến lên một bước hướng về phía sở hà nói ra vị sư đệ này chúng ta là vì là dò xét vọng thư ngọc tiểu thư mà đến thuận tiện cho nàng tiện đưa một vật nếu là ngươi có nhìn thấy nàng kính sinh cần phải cáo chi sở hà vẫn không có trả lời chỉ là nhìn nhìn hai người từng người thần thái Hai người trước mắt đều là luyện khí hậu kỳ tu vị, chỉ sợ tại tông môn luyện khí kỳ trong cũng không tính hạng người vô danh rồi. Một cái ngạo mạn, một cái khiêm tốn, nhưng Sở Hà lại có thể cảm giác được, cho dù là cái này nói chuyện và tức giận nam tử, trong lời nói cũng như cũ mang một chút cao ngạo. Hai người kia địa vị cũng không nhỏ a. Mình biết người nơi này thân phận đều bất phàm, còn dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện đấy, chỉ có thể là bản thân thân phận đồng dạng bất phàm rồi. Vì vậy Sở Hà cười cười nói, các ngươi là ai? Quy một chương 119, hy vọng. Rõ ràng người ta trương đảo đã tự giới thiệu rồi, Sở Hà lại truy hỏi một câu điều này hiển nhiên lại để cho tự mình cảm giác tốt đẹp trương đại công tử sợ mặt may mắn mặt khác người nọ phản ứng nhanh vội vàng ngâng hắn một câu nói vị này chính là dược châu trương gia trương đào công tử 24 tuổi bước vào luyện khí hậu kỳ hiện tại phong vân bảng thứ hai trương nghiệp sư minh, chính là của hắn thân ca ca những lời này xác thực bưng lấy tương đương có kỹ xảo theo bối cảnh đến thiên phú lại đến chỗ dựa sau lưng đầy đủ mọi thứ trương đào lập tức nghe được mặt mày hớn hở lần nữa dương lên đầu cùng đợi đám người sợ hai thán phục ánh mắt nhưng mà hắn nhất định thất vọng rồi sở hà bản thân đương nhiên sẽ không có cái gì sợ hai thán phục đấy mà mọi người chúng quanh thấy hắn đối diện là sở hà càng là nguyên một đám cười thầm không thôi sở hà không có để ý đến hắn ngược lại nhìn xem cái kia người nói chuyện nói ngươi thì sao người nọ sững sở nhưng lại không nghĩ tới sở tại sao không hỏi trương đảo mà hỏi hắn ra hay là dùng loại này tương đương không khách khí ngữ khí chẳng qua hắn dù sao hàm dưỡng so với trương đảo muốn xịn vẫn là hơi chắp tay nói tại hạ thư bắt dược sư theo kim tức phong so với việc giới thiệu trương đảo cái này thư bắc dược đối với chính mình giới thiệu liền đơn giản hơn nhiều không có nói tới bất kỳ bối cảnh gì, quan hệ chỉ là nói ra thoáng một phát sư thừa, xem như chính thống nhất sư huynh đệ ở giữa tự giới thiệu. Sở Hà thỏa mãn gật đầu, khen, đúng vậy, đúng lúc sở mỗ cũng là kim tức phong xuất thần, về sau thư sư huynh nếu là có chuyện gì khó xử, không ngại tới tìm ta tâm sự. Nghe đến đó, Trương Đào nhịn không được suýt cười một tiếng. Nhóm này mới nhập môn tiểu tử thật đúng là cuồng được không biên giới rồi, cái này thư bác dược bối cảnh tuy nhiên so ra kém chính mình, lại cũng không phải ai cũng có thể ép một đầu đấy. Thư bác dược nghĩ cách kỳ thật cùng Trương Đào cũng gần như, bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt chú ý nhóm này nhập môn người có ai, con cháu thế gia tầm đó không có chú ý nhiều như vậy cho nên đối mặt sở Hà Tán Dương, thư bác dược cũng chỉ là cười cười, không tiện nói gì. Một thằng đến hiện tại, tuy nhiên cảm giác người trước mắt này có chút vô lễ, nhưng hai người cũng không có đặc biệt gì ác cảm, có thể sở Hà câu nói tiếp theo lại để cho hai người đồng thời như mày. Giao Giao là người tổng vội, sở Hà như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười hỏi. Trương Đào trong nháy mắt biến sắc, phẫn nộ quát, Giao Giao cũng là người gọi lấy sao? Sở Hà sửng sốt một chút, hắn cũng không phải cố ý chiếm con gái người ta tiện nghi, chẳng qua là khi mặt trời kỳ nhàn giảng bài trước, hắn cùng với thư Ngọc đã có cùng xuất hiện về sau, người sau liền thường xuyên đến hữu ý vô ý tìm đến hắn có đôi khi đến thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành có đôi khi thì là thuần túy nói chuyện phiếm treo gẹo mà sở hà vốn là có việc cầu người tự nhiên cũng không dễ một nói từ chối cái này thường xuyên qua lại đấy hai người nhưng lại quen thuộc không ít xưng hô lên cũng tùy ý rất nhiều vì vậy bị trương đảo như vậy vừa quát sở hà đang muốn giải thích lại ngắm gặp phía sau hai người xuất hiện vài bóng người lập tức chỉ chỉ bên kia nói bọn hắn tới trương đảo hai người vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy thương ngọc thư nhàn hai tỷ bội chính chậm rãi đi tới mà các nàng bên người còn đi theo hai cái nam tử trẻ tuổi chính là sở hà tộc đệ sở vân cùng với hoa kinh chu gia Chu trôi Bốn người này thân phận tương đương, lẫn nhau tính cách cũng không có gì xung đột, cho nên nhiều khi sẽ liên thủ làm việc. Mượn lẫn nhau bối cảnh, đoàn kết lại cho người khác đầy đủ áp lực, đây cũng là cái gọi là lấy thế để người. Đương nhiên, chuyện này đối với Sở Hà người như vậy là không có gì dùng đấy. Bác dược biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Thư Ngọc nhìn xem ra hiện tại trước mắt thư bác dược, kinh ngạc nói. Gặp Thư Ngọc rốt cục tiền thân, thư bác dược cũng không thèm để ý Sở Hà rồi, lộ ra vẻ tươi cười nói, lần trước ngươi không phải hướng gia tộc đòi hỏi một vật sao? Trong tộc đã đã tìm được rồi, đưa đến tông môn lại tìm không thấy ngươi, đành phải trước phóng ở chỗ này của ta sở hà đám người đi tới cái này biệt viện mặc dù không có tận lực giấu giếm người khác nhưng cũng chưa từng công khai người biết nhưng lại không nhiều làm đấy thư ngọc ánh mắt sáng lên tiếp nhận thư bác dược đưa tới tu di túi lại thấy sở hà đang đứng bên cạnh còn khi bọn họ đã trao đổi qua liền sắc mặt trở nên hồng mà túi lầu nói thì ra các ngươi đã gặp mặt ánh mắt của nàng lại để cho trương đào trong mắt chính muốn bốc hỏa tàn nhẫn mà chừng mắt sở hà nói ra ngọc muội hắn vì cái gì bảo ngươi giao giao không nghĩ tới thư ngọc lại ngẩng đầu lên phản trừng mắt liếc hắn một cái vừa sải bước đến sở hà bên người khoác ở cánh tay của hắn nói người ta bảo ta cái gì mắc mớ gì tới ngươi vẫn còn ngươi là ai ngọc vội sở hà nghi hoặc mà nhìn nhìn bên cạnh thân đã thấy thương ngọc chính có chút nghiêng mặt qua ra, đem trong tay tu di túi đưa qua hơi ngượng ngùng nói ra đưa cho ngươi mặc dù không sai đã có một cây viễn linh lung thảo nhưng là thất nhan lưu ly vạn bảo tâm quyết tu luyện gánh nặng đường xa sở hà tịnh không để ý nhiều hơn nữa một phần chẳng qua hắn cũng không đốc bị người không duyên cớ trở thành tấm mục bài việc này hắn vẫn là không muốn làm đấy thương ngọc hiển nhiên nhìn ra tâm tư của hắn tại là nói những lời này thời điểm con mắt nhẹ nhàng mấy mắt hướng về phía trương đảo nổi giận bĩu môi sau đó vừa chỉ chỉ trong tay tu di túi. Sở Hà lập tức rõ ràng rồi ý của nàng. Đồ đạc cho ngươi, ngươi giúp ta giải quyết hết cái kia chán ghét ra hỏa. Vì vậy Sở Hà một tay tiếp nhận thư Ngọc trong tay Tu Di túi, gật gật đầu nói khẽ, thành giao. Mắt thấy hai người ở đằng kia mắt đi mày lại, một mực bị không để ý tới Trương Đảo càng phát ra phẫn nộ rồi, tàn bạo mà chừng mắt Sở Hà nói, tiểu tử, có dám hay không cho biết tên họ. Sở Hà nghe xong cái này xã hội đen nước không khẩu khí liền vui vẻ, thuận miệng nói, muốn đánh nhau. Trương Đảo sững sở, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp, hơn nữa còn là tại Tu Vị ở thế yếu dưới tình huống. Vì vậy Trương Đại Công Tử cười lạnh nói dễ nói, ta cũng không khi dễ ngươi, buồn công tử lại để cho ngươi mười triệu, xem ngươi, bệnh, trương đào lời còn chưa dứt, chỉ nghe trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh êm vang lên, u lam thấm thủy kiếm đã để ngang trên cổ hắn, một tận đến giờ phút này, sở hà cái kia giận điên người không đền mạng chào vung mới khoan thai đến chậm, lại để cho ta mười triệu, ca ca ngươi trương nghiệp cũng không dám nói thế với, sở hà kiếm từ trước đến nay nhanh hơn người khác, nhất là tại khoảng cách gần như vậy ở trong, hắn thậm chí có thể điều khiển chân khí hình thành từng đạo từng đạo dây nhỏ, trực tiếp đi ảnh hưởng địch nhân động tác, cho nên đừng nói trương đào căn bản phản ứng không kịp, chính là hắn kịp phản ứng chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếm này. Có thể tưởng tượng, đợi Sở Hà tu vị rốt cuộc tiến triển, thậm chí là đạt đến trúc cơ kỳ, chân khí hóa là chân nguyên về sau, hắn cuối cùng hình thái đại khái là chạm tay trách. Trương Đào mà nói toàn bộ bị ngăn ở miệng, lạnh như băng kiếm quăng lại để cho hắn ẩn ẩn có muốn phát run xu thế, nhưng coi như yếu điểm mặt Trương Đại công tử, vẫn là cố nén loại này xúc động, sắc mặt tái xanh mà nhìn về phía Sở Hà. Thư bác dược cũng bị Sở Hà đột nhiên xuất hiện một kiếm do sợ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Hắn kỳ thật cũng rất không muốn quản trước mắt cái này Trương gia thiếu gia. Thực tế đối phương còn vẫn đối với nhà mình muội muội nhớ mãi không quên. Nhưng trường, thứ hai nhà xưa nay quan hệ mật thiết, liên thủ đối kháng thiên huyết đạo cao áp, lại không thể cứ như vậy bán đi người ta. Chỉ thấy thư bác dược trong mắt loạn chuyển, liếc quét đến sở vân tồn tại, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhớ tới đến cái kia áo bào trắng người trẻ tuổi tự xưng sở mẫu, có lẽ chính là sở vân tộc nhân, sở vân sư đệ, vị sư đệ kia thế nhưng mà cùng người đồng tộc chi nhân. Thư bác dược vội vàng tới gần sở vân thấp giọng hỏi. Sở vân mắt thấy sở hà đối với hai người này không quá cảm bạo, cũng không dám nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thư Bác Dược rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói: vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian khuyên nhủ vị sư đệ kia? Ta xem hắn luyện khí trung kỳ tu vị, có thể có phần này thực lực, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hà lượng. Nhưng nếu là đắc tội trường công tử, ngày ấy con đã có thể không dễ chịu lắm. Sở ra tại trong tông môn bộ cũng là hệ phái phức tạp, sở vân chỉ là trong đó không chút nào thu hút một thành viên, liền sư thừa đều là cơ duyên xảo hợp lấy được. Cho nên thư Bác Dược trước kia cũng không hề đem đặt ở ngang hàng vị trí đối đãi, khuyên bảo cũng là dùng loại này thuyết giáo giọng điệu. Nhưng mà lại để cho thư Bác Dược kinh ngạc chính là từ trước đến nay đối với chính mình tất cung tất kính sở vân lần này nhưng lại cười ngạo nĩe thản nhiên đi thẳng về phía trước nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc hai người đối thoại đã sớm rơi xuống sở hà trong mắt vì vậy hắn cười nhìn về phía sở vân nói ngươi biết đúng thứ ca trước kia ta còn chưa đạt được sư thừa trước từng cùng thư sư huynh quan biết sở vân gật gật đầu cung kính đáp lời nói đương nhiên vị này trương công tử ta nhưng lại không nhận ra thư bác dược cùng trương đảo đồng thời sắc mặt cứng đờ đã vì là sở vân liên tục không ngừng phổi sạch quan hệ hành vi cảm thấy kinh ngạc càng vì hắn hơn đối với sở hà sương hô cảm thấy khiếp sợ Sở vân một tiếng tư ca cái này đại biểu trong đó nội hàm chân chính để cho hai người hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì tại đương thời đại gia tộc ở bên trong biết dùng con số tiến hành xếp hạng đệ tử chỉ có bổn tông hậu duệ mặt khác chi nhánh tộc nhân vô luận tuổi tác lớn nhỏ đối ngoại đều là không nói xếp hạng đấy trực tiếp dùng danh tự tương xứng ví dụ như trương đảo không phải bổn tông đệ tử cũng chỉ có thể gọi trương đảo công tử mà trương nghiệp là trương gia lão nhị có thể xưng trương nhị thiếu gia một cái xưng hô khác nhau liền như cùng một cái cái hào rộng để ngang bổn tông cùng chi nhánh tộc nhân tầm đó Cho dù là tại sở ra như vậy quái vật khổng lồ ở bên trong chi nhánh tộc nhân đông đảo có thể buồn tông tộc nhân như cũ ít đến thương cảm tu vị càng tu sĩ mạnh mẽ sinh mệnh bản chất cũng cùng phạm nhân sai biệt càng lớn lưu lại hậu đại khả năng cũng là nhỏ hơn cho nên khi trương đảo cùng thư bác dược phát hiện ra hiện tại trước mắt mình đúng là sở ra buồn tông đệ tử cái này rất giống bắn đại bác cũng không tới tiểu hoàng thân quốc thích thoáng cái nhìn thấy chân chính sáu cái loại này không biết làm sao là khó có thể nói hết đấy nguyên hóa ra là tứ thiếu gia ở trước mặt thư bác dược trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười cẩn thận từng ly từng tí hô. Sở Hà thờ ơ khoát tay áo, cười nói, "Vừa rồi lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, chờ ta sau khi trở về, nếu là ngươi có phiền phải gì, không ngại đến Kim Tức Phong tìm ta." "Là là." thư bác dược liền liền đáp, ánh mắt nóng bỏng nhìn Thương Ngọc Liệp. Trước kia hắn còn lo lắng nhà mình muội muội bị người chiếm tiện nghi, hiện tại sao? Hắn còn ước gì muội muội được ăn điểm đậu hủ đâu rồi, dù sao cũng hơn làm lợi cho Trương Đào tiểu tử kia tốt. Vào lúc này, trên cổ còn nằm ngang thấm thủy kiếm Trương Đào đột nhiên hú lên quá gì? sở ra tứ thiếu gia. "Ngươi, ngươi chính là cái Sở Hà." Tháng trước tại Lăng Dương trên điện, bị Trương Đào như vậy một gọi, Thư Bác dược cũng nghĩ tới, trong mắt lóe ra một tia giật mình. Cái này là vị kia được xưng một kiếm đánh bại hai đại luyện khí hậu kỳ Sở Hà thiếu ra. Tuy nhiên đồn đãi khó tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng nhìn cái này tư thế, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Quy một chương 120, trăm hai chán nản tu sĩ khổng sâm. Trên thực tế một thẳng đến hiện tại, Sở Hà còn không quá thích hứng thân phận của hắn. Cho tới nay, hắn đụng với hoặc là hứa vãn tỉnh, Sở Yên Lam như vậy cùng thân phận của hắn tương đương đấy, hoặc là đã sớm xông ra tiết tuổi sẽ không qua cô kỵ thân phận của hắn đấy, thậm chí còn có vượng hoàng lão tổ như vậy, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt đấy cho nên sở hà còn không có thành lập một cái đỉnh cấp 6 tự mình nhận thức cũng không thói quen đem chính mình thấy cao cao tại thượng loại này không thích đứng cũng làm cho sở hà năng lực phán đoán xuất hiện một ít độ lệch tuy nhiên minh biết thư ngọc là cố ý tiếp cận chính mình nhưng lần này kinh nghiệm lại để cho hắn cảm giác đối phương chẳng qua là cố ý lấy lòng cũng không có ý tứ gì khác hắn cũng không biết đây hết thể đều là một cái vô cùng hiểu rõ người của hắn tại thiết kế thứ ca ngươi đừng nóng giận biểu ca ta hắn không phải cố ý đấy đưa đến lo sợ bất an chương đào hai người thư ngọc vẫn không có buông tay ra ý tứ chán tại sở hà bên người nhẹ nói, nói. Từ khi giữa hai người biến càng ngày càng thuần thuộc lạc, Thư Ngọc cũng bắt đầu đi theo Sở Vân gọi tứ ca rồi, xưng hô thế này xác thực so sở công tử muốn hôn cắt một ít. Vào lúc này, mọi người vây xem đã sớm tán được không sai bị lắm, còn lại liền chỉ có Sở Hà cùng Thương Ngọc mấy người. Mà ngay cả Thương Ngọc muội muội thư Nhàn, tự hồ cũng bởi vì chịu không được hai người tình trạng ý thiếp, tìm cái lấy cớ trở về phòng đi. Sở Hà tuy nhiên lúc này lòng cảnh giác có chút chưa đủ, nhưng cho tới bây giờ đều tin tưởng nam nhân muốn dụ dẻ hắn, còn không đến mức bởi vì đối phương mấy câu liền tìm không ra bắc, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Không, có việc gì, ta hiểu rồi đấy." hơn nữa nhìn tại nơi này phần lên ta cũng sẽ không làm khó hắn vừa nói sở hà còn bày ra trong tay tu di túi bên trong là chuyên môn một mình để đặt nguyễn linh lung thảo Nghe ra sở hà trong lời nói một tia xa cách thư ngọc biết mình cùng đối phương ở chung không quá nửa tháng vẫn không thể nóng đội liền mặt giản ra cười nói ta đây trước thay biểu ca tạ ơn tứ ca rồi mặt khác còn cần cảm ơn tứ ca giúp ta ứng phó rồi trương đào cái kia chán ghét ra hỏa dễ nói đối với chương đào sở hà nhưng lại một mực không có để vào mắt lúc này cũng là thuận miệng nói nếu là lấy sau hắn lại đến dây dưa ta không ngại sẽ giúp ngươi ngăn cản lần thứ hai đấy Thư Ngọc lập tức ánh mắt sáng lên, vốn nàng còn đang lo không có cớ tìm tới đối phương, không nghĩ tới Sở Hà vậy mà chính mình để lại lấy cớ. Đương nhiên, nếu như hắn biết Sở Hà người này từ trước đến nay nói nhiều, đối với loại này hứa hẹn cho tới bây giờ không xem ra gì, chỉ sợ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu, Sở Hà liền công bố chính mình muốn bế quan, lại để cho Sở Vân cùng Thư Ngọc gần đoạn thời gian cũng không muốn tới quấy rầy mình, chờ sau đó một lần Kim Đan chân nhân nhập học thời điểm, tự nhiên sẽ đi ra đấy. Mà Sở Vân hai người biết Sở Hà tìm kiếm Huyền Linh Lung thảo, vốn là vì tu luyện một môn công pháp, tự nhiên cũng không có dị nghị gật đầu đáp ứng. Cái này nhoáng một cái, chính là bảy bầu trời thời gian trôi qua rồi. Sở Hà đã có hai cây viễn linh lung thảo nơi tay, có thể đồng thời dẫn đạo hai đạo gửi tới Viễn Vật Chất nhập thể, mà tiêu hao linh thức nhưng không kém làm mấy, hiệu suất lập tức để cao gấp đôi. Chỉ là bảy ngày thời gian, đệ một khuôn mặt người mặt nạ liền chế tác hoàn thành. Rất giống đấy, xem ra kỹ thuật của ta cũng không tệ lắm. Sở Hà một tay cầm tấm gương, tay kia thì nắm một chương bức họa, ở trên vẽ pháp thảo lấy một chương bình phàm không có gì lạ gương mặt. Người này gọi là Khổng Sâm, là mấy năm trước nhập môn đệ tử ngoại môn. Vốn tiên tư liền bình thường thôi, lại mấy năm qua đều không có tìm được phù hợp sư thửa, hắn đã sống đến mức cùng bình thường tán tu không có khác biệt gì rồi. Hơn nữa người này tính cách hướng nội, không thích các bạn, cho nên mãi cho đến sở hà tìm người âm thầm xử lý sạch hắn nửa tháng sau mới có mấy người phát hiện hắn tựa hồ mất tích. Bất quá bọn hắn cũng không hề bẩm báo tông môn, dù sao tu si thường thường vài năm không thấy được cũng thuộc bình thường, ai biết là không phải ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Không phải mỗi người đều có sở hà điều kiện như vậy, có thể an tâm tu luyện tới chút cơ kỳ lại ra ngoài đấy. Những cái kia tại huyền không đảo lên không vượt qua nổi đệ tử bình thường. Cũng chỉ có thể sớm đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là dứt khoát đi vào thế giới người phạm, hưởng thụ một hai trăm năm vinh hoa phú quý, sau đó mới chậm rãi chết đi. Sở Hà phái người tìm thật lâu, mới tìm được Khổng Sâm như vậy một cái chọn người thích hợp, lại để cho hắn đi thay mận đổi đảo. Thay đổi Khổng Sâm mặt nạ Sở Hà, liền thân hình đều đã có biến hóa không nhỏ, lại vụng trộm trượt đi ra bên ngoài, thay đổi một thân cũ nát đệ tử ngoại môn chế nguyên phục, lúc này mới nên ngang trở lại bệnh viện, gõ vang một người cửa phòng. Đông đông đông. Ai nha? Diệp thanh theo trong phòng vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Bảy bầu trời thời gian trôi qua, mấy ngày hôm trước diệp trần hoàn có thể mỗi ngày trở về nhưng hiện tại đã là hai ba ngày mới trở về một lần rồi hơn nữa mấy ngày nay diệp hân một mực chưa từng đi ra ngoài đối với diệp trần tiếng đập cửa đã vô cùng quen thuộc nàng kết luận người tới không phải ca ca của nàng diệp hân tiểu thư có ở đây không ta là khổng xâm a ngoài cửa thanh âm tựa hồ có hơi thấp phòng không yên còn có chút kích động lại để cho diệp hân bó tay chẳng qua vô luận cái này khổng xâm là ai cái này dù sao cũng là trong tông môn bộ nàng ngược lại cũng không sợ có người to gan lớn mật ý đồ bất chính liền nhẹ giọng mở miệng nói ta tại ngươi vào đi sau một lát. Nàng trông thấy một cái diện mạo bình thường, ăn Mặc một thân rách dưới đạo bảo nam tử đi đến, nhìn xem ánh mắt của nàng rõ ràng có vài phần nóng bỏng, nhưng cũng cung kính hành lễ nói, "Khổng Sâm bái kiến tiểu thư." Bảy bầu trời thời gian trôi qua, diệp hân thương thế tuy nhiên khoảng cách phục hồi như cũ còn xâm lấy, nhưng đã không ảnh hưởng thông thường hoạt động, lúc này liền chấn định tự nhiên cùng người trước mắt chào, sau đó mới hỏi nói, "Các hạ là?" Mặc dù đối phương hai lần cho biết tên họ, có thể diệp hân xác thực nghị không ra hắn là ai. Cái kia tự xưng Khổng Sâm mặt người lên lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, "Tiểu thư còn nhớ, 4 năm trước tại Vân Châu còn phương cốc, ngươi đã cứu một cái trọng thương tại người." hấp hối vũ sĩ diệp hân bị hắn như vậy nhắc tới lập tức nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ hóa ra là ngươi diệp hân nhớ tới chính mình đã cứu chính là cái kia vũ sĩ sắc thực gọi là khổng sâm chẳng qua là ban đầu chính mình cứu được hắn về sau cũng không để ý đến quá nhiều lại để cho hắn chữa khỏi vết thương đã đi không nghĩ tới hôm nay tại trong tông môn đụng với hắn khổng sâm gặp diệp hân rốt cục đã có chút ý ấn tượng lập tức lệ nóng danh trọng liên tục gật đầu nói tiểu thư ngài rốt cục nghĩ tới ngày đó ngài đã từng nói qua chỉ cần ta có thể bái nhập cản dương vũ tông ngài liền cho ta cơ hội đi theo tại ngài diệp hân sửng sốt một chút trên mặt không khỏi hiện ra một ít khổ sở não nàng còn nhớ rõ cái này khổng xâm lúc ấy được cứu thời điểm liền mạc ơn, thề muốn đi theo cho nàng nhưng nàng đường đường tu chân thế gia tiểu thư lại ở đâu cần một cái vũ sĩ đi theo vì vậy nàng tùy tiện tìm một cái lý do liền đem đối phương đổi rồi có thể nàng không ngờ rằng đối phương vậy mà thật sự không xa vạn dặm đi vào huyền không đạo sau đó bay đến cản dương vũ tông muôn hạ liền vì là đợi chờ mình đến cái này đi theo coi như xong đi diệp Vân gãi đầu một cái hơi có vẻ lúng túng nói, nói hiện tại ngươi là sư huynh của ta nếu nói là đi theo cũng không tránh khỏi quá hư không tưởng nổi rồi. Diệp hân tính cách là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đụng phải cường đại trở lại, lại giảo hoạt địch nhân, nàng cũng không ý kỵ tí nào, thế nhưng mà gặp gỡ đối với chính mình đặc biệt quan tâm người, nàng liền lộ ra không biết làm sao rồi. Nàng có thể bởi vì khi còn bé Diệp Trần quan tâm, mà quyết định cả đời thủ hộ hắn, cũng có thể bởi vì Lâm Tử Hàm ngẫu nhiên hữu ý vô ý quan tâm, mà tâm hồn thiếu nữ am hứa, mối tình thám thiết, tuy nhiên người sau kết quả không hoàn mỹ lắm. Ta, ta hiểu được. Không xâm há mồm. Sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh, phản phất suốt đời truy cầu bị người rõ ràng cắt đứt rồi, nặng nề gật đầu nói, nói xong đúng là quay người muốn đi gấp. Diệp Hân nhìn hắn phản ứng như thế kịch liệt, lập tức nóng nảy, vội vàng nói, "Ai, ngươi đừng đi à. ta chỉ nói không cho ngươi đi theo, lại không có đuổi ngươi đi." Không xâm bước chân dừng lại, lúc này xoay người lại, không có ý tứ nét miệng cười cười. Chẳng qua hắn cũng không tính quá đần, lúc này nói sang chuyện khác, "Tiểu thư, lần này ta chính là nghe nói ngài bị trọng thương, mới đặc biệt chạy tới đấy. Ta trả lại cho ngài mang đi một tí đan dược." Nghe đến đó, diệp hân con mắt đã phát sáng lên nàng hiện tại cần có nhất đúng là đan dược chữa trị vết thương diệp trần săn giết linh thú có được linh thạch dù sao không nhiều lắm tạm thời vẫn chỉ là trị ngọn không trị gốc, còn đối với phương dù sao tại trong tông môn đã nhiều năm rồi nói không chừng của cải trong tay cũng có chút thứ tốt nhưng mà tại diệp hân nóng bỏng nhìn soi mói không xâm với vào tu di trong túi tay lại là có chút dừng lại lại gãi gãi đầu hay không sai nói ta ngược lại thật ra đã quên dùng tiểu thư thân phận của ngài lại nơi nào sẽ cần của ta đang ăn dược nói xong hắn còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua diệp hân tự hồ sợ chọc giận đối phương có thể diệp hơn cái này nhưng lại thiếu chút nữa cho tức khóc nàng không phải muốn đi theo ca ca đến đây càn dương vũ tông đoạt được ủng hộ của gia tộc vốn cũng không nhiều ở đâu còn như năm đó đồng dạng nàng cũng không phải ham đối phương ăn mặc tiết kiệm một điểm đang ăn dược chỉ là thương thế này càng kéo lại càng phiền thoái cho dù là trước tiên làm mượn đối phương đấy cũng có thể tạm thời giải quyết việc cần kiếp trước mắt để cho mình huynh mội hai người không cần như vậy quất bách kết quả hắn lại thu đi trở về chẳng qua diệp hơn từ trước đến nay không phải giỏi về che giấu cảm xúc người điểm này liền chính cô ta đều tin tưởng khổng sâm gặp diệp hơn sắc mặt không đúng hoặc như là hiểu được cái gì nhịn không được thăm dò mà hỏi thăm tiểu thư ngài của cải trong tay thiếu đan dược sao diệp hân khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một bộ màu gan heo nàng ngược lại là rất muốn ăn ngay nói thật có thể hai người lúc trước địa vị tranh lệnh, lại làm cho nàng quả thực khai mở không được cái này miệng chẳng lẽ nói chính mình hiện tại kỳ thật rất thiếu linh thạch liền ca ca đều không thể không buông tu hành chạy tới hữu ảnh lâm săn giết linh thú chữa thương cho mình trời đất chứng giám nàng diệp hân lúc nào luân rơi đến trình độ này nhưng lại chỉ điểm trước mắt người này chủ động kể ra Phong tới trước kia mặc dù chỉ là vừa đến tông môn còn không có bị thương thời điểm, như Khổng Sâm như vậy tu sĩ, Diệp Hân là sẽ không chút nào để vào mắt đấy. Tại tông môn chờ đợi đã nhiều năm, như cũng chỉ có luyện khí trung kỳ tu vị, liền một thân thể diện chút ít quần áo đều không có, cái này đã đủ để chứng minh đối phương tình huống rồi. Gặp Diệp Hân thần sắc biến ảo bất định, Khổng Sâm như là đột nhiên rõ ràng rồi cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta hiểu được, ngài nhất định là bởi vì phải ở chỗ này bồi dưỡng, không cách nào đi ra ngoài mua sắm đan dược a." vặn, ta đã mang đến một lọ năm chuyển đường quân đan. Quy một chương 121, đan hủy. Ở niên đại này, đan dược một đạo đã kém xa thượng cổ lúc sau phát đạt. Tài nguyên có hạn, liền cần ưu tiên luyện chế những cái kia bảo vệ tánh mạng, đan dược chữa thương. Như thế nào ăn cũng ăn không hết luyện công đan chỉ có thể là chuyển thuyết rồi. Như Diệp Hân vừa mới lấy được chai này nằm chuyển đường quỳnh đan, một viên muốn giá bán 500 hạ phẩm linh thạch, là Diệp gia huynh muội trong thời gian ngắn căn bản không bỏ ra nổi đến đấy. Kỳ thật như vậy đan dược, trên lý luận khổng sâm cũng là không có năng lực lấy ra đấy. Có lẽ hắn vài năm tích xúc có thể mua nổi, nhưng hắn nhưng không có cách sớm biết trước Diệp Hân tình huống, như thế nào sẽ đem linh thạch đều tích lũy đến vào lúc này lâu này. Đây đúng là sắm vai khổng sâm sở hạ sơ sót, dù sao hắn không phải chân tranh chán nạn tu sĩ đối với linh thạch thực tại không có bao nhiêu khái niệm chẳng qua may mắn chính là diệp hân ở phương diện này đồng dạng không hiểu nhiều lắm ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều hơn nữa nàng chính mừng rỡ tại đối phương thái độ cải biến nơi nào sẽ có tâm tư cân nhắc cái này tiểu thư cái này ngài cần dùng đến sao sở hà là có chủ tâm nghĩ trêu chọc thoáng một phát đối phương đem năm chuyển đường quỳnh đan giao cho diệp hân trên tay lúc rồi lại dừng lại cẩn thận hỏi diệp hân khỏe miệng hơi rút lại không tốt đoạt lấy cái kia đang dược chỉ có thể nhẫn mãi tính tình mỉm cười nói ừ, đúng lúc ta đang tìm loại đan dược, này, vài cái luyện dược sư châu đó đều không có hàng tồn đây Đúng rồi, loại đan dược này cần bao nhiêu linh thạch. Cũng không thể lại để cho ngươi có hại chịu thế rồi. Sở Hà thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Tại chết sĩ diện điểm này lên, Diệp Hân ngược lại là cùng ca ca của nàng giống như lúc. Hắn rất muốn nói tốt lắm tốt lắm, thừa huệ 20 linh thạch, nhưng cân nhắc đến đến một lần đánh Diệp Hân mặt tự mình cũng không có chỗ tốt, thứ hai hắn cũng không biết trên tay bình đan dược này giá trị bao nhiêu linh thạch, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Sao lại nói như vậy? Sở Hà nghĩa chính ngôn từ nói, nói tiểu thư năm đó đã cứu khổng mộ cái mạng, chút ít hứa đan dược lại đáng là gì? Chẳng lẽ ta khổng xâm một cái mạng còn so ra kém một lọ đan dược sao? có lẽ là bị sở Hà Thần sắc lây nhiễm Diệp Hân kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một phát bắt được Sở Hà tay không chỗ ở đông đưa bất kể nói thế nào cảm ơn ngươi chờ ta thương thế phục hồi như cũ nhất định sẽ không bạc đại ngươi đấy Sở Hà Thần sắc không khỏi có chút xấu hổ nói thật từ khi hắn đi vào cái thế giới này còn là lần đầu tiên bị người lớn như vậy xô sàng. bình thường gặp gỡ người hoặc là nghiêm túc hoặc là cung kính nhưng lại không ai sẽ như thế làm cả đấy chẳng qua Sở Hà là như thế này Diệp Hân chính mình thì như thế nào không phải lâu này. Loại trừ thân ca ca Diệp Trần bên ngoài, nàng làm sao từng như vậy nắm một người nam nhân tay không tha, còn lại là nàng chủ động đấy. Thế nhưng mà chân trước còn kích động mừng rỡ nắm người ta tay không tha, chân sau liền vẻ mặt ghét bỏ lúng túng buông ra, việc này Diệp Hân thử hỏi mình là làm không được đấy. Cho nên nàng bây giờ là thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, hóa giải hai người xấu hổ đồng thời, rồi lại lại để cho Diệp Hân trong nội tâm xoắn xuýt không thôi. Người là ai? Ngươi tại đối với muội muội ta làm gì? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Trần hôm nay đúng lúc sớm trở về rồi, rõ ràng phá vỡ giữa hai người dễ pha. Diệp chân quát to một tiếng, quả thực dọa hai người nhảy dựng. Vì vậy Sở Hà thuận thế hai tay run lên, trực tiếp đem cái kia bình năm chuyển đường quỳnh đan run rơi xuống trên mặt đất. Ẩm, một tiếng tiếng vang nặng nề chuyển đến, bị đan dược chứa đầy ấp bình ngọc lập tức rơi nát bấy. Từng quả hóng ánh sáng long lanh, mùi thơm bức người đan dược lăn rơi xuống đất. Sau đó linh khí sẽ cực kỳ nhanh chạy mất hết, mắt thấy muốn mất đi hiệu lực rồi. Ai ra? Đan dược. Sở Hà một bà ngã nhào xuống đất lên, hai tay sẽ cực kỳ nhanh nắm lên những thuốc kia hoàn, một bộ sốt ruột bổ cứu bộ dáng. Nhưng trên thực tế lại là chân khí thâm vận, đem những đan dược này dược hiệu đều bức hơi khiến chúng nó triệt để vô dụng. Diệp Chân bị Sở Hà động tác lại càng hoảng sợ, còn tưởng là hắn ý đồ bất chính, cơ hồ vừa muốn rút kiếm đối mặt. Dù sao lúc này muội muội căn bản là không có cách cùng người đầu thủ, nếu là vì là tiểu nhân chỗ thừa, đó mới là phải hối hận cả đời. Diệp Hân nhìn thấy ca ca thân sắc đã sớm kịp phản ứng, liền vội mở miệng nói, "Kaka, ca ca, cái này là bằng hữu ta." Bị như vậy một gọi, Diệp Chân lần nữa sửng sốt một chút, động tác chậm lại, Sở Hà lại là nhân cơ hội đứng dậy, trên tay còn bưng lấy mấy viên báo hoàng đan dược, cười khổ nói, "Tiểu thư, những đan dược này vô dụng." Diệp Hân tập trung nhìn vào Quả nhiên trên tay đối phương linh đan đã ảm đạm vô quang, linh khí nồng nặc còn đang bay nhanh bốn phía mà ra. Nhưng lúc này những đan dược này dược tính đã mất, lại thả lại trong bình ngọc cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chúng nó hư mất. Nàng có thể tinh tường nhìn thấy, cái này khổng sâm trên mặt chính lộ ra rõ ràng đau lòng vẻ, hiển nhiên bình đan dược này có giá trị không nhỏ, ít nhất với hắn mà nói là như thế này. Kỳ thật Diệp Hân chính mình lại làm sao không đau lòng đâu này? Khó được thương thế rất nhanh khôi phục cơ hội đang ở trước mắt, nhưng bởi vì một cái ngoại ý muốn rõ ràng hủy, thông khoái nhất sự tình không phải tuyệt vọng mà là đang trong tuyệt vọng đã xuất hiện hy vọng, lại hay bởi vì một cái không hiểu thấu lý do trùng rơi dụng địa ngục. Thế nhưng mà đây hết thể lại có thể trách ai đâu này? Trách ca sao? Kaka chỉ là quan tâm chính mình. Trách khổng xâm sao? Người ta rõ ràng là có hảo ý, thiên tân vạn khổ đưa tới đan dược, vẫn là loại này xem xét liền phẩm chất bất phàm. Cần đối phương ăn mặc tiết kiệm vài năm mới mua nổi đan dược, kết quả bởi vì lại càng hoảng sợ mà thất thủ rất bể nó. Nếu như Diệp Hân cũng là đến từ thế kỷ 21 như vậy nàng hiện tại trong lòng nhất định là như vậy nghĩ cách. Cái này đặc biệt sao là tại đập kịch truyền hình a vì cái gì lão nương vận mệnh có thể nhấp nô đến nước này muội muội chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp trần hoàn là có chút bỏ tay chẳng qua hắn cũng ý thức được chính mình tựa hồ trong lúc vô tình làm cái gì chuyện sai có chút thấp thỏm không yên mà hỏi thăm nghe xong diệp trần mở miệng sở hà lập tức gương mặt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sợ đối phương nhìn không ra chính mình chán ghét tựa như diệp vân đương nhiên chú ý tới sở hà thân sắc nhưng nàng cũng không thể nào chỉ trích chỉ có thể cưỡng chế lòng chua sót miễn cưỡng an ủi sở phòng là có bao nhiêu câu sau đó rồi hướng diệp trần giải thích thoáng một phát nàng cũng không xâm ở giữa đợi diệp trần hiểu được chuyện đã trải qua. Thiếu chút nữa không có đem ruột hối hận sinh rồi, nhìn xem cái này đầy đất còn tản ra linh khí đang dược khóc không ra nước mắt. Tốt rồi, Kaka. Ca ca. Diệp Vận gặp ca, ca xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ phải cười lớn nói, như vậy cũng không quá đáng là trở lại tại chỗ mà thôi, chỉ cần không buông bỏ, chúng ta luôn có thể vượt qua cửa ải khó đấy. Diệp Trần nghe xong muội muội nghĩ một đằng nói một mèo khuyên bảo, trong nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu, có thể ngoài miệng cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể lôi kéo sở hà tay nói, liên lụy khổng sư huynh tâm huyết tuân phí. Muội muội thương thế phục hồi như cũ cơ hội lại lần nữa chạy đi, Diệp Mộ thì như thế nào có thể tha thứ chính mình? gặp ca ca như thế nào cũng không cách nào tiêu tan, Diệp Hân cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Sở Hà. Vì vậy lại đến sở lớn diễn viên báo tô hành động thời điểm rồi, chỉ thấy trên mặt hắn vốn là tràn đầy sự phẫn nộ, sau đó lại chuyển thành vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tức giận, đón lấy lại là một ít vẻ thương hại, cuối cùng mới vẻ mặt bình tĩnh mà vỗ vô, vô Diệp Trần bà vai. Không có việc gì, chờ ta trở về sẽ tìm mấy vị sư minh đệ gom góp một gom góp, lại đi mua một điểm đan dược tới, trước quản lý hảo tiểu thư tổn thương quan trọng hơn. Diệp Trần khẽ giật mình, liền muốn nói chuyện, Sở Hà lại để lại tay của hắn, giành nói. Diệp sư đệ nhập môn thời gian không lâu thanh danh lại đã sớm chuyển khắp tông môn rồi liền khổng mộ đều có châu nghe thấy sư đệ ngươi là nhất định một bước lên trời nhân vật chút linh thạch này coi như là khổng mộ trước mượn các người đấy tin tưởng sư đệ sẽ không lại món nợ của ta a nói xong lời cuối cùng trên mặt hắn nhưng lại mang theo vài phần vui vẻ rồi tuy nói sở hà nói là mượn nhưng chỉ có kẻ đần cũng có thể nghe được đây bất quá là hắn cho diệp trần một nấc thang mà thôi diệp trần đương nhiên không nốc, cho nên hắn mới càng phát ra hiệu rồi phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chân quý hắn dùng lực nắm chặt sở hà tay trong hốc mắt dòng nước mắt nóng cơ hồ muốn trào lên mà ra lại bị hắn rõ ràng nhìn được chỉ thấy hắn trùng trùng điệp điệp gật gật đầu trầm giọng nói sư huynh yên tâm không tốn thời gian giải dài khoản này linh thạch diệp mộ nhất định đem gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn trả sư huynh ngày sau như có sai khiến tiểu đệ tuyệt không hai lời sở hà rốt cục nở nụ cười cười đến vô cùng vui vẻ vô cùng vui mừng được sư đệ cùng tiểu thư chậm trò chuyện tại hạ đi trước bên ngoài tìm người mua thuốc tiểu thư thương thế quan trọng hơn sở hà không có cho đối phương hai người cơ hội phản ứng lúc này nói ra diệp trần trên mặt cảm động thoáng hạ thấp vài phần bình tĩnh chút ít lúc này mới nói sư Minh như vô sự không ngại nhiều đến bên này chiếu nhìn một chút sáng vội nàng hiện tại tay chói gà không chặt nếu có sư Minh tương ổi ta cũng có thể yên tâm tại hữu ảnh lâm nhiều đợi mấy ngày cái này sợ cớ gì với tư cách khó nhìn diệp hân liếc trầm ngâm nói tiểu thư tình huống này ngày bình thường ứng không đảm đương nổi đi ra ngoài a nếu ta ở đây chỉ sợ sẽ có chút ít bất tiện lần này diệp trần hoàn không có mở miệng vốn là tính cách ngay thẳng diệp hân liền nói ngay sư huynh sao lại nói như vậy ngươi nếu là có thể bất thời giờ đến buổi lấy hân nhi Hơn Nhi cao hứng còn đến không kịp đây. Lần đầu tiên nghe Diệp Hân tự xưng hơn nhi, lại để cho Sở Hà ẩn ẩn có chút phát tởm cảm giác. Bất quá trong lòng hắn cũng là thật cao hơn đấy, bởi vì điều này đại biểu lấy Diệp gia huynh muội đã nhận đồng chính hắn một thân phận, về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Quả nhiên Diệp Hân vừa dứt lời, Diệp Trần liền mở miệng nói, "Muội muội nói không sai, sư huynh cũng không phải ngoại nhân." Chẳng qua nhiều người ở đây mắt tạm, ngược lại muội muội có thương tích tại người, cũng không dễ cùng người đồng thủ, sư huynh không bằng dẫn theo muội muội ly khai tại đây." Nghe được Diệp Trần lời này, Sở Hà trong nội tâm không khỏi vui lên. Cái này Diệp Trần đầu góc cũng đầy đủ dễ dùng đó a. Mới quen không có vài phút, liền dám đem muội muội giao cho trên tay của ta. Là đầu góc của hắn kết cấu quá mức đơn giản, vẫn là buồn thiếu ra hành động quá mức giống như thật. Vẫn là Diệp Hân so sánh tỉnh táo một chút, chẳng qua nàng cũng đúng sở Hà Tương đương yên tâm, liền nói ngay, lão chờ đợi ở đây, cũng xác thực không giống chuyện quan trọng. Nếu không như vậy đi, ta về trước động phủ của mình, có sư huynh thủ hộ, ngược lại cũng không sợ ngoại nhân quấy rầy. Kỳ thật nàng vẫn còn một câu chưa nói, tại nhà mình trong động phủ, nàng ít nhất là có sức phản kháng đấy. Khắp động phủ cấm chế tại, tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ chiếm được được, nhưng lại không sợ có ai ý đồ bất chính cứ làm như thế. vì vậy diệp trần vỗ tay một cái, đem kết quả này xác định được. quy một chương 122, hứa hẹn, thương lượng tốt đối sách về sau. khổng sư huynh lần nữa biểu thị muốn đi mua đan dược, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi bệnh viện. mà diệp ra huynh muội bởi vì vì là chuyện lần này, cũng rốt cục ý thức được diệp hân ở bên cạnh không quá an toàn, bắt đầu hướng về diệp hân tại huyền tiên phong động phủ di chuyển mà đi. chẳng qua do tại hiện tại vẫn còn bế quan giai đoạn, cho nên vô luận là diệp trần ra ngoài, vẫn là lần này diệp hân trở lại động phủ của mình, đều phải lén lút làm việc, không thể giống chống thua chiêng. hai ngày sau đó. Sở Hà lần nữa hóa thân thành khổng sâm, rất nhanh lặn ra biệt viện, đi tới Diệp Hân ngoài động phủ. Tiểu thư, là ta. Sở Hà gặp ngoài động phủ vô cùng bình tĩnh, hơi chút đạp tiến thêm một bước, lại các loại cấm chế nhiều lần tóc, nhịn không được mở miệng hô. Tiếng nói vừa ra, trong động phủ cấm chế lập tức vừa thu lại. Sở Hà tựa hồ nghe gặp bên trong có thanh âm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe Diệp Hân hơi suy nhược mà nói ra, hóa ra là khổng sư huynh, mau vào đi. Sở Hà chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sáng sáng tắt, quanh quần không tiêu tan sát khí lập tức biến mất, chỉ để lại sáng trưng một mảnh mà diệp Hân bản thân chính xếp bằng ở một bên hiện lên ngũ tâm triều thiền tư thế bên cạnh thân còn để đó mấy bình đan dược vừa đi dạo đã hơn nửa ngày đan dược thị trường sở hạ liếc liền nhận ra cái tiêu mấy bình đều là giá rẻ nhất dưỡng khí đan cùng bổ huyết đan hai loại đan dược đặt ở võ giả bên trong tự nhiên là linh đan diệu dược nhưng đối với tu sĩ mà nói cho dù là với tư cách thông thường dược vật cũng có chút giai đoạn thấp rồi nếu như nói ngay từ đầu sở Hà còn có chút không tin hiện tại tận mắt thấy diệp hơn dùng những đan dược này đến chữa thương trong lòng cũng tránh không được muốn thở dài một hơi Hắn cùng Diệp gia huynh nội kỳ thật chưa nói tới lớn bao nhiêu thủ, mặc dù có thù hận, đó cũng là Sở Hà bản thân trước khơi màu đấy. Cho nên lúc này thấy đến Diệp Hân đường đường Diệp gia tiểu thư lại lưu lạc đến nước này, hắn cảm khái ngược lại cũng không phải hoàn toàn làm bộ. Chú ý tới Sở Hà ánh mắt, Diệp Hân cái này mới phát hiện, chính mình đúng là đã quên đem những đan dược kia thu lại. Sắc mặt không khỏi có chút mất tự nhiên, hơi thấp thỏm không yên nhìn về phía nàng Khổng sư Minh, làm cho nàng yên lòng chính là Khổng sư Minh cũng không có bất kỳ xem thường hoặc là khinh thường thần sắc, chỉ có một chút cảm khái cùng đau lòng. Cái này đau lòng tự nhiên là Sở Hà giả vờ, hắn đã thấy Diệp Hân tính cách. Diệp Hân không sợ địch nhân, cũng không sợ ác nhân, sợ nhất người khác đối với nàng được, nàng lại vô lực báo đáp, chỉ có thể ngồi hưởng người khác trợ giúp. Thật giống như Diệp gia tại trong tâm môn, cũng không có thể nói là hoàn toàn không có thế lực, có thể nàng chính là muốn đi theo ca ca sống nương tựa lẫn nhau, không chịu vương mặt đi chủ động liên hệ những người kia. Nếu Diệp Hân cũng có thể làm được như sở hạ như vậy không biết xấu hổ, có nhu cầu gì liền cho Sở yên lam viết thơ, nàng như thế nào lại bị một chút linh thạch làm khó. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn đúng diệp hơn trẻ con khí con cháu thế gia tiếp nhận ra tộc trợ giúp đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa nàng diệp hơn cũng không đốc sao phải cho mình tự tìm phiền phước nói cho cùng vẫn là diệp gia không chào đón ca ca của nàng diệp trần nguyên nhân Sở hà trong nội tâm suy nghĩ quay lại trên mặt nhưng lại giấu giếm mảy may một bên hướng mặt ngoài đảo lấy đan dược một bên cười nói tiểu thư đừng nội khổng mố lần này mua được đan dược tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là đầy đủ ngài dùng tới một thời gian ngắn, ngắn rồi hắn như thế ăn ngay nói thật lần này đan dược xác thực không nhiều lắm tuy nhiên sở hà tổng cộng lấy ra năm bình ngọc nhưng những đan dược này giá trị cộng lại cũng không chống đỡ được nửa bình năm chuyển đường quỳnh đan dù sao năm chuyển đường quỳnh đan thế nhưng mà khổng sâm đã nhiều năm tích xúc hiện tại tạm thời kiếm đến đan dược khối lượng lên tự nhiên sẽ kém một chút Húng chi sở hà hy vọng diệp hân thương thế có thể chậm một chút khôi phục như vậy mình mới có thời gian nhiều đến bên này vài chuyến chẳng qua sở hà cho ra đan dược tuy nhiên hiệu quả bình thường có thể cùng diệp hân trên tay giá rẻ dưỡng khí đan so với cái kia đã xem như ghê gớm linh đan rồi cho nên diệp hân vẫn là vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận những đan dược này đối với khổng sư huynh liên tục nói lời cảm tạng sở hà tự nhiên liền nói không cần hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi vài câu sở hà rốt cuộc tìm được cơ hội đổi chủ đề hỏi diệp hân tình hình gần đây nói tới tình hình gần đây diệp hân cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ nói ta cùng ca ca tình huống có thể không tính là tốt mới nhập môn thời điểm ca ca liền đắc tội huyền tiên trên đỉnh không ít người hiện tại tính tình của hắn đã sửa lại rất nhiều thế nhưng mà nhưng mà cái gì sở hà nhịn không được truy hỏi nói sư minh đệ ở giữa ngẫu nhiên một ít ma sát không tính là gì đại sự dù diệp sư đệ bổn sự cũng không trở thành nào đến nước này a Diệp Hân trên mặt vẻ bất đắc dĩ không khỏi quá nặng vài phần. Mặc dù đối phương không có rõ ràng nói ra miệng, nhưng nàng lại đã hiểu không sư Minh ý tứ. Diệp sư đệ một nhân kiệt đương thời, như thế nào cũng nên có mấy cái hảo hữu chí giao à, khiến cho liền mua sắm đan dược linh thạch đều không có, đây cũng quá khó coi rồi. Sư Minh có chỗ không biết. Vốn ca Bái nhập trưởng môn chân nhân môn hạ về sau cũng có thật nhiều người chủ động kết giao, trong đó thậm chí bao gồm Trung gia lão nhị Trung Mạc Ly, nhưng là cũng không biết hắn nổi điên làm gì. Đoạn trước thời gian tuyên bố cùng Kaka ta thế bất lưỡng lập, thậm chí còn mấy lần tìm người hạ đối thủ. Diệp Vân giảng thuật Diệp Trần cùng Trung Mạc Ly yêu hận tình kiều, lại đem Sở Hà nghe được sững sờ sững sờ đấy. Trung Mạc Ly cùng Diệp Trần cãi nhau mà trở mặt, tựa hồ là bởi vì chính mình giả mạo Diệp Trần đánh hắn một chầu. Sở Hà mặt lên thần sắc không khỏi cổ quái, vội vàng vội ho một tiếng, che giấu nói, thì ra là thế. Chẳng qua chỉ là một cái trung gia nhị thiếu gia, lực ảnh hưởng còn không có lớn như vậy a. Đương nhiên không chỉ như vậy. Diệp Vân lần nữa thở dài nói, sư minh có thể biết, ta cái này một thân tổn thương là ai lưu lại hay sao. Sở Hà mặt bữa nay lúc lộ ra vẻ phẫn nộ, trầm giọng vấn đạo, là ai? Hắn gọi Sở Hà Vân Châu sở ra kiệt xuất nhất người thừa kế một trong, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là trước mắt thực lực của hắn, xác thực so Kaka ta còn cường đại hơn. Nâng lên sở Hà thời điểm, Diệp Vân trên mặt lại không có bao nhiêu phẫn hận, dùng một cái thân phận khác nhau, cùng một người khác thảo luận chính mình, cái này thật đúng là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Sở cớ gì, ý một bộ rất khinh thường bộ dạng nói ra, Sở Hà Thanh danh ta cũng đã được nghe nói, nghe phong thanh cũng không tốt. Nghe nói là người này tính cách cuồng vọng tự đại, hơn nữa kiêu căng ngang ngược, mười phần thế gia công tử bột khí phái. Sở Hà lời này là nửa thật nửa giả. Từ khi ra cấp sạch đồng môn điều khiển trận đấu sự tình về sau, Sở Hà hoành hành năng ngược thanh danh coi như là đánh ra. Trong biệt viện đám người mặc dù bình thường không cho phép ra ngoài, nhưng cũng không phải là cùng ngoại giới không có trao đổi. Mà bọn hắn bản thân liền phần lớn là cao tầng đệ tử, rất dễ dàng sẽ đem đại khái sự tình để lộ ra đi, hơn nữa sinh ra ảnh hưởng cũng so với những người khác càng lớn. Nhưng mà đối với loại này trình bày và phân tích, Diệp Hân nhưng chỉ là cười nhẹ lắc đầu, mới không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên người kia phi thường đã giận, nhưng hắn lại sát thực rất cường đại, vô luận là ở đầu cái phương diện, vô luận là ở đâu cái phương diện sao? sở hà hơi không cam lòng lập lại một lần tựa hồ không tin trên đời này có hoàn mỹ người đúng vậy a diệp hân thật sâu thở dài chậm dãi nói nói kỳ thật ta cùng sở hà đã sớm nhận thức khi đó hai chúng ta mới đều là vừa vặn tập võ cùng nhau đi tới cơi sóng đầm rèn luyện thân hình kết quả hắn vô luận là luyện thể hiệu suất vẫn là ngộ tính đều hơn ta xa cho nên ta rất không cam tâm tại vân châu lúc liền thường xuyên cùng hắn đối nghịch diệp hân ngữ khí rất bình thản giống như là một người trưởng thành tại tự thuật lúc nhỏ lúc chuyện lý thú đã không còn cái loại này của loạn cảm giác ngược lại thỉnh thoảng sẽ lộ ra hiệu ý cười cứ việc theo lần đầu tiên nhìn thấy Diệp hân lên. Sở Hà cũng cảm giác nữ nhân này tuy nhiên điêu ngoa, nhưng làm việc cũng không phải là không hề trật tự. Hiện tại lại nhìn, quả nhiên trên đời này không có chân chính đồ đần, chỉ là có chút người am hiểu đem chính mình ngụy trang mà thôi. Về sau lại nghe nói, hắn tại đối với vãn tình tỷ tỷ lớn sung xoe. Nói đến đây, Diệp Hân không khỏi cười lạnh một tiếng, nàng cùng ca ca ta có hôn ước tại người, ta lại há có thể ngồi nhìn Sở Hà hoành đau đớn. Chỉ là không nghĩ tới, lại ra thiên cực phong sự tình, ngược lại lại để cho hắn triệt để lột xác, biến khó đối phó hơn rồi. Diệp Hân một mực tự quyết định, mà một bên Sở Hà, nhưng lại nghe được dần dần trầm mà xuống nghe diệp hân theo góc độ của nàng đến tự thuật chính mình làm cái này một dãy chuyện không thể nghi ngờ lại để cho sở hà đã có mới nhận thức nàng trước hết nhất theo như lời đấy hẳn là nàng cùng chân chính sở hà tầm đó chuyện phát sinh khi đó thư đồng cũng không hề theo tới còn tại vân châu hai người đối địch sở hà liên quan với cái kia bộ phận ký ức sớm đã mơ hồ ngược lại là diệp hân nói tới thiên cực phong sự tình lúc một câu lột xác lại để cho sở hà tuổi già ăn lòng cuối cùng không có hưởng phí sảng khoái sơ tâm huyết không có người lại sẽ hoài nghi mình cùng chân chính sở hà tính cách lên sai biệt nói như vậy chúng ta vẫn là tạm thời không muốn cùng sở hà đối kháng chính diện tốt hơn nghe xong Diệp Hân kể rõ, Sở Hà nghĩ một hồi, cấp ra đề nghị như vậy, đề nghị này đã phù hợp ích lợi của hắn, lại phù hợp hắn lúc này thân phận. Dù sao hắn hiện tại sắm vai đấy, chính là một cái tại trong tông môn lăn lộn không lý tưởng, không dám đi rủi ro, đời này đều rất khó lại có tiến bộ tiểu tu sĩ. Diệp Hân cười nhìn hắn một cái, nhẹ nói nói, sư huynh yên tâm, dù sao sở ra thế đại, tại ca ca chân chính lớn lên lúc trước, chúng ta sẽ không làm chuyện điên rồ đấy. Sở Hà mặt lên lộ ra vừa đúng sự bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta đương nhiên tin tưởng tiểu thư ngài, nhưng là Diệp sư đệ bên kia, chỉ sợ gặp khổng sư huynh rõ ràng không tín nhiệm mình ca, ca tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy ca ca cho dễ dàng hành sự lỗ mãng nhưng diệp hân vẫn là giận tái mặt mà nói nói khổng sư minh cái kia là anh trai ta ca ta hy vọng ngươi có thể như tín nhiệm ta cũng như thế tín nhiệm hắn nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là khổng sư minh trên mặt lộ ra một tia rõ ràng không cho là đúng sau đó hai mắt dừng ở nàng trịnh trọng nói ra tiểu thư ta khổng xâm mạng này là ngươi cứu đấy vô luận ngươi cần gì ta đều sẽ tận lực giúp ngươi đi làm nhưng là lúc này bên ngoài ta sẽ dựa theo nguyên tắc của mình cam đoan an toàn của ngươi diệp hân lập tức dở khóc dở cười nàng trên thực tế cũng không ủng hộ vị này khổng sư huynh năng lực nhưng nàng lại rất nhận thức cùng tâm ý của đối phương dù là chẳng qua là có lòng vô lực cũng làm cho lúc này được cho đưa mắt không quen diệp hân có chút cảm động chẳng qua cũng chính bởi vì vậy nàng mới không tốt nói thêm cái gì đối phương quyết tâm cho rằng ca ca cho dễ kích động muốn dùng phương thức của hắn đến bảo vệ mình chính mình còn có thể nói cái gì đó tựa hồ xem thấu diệp hân nghĩ cách khổng sư huynh đột nhiên đứng thẳng người nhìn xem diệp hân trầm giọng nói ra ta biết dùng tiểu thư thân phận hiện tại còn trướng mắt của ta thủ hộ nhưng là ta khổng sâm sẽ không một mực chán trường xuống dưới nói xong hắn nhẹ nhàng thi lễ một cái quay người hướng về ngoài động phủ đi đến, lưu câu tiếp theo nhu hòa lại trịnh trọng lời nói, không muộn cần phải ly khai một thời gian ngắn, nhưng xin mời tiểu thư nhớ kỹ, lời hứa của ta thủy chung hữu hiệu. Tại ngài lâm vào nguyên nan trước mắt lúc, ta nhất định sẽ ra hiện tại ngài bên người, thay ngài quét dọn hết thể gặp chớn trở. quy một chương 123, thúc tổ khảo nghiệm. đã có lý do này, thì có thể làm cho khổng sâm thân phận này tận lực thiếu xuất hiện a. sở hà một bên nghĩ như vậy, vừa đi ra diệp hân động phủ, bước chân mang theo vài phần nhẹ nhàng. nếu như nhất định phải tìm phù hợp vi von, vậy nhất định là thứ sáu về nhà đi làm cậu, nộ tiễn đưa một huyết học sinh tiểu học chờ sau này cần thời điểm lại lại để cho khổng sâm đi ra anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là bỏ đá xuống giếng mà không phải thời thời khắc khắc ra hiện tại diệp gia huynh muội trước mắt cái này mới là tốt nhất phương thức xử lý đương nhiên gần đây trong khoảng thời gian này sở hà vẫn là cần thường xuyên đi nhìn diệp hân thoáng một phát đấy bằng không thật vất vả bồi dưỡng lên cảm tình như vậy phai nhạt đó mới thật sự là sốt ruột chẳng qua trước đó sở hà muốn hảo hào lắng đọng một chút đem chuyện bên này đều xử lý mấy lần mượn diệp hân lại vải một tay quân cờ ẩn sở hà lúc này mới có thể yên tâm nhìn xem tình thế phát triển ngồi xem hứa vãn tình cùng diệp trần tranh đấu hắn nhận định hứa vãn tình, diệp trấn hai người sẽ là trong đại kiếp hai cái quan trọng chủ thể hơn nữa giữa bọn họ vẫn là quan hệ thù địch cho nên hắn mới quyết đoán đứng ở hứa vãn tình bên này tại sở hà người như vậy trong mắt đầu góc trên lệch không phải một cái thể chất đặc thù có thể để đủ đấy chẳng qua tuy nhiên sở hà kiên định lập trường nhưng là hắn cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo hứa vãn tình kịch bản làm việc miễn cho bị nữ nhân kia tiện tay bán đi chỉ có tại diệp hơn tại đây bố trí lại một cái tuyến cam đoan chính mình sẽ không bị tiện tay dứt bỏ hắn có thể đủ an tâm sở hà trở lại bệnh viện liền trước tiên tiến nhập bế quan trạng thái Hắn biết rõ trừ đi một tí xa xôi kế hoạch bên ngoài, chính mình trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ chính là đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Chỉ cần đi vào luyện khí hậu kỳ, kiếm điển có thể nên đón một vòng lửa xác, xuất hiện kiếm vị y tu hành phương pháp, càng có thể cải tiến kiếm quyết, dùng được bản thân ngự kiếm chiến đấu không ở chỉ là không chém, mà đồng dạng có thể sử xuất kiếm kỹ. Một phương diện khác, Sở Hà hiện tại thấm thủy kiếm quyết cũng lâm vào một cái bình cảnh kỳ, chỉ có lại xây dựng một cái mới kiếm vị, hắn có thể thoát khỏi hiện tại không có kiếm, có thể luyện xấu hổ, tu luyện một môn mới kiếm pháp, lần nữa cường hóa sức chiến đấu. Cho nên thời gian sau này. Sở Hà loại trừ cách vài ngày sẽ đi gặp nhìn qua Diệp hơn một chuyến, cùng nàng tâm sự bên ngoài, vẫn đợi trong phòng, lại không có từng đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả một vòng mới giảng bài bắt đầu, hắn đều bởi vì ngại quá phiền toái mà chẳng muốn đi rồi. Chẳng qua dựa theo thế kỷ 21 chính năng lượng cơ bản, từng cái trốn học học sinh đều là không có kết cục tốt đấy. Sở hạ phòng sách trên đài cao, một cái lông mi dài nhỏ cơ hồ vượt qua đôi má nam tử lặng lặng ngồi xếp bằng, thấy thời gian đã đến, mà đám người cũng đã đến đông đủ, cẩn thận xem xét một phen về sau, nhưng lại trầm giọng hỏi, chúng đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng đều là vừa mới nhập môn, cũng không nhận ra vị này bộ dáng đặc thù Kim Đan chân nhân là ai, lúc này lại là đều bị tại trong lòng kinh ngạc cảm thái. Sở ra thiếu ra rốt cuộc là danh khí đại, thậm chí ngay cả Kim Đan chân nhân đều biết hắn. Cái kia chân nhân thanh âm rơi xuống rất lâu, cũng không thấy có người trả lời, Sở Vân đành phải kiên trì đứng dậy, cung kính hành lễ nói, "Bẩm sư thúc, tứ ca trước đó vài ngày bế quan tu luyện một môn công pháp, có thể là quên ghi thời gian rồi." Quên ghi thời gian? Ta xem hắn là chẳng muốn đã tới a. Cái kia chân nhân hừ một tiếng, nói nói, thật sự là cả gan làm loạn. Sở Hà đúng là cả gan làm loạn rồi. Kim Đan chân nhân giảng bài, mà ngay cả Diệp Trần, Diệp Hân huynh ngộ đều thành thành thật thật trở lại, hắn rõ ràng người ngay tại trong biệt viện, lại dám liền cái bắt chuyện đều không đánh liền chơi biến mất. Chỉ có thể nói người hiện đại Cố Hữu Tư duy ở bên trong, thực đang không có đối với Kim Đan chân nhân bao nhiêu kính nghệ. Sở Vân vốn người liền trung thực, dù là cái kia chân nhân không phải quát lớn cho hắn, hắn lại như cũng là đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng không người nói, sư thúc bất giận, đệ tử vậy thì quá khứ gọi hắn. Cái kia chân nhân từ chối cho ý kiến, ngược lại chăm chú nhìn Sở Vân trong chốc lát, cười cười nói, ngươi cũng là sợ gia người. Hiển nhiên cái này chân nhân nhận thức Sở Hà hình dạng lại không biết sở vân, sở vân đủ cũng không có cái gì không công bằng cảm giác, gật đầu nói, đúng vậy, đệ tử sở vân, bái kiến sư thúc, nếu là sở gia nhân, liền không nên gọi ta là sư thúc rồi, bảo ta thúc tổ. lông mày dài mao chân nhân một điểm không trang trọng vô vô đùi, nói nói, tiểu tử ngươi một câu sư thúc, đem ta gọi nhỏ hơn bao nhiêu bối có biết không? ngài, ngài là, sở vân nói chuyện đều có chút cả lăm, cũng không biết là vì mừng rỡ vẫn là kích động. Lao tử sợ trung nhàn, ngươi tranh thủ thời gian đi đem sở hạ cái kia tiểu vương bắt đạn kêu đến, ta ngược lại muốn xem xem liền hứa lạc hi cái kia phong tử tên điên đều tôn sùng ngự kiếm thuật đến cùng bị hắn luyện thành bộ dáng gì nữa rồi sở vân vội vàng lĩnh mệnh mà đi mà sở trung nhàn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi vẫn còn hùng hùng hổ hổ lấy, lao tử hơn nửa tháng theo thanh châu đuổi trở về ta dễ dàng sao tiểu tử này rõ ràng cho ta chơi mất tích dưới đấy một chúng đệ tử đều bị thần sắc quỷ dị mà nhìn xem hắn tựa hồ là đã nhận ra có chút không đúng sở trung nhàn nhìn nhìn dưới đấy đột nhiên cười ha ha sau đó ho nhẹ một tiếng nói ừm chúng ta bắt đầu giảng bài không quản bọn hắn lưỡng có vấn đề sao hồi trở lại sở sư thúc hoàn toàn không có rất tốt. Sau một lát, bị sở trung nhàn đột nhiên trở về tin tức lại càng hoảng sợ sở hạ, rốt cục đi tới phòng sách. Thế nhưng mà đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt đấy, loại trừ sở trung nhàn cái kia hiếm thấy tạo hình bên ngoài, chính là một điểm thanh âm cũng nghe không được, cũng đang không ngừng lẩm bẩm cái gì đám người rồi. Thứ ca, làm sao vậy? Sở vân thấy hắn đột nhiên dừng bước, không khỏi nghi ngờ nói. Sở hạ nhìn trước mắt phảng phất bị yên lặng đâu chẳng cảnh, không khỏi cười cười nói, không có việc gì, ngươi đi vào trước đi. Vừa nói, Sở Hà còn một bên dùng chân khí bó nhẹ nhàng về phía trước tìm bòi. Quả nhiên không ra hắn đang liệu một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đưa hắn cả lại, phản phất phía trước có một đạo nhìn không thấy bình phong, không có người chú ý tới, ngay tại sở Hà thỏ ra chân khí bó đồng thời, vốn tại trên đài cao tính tọa bất động, Lệnh diệm đứng ngoài quan sát đám người thảo luận sở trung nhàn đột nhiên ánh mắt sáng lên, mà quay mắt về phía bình phong sở Hà thì như mày. Hắn tin tưởng sở trung nhàn không có ý khó xử hắn, cái này đơn giản là đối với hắn cố ý không đến trừng phạt nho nhỏ, cũng có thể xem là một khảo nghiệm. Có điều, vị này thần bí thúc tổ đến tận cùng muốn thi nghiệm hắn cái gì đâu này? Nếu như người ta muốn thi chính là kiếm pháp, chính mình nhưng vẫn tại dùng chân khí bó thăm dò, đó mới là muốn khắc vừa lúc đó, sở vân nhưng bởi vì làm không rõ ràng sở hà muốn làm gì, đành phải phối hợp đi thẳng về phía trước. sở hà lập tức ánh mắt sáng lên, vô số đạo chân khí sợi tơ mang tất cả mà đi, trải rộng tại sở vân chung quanh, mật thiết quan sát đến tình huống. tại sở hà linh thức chân khí hỗn hợp trong quan sát, sở vân vừa mới tiếp xúc đến tầng bình phong kia, không đợi hắn có cảm giác, cái kia bình phong bản thân ngay lập tức lom xuống dưới, lại để cho hắn thuận lợi đi vào phòng sách. sở hà chân khí bó cũng đi theo sở vân đi vào, sau đó bị nhanh chóng khép lại bình phong rõ ràng cắt đứt. chẳng qua vào lúc này, sở hà mặt lên cũng lộ ra mỉm cười. Bởi vì tại chân khí của hắn bó bị cắt đứt trong nháy mắt, hắn vẫn là đem cầm đến đi một tí cái kia lớp bình phong đặc tính, hoặc là nói, hắn đã hiểu được bình phong bạc trước. Thứ này không phải thần thức, cũng không phải thật đồng, mà là như chính hắn đồng dạng, đem thần thức cùng chân nguyên hỗn hợp lại cùng nhau vật chất, chỉ là cấp độ rất cao mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt đó, Sở Hà liền đem cầm đến bình phong lên mấy cái bạc nhược yếu kém điểm. Hắn tin tưởng, chỉ cần dùng chân khí bó đánh tan cái này mấy cái bạc nhược yếu kém điểm, là hắn có thể đủ đơn giản tan rã giả cái này lớp bình phong. Nhận thức đến điểm này, Sở Hà trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi nhẹ nhõm cảm giác. Kim đang thực tay của người đoạn cũng không khó phá giải mà. Chẳng qua sau một khắc, khi hắn chân chính đem chân khí bó quanh đi lên thời điểm, hắn lại trợn tròn mắt. Vốn chỉ có mấy cái bạc nhược yếu kém điểm, bị hắn như vậy hoành một cái kích, vậy mà toàn bộ bị đánh tan ra, hóa thành mấy cái càng tiểu nhân, nhỏ bé hơn điểm. Sở Hà không tin tả lần nữa hoành kích, đã thấy những cái kia điểm bị hoành được càng thêm phân tán, đồng thời cũng càng thêm thật nhỏ rồi. Vào lúc này, ngồi trên trên đài cao sở trung nhàn thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Mấy cái bạc nhược yếu kém điểm tự nhiên là hắn cố ý bố trí, chuyên môn lưu cho Sở Hà phá giải bình phong dùng đấy. Bằng không dùng hắn đường đường kim đan chân nhân tu vị, nơi nào sẽ có cái gì sơ hở cho sở hà tìm được. cái gọi là bạc nhược yếu kém điểm, trên thực tế chính là bình phong lên chân nguyên phân bố quá thừa điểm. chỉ cần sở hà có thể thông qua chân khí anh kích, đem những này điểm toàn bộ tụ tập đến một chỗ, mãnh liệt mất nhất định tiêu sẽ khiến bình phong trực tiếp sụp đổ. đây là càng thông thường, dễ dàng nhất nghĩ đến, cũng là phương pháp đơn giản nhất. chỉ tiếp sở hà đại não đường về sát thực cùng người bình thường không giống nhau lắm, hắn luôn thói quen đem sự tình phức tạp hóa. khí, chẳng được bao lâu. Sở Hà đã đem những cái kia dư thừa chân nguyên oanh kích hơn trăm lần, đưa chúng nó no đánh thành mấy trăm rất khó phát giác điểm nhỏ, đều đều phân bố ở trước mặt hắn Bình Phong phía trên. Sở Trung Nhàn đã cười khẽ lắc đầu, chuẩn bị triệt hồi Bình Phong rồi. Hắn tiết chế cửa hại khó khăn này, buồn ý cũng không quá đáng là khảo sát Sở Hà đối với chân khí năng lực không chế, mà Sở Hà đã có thể trước tiên nghĩ đến dùng chân khí oanh kích, hơn nữa biểu hiện ra ngoài chân khí lực không chế cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn, cái kia khảo nghiệm mục đích thì đến được rồi. Về phần là có hay không đánh tan Bình Phong, cái này cũng không trọng yếu. Ai bảo tiểu tử này tìm nhầm phương hướng đâu này? Sở Trung Nhàn thần niệm vi động đang muốn bỏ chạy chân nguyên lại lại đột nhiên khẽ giật mình bởi vì hắn phát hiện sở hà tựa hồ cũng không có ý tứ bông tha ngược lại thần sắc nghiêm trọng phảng phất đang chuẩn bị một kích cuối cùng mà trên thực tế sở hà xác thực lại chuẩn bị một kích cuối cùng hắn chính mở to hai mắt nhìn cẩn thận quan sát đến những cái kia rầm rạp chẳng chỉ điểm nhỏ ý đồ đưa chúng nó toàn bộ ghi tạc trong đầu mà chân khí trong cơ thể càng là không ngừng kích động vận sức chờ phát động liền như là ban đầu ở long trảo trên núi láu bóng đám người nhìn thấy hắn không ngừng na zi một màn kia đồng dạng đem sở hà chân khí toàn lực lúc bộc phát mang cho người ta lực trùng kích là không gì sánh kịp đấy. Tại sở trung nhàn trong quan sát, sở hà giống như là một cái gai nhím, toàn thân đột nhiên tuôn ra vô số đạo chân khí dây nhỏ, hướng lên trước mặt bình phong thẳng bộ nhà qua. Sau một khắc, những này chân khí dây nhỏ đều rơi xuống, vậy mà vô cùng chuẩn xác cùng những cái kia điểm nhỏ từng cái đối ứng. Chân nguyên quá thừa ấn vào đây lúc đã không cách nào nữa phần, toàn bộ bình phong quá thừa chân nguyên đều bị sở hà một tay dẫn để nổ rồi. Bành. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ giòn vang truyền đến, bình phong rốt cục bị phá. Sở hạ như là thật vất vả uống thuốc, bắt buộc chứng đạt được giảm bất người bệnh, một thân thoải mái mà đi vào phòng sách mà ánh vào ánh mắt hắn đấy, là sở trung nhàn cái kia trường triệt thực chất ngốc trẻ mặt Quy một chương 124, trăm bản tâm lời tuyên bố mặc dù là sở trung nhàn thoáng cái cũng nghĩ không thông sở hà là vào bằng cách nào kim đan chân nhân dù sao cũng là người cũng có chính mình không biết sự vật thật giống như sở trung nhàn sẽ không hiểu tần suất cộng hưởng là cái gì cũng không biết sở hà lúc trước nhiều phiên thăm dò chính là vì tìm đúng cái này tần suất điểm sở hà bài kiến thúc tổ đi vào sách trong phòng sở hà rốt cục đã nghe được tất cả mọi người tại nói lý ra thảo luận cái gì nhưng hắn không kịp đi suy tư thủ tiên lặng âm thanh mở miệng nói sở trung nhàn hơi hợt nhìn hắn một cái thuận miệng nói ngồi xuống đi Buồn tọa vừa rồi giảng đến người tu hành dùng tâm làm gốc này tâm vì là tu sĩ gốc dễ tâm hai người các ngươi vừa tới cũng có thể cùng nhau suy nghĩ đạo tâm bản chất lời nói này được mơ hồ kỳ thật đơn giản là hỏi đạo tâm là cái gì đồ chơi lại để cho đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thôi loại vấn đề này không có đáp án rõ ràng chỉ biết tùy ý mọi người thảo luận sau đó do sở trung nhàn từng cái tiến hành chỉ điểm xác minh lẫn nhau đây là tự thượng cổ lúc sau liền lưu truyền tới nay luận đạo phương pháp một thẳng đến hiện tại cũng rất thịnh hành sở hà theo lời ngồi xuống trên mặt lại lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ lúc trước hắn chẳng muốn tới nghe khóa ở mức độ rất lớn cũng có phương diện này nguyên nhân lần này cái gọi là tập trung huấn luyện trên thực tế chính là chuyên môn nhằm vào đạo tâm phương diện này bồi dưỡng theo chi hai lần trước giảng bài có thể nhìn ra mà rất không trùng hợp chính là sở hạ đối với phương diện này không nhất gắng sức rồi hắn thậm chí ngay cả tâm ma đại kiếp nạn đều ý định nghĩ biện pháp khác đạo tâm cái gì hoàn toàn không xem ra gì chư vị có thể có chút ý kiến rồi hả sở trung nhàn cười hít mắt nhìn xem dưới đáy đám người trong thanh âm phảng phất mang theo một tia kỳ dị lực lượng đám đông theo khắc sâu trong suy tư tỉnh lại suy nghĩ cũng một lần nữa trở lại thế giới hiện thực sở Hà biết đây thật ra là cùng kỷ nhàn lúc trước sử dụng cùng loại thủ đoạn là trực tiếp dùng bản thân tâm thần lực lượng đi ảnh hưởng người khác quả thực là thần diệu vô biên đám người chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí nhìn về phía trên đài cao sở trung nhàn có thần sắc nghĩ hoặc có những mày không nói vẫn còn ánh mắt kiên định người là giỏi về ngụy trang động vật cho nên cùng người khác đàm luận đạo tâm cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nếu như không khỏi sở trung nhàn như vậy trước đó dẫn đạo có rất ít người nguyện ý nói ra bản tâm nghĩ cách đã tòa hạ ngồi xuống có trong chốc lát tương tự chịu đến loại này không khí lấy sở vân đầu tiên đứng lên nói thúc tổ đệ tử có chút ý kiến ừng nói sở trung nhàn gật đầu nói ta cảm thấy hiện tại chúng ta đàm luận đạo tâm còn hơi sớm rồi sở vân nghĩ một hồi liền nghiêm mặt có chút nói quanh có nói phốc phốc bên cạnh hắn thư nhàn lập tức nhịn không được cười ra tiếng còn lại đám người cũng là nhao nhao bất đắc gì lắc đầu cái này sở vân thật đúng là cái người thành thật nói không nên lời ngươi có thể ngậm miệng không nói chuyện nhà cần gì phải đứng ra đâu này sở trung nhàn ngược lại là lơ đẽm cười nói ngươi nói cũng không phải không có lý Luyện Khí Kỳ đi thảo luận đạo tâm, khó tránh khỏi có mơ tưởng xa vời chi ngại. Chẳng qua ta hiện tại không cần các ngươi nhận rõ đạo tâm là cái gì, mà là hy vọng các ngươi có thể xác định con đường của mình. Tại ngôi mà nói xuống thời điểm, Sở Trung Nhàn hoàn toàn không có bình thường cái loại này vui cười tức giận mắng biểu lộ tư thái, trái ngược với một cái hiền lành lịch sự sư trưởng, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Gật đầu ra hiệu sở Vân ngồi xuống, Sở Trung Nhàn vừa nhìn về phía đám người, trịnh trọng nói ra, kết đan quá trình, kỳ thật cũng chính là tìm kiếm tự mình quá trình. Tìm được con đường của mình, bản tâm có thể kiên định. Bản tâm kiên định thì tâm ma bất sinh. Sở Vân lúc này mới không có ý tứ gãi gãi đầu, thẹn nói, thúc tổ nói đúng lắm, là ta vơ đua cả năm rồi, chẳng qua vào lúc này, đám người nhưng không có lại chuyện cười hắn, bởi vì Sở Vân vấn đề, lại để cho bọn hắn cũng rõ ràng rồi một cái đạo lý. Sở Trung Nhàn cũng không phải là lại để cho bọn hắn trực tiếp đàm đạo tâm, hơn nữa là đàm bản tâm. Sở Trung Nhàn làm như không có thả Sở Vân ý tứ, cười truy vấn, vậy ngươi nói một chút, ngươi bản tâm là cái gì? của ta bản tâm. Sở Vân ánh mắt lộ ra một tia mê mang, hiện nhiên hắn cũng không biết chính mình bản tâm sẽ là cái gì. Sở Trung Nhàn hiển nhiên không có trông cậy vào hắn lập tức đáp đi ra, đột nhiên đứng dậy, hướng về chỗ có người nói: Vấn đề này, ta hướng các ngươi tất cả mọi người đồng thời đưa ra, các ngươi không cần trả lời ta, nhưng các ngươi phải cho mình một đáp án. Vừa dứt lời, chỉ thấy Sở Trung Nhàn trường bào vung lên, Sở Hà những mày, liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, ý thức đã không ở sách trong phòng rồi. Đợi ý thức của hắn lần nữa thức tỉnh lúc đã đặt mình vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Với tư cách tu sĩ, Sở Hà vốn nên sớm đã nóng lạnh bất sâm, có thể đứng ở chỗ này, hắn lại như cũ cảm nhận được rét thấu xương rét lạnh. Chẳng qua không đợi hắn làm rõ tình huống một thân ảnh đã chui vào tầm mắt của hắn đó là một cái khóa lại dày đặc áo khoác ngoài bên trong thiếu nữ tóc dài bị cuồng phong xoáy lên không có ở đây sau đầu tung bay lấy cô bé này bộ dáng được cho tú lệ nếu là có thể thay đổi một thân hợp thể áo mỏng dáng người vẫn rất có đáng xem đấy khu khu cái này đều nghĩ gì thế sở hà có chút im lặng đẻ xuống tạp nghiệm thò tay cản lại đối phương vị cô nương này xin hỏi đây là địa phương nào sở hà tận lực để cho mình xem ra nhã nhặn một ít nghe giọng hỏi chẳng qua bản thân hắn bề ngoài liền không kém dáng người cao gầy dung mạo tuấn tú đối phó tiểu cô nương như vậy nhưng lại không có áp lực gì đấy. Cô gái kia thẳng đến bị Sở Hà ngăn lại, cái này mới phát hiện trước mặt đứng đấy cá nhân, vội vàng ngẩng đầu lên. Đợi nàng chống lại Sở Hà không e rè ánh mắt lúc, lại lại có chút đỏ mặt. Cái này, nơi này là Hà Nguyên thôn, ta tên Liên Hoa, ngươi thì sao? Nông thôn cô nương tính tình nhưng lại thuần phát một ít, nói chuyện cũng ngay thẳng, gặp Sở Hà lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, liền nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ha ha, ta tên Sở Hà. Sở Hà cười báo danh ra chữ, sau đó mới nói, Hà Nguyên thôn, nghe rất kỳ quái à, như thế nào sẽ gọi cái tên này đâu này? thiếu nữ liên hoa mở trừng hai mắt, cười ngây ngô nói: bởi vì chúng ta thôn mỗi qua ba năm, muốn tiến vào hiến một đôi đồng nam đồng nữ cho hà nguyên đại nhân, cho nên mới gọi hà nguyên thôn mà. a, đúng rồi, bọn hắn muốn tới bắt ta về đi rồi. nói xong lời cuối cùng, liên hoa đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó sẽ cực kỳ nhanh về phía trước chạy tới, chỉ là không đợi nàng chạy ra vài bước, phía sau nàng liền chuyển đến một hồi tiếng kêu. đứng lại, đừng chạy, nhà đầu chết tiệt kia, nhanh trở lại cho ta. tế tự thời gian lập tức liền đã tới rồi. liên hoa, ngươi mau trở lại đi. nếu hà nguyên đại nhân tức giận chúng ta người cả thôn đều phải bị trừng phạt ta. Sở Hà mặt bữa nay lúc lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên sớm đã coi đoán trước, nhưng khi giả như vậy bộ đồ kịch tình thật sự trình diễn lúc hắn vẫn là vì là Sở Trung nhàn sức tưởng tượng chi thiếu thốn mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì từng trong truyền thuyết thần thoại tại Ác Hà Nguyên đều muốn ăn thịt người đâu này? Nếu như muốn ăn thịt người, hà tại sao phải hàng năm tìm nhân loại tiến vào hiến đâu này? Một cái sóng đánh lên đến trực tiếp cuốn đi một đám không tốt sao? Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là sông ngây thơ chất phát tồn tại thay đổi kiếp trước sở hà tự nhiên cho rằng hà nguyên chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng là cái thế giới này liền không giống với lúc trước chẳng qua sở trung nhàn nhất định phải như vậy thiết lập hắn cũng chỉ có thể cùng đem cái trò chơi này chơi tiếp tục tất cả dừng tay các ngươi là người nào lại dám cùng cùng sống yêu hại tánh mạng người sở hà kéo lại liên hoa cánh tay sau đó nghĩa chính ngôn từ hướng về phía đằng sau đã chạy tới người hô đuổi theo liên hoa tới cũng không có nhiều người bất quá là ba bốn người trẻ tuổi mà thôi lúc này thấy đến đột nhiên xuất hiện sở hà không khỏi ngay ngắn hướng bước chân dừng lại người cầm đầu kia chỉ vào sở hà nói ngươi lại là người nào liền hà nguyên đại nhân sự tình cũng gián quản hà nguyên ở đâu hà nguyên đại nhân tự nhiên là tại trời mẫu trong sông ngoài dự liệu của hắn là sở hà không tiếp tục trả lời ngược lại sông hắn so đo ngón tay cái khen liền thích ngươi loại này không nói nhảm nờ và cờ vừa mới nói xong hắn liền dẫn liên hoa phóng lên trời trực tiếp ngự kiếm hướng về phía trước bay đi một bên bay sở hà còn một bên hướng liên hoa vấn đạo thiên mẫu sông ở nơi nào Người mang ta tới chẳng qua lúc này liên hoa bỗng nhiên bay lên không trung, đã sớm tiếng rít không thôi căn bản nghe không được sở hà nói cái gì đó vì vậy sở hà chỉ phải nhẹ nhàng lắc đầu thoáng chậm lại tốc độ, trực tiếp bay tới đằng trước. tại sở Hà trong mắt, cái này Hà Nguyên phó bản thực đang bị người chơi đùa quá nhiều lần, căn bản chơi không ra cái gì ý mới. đơn giản là hắn cuối cùng nghĩ biện pháp đã bại Hà Nguyên, hoặc là ngồi xem Hà Nguyên làm ác, thậm chí cùng Hà Nguyên liên thủ, vô luận thiện ác đều do bản tâm. đây cũng là khảo nghiệm bản chất, cho nên hắn tại theo người trẻ tuổi kia trong miệng đạt được thiên mưu sông tin tức này về sau, liền lại không có nhiều lời nói nhảm ý tứ, trực tiếp hướng về bên này chạy đến. ngược lại ta đã được đến nhiệm vụ tin tức rồi, cái kia tiện nghi thúc tổ cũng không có thể nói ta an gian đúng không? Sở Hà lại bay trong chốc lát gặp liên hoa vẫn là nhanh nhắm chặt hai mắt, trong miệng tiếng rít liên tục, không khỏi bất đắc dĩ vô vô gương mặt của nàng, Hù doa nói, này, đừng tiêu rồi, ngươi nghĩ bị hà nguyên ăn tươi sao? Có lẽ là bị ăn sạch do sợ, thiếu nữ tiếng khóc vì đó mà ngừng lại, kinh ngạc nhìn sở hà, một câu cũng nói không nên lời. sở hà thấy tình cảnh này, thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, tốt rồi, mang ta đi thiên mâu sống đi. thiếu nữ nhìn thấy sở hà cười nhạt cho, rốt cục chấn tĩnh đi một tí, dùng sức gật gật đầu, sau đó mới nói, sở công tử, ngài sẽ giúp chúng ta giết chết sông yêu sao? đương nhiên, sở hà mang trên mặt vô cùng thần sắc tự tin nạo nghệ nói nói, vô luận cái kia sông yêu mạnh cỡ bao nhiêu, nó đã dám ở dân gian tàn sát bừa bãi, giết hại sinh linh, bổn công tử liền nhất định phải thay trời hành đạo. đương nhiên, lời này Sở Hà trên thực tế cũng chỉ là nói nói mà thôi. hắn không biết Sở Trung nhàn còn vì hắn an bài cái gì tiết mục, vạn nhất cái này sông yêu hắn đánh không lại, hắn còn không đến mức vì phá cục đem chính mình góp đi vào. nói thật, Sở Hà cũng không ngại làm ra đầu nhập vào Hà Nguyên sự tình. trong mắt hắn, vô luận là người trước mắt vẫn là Hà Nguyên, đều chẳng qua là Sở Trung nhàn giả thuyết đi ra sinh linh, chết thì đã chết, thực tại không có hảo cảm gì cái đấy nhưng là thiếu nữ liên hoa không biết điều này, vì vậy nàng theo bản năng mà đem sở hà xem trở thành trong truyền thuyết kiếm tiên, hai con mắt đã hiện ra những vì sao mắt trạng thái. sở hà không hề cảm thấy thẹn chi tâm đã tiếp nhận loại ánh mắt này, sau đó trực tiếp hướng về thiếu nữ chỉ dẫn phương hướng bay đi. chỗ đó có cái gọi là thiên mẫu sông, cùng với lần này sở hà trong dự đoán cuối cùng muốn hà nguyên quy một chương 125, công bình một trận chiến, một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong mấy ngày liền mẫu sông đều bị đông lạnh thành một mảnh. một đám ăn mặc áo quần lố lăng người bình thường đang đứng tại trời mẫu sông bên cạnh, làm lấy một ít sở hà không thể nào hiểu được động tác theo tổng thể xu thế lên xem bọn hắn hẳn là tại hướng lên trời mẫu sông biểu đà sùng tính tình chính là trong chỗ này sao trên phi kiếm sở hà hướng về liên hoa nghẹ giọng hỏi Ừm. liên hoa trùng trùng điệp điệp gật đầu trầm giọng nói những này chính là thôn chúng ta người cha ta đã ở bên trong vì vậy sở hà phi kiếm nhanh quay ngược trở lại mà xuống thẳng tắp hướng về phía dưới bay đi rơi vào hà nguyên thôn trước mặt chúng nhân các ngươi các ngươi là đang làm gì ai các ngươi xem đây không phải là liên hoa sao đối với hải đó là liên hoa thật tốt quá rốt cục có tiến vào hiến cho Hà Nguyên đồng nam đồng nữ rồi, chúng ta cũng sẽ không lọt vào Hà Nguyên đại nhân trường phạt rồi. Hà Nguyên thôn đám người nhìn về phía Liên Hoa ánh mắt không khỏi nóng bỏng đứng dậy, điều này làm cho thiếu nữ không khỏi có chút sợ hãi, hướng về Sở Hà sau lưng né tránh. Sở Hà lập tức thần sắc lạnh lẽo, nặng nghề mà một đạo kiếm khí chém dụng. ầm, không bố kiếm khí rơi lên vô số bụi mù, lại để cho Hà Nguyên thôn đám người câm như hến. Sở Hà tự nhận đã hiểu được cái này phó bản đấu pháp, tuyệt không đem những người trước mắt này phản ứng để vào mắt, cười lạnh, lần nữa một kiếm chém tới triệt để đông lại trên mặt sông một cái kia sống yêu còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết sở hà chẳng hề để ý hướng về phía mặt sông quá to chúng thôn dân bị sở hà hét lớn lại càng hoảng sợ đợi hiểu được hắn trong lời nói hàm nghĩa càng là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt giống như giấy đồng dạng không ít người đã quỳ trên mặt đất không trô ở dập đầu cầu xin hà nguyên đại nhân tha thứ nơi nào đến tiểu đạo sĩ dám đại vốn đại nhân trước mặt làm càn hoàn toàn ở sở hà trong dự liệu tiếng nói chuyện vang lên điều này làm cho sở hà nhịn không được lộ ra vẹ tươi cười quả nhiên chính là theo kịch tình đánh buột mà thôi sao nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là trên mặt sông tầng băng từng khúc phá tan ra trầm trọng linh áp không ngừng dâng lên trùng kích hắn còn nhỏ tâm linh một cái hình thể khổng lồ khuôn mặt giữ tợn cự nhân nô đầu ra chính hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu cái này đặc biệt sao là hà nguyên xác định không phải cự linh thần sở hà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt khủng bố cự nhân dùng sức nuốt thoáng một phát nước miếng trong đầu không khỏi xẹt qua ý nghĩ này người khổng lồ kia nhìn thấy sở hà thân sắc trên mặt đúng là lộ ra một tia cực kỳ sinh động vẻ trào phúng sau đó bỗng nhiên một dùng lực toàn bộ thân hình liền nhảy ra mặt sông bởi như vậy sở hà cũng coi như là thấy do người khổng lồ này toàn cảnh rồi cự nhân chỉnh thể lên còn là nhân loại hình dạng. Thân cao ít nhất tại 10m trở lên, trên người còn ăn mặc một tầng giày đặc khôi giáp, trong tay dẫn theo một thanh trọng kiếm nặng nghề mà hướng về Sở Hà chém xuống. Sở Hà khỏe miệng hơi rút, một tay lấy liên hoa đẩy ra, chính mình thì rất nhanh lách mình lui về phía sau. May mắn trong khoảng thời gian này, hắn võ đạo thân pháp cũng hơi có độc lướt qua, bằng không thật đúng là không có nhanh như vậy buộc phát tốc độ. Chẳng qua Sở Hà thân hình khẽ động, lập tức liền phát hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta như thế nào chỉ còn lại có luyện khí sơ kỳ rồi hả? Bên ngoài giống như còn là mới vừa tiến vào luyện khí sơ kỳ bộ dạng. Sở Hà cái này mới phát hiện thì ra tu vi của hắn không biết lúc nào bị hạn chế rồi, theo luyện khí trung kỳ thoáng cái rớt xuống vừa dẫn khí nhập thể, cái này cũng khó trách hắn vừa đi vào cái thế giới này lúc sẽ đổi tới một tia thấu xương rất lạnh. vào lúc này Hà Nguyên cự nhân kiếm cũng rơi vào trên mặt đất tạo thành thanh thế so với Sở Hà một kiếm kia khủng bố hơn, dỡ lên bụi mù thẳng có thể dùng che khuất bầu trời bốn chữ để hình dung. Hà Nguyên thôn các thôn dân sớm mà bắt đầu kêu cha gọi mẹ rồi, nguyên một đám chạy trốn nhanh chóng, một bên chạy trong miệng còn một bên hô hào, Hà Nguyên đại nhân tức giận á, mọi người chạy mau a, Hà Nguyên đại nhân muốn huyết tẩy toàn bộ thôn á, Sở Hà không do mắt tuy nhiên hắn cũng cảm thấy cái này hà nguyên rất khủng bố nhưng vẫn là tự đáy lòng khinh bị sở trung nhàn đối với các thôn dân thiết lập đã bái nhiều năm như vậy hà nguyên đại nhân rốt cuộc xuất hiện vậy mà không nghĩ tới bán đi liên hoa ôm đùi chạy cọc lông tuyến a chạy đang lúc sở Hà ở bên cạnh âm thầm đoán thầm thời điểm hà nguyên gặp cái này tiểu côn trùng tranh qua tránh né một kiếm thần sắc giận dữ lạnh lên một tiếng lần nữa một kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống lần này lại bất đồng tại lúc trước tiện tay một kích trên thân kiếm hiện ra hào quang nhỏ yếu tốc độ rõ ràng nhanh thêm vài phần cọ sát lấy còn có thể dùng kỹ năng Hoan toàn cầm đối phương đem bột đánh chính là Sở Hà một bên né tránh, một bên trong miệng liên tục phản nà nói. Hà Nguyên cử nhân tựa hồ chịu đến nào đó hạn chế, thân hình không cách nào ly khai Thiên Mẫu sông mặt sông, chỉ có thể đứng ở trong sông không ngừng hướng Sở Hà vùng kiếm. Chẳng được bao lâu, Sở Hà liền phát hiện bí mật này, sau đó cười lạnh hướng về, sau rút lui một khoảng cách lớn, lúc này mới chào phúng mà nhìn về phía Hà Nguyên nói, người cao to, ta chính là để khi phụ ngươi đi không xa đấy, ngươi đánh ta à? Hà Nguyên không là người thứ nhất lĩnh hội Sở Hà miệng có bao nhiêu độc người, cho nên hắn cũng không là người thứ nhất bị kích thích cơ hồ dòm bị lý trí người. vô Liêm sỉ tiểu tử ngươi nếu không phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ta liền đưa tới ngập trời lũ lụt chìm hà nguyên thôn chỉ thấy hà nguyên cự nhân tức giận đến gào gào thẳng gọi sau đó đối với sở hà điên cùng mà gầm thét nhưng mà sở hà lại không để ý đến ý của hắn nặng nề mà vô đùi nói thì ra là thế hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì sở trung nhàn muốn thiết trí như vậy một cái hiếm thấy khảo nghiệm có lẽ chỉ có hà nguyên lúc này vấn đề mới là lại để cho chúng đệ tử môn tự vấn lòng làm ra lựa chọn mấu chốt đang đối mặt không cách nào lực địch địch nhân lúc là hy sinh tự mình đổi lấy hà nguyên thôn nhất thời an mình hay là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành đoán cùng địch nhân đánh nhau chết sống thậm chí là quân tử báo thù 10 năm không muộn tạm thời chạy trốn vứt bỏ Hà Nguyên thôn đám người mặc kệ tại Sở Hà ước định ở bên trong sông này đồng cự nhân tu vị tại luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí đỉnh phong tầm đó chính diện đối chiến lời mà nói dù hắn bị áp chế đến luyện khí sơ kỳ tu vị tuyệt đối không có chiến thắng hy vọng mà liên hắn đều là như thế còn lại đám người lại càng không có cơ hội Sở Hà có thể suy ra kết quả cuối cùng đại khái là Diệp Trần Lê Nguyên Hạ bọn người liều đến vừa chết cũng phải thử một chút Hà Nguyên năng lực kết quả bị chặt chết rồi tự mình hy sinh người cũng không nhiều nhưng là sở vẫn nên trong đó nhân vật đại biểu mà hứa vãn tình sao hà nguyên người trong thôn chết sống mắc mớ gì đến nàng hà nguyên lại mắc mớ gì đến nàng sở hà thậm chí hoài nghi hứa vãn tình có thể hay không từ vừa mới bắt đầu liền đối với liên hoa cái này đầu mối chính nở tờ cờ tránh mà không thấy trơ mắt nhìn xem nàng bị trộm tới hiến hà nguyên sau đó mới việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trở về chẳng qua sở hà bản thân thì nhất định không thuộc về ở trong đó là bất luận cái cái gì một loại hắn rất quyết đoán nên đón tiếp lấy tiểu tử người rốt cục nhận rõ vận mệnh ý định đi lên nhận lấy cái chết sao hà nguyên cười lạnh nhìn về phía sở hà nói không ta muốn cùng ngươi công bình một trận chiến nếu ta thắng ngươi để lại hà nguyên thôn thôn dân một con đường sống như ta thua rồi cái này cái tính mạng cũng là nằm ngủ ở chỗ này không tiếp tục hai lời ngươi xem coi thế nào hà nguyên nhìn xem sở hà ánh mắt kiên định trên mặt hơi lộ ra một điểm khen ngợi gật đầu trầm giọng nói được ta kính ngươi là một hát tử chúng ta liền một trận chiến phân thắng thua quyết ra thắng bại lúc trước ta tuyệt sẽ không đối với hà nguyên thôn ra tay rất tốt tự lợi đến ngươi những lời này sở hà một bên cười lạnh mở miệng một bên đem ba cái kiếm đồng thời tế ra hướng về hà nguyên bà tới sau một lát ký tốt kiếm sắp bén tiểu tử ta thừa nhận ngươi có tư cách đánh với ta một trận rồi sở hà không nói chuyện vô liêm sỉ đạo sĩ ngươi có dám hay không chính mình cầm kiếm đến đánh với ta sở hà vẫn là không nói chuyện không tiếp ngươi một mực đợi tại địa phương xa như vậy ta đánh như thế nào đạt được lúc này đây sở hà rốt cục nói chuyện chỉ thấy hắn mang trên mặt một tia khinh thường cười lạnh thuận miệng nói ngươi lấy người đánh nhau thời điểm còn nhất định phải người khác đưa ra cho ngươi đánh thật sự là chuyện cười hà nguyên trên mặt âm trầm một mảnh trên người đã phủ lên vài đạo kiếm tổn thương không thể nghi ngờ đây là sở hà ngự kiếm công kích lưu lại đấy trên thực tế dùng sở hà bị áp chế đến luyện khí sơ kỳ tu vị đưa ra ngoài phi kiếm cũng không thể kéo dài rất xa nếu là hai người ở trên đất bằng một trận chiến dù là hà nguyên hai chân không thể động sở hà không làm gì được hắn cả mảy may nhưng tình huống lúc này không giống với hà nguyên là trực tiếp từ trên mặt sông đứng lên đấy bản thân trồ đứng liền so sở hà quá thấp sở hà hiện tại vị trí mặt đất đang cùng hà nguyên vai ngang bằng tình huống bình thường cái này tự nhiên là dễ dàng hà nguyên chém giết địch nhân nhưng giờ này khắp này lại trở thành sở hạ ưu thế lớn nhất dưới cao nhìn xuống hắn chính có thể đứng ở hà nguyên chạm đến không đến địa phương điên cuồng mà dùng phi kiếm công kích đối phương đồng thời cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn ngay tại hà nguyên đối với sở hà trận mắt nhìn cầm kiếm nghĩ đến đối sách thời điểm sở hà lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống điều này làm cho hà nguyên hơi xứng sở nhịn không được mở miệng hỏi ngươi đang làm gì đó sở hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc phối hợp móc ra một quả linh thạch thực phẩm thuận miệng nói đợi bổn thiếu ra khôi phục chân khí lại tới thu thập ngươi quả thực, khinh người quá đáng. Hà Nguyên lại cũng chịu không được Sở Hà nhục nhã, ngửa đầu hét giận dữ một tiếng, thiên mâu sông nước sông lập tức tăng vọt lên, mắt thấy khắp lên sở ở chỗ nào đất trống. Nhưng mà Sở Hà nhưng lại trong miệng chật chật rung động, liền con mắt đều không có mở ra thoáng một phát, khinh thường nói, sông yêu quả nhiên là sông yêu, vừa mới còn đáp ứng rồi sự tình, gọi ngay bây giờ tính toán đổi ý sao?" Hà Nguyên cái này một trương mặt to triệt để tái rồi. Hắn rốt cục nhớ tới, vừa rồi mình quả thật đã đáp ứng, tại quyết ra thắng bại lúc trước sẽ không đối với Hà Nguyên thôn ra tay. Chuyện này, chuyện này. Hà Nguyên nói quanh co cả buổi, cũng tìm không ra một cái đối sách trên thực tế nếu như là sở nơi nào tại Hà Nguyên vị trí tùy tiện tìm là ngươi không biết xấu hổ sợi trước lý do liền quyết đoán lũ lụt chìm đi qua rồi nhưng đáng tiếc cái này Hà Nguyên chỉ số thông minh còn không có đạt đến nước này còn ở vào xoắn suýt bên trong tiểu nửa khắc đồng hồ về sau Sở Hà sảng khoái tinh thần đứng dậy sắp mặt trang nghiêm hướng về phía Hà Nguyên hồ lớn tốt rồi để cho chúng ta đến công bình một trận chiến đi mẹ ngươi chứ công bình một trận chiến nói thật cái này Hà Nguyên coi như là da dày thịt béo được rồi Sở Hà tổng tổng bỏ ra gần nửa canh giờ lúc này mới mải từ từ cho chết con này có cự linh thần khuôn mô hình Hà Nguyên phun ra một hơi thật dài tuy nhiên hà nguyên đến cuối cùng cũng đã hối hận ý định dìm nước hà nguyên thôn cho hà giận nhưng bị kế đa đoan ta nói là túc trí đa mưu sở đại thiếu gia như thế nào lại cho hắn cơ hội này đâu này quy một chương 126, đánh giá sách trong phòng đám người đã sớm nhau nhau theo ảo cảnh trong tỉnh lại từng người trò chuyện với nhau dù sao không phải mỗi người cũng giống như sở hà như vậy có thể cùng hà nguyên mài lên nửa canh giờ đấy phần lớn người chỉ là làm lựa chọn mà thôi sở sư minh thứ ca hắn còn không có tỉnh lại sao thương ngọc không biết khi nào thì đi đến sở vân bên người chỉ chỉ sở hà nói ra Sở Vân trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói, hình như là đấy. Chẳng qua cái này đều qua nửa canh giờ rồi, dùng tứ ca tâm tính, nên không phải cái loại này do dự nhân tài đúng vậy. Thư Ngọc không khỏi liếc mắt, trong lòng tự đủ chẳng lẽ hắn một do dự hà nguyên liền sẽ không xuất thủ sao? Chẳng qua nhận thức Sở Vân lâu như vậy, nàng cũng sớm đã thành thói quen đối phương chậm nửa nhịp tư duy quá trình, ngược lại cười nói, "Như vậy Sở sư huy ngài, lại là như thế nào làm ra lựa chọn đây này?" Nghe thư Ngọc hỏi hảo cảnh bên trong lựa chọn, Sở Vân không khỏi sắc mặt trở nên hồng gái gái đầu, cười ngây ngô nói, ta thấy cái kia hà nguyên thực lực cường đại chính là không có bị áp chế tu vị ta cũng đánh không lại liền dứt khoát liền dứt khoát lên đi chịu chết tả nha phía sau hắn một cái nữ tiếng vang lên nhận lấy sở vân câu chuyện hai người đồng thời quay đầu đã thấy đến chính là thư ngọc mội mội thư nhàn so về tỷ tỷ tính tình điềm tĩnh thư nhàn thì càng giống là thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đẹp thường xuyên sẽ có một ít hành động kinh người lại để cho sở vân bọn người có chút bất đắc dĩ mà lúc này đây sở vân cũng chỉ là lặng lẽ cười lấy không nói lời nào hiển nhiên là bị nói chúng rồi thư nhàn cũng không có để ý tới hắn ngược lại nhìn về phía tỷ tỷ thư ngọc chê bừa Tỷ tỷ như thế nào ta không để ý, ngươi bỏ chạy đến bên này rồi, ngươi cứ như vậy nghĩ đợi tứ thiếu ra bên người sao? Thư Ngọc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hứa ra sự tình, nàng cũng không hề hướng muội muội lộ ra qua. hiển nhiên là chính mình gần đây cử động vô cùng rõ ràng, rồi, liền gần đây thần kinh không ổn định muội muội đều có chỗ phát giác. Không biết hắn lại sẽ có hay không có chút ít nghĩ cách đâu này. Nghĩ tới đây, Thư Ngọc nhịn không được quay đầu nhìn nhắm mắt ngưng thần sở hà liếc. Chập chập chập. Thư nhàn thò tay tại tỷ tỷ trước mặt lắc, không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem thương Ngọc. Thư Ngọc một bà vuốt ve bàn tay của muội muội thẹn quá hóa giận liếc nàng một cái đang muốn nói cái gì đó đã thấy thủy trung mục nhắm mắt sở hà đột nhiên thần sắc khẽ nhúc đích sau đó chậm rãi mở mắt trong ánh mắt tràn đầy mọi mệt thật sự là không dễ dàng sở hà ý thức trở lại sự thật trước tiên phát ra như vậy càng khái. tuy nhiên hắn cuối cùng giết chết hà nguyên hơn nữa là đứng ở ưu thế tuyệt đối địa vị nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền rất nhẹ nhàng trên thực tế hà nguyên động tác tương đương linh hoạt có lẽ sở hà không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn đoạt lấy đi một thanh phi kiếm vậy coi như thật sự không có cách nào chơi Cho nên Sở Hà phải tu thời khắc bảo trì cao độ cảnh giác, thần kinh thủy trung căng thẳng, mọi mệnh cũng là không thể tránh được đấy. Thứ ca ngươi rốt cuộc tỉnh. Sở Vân gặp Sở Hà tỉnh lại, lúc này cười nói, như thế nào đây? Ngươi cuối cùng nhất là làm thế nào hay sao? Sở Vân thanh âm không có cố ý đè thấp, cho nên rất nhiều người cũng nghe được những lời này, lập tức đem ánh mắt đều tìm đến phía bên này. Đối với Sở Hà chậm chạp chưa từng thức tỉnh, tất cả mọi người lấy nghi hoặc, nhất là Lê Nguyên Hạo, Diệp Trần bọn người. Sở Hà không có làm là sẽ quay về đáp, ngược lại cười cười nói, thuốc tổ cái này hảo cảnh, quả thật có vấn tâm hiệu quả các ngươi lại là lựa chọn ra sao hay sao? Sở Vân cùng Tư Giao tỉ mỗi lẫn nhau, gặp Sở Hà không nguyện trước tiên mở miệng, cũng chỉ đánh đem từng người tình huống giảng thuật một lần, thậm chí còn kể cả không ở tại bọn hắn trong hội này mấy người nửa canh giờ qua khứ, đại đa số người cũng đã trao đổi qua rồi. Cùng Sở Hà đoán trước không có khác biệt quá lớn, Sở Vân lựa chọn hùng hồn hy sinh, Dung Diệp trần cầm đầu một nhóm người lựa chọn tử chiến đến cùng, Lên Nguyên Hạo cùng mấy người khác thì thấy tình thế không đúng, quyết đoán bước ra, dẫn đầu thôn dân lánh nạn. Chẳng qua có hai người vẫn không có mở ra miệng, cũng liền không có có người biết tình huống của bọn hắn một cái là thủy trung trầm mặc không nói hứa vất tỉnh, cái khác thì là không hề tồn tại cảm giác cố niên. Ta đoán tứ ca nhất định là mang theo hà nguyên thôn thôn dân tập thể lãnh nạ, hơn nữa là ngay từ đầu cứ làm như vậy rồi, bằng không sẽ không tốn lâu như vậy. Giảng thuật hết đám người lựa chọn, thương ngọc đột nhiên mở miệng nói. Nghe được thương ngọc phán đoán, đám người không khỏi ngay ngắn hướng ở đầu. Chỉ cần bản thân đã chết, liền sẽ lập tức rời khỏi hảo cảnh. Mà sở hà đã có thể ở bên trong rừng lại lâu như vậy, liền ý nghĩa hắn một mực còn sống, cái kia cũng chỉ có thể là ngay từ đầu liền chuẩn bị chạy trốn, nếu không lại thế nào tới kịp đâu này vì vậy không ít người trong mắt lộ ra sắc mặt kính nghệ dù sao có thể thoáng cái đoán được cái này hảo cảnh ý đồ nhận định hà nguyên không cách nào lực địch làm ra nhất lựa chọn chính xác cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến đấy đương nhiên đồng thời cũng có người cảm thấy khinh thường ví dụ như lê nguyên hạo liền cười lạnh một tiếng nói sở huynh quả nhiên mưu tính sâu xa liền hà nguyên mặt đều không cần gặp liền biết mình khẳng định đánh không lại quyết đoán bắt đầu chạy trốn a chính là không biết ngươi cuối cùng lại cứu ra bao nhiêu thôn dân hắn lời này xác thực cám phúng sở hà nhát gan sợ phiền phức liền cùng hà nguyên một trận chiến dũng khí đều không có lần này hảo cảnh là khảo nghiệm tâm tính thủ đoạn cường thịnh trở lại, bản tâm thiếu thốn vẫn là vào tầm thường. thôn dân, sở hà không do lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có đem những thôn dân kia để vào mắt qua, cho dù là lúc ban đầu nhìn thấy liên hoa cũng giống vậy. với tư cách kẻ xuyên việt, hắn liền người của thế giới này đều có chút hư hảo cảm giác, khá là coi thường nhân mạng ý tứ, như thế nào lại đối với hảo cảnh bên trong sinh mệnh có cảm giác? bất quá là chút ít phàm nhân mà thôi, chết rồi liền chết rồi. vì vậy sở hà khoát tay hào nói, lê nguyên hạo suy cười một tiếng, không có nói tiếp. trên thực tế đối với phàm nhân cách nhìn. Hắn so sở hà cũng không khá hơn chút nào, nhưng là cái này hảo cảnh nếu là khảo nghiệm bản tâm, hắn tiểu cũng không lại để cho những cái kia ý niệm chúa tể hành động của mình. Tại truyền thống quan niệm ở bên trong, loại này người tu hành triệt để thoát ly thế tục lý niệm, đều là nhiễu loạn nhân tâm tâm ma. Tu sĩ cũng là người. Nếu như người tu hành không đem người bình thường tánh mạng coi vào đâu, thậm chí coi đây là một cái giá lớn thu hoạch lực lượng, cái kia chính là đi vào ma đạo. Đương nhiên, sở hà là chưa bao giờ tin tưởng bộ này đấy. Với tư cách thế kỷ 21 có vì thanh niên, nhất là là một cái người trưởng thành, hắn tự nhiên có chính mình một bộ giá trị quan sẽ không dễ dàng bị cái thế giới này chỗ đồng hóa. tại sở hạ như vậy kẻ xuyên việt trong mắt, đừng nói phàm nhân, chính là tu sĩ tánh mạng cũng giống vậy không có chút ý nghĩa nào. hắn đối với những người này căn bản không có đồng loại cảm giác. khu. khu. vào lúc này, sở hạ cái cuối cùng tỉnh lại, rốt cục đưa tới sở trung nhàn chú ý chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ho nhẹ hai tiếng nói, các ngươi từng người tại ảo cảnh bên trong biểu hiện, ta cũng đã rõ ràng. sở vân, ngươi là một người duy nhất lựa chọn chịu chết đấy. tuy nhiên ta nhìn không tốt biểu hiện của ngươi, nhưng là ta thưởng thức thái độ của ngươi. lê nguyên hạo, ngươi trước lựa chọn cùng hà nguyên một trận chiến gặp địch nhân mạnh mẽ quá đáng liền có thể kịp thời bước ra vẫn không quên cứu tế thôn dân có thể nói tâm tính thượng dai nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi lừa gạt được rồi tất cả mọi người cũng không lừa được tâm ma hứa văn tình ngươi đang ở hà nguyên trong thôn lại chưa từng ra tay mắt thấy đồng nam đồng nữ rơi vào hà nguyên chi miệng không hợp nhân luân lại hợp thiên đạo bằng vào tao ý kiến ngươi không ngại cầu thiên tâm khó giỏ thiên uy cao hơn nhân lực chi đạo diệp trần ngươi cùng hà nguyên tử chiến đến cùng chưa từng lui về phía sau nửa bước có thể cầu nhân định thắng thiên sự do người làm chi đạo diệp hân ngươi thương ngọc cứ như vậy Sở Trung Nhàn đem biểu hiện của mọi người từng cái là bình, hơn nữa cấp ra hắn nhận thức là thích hợp đối phương đi con đường, mà phản ứng của mọi người cũng từng người bất đồng, mãi cho đến người cuối cùng. Cố niên, ngươi được Hà Nguyên uy hiếp, liền đem người cả thôn đều đổ sát, cùng thiên đạo nhân luân đều không tương xứng, nhưng có thể cầu giết chóc chi đạo, dùng sắt kiếm đem tâm ma, khúc mắc từng cái chém tới, tương tự có thể được đại đạo. Nhưng là con đường này gian nguy vô cùng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Trung Nhàn nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Cố Nhiên, trầm giọng nói ra. Đối với lúc trước đám người, hắn cũng có đưa ra hoặc thưởng thức hoặc cổ vũ thái độ chỉ có đối với cố niên sở trung nhàn chỉ cấp ra tự giải quyết cho tốt bốn chữ này Sát kiếm đem người cả thôn đều đổ sát mọi người thấy hướng cố niên ánh mắt không khỏi có chút quái dị lên vô luận từ lúc nào đi loại này cực đoan lộ tiếng người thủy trung khó có thể đạt được công chúng thừa nhận có thể cố niên nhưng không có đối với những ánh mắt này có bất luận biểu thị gì chỉ là trịnh trọng đứng dậy hướng về sở trung nhàn thật sâu bái trong ánh mắt hơi có chút kích động phi thường cảm tạ ngài sở sư thúc ngài là người thứ nhất tán thành đạo của ta người mà ngay cả sư phụ ta đều cảm thấy ta là không thể nào thành tựu kim đan đấy Cố niên thanh âm đều có chút nghẹn ngào rồi, chẳng qua đám người hiển nhiên sẽ không đối với hắn đường đi có bao nhiêu hứng thú, chỉ chờ hắn hơi chút bình tĩnh chút ít hồi xuống, Sở Vân liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, "Thúc tổ, tứ ca đâu này?" Một chúng đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Từ lần trước săn bắn sự kiện về sau, Lê Nguyên Hạo cùng Diệp Hân Thương thế đến hiện tại cũng không có phục hồi như cũ, Sở Hà nghiêm nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người, mọi cử động có thể tác động nhân tâm. Nghe xong Sở Vân lời này, vốn là ý định cố ý dứt bỏ Sở Hà không sợ lập tức giận, hận hận chừng Sở Hà liếc, nói, ngươi tứ ca có thể lê gớm." Hắn cầm ba cái kiếm tôi sống đem cái kia hà nguyên cho đánh chết ngươi lại để cho ta còn có thể nói cái gì phòng sách trong lập tức an tính lại lê nguyên hạo cùng diệp trần như đã gặp quỷ tựa như nhìn xem sở hà hai người bọn họ thực lực mạnh nhất hơn nữa cùng hà nguyên tự mình chiến đấu qua biết muốn tại loại này trong hoàn cảnh chiến thắng hà nguyên có bao nhiêu khó khăn ngược lại là thấy tận mắt hắn ra tay cố niên như mày tựa hồ rõ ràng rồi cái gì như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía sở hà bên hông kiếm mà sở vẫn bị sở trung nhàn một câu nói kia chắn trở về lập tức có chút nói không ra lời chỉ có thể quay đầu cười khổ nhìn xem sở hà ra hiệu chính mình là bất lực rồi vì vậy sở hà cũng đành phải ưỡn nghiêm mặt cười cười, chắp tay nói, thúc tổ, ngươi không ngại cho ta một cái dùng lực phá xảo, đường đường chính chính đánh giá. chẳng biết xấu hổ. sở hà vừa dứt lời, bên kia hứa vãn tình đã không mặn không nhạt ném câu tiếp theo. biết nội tình sở trung nhàn rất muốn lớn điểm đầu của nó, nhưng cân nhắc đến sở hà dù sao cũng là nhà mình cháu trai, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thuận miệng nói, cái này đã khóa liền đến nơi đây đi, sở hà, ngươi theo ta tới. lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu này. quy một chương 127 ngự kiếm thuật chân chính nhân. Sở Hà giống như là trong một lớp học nhất nghịch ngợm gây sự học sinh, mỗi đạo khóa vừa kết thúc cũng sẽ bị lão sư gọi vào văn phòng ở bên trong đi. Chẳng qua may mắn, lần này không phải là bởi vì công sự, mà là vì tư. "Sở Hà, A, nghe nói ngươi tự học ngự kiếm thuật." Sở Trung Nhàn ngồi ngay ngắn ở trong hậu đường, mắt thấy Sở Hà đã đến, liền trước tiên mở miệng nói, trên mặt đã không có lúc trước phiền muộn, ngược lại mang theo vài phần dáng tươi cười. "Sở Hà nao nào, lúc này mới nhớ tới Hứa Lạc Hy đã từng nói qua, chính mình vị thuốc tổ chính là dùng chín chôi tử mẫu kiếm, cùng chính mình giống nhau là đi ngự kiếm thuật lộ tiền đấy." Đúng thế sở hà thành thành thật thật gật đầu nói rất không tồi chỉ là tự mình nghiên cứu là có thể đem chân khí không chế vận dụng đến trình độ này ngươi đúng là trời sinh liền thích hợp học ngự kiếm thuật đấy sở trung nhàn cười híp mắt sờ lên chính mình lông mày dài còn thuận thế hướng phía dưới vợ trận một đường phủ đến cuối cùng hắn cái này động tác của quái lại để cho sở hà lập tức nhớ tới kiếp trước kịch truyền hình ở bên trong lao thái giám nhưng trong lòng thì phát tởm không thôi đáng tiếc đáng tiếc ca vào lúc này sở trung nhàn lại bỗng nhiên vô lụi thở dài nói sớm biết tiểu tử ngươi có này thiên phú ta liền đề hai năm trước trở về nữa ạ Kết quả hiện tại bị Linh Hư lão nhân kia chiếm được Tiện nghi. Đối với cái này, Sở Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cởi khổ. Lúc trước chính mình là chuẩn bị tiến vào Kim Tức Phong chiếm Tiện nghi đấy, Mượn Linh Hư chân nhân cùng hứa ra tranh chấp cơ hội được điểm quyền thế. Ai có thể nghĩ tới, chính mình lại sẽ có ngự kiếm phương diện Thiên Phú lâu này? Hiện tại bái sư cũng đã bái, tổ sư ra lại quỳ, còn muốn hồi trở lại đến tự nhiên là chuyện không thể nào. Sở Trung nhàn cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Cũng thế, ta chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, sợ là rất khó tìm được đích truyền rồi. Coi như là gia tộc bí kí chuyển cho người tốt rồi. Sở Trung nhàn thở dài một hồi cuối cùng vỗ đầu một cái nghĩ ra như vậy cái biện pháp sở hà sư thừa đã xác thực ổn định ở linh hư chân nhân bên kia mà nguyện ý học ngự kiếm thuật có thiên tư học ngự kiếm thuật người lại ít càng thêm ít sở trung nhàn cũng sợ vạn nhất ngày nào đó chính mình một cái không tốt cái môn này kỳ thuật liền ở trong tay chính mình thất truyền rồi ngược lại là sở hà có chút tò mò mà hỏi thăm thúc tổ ngài không phải đã thu nhiều cái đồ đệ sao ví dụ như ta tám tỷ đừng đề cập ngươi tám tỷ sở trung nhàn đột nhiên mày trầm giọng nói thái độ của hắn lại để cho sở hà lại càng hoảng sợ có chút không hiểu thấu mà nhìn về phía hắn khu, khu như là ý thức được cái gì sở Chung nhàn vội vàng vội ho một tiếng che giấu bối rối của mình lúc này mới nói ngươi tam tỷ với ngươi không giống với nàng cũng không hề ngự kiếm thuật phương diện thiên phú sở hà con mắt nhắm lại tựa hồ đã nhận ra một ít gì đó không hề dừng lại truy vấn vậy ngài thì tại sao muốn thu nàng làm đồ đệ lâu này kiếm pháp của nàng đại khai đại hợp đường đường chính chính nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng khí chất của nàng không hợp một người tính cách tới lúc ban đầu học tập kiếm pháp thật là có quan hệ đấy từ nhỏ luyện dạy kiếm pháp có thể miêu tả người mà đạp vào con đường tu hành về sau học tập kiếm pháp nên đi thích ứng tính cách có sở trung nhàn như vậy một vị danh sư chỉ điểm sở hà nghĩ mãi mà không rõ sở yên lam có lý do gì chọn một cửa hoàn toàn không thích hợp kiếm pháp của nàng mặt khác nàng đại tuyệt mệnh trong cốc thân kiếm nổi lên hắc khí thủ đoạn có thể làm cho thực lực của nàng tăng vọt một mạng lớn lại chưa từng có dùng để cùng vũ minh giành thắng lợi nàng rõ ràng so với chính mình không có lớn hơn vài tuổi mấy năm trước đi vào cản dương vũ tông cũng đã là luyện khí sơ kỳ nguyên một đám điểm đáng ngờ tại sở hà trong đầu phi tốc tránh qua cuối cùng định dạng đến thiên diện cái kia một tiếng điện hạ lên thúc tổ người có thể an bài ta cùng phượng hoàng lão tổ gặp một mặt sao sở trung nhàn còn đang suy nghĩ cái gì như thế nào lừa gạt qua sở yên lam vấn đề đông nhiên nghe được sở hà nâng lên tên vốn vô ý thức cử động ở giữa không trùng tay lập tức tàn nhẫn màn đện ở trên ủi ngươi ngươi nói cái gì sở hà bất đắc dĩ vịn cái chán một lần nữa đem chính mình lời nói mới rồi lại nói một lần sở trung nhàn rốt cục xác nhận sở hà lời mà nói vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói ngươi tại sao biết đầu kia lão phượng hoàng hay sao tại được chứng kiến kỳ nhàn gọi trưởng môn chân nhân lão bất tử về sau sở hà rất nhanh thích đứng sở trung nhàn đối với tất cả mọi người bất tính xưng hô cười thầm ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, đúng rồi nàng nói ngài có một nửa kiếm pháp là nàng giao đấy. Sở Trung nhàn sự chú ý lập tức bị sau một câu hấp dẫn, hắn không chô ở rít gào nói, nói mõ nhạt. Đó là lao tử luyện khí kỳ sự tình. Nàng cho rằng mỗi người đều cùng với nàng đồng dạng, luyện khí kỳ công pháp có thể một mực dùng đến nguyên anh sao? Sở Hà không do há hổm, đối với phượng hoàng lao tổ thần bí càng có hơn sâu một tầng rất hiểu rõ. Chẳng qua không đợi hắn nói chuyện, Sở Trung nhàn lại mở miệng. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản tiểu tử ngươi có bí mật gì. Sở Trung nhàn khoát tay nào nói, phượng hoàng lao tổ bên kia ta sẽ đi nói một tiếng, còn nàng có hay không hào hứng gặp ngươi? Vậy hai chuyện rồi. Mặt khác trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực đợi ở bên cạnh, ngươi hãy theo ta học ngự kiếm thuật đi. Nghe được câu này, Sở Hà không do gãi đầu một cái. Thúc Tổ, ngươi xem ta trước mắt phải hay là không còn cần dùng tu vị là chủ yếu. Ta ý định đến luyện khí hậu kỳ về sau, lại lần nữa điểm tu luyện ngự kiếm thuật. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Sở Hà đã có chỗ mong muốn. Chỉ cần hắn có thể như vậy một mực bảo trì cường độ tu luyện cao, hơn nữa linh thạch đợi tài nguyên cùng mà vượn. như vậy hắn tại chính thức nhập môn trước có chỗ đột phá cũng không phải là việc khó. Nhưng là nếu như vẫn còn phân tâm, vậy không nhất định rồi. Sở Trung Nhàn nhìn Sở Hà liếc, khó được không có sinh khí, ngược lại cười nói, theo ta thấy, ngươi là luyện một loại kiếm tu pháp môn A. Tuổi con nhỏ tu vị là đến luyện khí trung kỳ, kiếm ý cũng tiến vào minh tâm tầng thứ. A, chỉ là của ngươi kiếm ý như thế nào như thế pha tạm, hỗ tạp. Đối với bị Sở Trung Nhàn xem ra bản thân tu luyện kiếm tu pháp môn, Sở Hà cũng không thế nào kỳ quái. Thượng cổ lúc sau, kiếm tu thường thường bị người liếc liền nhận ra, chính là bởi vì trên người bọn họ có không giống người thường khí tức. Loại khí tức này không chỉ có lai nguyên ở khí chất của bọn hắn cùng tín hiệu, càng là vì kiếm của bọn hắn y đã sớm cùng chân nguyên hòa làm một thể rồi về phần kiếm ý pha tạp, hỗ tạp, sở hạ kiếm ý vốn cũng không phải là đứng đắn luyện ra được, hơn nữa bởi vì đạo tâm phương diện thiếu thốn, hắn đối với bản thân đặc tính nhận thức cũng vẹn vẹn dừng lại tại thiên hướng âm nhu cấp độ này lên, kiếm ý khó tránh khỏi không tinh khiết. hắn đối với phương diện này một mực không có biện pháp gì, mắt thấy Diệp Trần kiếm ý từ từ tinh thuần, liền lên nguyên hạo trải qua ngày đó cái kia một thất bại về sau, tính tình cũng thu liễm rất nhiều, may mắn vẫn còn cái luyện không xuất kiếm ý hứa vãn tình cùng hắn. Hắc hắc, ngươi không cần giải thích, ta hiểu rồi. vượt quá sở ý gì liệu đấy, hắn còn cái gì cũng chưa nói sở trung nhàn đã cười nói ngươi tu hành thời gian ngắn lại kiêm tu mấy môn kiếm pháp dùng tu tập ngự kiếm thuật kiếm ý phát tạp hôn tạp cũng là bình thường đấy kỳ thật ngươi có thể ngộ ra chân chính kiếm ý ta đã rất kinh ngạc sở hà hà to miệng cuối cùng lại không có thể nói ra lời ngự kiếm thuật nhất mạch là thượng cổ lúc sau liền lưu lại truyền thừa tuy nhiên trở ngại sư thừa vấn đề ta không có khả năng đem hạch tâm công pháp giao cho ngươi nhưng là đơn giản một chút tiểu bí quyết còn không có vấn đề đấy sở trung nhàn vỗ vỗ sở hà bà vai cười nói cái gì bí quyết sở hà không do hiếu kỳ nói sở trung nhàn lộ ra vẻ mỉm cười sắc mặt nhưng dần dần trịnh trọng lên trầm giọng nói một loại chuyên môn châm đối với thượng cổ kiếm tu sở thiết mã tính dùng cho chiết xuất kiếm ý pháp môn sở hà lập tức ánh mắt sáng lên đây chính là hắn hiện giai đoạn thiếu thốn nhất đồ vật nếu như sở trung nhàn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này như vậy ở mức độ rất lớn có thể nhanh hơn hắn tiến vào luyện khí hậu kỳ bộ pháp chỉ cần tu vị tái tiến một bước kiếm điển lột xác vậy hắn mới thật sự là trời cao biển rộng sở hữu tất cả phương pháp đều đã có mới tiến lên phương hướng dùng đột phá bình cảnh để hình dung cũng không đủ vậy thì bắt đầu đi sở hà hào hứng nói ra sở trung nhàn hơi sửng sở Nhưng thấy Sở Hà hào hứng cao như thế chướng, hắn cũng không dễ mất hứng, lúc này một tay đắp lên Sở Hà chỗ cổ tay, một đạo chân khí chậm rãi thăm dò vào, sau đó nói: "Ngươi như bình thường đồng dạng tu luyện kiếm của ngươi sửa pháp môn." Sở Hà theo lời ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ở trong đầu quan tưởng lấy Huyền xả thôn tiên đồ. Tại bức đồ án kia ra hiện tại Sở Hà trong đầu trong nấy mắt, trên người hắn liền bắt đầu quanh quẩn một cô yêu ớt kiếm ý kiếm ý này, là hắn không chủ động kích phát, lúc tu luyện tự nhiên mà vậy sinh ra bổn nguyên kiếm ý, không dùng để đối địch, lại hết sức quan trọng. Sở trung nhàn cảm thụ được trong cơ thể hắn kiếm ý, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường pha tạp hôn tạp a theo sở hà trong cơ thể sở trung nhàn đã nhận ra một âm một dương hai chủng hoàn toàn bất đồng kiếm ý còn có một tia huyền diệu tâm thần lực lượng hôn tạp trong đó sở chỗ nào học chi tạp có thể thấy được lộn đốn tiểu tử ngươi may mắn có ta như vậy cái thúc tổ bằng không ngươi muốn dựa vào kiếm tu pháp môn đột phá đến luyện khí hậu kỳ cái tia đạt được ngày tháng năm nào đi a nhìn thấy cuối cùng sở trung nhàn không khỏi cấp ra đánh giá như vậy sở hà cũng không biết hạ tự giác trong vòng một năm liền có thể đột phá tu vị trên thực tế còn lâu mới có được đơn giản như vậy hắn có thể ở luyện khí kỳ liền chiến lược viên siêu cùng thế hệ dựa vào là cũng không hoàn toàn đúng kiếm điện mà là hắn lựa chọn ngự kiếm thuật hình thành cơ hội là ba đánh một cục diện lại để cho địch nhân của hắn luôn cuống tay chân cái này mới lấy được một loạt huy hoàng thành quả chiến đấu nhưng hắn tiền kỳ sở học quá tạm chỗ thiếu hụt cũng là rõ ràng đấy sở hà cầm tới huyền xà thôn tiên quyết thời gian đã không ngắn có thể tiến cảnh lại cực kỳ chậm chạp mỗi khi hắn chuẩn bị lúc tu luyện sẽ cảm giác không có đầu mối như thế nào luyện cũng không có cảm giác cái này cùng kiếm ý của hắn không rất tinh khiết thật là có quan hệ đấy trên thực tế thượng cổ kiếm tu tại giai đoạn này là ngay cả một môn gia dáng kiếm pháp đều không cho luyện đấy chỉ có thể luyện tập cơ bản nhất vùng chém bổ đâm sợ cơ sở đánh không được làm sao như sở hạ như vậy kiếm pháp tùy tiện học hoàn toàn là dục tốc bất đạt không có gì bất ngờ xảy ra sở hạ sẽ bị kẹt tại luyện khí hậu kỳ quan khẩu chậm chạp không có thể tấn trước mà trơ mắt nhìn xem trượt trần lê nguyên hạo bọn người vượt qua chính mình cuối cùng biến thành một cái điển hình phản diện tài liệu giảng dạy dù sao tại càn dương vũ tông nơi như thế này cho tới bây giờ đều không thiếu thốn thiên tài phần lớn người toàn bộ luyện khí kỳ cũng chính là tầm 10 năm. Cái này còn bao gồm luyện khí đỉnh phong tích lũy, cùng với chuẩn bị trúc cơ chính tự. Như Diệp Trần như vậy có được tiên tiên kiếm thể người, tu hành tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, Sở Hà nghĩ tại tu vị lên vượt qua hắn, nhất định phải chọn dùng một ít phương pháp đặc thủ. Tiêu giống với hiện tại, Sở Trung Nhàn dẫn đạo hắn vận hành một cái pháp môn. Quy một chương 128, phá kén không phải điệp. Không có có người sau khi biết đường Sở Trung Nhàn cùng Sở Hà đến cùng nói gì đó, mọi người chỉ nhìn thấy, Sở ở đâu sau khi tiến vào đường một canh giờ lại một khắc nhiều phút sau, chỉ hoán bước ra ngoài, sau đó trực tiếp trở về gian phòng của mình, sắc mặt tối tăm phiền mượn. Sở Hà sau khi trở lại căn phòng của mình, một thời gian thật dài đều là sụ mặt tính tọa, không nói một lời. Thẳng đến sau một hồi lâu, sắc trời đều có chút lờ mờ rồi, hắn mới thở dài một hơi. Sở Hà ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai chân đã bắt đầu có chút du lên, nhưng hắn nhưng không có tâm tư để ý tới. Sở Trung nhàn dạy cho hắn pháp môn gọi là dưỡng kiếm quyết, là lợi dụng chân khí tự mình chấn động, đến xúc tiến kiếm ý tinh khiết hóa một môn công pháp. Cái pháp môn này hiệu quả coi như không tệ, nhưng là đối với chân khí lực khống chế yêu cầu cực cao, chính thích hợp Sở Hà loại tình huống này, cho nên Sở Trung nhàn vốn là ý định. Dùng dưỡng kiếm quyết tinh khiết hóa sở hà kiếm ý đưa hắn một lần nữa linh hồi trở lại đứng đắn tu hành con đường lên. Kết quả kiếm của ngươi ý chi tạm đạo tâm chi bạc được yếu kém, chỉ sợ so với tu sĩ tầm thường đều không bằng. Tiểu tử ngươi như thế nào luyện đến luyện khí trung kỳ hay sao? Mà thôi mà thôi, ta xem ngươi cũng chớ gấp lấy luyện cái gì ngự kiếm thuật. Trở về hào hảo thanh kiếm ý chiết xuất thoáng một phát, lại củng cố thoáng một phát tâm tình. bằng không sớm muộn muốn tẩu hỏa nhập ma, sợ trung nhàn cho sở hà rơi xuống một cái phán đoán suy luận. Nếu như hắn tiếp tục như vậy luyện tiếp lời mà nói, đột phá đến luyện khí hậu kỳ ít nhất phải 3 năm trở lên. Luyện khí đỉnh phong thời gian càng dài, thậm chí khả năng cả đời dừng lại tại luyện khí kỳ. Linh hư cái kia lão vương bắt đạn đến cùng làm cái quỷ gì? Ngươi đều luyện thành bộ dạng này tánh tinh rồi, hắn cũng không đi ra nhắc nhở một chút ngươi. Lúc ấy Sở Hà không cách nào trả lời vấn đề này. Hiện tại hắn ngồi tại trong phòng của mình, mới rốt cục có thể cười khổ một tiếng. Chính mình đối với chính mình giải thích nói, ta nhập môn về sau nói bế quan liền bế quan, nói rời tông liền rời tông. Sư tôn thì như thế nào có thể biết ta luyện thành cái dạng gì rồi hả? ma ngươi nói ta có phải thật vậy hay không làm sai rồi hả? Theo truyền thống quan niệm đi lên nói, xác thực như thế ngài lúc trước một loạt sở tác sở vi hoàn toàn có thể dùng nội nhập lạc lối để hình dung mà ngài thúc tổ phán đoán trên cơ bản cũng là không có vấn đề đấy tâm ma không chút khách khí đã kích lấy sở hà tự tin thế nhưng mà thanh âm của nàng nhưng lại dị thường bình tĩnh không có nửa điểm sốt ruột ý tứ điều này làm cho sở hà tâm không hiểu bình tĩnh lại vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết sở hà đột nhiên nợ nụ cười phảng phất trong sa mạc người đi đường trông thấy phương xa một vòng xanh biết tâm ma dừng lại một chút như là tại hít sâu điều tiết cảm xúc bởi vì ngài cùng những người khác không giống với bất kỳ thời điểm đều có cơ hội hơn nữa ta sẽ giải thích ngài tâm tính tạm thời lạc hậu đối với ngài mà nói chỉ mới có lợi không có có chỗ hại hả lời này lại thế nào nói Sở hà không do những mày người bất an trong lòng toàn bộ cảm giác quá mức mãnh liệt đã ảnh hưởng đến lý trí của ngươi nó lại để cho ngươi liều lĩnh truy cầu lực lượng chỉ có lại để cho ngươi thất bại một lần ngươi mới sẽ biết cái thế giới này không có ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy ngươi có đỉnh cấp lao sư có tốt nhất tu hành điều kiện nhưng thủy trung kiên chỉ một người lục lội. không nghe linh hư chân nhân đấy không nghe tỷ ngươi đấy lại càng không nghe ta đấy bản thân nhận thức lại cùng cái thế giới này không hợp nhau thử hỏi ngươi như thế nào sẽ không đi lên lạc lối Ngươi minh biết mình ưu thế lớn nhất là kiếm điện, lại không nghĩ lây tiến thêm một bước hoàn thiện công năng của nó, ngược lại đem hiện tại cái kia chút ít gần gà tác dụng tóc vung tới cực hạn. Ngươi cảm giác mình rất đáng gờm sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là thực lực mới là đạo lý quyết định tu hành thế giới, không phải ngươi chơi kỹ xảo, liều thao tác địa phương. Hô, thực thoải mái. Sở Hà bị tâm ma một hồi bắn liên hồi giống như lời nói nổ đến á khẩu không trả lời được, trong lòng biết đối phương lời nói này đã nhẫn nhịn thật lâu, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp mới hướng mình triệt để hạ bài. Ý của ngươi là ta cần như một cái bình thường tiểu tu sĩ đồng dạng? thành thật một chút đi theo sư tôn an tâm tu luyện sở hà lời này nghe có chút sông nhưng là ngữ khí của hắn lại rất thành khẩn tâm ma biết hắn cũng không phải là thẹn quá hóa giận chỉ là trong nội tâm cũng chưa hoàn toàn nhận đồng vì vậy tiếp tục nói không sai a hiện tại ngươi còn xa không đến một mình đảm đương một phía thời điểm cùng hắn đi ra ngoài làm mưa làm gió còn không bằng thành thành thật thật dừng lại ở trong tông môn ngươi suy nghĩ một chút luyện khí kỳ tu vị có thể làm gì ngươi ngự kiếm thuật luyện được cường thịnh trở lại tùy tiện tới một người hai linh đã ngoài chút cơ tu sĩ có thể một kiếm phá ngươi ba kiếm tỷ tỷ ngươi thần bí như vậy bối cảnh hiện tại cũng phải trông coi quý cũ, ngươi giả trang cái gì lao sói vây bôi, giống như cũng thế, sở hà không do gãi đầu một cái. Theo hắn kiến thức càng lúc càng rộng, nhất là gặp gỡ diệp vũ ảnh một đoàn người về sau, hắn cũng càng phát ra cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho nên khi hắn bị đường uy đưa về tông môn về sau, hắn ý thức được chính mình trong thời gian ngắn đêm không cách nào ly khai, cũng không có bao nhiêu bất mãn, nhưng là diệp trần cùng hứa vãn tình sự tình, chỉ sợ cùng một vòng mới đại kiếp nạn có quan hệ, chẳng lẽ ta không nên sớm làm chút ít chuẩn bị sao? Chẳng qua sở hà cân nhắc từ trước đến nay rất nhiều, cho nên muốn thuyết phục hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tâm ma lần nữa dừng lại một chút, tựa hồ vì là Sở Hà cố chấp cảm thấy bất đắc dĩ. Sau một hồi khá lâu mới tiếp tục mở miệng. Hai người bọn họ sự tình, người đã tham dự được đủ hơn nhiều, không phải sao? Hơn nữa đại kiếp nạn loại vật này, căn bản không phải ngươi hiện tại cần cân nhắc đấy. Bọn hắn cho dù nếu ứng nghiệm kiếp, đó cũng là vài thập niên chuyện sau đó rồi. Sở Hà rốt cuộc không lời nào để nói, hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Hắn tự phụ lại để cho hắn đi ra một cái con đường khác với mọi người. Hơn nữa con đường này xem ra cũng không thế nào gian nguy có thể được xưng là là tiền đồ tươi sáng. Nhưng tương tự đấy loại này tự phụ cũng làm cho hắn nghe không vâng người khác khuyên bảo đi vào lạc lối lại không biết hối cải ngay từ đầu sở hà nhận định chính mình với tư cách kẻ xuyên việt vừa có viễn siêu bất luận người nào ưu thế lẽ ra so tất cả mọi người cường đại mà ở bị sở yên lam đả kích qua ý thức được chính mình cũng không phải là thiên địa chỗ chung đám người kia về sau cực lớn trong lòng chênh lệch lại để cho hắn sinh ra chút ít không phục hắn bắt đầu không hề cố kỵ chèn ép diệt trần nhất định phải tại hứa ván tình nhìn không tới địa phương dưới chôn một con những này biểu hiện trên thực tế cũng không thuần thụ, ít nhất thời cơ lên không thích hợp nhưng là tại trong lúc này tâm ma không có đối với cách làm của hắn phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào chỉ là đợi chính hắn nhận thức đến sai lầm sở hạ đột nhiên có loại hiểu ra chính mình phải hay là không thật lâu không có tiến vào kiếm điện ở trong rồi hả? đã từng bị chính mình xem là lớn nhất cậy vào kiếm điện rõ ràng bởi vì tạm thời bình cảnh mà một mực bị để qua một bên một bên tâm tư chậm rãi châm xuống sở hạ ý thức trong nháy mắt chui vào đến không gian kiếm điện bên trong ra hiện tại trước mặt hắn đấy là hồi lâu không thấy lang hoàn tâm ma tuyết trắng siêu y tóc dài đen nhánh vẫn còn trôi này mang theo một đám khói đen lang hoàn tâm kiếm phản phất một mực không có biến hoa qua Sở Hà không nói gì, chỉ là lại để cho sơ dương hòa thấm thủy hai ga đạo nhân hiện thân, lại vì hắn biểu thị một lần hai bộ kiếm pháp. Vì vậy hắn phát hiện, tại hắn dốc lòng nghiên cứu ngự kiếm thuật thời điểm, vốn tưởng rằng nhớ kỹ trong lòng hai bộ kiếm pháp, đã sớm quên đến thủng lỗ chỗ. Nếu để cho hắn hiện tại lại đi tự tay sử kiếm, sợ là liền thấm thủy kiếm quyết đệ nhị trọng kiếm kỹ đều miễn cưỡng. Sở Hà luyện kiếm vốn là tại ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, học được nhanh quên đến cũng nhanh. Ba ngày không luyện tập chân sinh, cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Xem hết hai bộ kiếm pháp, Sở Hà đột nhiên thở dài, tự dêu nói. Xem ra ta xác thực quá táo bạo rồi. Bất cứ chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, một xuyên việt đã nghĩ ngợi lấy tàn sát thần diệt ma, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng à. Cái gọi là phá kén thành bướm, thuộc về vẫn là hậu tích bạc phát, kết quả không có tích lũy liền muốn lấy phá kén, đi ra có thể không nhất định là hồ điệp. Nếu như ta không cách nào trở thành một tên chân chính tu sĩ, kiếm điển cũng biết giúp ta làm được điểm này. Trời xanh làm chứng. Quy một chương 129, năm đó mùa hè những sư muội kia, Sở Hà biến mất. Hắn tựa như một viên chói mắt lưu tinh, tại làm ra làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình về sau cứ như vậy triệt triệt để để biến mất không có có người biết hắn đi nơi nào đừng nói một chúng đệ tử mà ngay cả hứa lạc hy cùng sở trung nhàn hai người đều từng nói lý ra thảo luận qua sở hà đích hướng đi nhưng cuối cùng cũng không thể được ra một cái đáp án xác thực duy nhất có thể xác nhận chính là sở hà cũng không hề rời đi tông môn cũng không có hiện thân gây chuyện thị phi đối với hai vị kim đan chân nhân mà nói cái này cũng đã đủ rồi tiểu thư ngươi tử diệu kiếm pháp đã tới gần tiểu thành không kém gì ta rồi huyền tiên trên đỉnh, diệp hân ngoài độc phủ hai bóng người chính đang nhanh chóng hủy đi chiêu đối với kiếm mấy cái qua lại về sau dừng lại Một người trong đó mở miệng cười nói, hai người này tự nhiên chính là Diệp Hân cùng nàng Khổng Sư Minh, chỉ thấy Diệp Hân nghe nói như thế, có phần hơi ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, "Sư Minh ngươi liều lấy tính mạng mới có được chuyển thừa, cứ như vậy đem kiếm pháp này dạy cho Hân Nhi, điều này thật sự là." Khổng Sư Minh nghe xong liên tục khoát tay nói, "Tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Kiếm pháp này dạy cho người bên ngoài, Khổng Mộ cũng sẽ không tổn thất cái gì, Húng chi tiểu thư chính cần cái môn này kiếm pháp đi tham gia trước điện tỷ thí đây." Lúc này đã là sở Hà đám người bị bế quan hơn nửa năm về sau rồi, cách bọn họ chính thức nhập môn đã chẳng qua chính là mấy ngày. Mắt thấy Khổng Sư huynh phái thác, Diệp Vân nhưng trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho đến ngày nay, thương thế của nàng đã trên cơ bản phục hồi như cũ. Trên thực tế thương thế của nàng vốn cũng không trùng, sẽ kéo dài tới vào lúc này, chủ yếu hay là bởi vì không có kịp thời trị liệu, một đường đẩy ra ngoài đấy. Mà ở trong đó, loại trừ Diệp Trần sẽ đúng giờ gửi một đám linh thạch hoặc là đan dược trở về, càng nhiều nữa vẫn là vị này Khổng Sư huynh trọng nghĩa khinh tài, không ngừng cho nàng đưa tới đan dược. Thật muốn tính toán ra, Khổng Sâm bên này làm ra công hiến, còn sát thực liền so Diệp Trần phải lớn hơn. Điều này làm cho Diệp Gia huynh muội càng là lòng mang cảm kích, chân chính đem Khổng Sâm trở thành người một nhà ít có phòng bị, mà càng thêm lại để cho Diệp Hân cảm động chính là, có một lần nàng trong lúc vô tình đề cập, chính mình chỉ học được một môn trụ cột nhất kiếm pháp, lúc này lại bất tiện điều quân trở về Tôn Châu đó, chính thức nhập môn trước điện tỷ thí sợ là muốn ăn thua lỗ. Khổng Sư huynh tại chỗ liền đứng dậy ly khai, 3 tháng về sau, lại mang theo một môn tại cấp độ luyện khí trong cũng coi như đạt trình độ cao nhất kiếm pháp, cùng với luyện khí hậu kỳ tu vị trở về rồi. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ tiểu thư. Khổng Sư huynh như là nghĩ đến cái gì, cười nói, nếu không có tiểu thư ngày đó nói như vậy, Khổng Mộ cũng sẽ không quyết định tiến đến cấp lấy cái môn này chân nhân truyền thừa trong tông môn bộ chưa từng thu đồ đệ kim đan chân nhân đến không hết rất nhiều người cũng sẽ ở chính mình đạo tràng lưu lại truyền thừa mà đối đãi đời sau người hữu duyên mà nếu như đợi được những này kim đan chân nhân thân tử đạo tiêu có lẽ mất tích thời gian quá lâu bọn hắn ở lại trong đạo trường cấm chế cũng là tiêu tán được không sai biệt lắm như vậy liền xong rồi đệ tử trong môn phái bọn họ thu hoạch truyền thừa nơi tốt khổng sư minh cho diệp Hân lý do chính là cái này thế nhưng mà kiếm pháp này dù sao cũng là sư minh ngươi bất chấp nguy hiểm đoạt đến đấy diệp thân ngẩng đầu hơi lo lắng nói nàng không thích nhất loại này thiếu người tình cảm giác có thể hết lần này tới lần khác nàng đã thiếu người nam nhân trước mắt này quá nhiều chân nhân truyền thừa tự nhiên cũng là có nguy hiểm đấy không nghĩ qua là chết người cũng rất nhiều thiếu duyên chỉ không chỉ có riêng là vật khí khổng sư huynh nhưng lại cười lắc đầu nói khẽ tiểu thư không cần như thế nếu không có tiểu thư năm đó ân tình cũng không có khổng mộ hôm nay tốt rồi tiểu thư còn muốn chuẩn bị trước điện tỷ thí ta sẽ không quấy rầy rồi tình hình như vậy mấy tháng nay không biết đã xảy ra bao nhiêu lần mỗi lần đối phương tổng có thể tìm tới lý do ly khai diệp hân cũng có chút quen thuộc vô ý thức gật gật đầu. Nhưng mà đợi cái kia bình thường không có gì lạ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Diệp Vân lại như là đột nhiên rõ ràng rồi cái gì, vội vàng hướng phía phía trước hô lớn, "Đợi một chút. Khổng sư huynh, Khổng sư huynh ngươi chờ một chút." Khổng sư huynh kinh ngạc xoay đầu lại, đã thấy Diệp Vân chính sẽ cực kỳ nhanh chạy hướng bên này, một đường đi vào trước mặt mình. "Tiểu thư, làm sao vậy?" Diệp Vân chạy đến Khổng sư huynh trước mặt, lại lại có chút nói quanh co rồi, cả buổi mới thì Thảo nói ra một câu, "Ngươi, ngươi có phải hay không không có ý định lại đến xem ta rồi hả?" Khổng sư huynh, hoặc là nói Sở Hà hơi sở, hắn quả thật có dự tính như vậy bởi vì bắt đầu từ hậu thiên hắn liền đem khôi phục sở hà thân phận sau đó chính thức nhập môn mở ra hắn tại trong tông môn bộ lưu trình thấy đối phương trầm mặc không nói diệp hân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt cũng tái nhợt vài phần một phát bắt được sở hà tay sở hà tự nhiên biết cái này là tự mình nửa năm qua vất vả rốt cục phát huy tác dụng nhưng là hắn có kế hoạch của mình lại là không thể nào dựa vào diệp hân tâm tư thiểu thư ta là nhất định phải đi đấy sở hà mặt lên lộ ra một tia thương cảm nhẹ nhàng dây dụa diệp hơn tay thấp giọng nói chúng ta cuối cùng không phải người của một thế giới đã thương thế của ngươi đã khỏi hẳn ta cũng nên đi đối với tâm tư của thiếu nữ, sở hà sắc thực nắm chắc được phi thường chuẩn xác, đây chính là kiếp trước hắn nam hiểu đấy. Thời gian mấy tháng xuống, Diệp Vân liền ca ca của nàng đều rất hiếm thấy đến, loại trừ nửa tháng đi nghe một lần khóa, cùng ngoại giới duy nhất tiếp xúc chính là mình. Dù là liền khỏi bệnh về sau cũng là như thế này, ở trong đó nội hàm liền không cần nói cũng biết rồi. đương nhiên, chỉ là như vậy nho nhỏ tiếp xúc, còn không đến mức lại để cho thiên tính hiếu thắng Diệp Vân như thế nào như thế nào, nhưng là ly biệt lúc thương cảm, nhưng lại không thể tránh được đấy. Diệp Vân cao mày, nàng rất muốn khích lệ khổng sư vinh lưu lại, lại lại không biết như thế nào mở miệng. Có lẽ là đối phương một câu không phải người của một thế giới, làm cho nàng bao nhiêu trong lòng có chút trầm trọng. Sư Minh Ngươi đã cũng tiến nhập tông môn, nên đối với chính mình có chút lòng tin nha. Nghĩ nửa ngày, Diệp Hân nhìn trước mắt tấm này hào không tự tin mặt, không khỏi gấp nói, ngươi có thể được đến một môn truyền thừa, liền không kém bất kỳ ai, không phải sao? Sở Hà chỉ là cười khổ, nào có dễ dàng như vậy. Ta tại trong tông môn chờ đợi vài năm, tu hành tốt nhất thời gian đã qua, luyện đồ vật cũng là thượng vàng hạ cám, hiện tại còn muốn có chỗ tiến thiện. Sư Minh, Diệp Hân đột nhiên ngắt lời hắn, thần sắc trịnh trọng nói, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, được không? sở hà không chút nghĩ ngợi đáp không có vấn đề tiểu thư ngươi cứ việc nói chỉ cần là ta khổng xâm có thể làm được tuyệt không chối tử nói xong hắn liền tại trong lòng bổ sung một câu khổng xâm làm không được sở hà có thể lấy đã có thể chuyện không liên quan đến ta rồi gặp sư huynh một lời đáp ứng luôn diệp Hân trước làm mỉm cười sau đó lại mí môi ánh mắt có chút rời rạc túi đầu nhẹ nói nói nếu là sư huynh ngươi một ngày kia thành tựu kim đan có thể đến vân châu diệp ra tìm ta sở hà ngây mẩn cả người sau nửa ngày nói không ra lời diệp Hân thấy hắn ngu ngơ thần sắc không khỏi hì hì cười cười đột nhiên một tay lấy hắn ôm vào trong lực. Cái đầu nhỏ tựa ở trên vai của hắn, hít sâu một hơi, dùng một loại tiểu nữ sinh đặc tù ngữ điệu nói ra, "Sư huynh, ta chờ ngươi a." Sau một lát, Sở Hà một người lẻ loi chơi chọi đứng ở nhà mình động phủ trước, nhưng lại đã khôi phục vốn dung mạo. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không biết đi nơi nào rồi, hắn liền một người chậm rãi đi vào động phủ, kinh ngạc nhìn do vu cấm chế bảo hộ, không có dính vào một tia cho buổi bạn học cùng rừng chiếu, không nói một lời. "Chủ nhân, chúc mừng ngươi lại bắt được một quả thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ." Tâm ma nhìn có chút hạ hê thanh em đột nhiên vang lên, Sở Hà trước mặt nhớ lại một cái áo trắng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hư ảnh sở hà đối với cái này sớm có phòng bị cho nên cũng không có bị kinh hãi chỉ là tàn nhẫn mà chừng đối phương liếc. trải qua trong khoảng thời gian này lắm đọng tâm cảnh của hắn đã triệt để bình thản xuống tu vị lên càng là đã có cái kinh hỉ lớn trong thời gian ngắn tiến bộ đến luyện khí hậu kỳ kiếm điện lột sắc rốt cuộc xuất hiện so với việc lúc trước chỉ có thể giáo hội sở hà một ít kiếm pháp hiện tại kiếm điện có thể nói là chân chính kỳ chân dị bảo rồi không những được đem kiếm linh hư ảnh mô phỏng đến trong hiện thực ra kiếm linh đạo nhân còn có thể sử xuất minh tâm cấp độ kiếm ý thậm chí có thể ở không gian kiếm điện trung hòa sở hà đối luyện dùng sở hà thực lực trước mắt nhiều lắm thì đả bại sơ dương đạo nhân nếu như dùng tới ngự kiếm thuật miễn cưỡng có thể đánh bại thấm thủy đạo nhân còn mới xuất hiện cái vị kia tử diệu cô nương thậm chí là lang hoàn tâm ma. tạm thời là không cần cân nhắc rồi thật đúng là không thể tưởng được một mực bị ta quên mất liền sở yên lam đều không nhớ ra được đồ vật lần này ngược lại là giúp đại ân lại một lần nữa dùng thân phận của mình trở lại nhà mình địa bàn sở hà không do có chút sinh ra một ít cảm khái. thì ra ngay tại hắn triệt để ẩn nấp hậu thế mặc kệ ai thiêu đến linh phủ hắn đều không trở về lúc sở yên lam rơi vào đường cùng nhưng lại nhớ tới đồng dạng bị nàng quên đi hồi lâu đồ vật mà cũng chính là như vậy đồ đạc mới khiến cho sở hà rất nhanh đột phá đến luyện khí hậu kỳ đây cũng là lúc trước hắn cùng sở yên lam bọn người tiến về trước tuyệt mệnh cốc lúc diệp vu hứa hẹn làm được phân bọn hắn một phần đồ vật tên gọi quỷ tâm quả tâm ma nghe xong thứ này lập tức la hoảng lên lại để cho sở hà tận khả năng đem quỷ tâm quả một mẹ hốt gọn bởi vì đây chính là yên lặng đạo tâm như một thuốc hay đối với hắn chiết xuất kiếm ý cũng có trợ giúp thật lớn vì vậy sở khi nào tước thu xếp đứng vậy, không chỉ đem chính mình cái kia phần nắm bắt tới tay, liền sở yên lam một mực không nhớ ra được dùng cái kia phần cũng cầm tới, chính là mặt khác yến Phi đỉnh, trương miểu mấy người phần, nói một tiếng về sau, hắn cũng không khách khí đều nhận. thứ này với hắn mà nói hữu dụng, đối với sở yên lam bọn người cũng bất quá là chút ít món đồ chơi, tác dụng không lớn, dứt khoát toàn bộ đưa cho hắn được rồi. đúng vậy a, mà ngay cả tâm ma cũng là cảm khái không thôi, huyền hóa ra tiểu nhân đặt mông ngồi vào sở hà trên bay, thán nói, nếu sớm biết ngươi tam tỷ trong tay có nhiều như vậy quỷ tâm quả, ta đã sớm lại để cho ngươi cầm đến giải quyết vấn đề cái đó cần phải chờ tới hôm nay. lời nói này được không giả? nếu sớm có quỷ tâm quả nơi tay, sở hà chỉ sợ tu vị sớm có đột phá, cũng không cần như vậy dựa vào ở ẩn đến lắng động nỗi lòng, đem trước tính toán cơ hội hoàn toàn để qua một bên một bên, mặc kệ do của nó phát triển. chẳng qua chủ nhân, ngài sớm muộn hay là muốn trải qua giai đoạn này đấy. tâm ma đột nhiên nhảy đến sở hà trước mặt, nghiêm túc theo dõi hắn nói, ta hiểu rồi. lúc này sở hà đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn, cười gật đầu một cái nói, tâm tình không thành, tu vị lại cao hơn cũng là huân công. mặt khác, ngươi cần phải ẩn trốn rồi. sở hà vừa rất lời ma hư ảnh liền trong nháy mắt biến mất, mà một thanh âm khác thì đồng thời vang lên. Bên này lại để cho Sở Chung Nhàn đến cho ta biết, bên kia lại vừa đi chính là hơn nửa năm, ngươi đây là đang đùa nghịch ta sao? Mặt Dung Thanh lạnh thiếu nữ theo Sở Hà bên người chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Quy một chương 130, vô hạn tăng trưởng kiêm ý, ý tưởng. Ngồi. Sở Hà mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, liền con mắt đều không có mở ra, thuận miệng nói ra. Người tới tự nhiên là Phượng Hoàng lão tổ. Trên thực tế Sở Hà đã hiểu rồi, Phượng Hoàng lão tổ cùng Diệp Hân tính cách vừa vặn trái lại, nàng là cái loại này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt người chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt ngươi biểu hiện được cường ngạnh nàng tiếp theo nhượng bộ trái lại ngươi nếu rất mềm yếu nàng ngược lại xem thường ngươi cho nên hắn lúc này đây vẹn vẹn phun ra như vậy nhẹ nhàng một chữ thậm chí ngay cả đứng dậy nên đón ý tứ cũng không có chỉ có như vậy diễn xuất lại làm cho phượng hoàng lao tổ như mày bắt đầu cẩn thận xem ký dậy sở tại sao không nhìn không sao càng xem phượng hoàng lao tổ càng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có chút cổ quái lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sở hà cho nàng lưu lại ấn tượng là lòng dạ rất sâu cả người cũng lộ ra âm lần thứ hai gặp mặt vậy hoàn toàn là thứ lăng đầu thanh, thanh niên sức châu như là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch, khi được bản thân quay đầu liền đi. Thế nhưng mà lúc này đây, Sở Hà chính là như vậy vô cùng đơn giản mà ngồi xuống, lại cho nàng một loại lã vọng buông cần cảm giác. Nếu như nói trước kia Sở Hà chỉ là một quả tại trong cục không ngừng giãy giụa con cờ, vô luận là tầm mắt vẫn là thủ đoạn, cũng còn không coi là gì, như vậy hiện tại Sở Hà, ít nhất trong lòng trạng thái lên đã có thể nhìn chung toàn cục, nhận rõ vị trí của mình rồi. Biến hóa của ngươi rất lớn." Phương Hoàng Lao tổ thật sâu nhìn Sở Hà liếc, trầm giọng nói. "Ta như vậy cũng cảm thấy." Quen thuộc sặc lời nói vang lên rốt cục lại để cho Phượng Hoàng Lao tổ tìm về thêm vài phần lúc trước hỏa khí, nhưng trong lòng lại có một thanh âm tại nói cho nàng biết, lúc này thời điểm ngàn bạn không thể cùng đối phương trở mặt, nếu không nàng đem hối tiếc không kịp. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão yêu quái, Phượng Hoàng Lao tổ tuy nhiên trong nội tâm giận dối, nhưng vẫn là đè xuống hỏa khí nói ra. Hợp tác. Sở Hà tựa hồ muốn tích chữ như vàng cái này bốn chữ chân ngôn quán triệt đến cùng, dù là Minh biết đối phương trong giọng nói đã mang thêm vài phần hỏa, lại như cũng là không mặn không nhạt nói lời nói, liền nhiều mấy chữ đều không mang theo nói nhưng mà phượng hoàng lao tổ nhưng không có tại chỗ trở mặt ngược lại là hít mắt cười nói ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt thế nhưng mà ngươi không cảm thấy đã muộn rồi hả sở hà rốt cục mở to mắt từ chối cho ý kiến cười cười nói như thế nào đã chậm có lẽ là sở hà chấn định làm cho nàng cảm thấy căm thức phượng hoàng lao tổ lạnh lùng mở miệng nói ngươi không nói chẳng lẽ ta tiểu cũng không chính mình cha người theo nhập môn về sau tiếp xúc đến người đơn giản chính là như vậy mấy cái có khả năng nhất trở thành những kiếp chi nhân đấy sợ sẽ là cái tia diệp trần a phượng hoàng lao tổ có thể đoán được diệp trần trên đầu sở hà tuyệt không cảm thấy kỳ quái Diệp Trần bối cảnh lại không phức tạp, thoáng một cha có thể tin tưởng. Một cái không hiểu đã có được Tiên Thiên Kiếm Thể Phế Vật, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến phương diện này. Nếu như cái này là đáp án của ngươi, ta đây không thể không tiếc nối nói cho ngươi biết, không chỉ ta đã chậm, ngươi cũng giống vậy đã chậm. Sở Hà thờ ơ ngắm đối phương liếc, nhẹ giọng cười nói, Diệp Trần đã bị Phương Thiếu Bạch Thu làm đệ tử, điểm này ngươi không thể nào không rõ ràng a. Trước một câu, Phương Hoàng lao Tổ còn có chút lơ đễm, chỉ đem Sở Hà là nói chuyện giật gân. Mà khi nàng nghe được Phương Thiếu Bạch cái tên này, cái kia Trương Thanh chắc chắc như thiếu nữ gương mặt lại có chút cứng đờ. Nàng không phải là không có tra được tin tức này, chẳng qua là khi lúc nàng còn chưa có chỗ định án, trong lúc nhất thời liền không thể tưởng được xa như vậy. Ta biết ngươi rất mạnh, mạnh đến liền một ít Nguyên Anh lão tổ đều không thể không bán mặt mũi của ngươi. Nhưng là muốn tại Càn Dương Vũ Tông trên địa bàn, cùng người ta trưởng giáo chân nhân cấp người, ngươi có mấy phần chắc chắn. Sở Hà mà nói tựa như một quả cương trầm, tàn nhẫn mà đâm vào Phượng Hoàng lão tổ trong đầu. Nàng tại Càn Dương Vũ Tông vốn là ăn nhờ ở đậu, một mực phòng ngừa cùng bản thổ lực lượng sinh ra xung đột. Nếu là Diệp Trần đã có phương thiếu bạch như vậy người sư phụ. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên trong lòng hơi động cái này sở hà tựa hồ đối với tình cảnh của mình nghĩ tới giải ánh mắt của nàng không khỏi lần nữa dò xét hướng tiền phương đã thấy sở hà vẫn là bộ kia bình chân như vại bộ dạng phượng hoàng lao tổ giả thanh tinh đối với hắn lòng của người ta tưởng nhớ cũng đặc biệt mất cảm nàng có thể nhìn ra được hiện tại sở hà là chân chính bình tĩnh mà không phải là lần thứ nhất gặp mặt lúc rõ ràng trong lòng kinh nghi trên mặt lại giấu giếm mảy may người sau sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn người này đáng sợ mà người phía trước lại làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác vì vậy phượng hoàng lao tổ đối với sở hà thái độ rốt cục chỉnh trọng lên người nghĩ hợp tác ra sao diệp chân cái kia tuyến chúng ta đã không có cơ hội rồi nếu như còn muốn tham dự đến sự kiện lần này ở bên trong ra, nhất định phải theo những người khác vào tay sở hà ngược lại là không tiếp tục đắn đo trực tiếp nói ra ai tạm thời còn không biết sở hà nhẹ nhàng lắc đầu gặp phượng hoàng lao tổ sắc mặt bất thiện lại bổ sung ta hoài nghi tại trong tông môn bộ ứng kiếp chi nhân không chỉ diệp trần một cái bằng không hắn sớm nên một bước lên trời rồi nếu bàn về đối với đại kiếp nạn rất hiểu rõ sở hà là tuyệt đối so với không lên phượng hoàng lao tổ đấy trên thực tế tại nàng ngàn năm tu hành ở bên trong ứng kiếp người cũng không phải lần đầu tiên thấy cho nên nghe xong Sở Hà lời mà nói, nàng liền hiểu được cái gọi là ứng kiếp chi nhân chính là số mệnh chỗ chung, được vận may lớn nhân vật. người như vậy dù là tại tu hành sơ kỳ cũng biết tách ra sáng ngời hào quang, đem bên người cùng thế hệ đều đè xuống. có thể Diệp Trần trước mắt biểu hiện tuy nhiên kinh diễm lại còn xa còn lâu mới được xưng là nhất chi độc tú, ít nhất tại Phượng Hoàng Lao tổ lấy được trong tình báo, hắn thậm chí cũng không sánh nổi tên tiểu tử trước mắt này. có lẽ đúng như Sở Hà từng nói, lần này ứng kiếp người không đơn thuần là một người, thậm chí đơn tại trong tông môn bộ liền tồn tại, tại quan hệ thù địch ta đã đứng ở Diệp Trần đối diện, nếu như sự tình đúng như ta suy đoán, như vậy mặt khác người kia sớm muộn sẽ tìm tới ta. Sở Hà bình tĩnh mà ngồi, ngữ khí lại hết sức chắc chắc. hắn tự nhiên là có năm chắc đấy, bởi vì người đó hắn sớm liền biết là người nào, chỉ là không muốn nói cho Phượng Hoàng Lão Tổ mà thôi. Cần ta làm cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn làm mở miệng nói. Hiện tại ta không cần ngươi làm cái gì. Sở Hà thần sắc bất động, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ cần ngươi trở thành hậu thuẫn của ta. Nếu có một ngày Diệp Trần mang ra Phương Thiếu đến không ép ta, ngươi muốn đứng ở phía ta bên này phượng hoàng lao tổ tấm kia đạm mạc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười so với việc hai lần trước sở hà lần này cho nàng ấn tượng vô cùng tốt hắn biết mình không có khả năng tay không bắt sói liền dứt khoát chỉ cần một cái hứa hẹn loại này rất có chừng mực cách làm lại để cho phượng hoàng lao tổ tương đương thỏa mãn một người như vậy mới có thể làm cho nàng sinh ra hợp tác ý niệm có thể như vậy tiếp đó liền xem biểu hiện của ngươi rồi trẻ trung trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường phượng hoàng lao tổ nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo thân ảnh trong nháy mắt biến mất thằng đến phượng hoàng lao tổ ly khai hồi lâu sau sở hà mới thở ra một hơi thật dài cùng ra như vậy yêu quái đàm phán áp lực thật đúng là lớn a ngài có thể cảm giác được áp lực nói rõ ngài đã từng bước dung nhập cái thế giới này rồi mà không phải đem chính mình trở thành một cái quần chúng tâm ma thân ảnh lần nữa nhảy ra ngoài tại sở hà tới trước mặt hồi trở lại lắc lư mắt thấy lang hoàn tâm kia mát lạnh trên mặt lộ ra ta ác cười sở hà tổng là có loại không khỏe cảm giác bất đắc gì nói ngươi không thể tại kiếm điện ở bên trong thành thật một chút đợi sao vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ tâm ma khinh thường hư một tiếng nói kim đan chân nhân thần thức cũng không phát hiện được ta trừ phi ta đứng tại trước mặt bọn họ nhưng là ta có ngu sao như vậy? Sở Hà lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, ý thức lập tức chìm vào đến kiếm điện trong đi. Từ khi tu vị tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ về sau, kiếm điện đã trở thành hắn chủ yếu sân luyện công chỗ, bởi vì ở bên trong hắn mới có thể phi tốc tôi luyện kiếm ý. Kiếm điện lột xác hết sức bình thường, cũng không có như Sở Hà tưởng tượng cái kia dạng hào quang bắn ra bốn phía chấn động thiên địa, chỉ là trong thức hải hư ảnh ngưng thực đi một tí, nhưng trong đó công năng biến hóa lại làm cho Sở Hà mở rộng tầm mắt. Đầu tiên chính là kiếm điện cung cấp kiếm ý tu luyện cơ chế, cùng thông thường tu luyện bất động, kiếm điện kiếm ý tu hành hoàn toàn là tại trong thực chiến triển khai đấy mỗi khi Sở Hà chiến thắng một vị kiếm linh, kiếm ý của hắn sẽ tăng trưởng một phần. Hắn thậm chí có thể lặp lại đánh bại đồng nhất vị kiếm linh, dùng này vô hạn thăng cấp kiếm ý. đương nhiên, như vậy tăng trưởng tốc độ, đến cuối cùng chính là chậm làm cho người khác tức lộn rồi đấy. Kiếm ý vô hạn tăng trưởng, đem Sở Hà thực sự hiểu rõ đến cái này một lúc thời điểm, hắn đã bị một loại tự đáy lòng cảm giác vui sướng cho bao vây. Có huyền xà thôn thiên quyết tại, Sở Hà kiếm ý tăng trưởng liền ý nghĩa tu vị tăng trưởng, cho nên hắn thấy được một cái vô cùng quang minh con đường, chính đặt ở trước mặt mình. Khó trách đem chính mình lâm vào bình cảnh thậm chí bởi vì tâm linh sơ hở, khả năng cả đời đều có thể có tiến thêm lúc tâm ma lộ ra tuyệt không xuất ruột. Có kiếm điện tại, hắn có cái gì tốt sợ đấy. sơ dương đâu rồi, lại để cho hắn đi ra. Sở Hà vừa đến không gian kiếm điện ở bên trong, liền không thể chờ đợi được mở miệng nói. Hắn bây giờ là đúng nghĩa chiến đấu cùng nhân, mỗi ngày chỉ muốn cùng kiếm linh tác chiến, mà rất ít cân nhắc chính mình tu luyện. Dù sao những người khác đánh xong không về sau còn cần lắng động tiêu hóa, nhưng hắn lại hoàn toàn không có quá trình này. Kiếm điện sẽ giúp hắn hoàn thành tiêu hóa, trực tiếp chuyển hóa làm hắn cần có nhất ký ý quán thâu đến trong cơ thể hắn. Sớm biết có chuyện tốt như vậy, ta còn làm gì còn khổ cực như vậy tu luyện a. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Sở Hà sẽ nhịn không được cảm khái, cái này kiếm điện quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng đấy, tránh hợp hắn đánh trách thăng cấp lưu nghĩ cách, tu luyện chỉ cần đánh buột cày phó bản là đủ. Mà tu vị vừa tiến vào luyện khí hậu kỳ, Huyền xà thôn tiên quyết cũng rốt cục hoàn toàn dương hiện tại Sở Hà trước mặt, tấn cấp chi lộ thoáng cái rõ ràng. Môn tâm pháp này tổng cộng chia làm 6 tầng, quan tưởng Huyền xà thôn tiên đồ chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Mà thôi Sở Hà trước mắt tiến độ, cả bộ đồ án chẳng qua hoàn thành 6 phần 10, chỉ sợ đợi cái này đồ án triệt để hoàn thành, phải chờ tới chút cơ rồi bất quá đối với sở tại sao nói chính mình đi tu luyện huyền xa thôn thiên quyết cũng là không qua sự thật sự tình. tuy nhiên hắn hiện tại nỗi lòng đã yên lặng nhưng là tự hành tốc độ tu luyện lại há có thể so ra mà vượt kiếm điển cái này kim đuổi. bạch theo sở hà một kiếm rơi xuống sơ dương đạo nhân lại một lần nữa bị chém thành hai khúc sở hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống quan tưởng dậy huyền xa thôn thiên quyết một đạo kiếm uy chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn huyền xa thôn đổ lại bù đắp một phần sở hà mặt lên lộ ra vẻ mỉm cười như vậy lập tức có thể xem tới được hồi báo cố gắng là bất luận kẻ nào đều vui với chịu phân đấu đấy vị một chương 131, trưởng môn chân nhân phán đoán suy luận. Vận mệnh luôn như vậy thần kỳ. Tại vĩ đại nhất quang minh xuất hiện trước, đều sẽ làm người ta lâm vào nhất lựa chọn thống khổ bên trong. Nếu như ta tại vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, phải đến như vậy một phần tặng, lại có hay không sẽ đối với vận mệnh trong lòng còn có cảm ơn. Tại màu sắc cổ xưa cổ hương tu chân thế giới, có thể nói ra như vậy văn nghệ một phen đấy, tự nhiên chỉ có chúng ta sở đại thiếu ra rồi. Cái dám cảm ơn. Ta xem ngươi là hơn nửa năm lắng đọng, thật vất vả mới đưa tâm tình điều chỉnh trở về, kết quả đi phát hiện làm không cố gắng, tâm lý lại không công bằng đi à nha tâm ma không chút do dự chọc thùng hắn rồi trá sở hà sắc mặt lập tức một tâm một cái tát theo chính mình trên vai xe qua đem tâm ma hư ảnh lấy được một hồi lắc lư nhưng mà tâm ma lại không ý kỵ tí nào cười hì hì vây quanh trước mặt hắn xông hắn dây ruổi nhu hôn xinh sinh đẹp mông đích nhỏ trong miệng cười nhạo nói ngươi đến a ngươi đến đánh ta a sở hà không do lắc đầu bất đắc dĩ hắn đã có chút ý thức được lang hoàn càng ngày càng ít xuất hiện chỉ có tại kiếm điện trong lúc mới ngẫu nhiên lên tiếng mà tâm ma cùng lang hoàn ý thức tựa hồ cũng đang tiến hành cộng hưởng đến từ hiện đại một ít tin tức chính phi tốc ăn mòn tâm ma tư tưởng làm cho nàng vô ý thức trong làm ra một ít không thể tưởng tượng động tác tốt rồi chúng ta cần phải đi cảm khái xong sở hà liền chậm rãi đứng dậy đi ra chờ đợi mấy ngày động phủ nên đón ngày mùa hè sáng sớm nhiệt tình như lửa ánh mặt trời cho ta xem xem chân chính đăng tiên lộ sẽ là rằng gì cùng lúc đó sách trong phòng mọi người đã tại từng người thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị ly khai cái này chờ đợi gần một năm địa phương sở sư minh tu vi của ngươi cũng đột phá luyện khí trung kỳ đi à nha trước điện tỷ có chắc chắn hay không đứng ở gian phòng lúc trước thư ngọc mỉm cười đối với bên người sở vân nói ra Như bọn hắn thân phận như vậy, tự nhiên là không cần tự mình động thủ đấy, có gia tộc tại trong tông môn lực lượng giúp bọn hắn thu thập, cho nên Thương Ngọc mới có cái này nhàn hạ thoải mái, đứng ở một bên cùng Sở Vân nói chuyện phiếm. Sở Vân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, gãi đầu một cái nói, "Sở Mỗ đột phá luyện khí trung kỳ chẳng qua hơn tháng, tu vị mới vừa vặn vững chắc xuống, sao có thể cùng Diệp Trần sư Minh, vẫn còn hứa tiểu thư bọn hắn so sánh với. Nhiều như vậy thời gian trôi qua, Sở Vân bọn người tu vị cũng có tất cả đột phá, trên cơ bản đều tiến nhập luyện khí trung kỳ, hơn nữa từng người binh linh hóa sinh." Dù sao có thể đứng ở chỗ này đấy, đều là phía trước tích lũy hơn 10 năm con cháu thế ra, Lúc này hậu tích bạc phát, tu vị tăng trưởng mau mau cũng không kỳ quái. Cho dù là để cho nhất người không tưởng tượng được diệt trần, một lần hành động đột phá đến luyện khí hậu kỳ, cũng là bởi vì có tiên thiên kiếm thể tại người. Ngược lại là có một người tu hành tốc độ rất lại để cho đám người kinh ngạc đấy, cái kia chính là Hứa Vãn tỉnh. Nửa năm trước, nàng bất quá là luyện khí sơ kỳ tu vị, thế nhưng mà trong đoạn thời gian này, nàng nhưng lại cái sau vượt cái trước, cùng tu vi tối cao diệt trần, Lên Nguyên Hạo cùng nhau tấn cấp luyện khí hậu kỳ. Hứa tiểu thư vốn là thiên tư cực cao, lại không sửa kiếm ý. Tiến độ nhanh lên cũng là bình thường đấy. Đối với Sở Vân Kim Tốn, Thương Ngọc ngược lại là lơ đễnh, liền hứa sư thúc cũng khoe ngươi tâm ý kiên định, là khối có tài nhưng thành đạt muộn tài liệu. Sở Vân chính là loại không trải qua khen người, may mắn lâu như vậy đến nay, hắn cũng quen rồi Thương Ngọc nói ngọn, chính muốn nói chuyện, đã thấy thư nhàn không biết khi nào thì đi đi qua, cười nói, các ngươi tại đây à? Tìm các ngươi đã nửa ngày. Làm sao vậy? Thư Ngọc không khỏi ánh mắt lộ ra một tia kỳ sắc. Mỗi lần chính hắn một muội muội nếu là biến mất, vậy ý nghĩa có chuyện đã xảy ra. Thư nhàn đương nhiên minh bạch tỉ tỉ tâm tư, xoa xoa tay trưởng mỉm cười, rất giống cái tiểu hồ ly. Hắc hắc. vừa mới nghe được tin tức cố niên sư huynh cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ sở vân cùng thư ngọc hai người không khỏi hơi xưng sở sau nửa ngày về sau mới ngay ngắn hướng thở dài nói xem ra đệ nhất đệ tử tranh đoạt người chọn lựa lại muốn nhiều ra một cái rồi hai người vẫn còn một câu chưa nói cái kia chính là cố niên một khi đột phá không chỉ là tranh đoạt đệ nhất hữu lực người chọn lựa càng khả năng đem ba người khác đều đẻ xuống bởi vì tại cố niên vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ thời điểm thương thế khôi phục lên nguyên hạo đã từng hướng hắn khiêu chiến qua kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tại cố niên giống như điên thế công giới Lê Nguyên Hạo liền 10 chiêu đều không có súng quá, cứ như vậy rõ ràng bại trận rồi. Diệp Trần cũng nhìn cái kia cuộc chiến đấu, sau khi xem xong, hắn không có bất kỳ biểu thị, không nói một lời mà thẳng bước đi. Nhưng là có người truyền ra tin tức, ở đằng kia về sau, Diệp Trần ngẫu nhiên trở lại phòng sách lúc, vết thương trên người càng nhiều hơn mấy phần. Lại nói tiếp, lần này sớm nhập môn trong hàng đệ tử, vậy mà có nhiều người như vậy đã đến luyện khí hậu kỳ. Ba người cảm khái một hồi, Thư Ngọc đột nhiên nhớ tới chuyện này, không khỏi nhẹ nói nói, dĩ Vang sớm nhập môn đệ tử, cao nữa là chẳng qua ba năm cái. Trong vòng 2 năm có thể xuất hiện luyện khí hậu kỳ, đó là tương đương hiếm thấy tình huống, không nghĩ tới lần này vậy mà thoang cái xuất hiện bốn cái. Loại trừ Cố Niên, mấy vị kia đều là các đại gia tộc thế hệ này ở bên trong, lớn nhất thiên phú mấy người à. Có cái thành tích này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thư nhàn ngắt lời, thấy tỷ tỷ thân sắc, hoặc như là nghĩ đến cái gì, thán nói, hơn nữa các ngươi đừng quên, còn có một người. Đúng. Sở Vân nghe xong liền kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên nói, còn có ta tứ ca. Hắn lúc trước dốc hết sức đè xuống Sở Hữu tất cả đối thủ, liền Cố Niên đều tự thừa không địch lại, hiện tại khẳng định đã đột phá. Ha ha đó cũng không nhất định. Sở Vân vừa dứt lời, một cái thanh âm không hòa hài liền chạy vào. Ba người nhất thời nhúng mày, có thể quay đầu nhìn lại, rồi lại ngay ngắn hướng sắc mặt biến hóa. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt không phải người khác, chính là tứ đại luyện khí hậu kỳ một trong, đầu tiên đột phá đến cảnh giới này Lên Nguyên Hạo. Nửa năm trước, ta thừa nhận ngươi tứ ca dù là không cần đánh lén, thực lực đã ở trên ta. Lên Nguyên Hạo thoải mái thừa nhận, sau đó lại thần sắc dần dần âm lãnh, nhưng là hắn biến mất nửa năm nhiều thời giờ ở bên trong, liền Kim tức Phong đều không có trở lại, lại thế nào cùng chịu đến ba vị Kim Đan chân nhân chỉ đạo chúng ta so? Gặp Lên Nguyên Hạo hám hại sở hạ thư ngọc đầu tiên tức giận nói thử ta nghe nói tứ ca hắn trước kia cũng là phần lớn một mình tu luyện ngươi như thế nào biết hắn cái này thời gian nửa năm ở bên trong sẽ không có đột phá mới lê nguyên hạo nghe xong lời này không khỏi cười ha ha cười đến chỉ kém liền nước mắt đều đi ra bên cạnh hắn như cũ đi theo hai nam một nữ không rõ hắn đang cười cái gì nhưng lại không tốt sụ mặt cũng chỉ đành đi theo ha ha cười lạnh sau một lát đợi được cái tiểu viện này bên trong tất cả mọi người bị hấp dẫn tới lê nguyên hạo mới đột nhiên thu liễm dáng tươi cười nhìn về phía bên cạnh vị kia phương sư để nói ngươi cười cái gì phương sư đệ thần sắc cứng đờ hoàn toàn không nghĩ tới lê nguyên hạo sẽ đối với hắn làm có dễ trong lúc nhất thời nhưng lại ngây ngẩn cả người chẳng qua lê nguyên hạo sớm biết sẽ là tình huống này cũng không có để ý chỉ là vô vô bờ vai của hắn ngươi không biết ta đang cười cái gì ngươi ngươi ngươi các ngươi hết thể không biết lê nguyên hạo đột nhiên tiến lên hai bước chỉ vào sở vân bọn người thậm chí là mọi người chung quanh nói ra một chúng đệ tử ngay ngắn hương những mày không biết cái này lê nguyên hạo lại phát điên vì cái gì chẳng qua không biết không có sao ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết bọn họ Lên nguyên hạo trên mặt treo một nụ cười gằn trầm thấp thanh âm nói sở hà biến mất Không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì hắn đã không tiếp tục luyện được rồi. Hắn căn cơ chưa ổn, liền dám ba kiếm đủ sửa, cuối cùng kiếm y pha tạp, hô tạp, tu vị khó hơn nữa có tiến thêm. Sở Vân cùng thư ra tỷ muội khó có thể tin lẫn nhau, cũng tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Sở chỗ nào luyện chi không ổn, kỳ thật liền bọn hắn cũng có thể nhìn ra một, hai, chỉ là dùng thân phận của bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là không có nghĩ đến, vấn đề vậy mà sẽ nghiêm trọng đến trình độ này. Nghe lấy trung quanh không ngừng truyền đến hấp hơi lạnh thanh âm, tuy nói trong nội tâm đã trầm xuống có thể sở vân vẫn là kiên trì nói ra ngươi đây bất quá là ngươi lời nói của một bên lê nguyên hạo như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy khinh thường cười lạnh một tiếng lời này cũng không phải ta nói đấy không tin ngươi hỏi một chút diệp trần hắn rõ ràng nhất sở vân dao động bất định ánh mắt lập tức rơi xuống diệp trần trên người diệp trần nhũng mày tuy nhiên hắn đối với sở hà đã là hờ cực nhưng hắn người này ân đoán rõ ràng cùng sở vân không đoán không từ đấy cựu cũng không cho đối phương sắc mặt xem đúng vậy đây là lần trước ta hỏi thời điểm sư tôn tự mình ở dưới định đoạn trầm mặc một hồi tuy nhiên không muốn sau lưng nhai người cái lưỡi nhưng hỏi trên đầu mình ra diệp trần hoàn là lựa chọn chi tiết đáp lại dĩ nhiên là trưởng môn chân nhân phán đoán sở vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô luận như thế nào trưởng môn chân nhân trong lòng bọn họ địa vị vẫn là tương đối cao thượng đấy gặp sở vân không nói lê nguyên hạo cũng không muốn cùng hắn làm tiếp dây dưa miễn cho mất thân phận chỉ thấy trên mặt hắn có chút mang theo một vòng rêu cất sắc không sai sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến vừa đi còn một bên nhìn cố niên càn dương trên điện ta muốn rửa nhục trước bọn ngươi tốt rồi cố niên nhưng mà cố niên đồng học nhưng lại rất không nghề mặt hắn cười cười nói khẽ đối thủ của ta chỉ có sở hà lê nguyên hạo lập tức bước chân dừng lại mà tâm trầm quát ngươi ngu rồi sao sở hà hắn đã phế đi phế đi nửa năm qua này tu vi của hắn chỉ sợ nửa điểm tiến bộ đều không có như thế nào theo chúng ta so giờ khắc này mà ngay cả diệp trần sắc mặt cũng khó coi hắn đã nói qua đây là hắn sư tôn làm ra phán đoán cố niên như vậy công nhiên vẽ mặt quả thực là không đem phương thiếu bạch để vào mắt cố niên không chút hoang mang chỉ là đem một tay đặt ở trường kiếm bên hông lên tựa hồ nhắc tới tên tựu sẽ khiến hắn chiến ý xôi trào dù là tu vi của hắn không có tiến thêm ngươi cũng giống vậy đánh không lại hắn chỉ bằng kiếm pháp của ngươi trước chúc cơ ngươi ở trước mặt hắn ra tay tư cách đều không có cố niên lạnh lùng nhìn xem lê nguyên hạo trong lời nói không có nửa điểm lưu tình lê nguyên hạo trợn mắt trừng trừng chỉ vào cố niên chửi ầm lên đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường hãn có thể muốn làm gì thì làm đừng nói là sợ hà coi như là ngươi cố niên hiện tại ta cũng không sợ chúng ta cản dương trên điện đập cố niên tuy nhiên chất phác lại không mềm yếu lúc này cười lạnh một tiếng nói dễ nói cản dương trên điện ai thất bại uỷ xuống cho đối phương dập đầu mười cái khấu đầu như thế nào Hắn vốn là sơn giã xuất thân, đánh loại này hạ lưu đánh bạc cam hiểu nhất. Nhưng mà hắn câu này không chút do dự lối ra lời mà nói, lại làm cho trước mắt hào khí biến xấu hổ lên. Lê nguyên hạo xoay đầu lại, chỉ chỉ cố nhiên, đột nhiên nở nụ cười, khinh thường nói, cùng ta đánh cuộc, mày xứng à? Đáng người cửa về sau, chúng ta lại hảo hảo chơi đùa. Quy một chương 132, đến từ hạ viện khiêu chiến, chính thức nhập môn, ý nghĩa muốn lại đi đăng tiết lộ, bản thân cái này cũng là một loại sàng lọc cơ chế. đương nhiên, luyện khí kỳ tiến hành cái gọi là đạo tâm chất nghiệm, cũng sẽ không nghiêm khắc đi nơi nào, hơn nữa là loại bỏ một ít phẩm tính bất chính. Tam giáo cựu lưu chi nhân, Phòng sách bên trong đám người tự nhiên là không xem ra gì, bọn hắn đã trải qua đã qua hơn nửa năm chuyên nghiệp huấn luyện, đạo tâm vững chắc viễn siêu cùng thế hệ, chân chính sẽ đối với đăng tiên lộ sản thấy sợ hai đấy, chính là ba tòa hạ viện bên trong đệ tử. Đường sư tỷ, ngươi nói cái kia đăng tiên lộ có thể hay không rất khó đi hả? Thiên su hạ viện ở bên trong, một cái khuôn mặt mỹ lệ áo trắng thiếu nữ, chính cầm lấy bên người một nữ bàn tay, trên mặt thần sắc lo lắng nói. Đường sư tỷ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vu thiếu nữ bàn tay nhỏ bé cười nói, yên tâm đi, tu vị càng cao, đăng tiên lộ yêu cầu mới có thể càng cao. Ngươi phải làm tâm đấy, là ngươi vị kia Hàn Huyền ca ca mới là. Vừa nhắc tới tên, thiếu nữ trên mặt lập tức dâng lên một vòng đường đỏ, sẳng giọng: "Sư tỷ ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Hàn sư huynh chỉ là bằng hữu bình thường á, hơn nữa dùng Hàn sư huynh tư chất, qua đăng tiên lộ khẳng định không có vấn đề đấy." Dạ dạ là. Đường sư tỷ cười đùa cầm chặt tay của thiếu nữ sau lưng, lung lay đầu nói: "Chẳng qua nói trở lại, ngươi Hàn sư huynh tư chất, dù là đặt ở lịch đại đệ tử thiên tài trong cũng không tính yếu đi, ta rất chờ mong hắn tại trước điện trong tỷ thí biểu hiện a." Càn Dương Vũ tông cùng sở hữu ba tòa hạ viện, mỗi tòa hạ viện sẽ quyết ra một người cùng lúc trước đạt được sư thừa đệ tử cộng đồng tiến hành trước điện tỷ thí, coi như là cho lúc trước đám người này một cái xoay người cơ hội. Đương nhiên, nếu như quả thật có thiên tư xuất chúng, một mực bị mai một mình châu, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, sớm muộn sẽ bị người nhìn chúng đấy. Cái gọi là trước điện tỷ thí, hơn nữa là một loại vinh quang. Không giống với vừa mới nhập môn lúc bốn, cái này có thể là đúng nghĩa lần thứ nhất, tại các đệ tử trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình. Vừa nghĩ tới Hàn sư huynh sắp tại Huyền Tiên trên đỉnh, ở tòa này ánh sáng chói lọi tôn sùng trong đại điện, tách ra khiến cho mọi người lửu lơ hào quang, áo trắng thiếu nữ trong mắt liền nhịn không được lộ ra một tia ước mơ sư tỷ ngươi nói lúc này đây hàn sư huynh có không có khả năng cầm loại kém nhất đệ tử danh hảo hạ đường sư tỷ nghe xong lời này không khỏi vui vẻ chê bửa như thế nào muốn cho ngươi hàn sư huynh biến thành tất cả mọi người đại sư huynh cái này cũng không dễ dàng a nghe nói lần này sớm nhập môn đệ tử đặc biệt nhiều hơn nữa mỗi người thiên tư bất phàm Hừ, thiên tư bất phàm thì thế nào còn không phải ỷ vào gia tộc thế lực khởi điểm cao hơn người khác mà thôi thiếu nữ hiển nhiên đến qua con cháu thế ra thiệt tỏi giờ phút này liền tiếng hừ lạnh nói hàn sư huynh cũng tiến vào luyện khí trung kỳ rồi chẳng lẽ còn sẽ so với bọn hắn trên lại sao đường sư tỷ không khỏi che miệng khẽ cười nói, ngươi cũng chớ xem thường những cái kia thiên chi tiêu tử. ta nghe nói trong bọn họ đã có mấy cái người tu vị cũng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. à, thiếu nữ lúc này kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. lúc này mới thời gian 2 năm à? theo phàm nhân cảnh trực tiếp tiến vào luyện khí hậu kỳ, những người kia đều là như thế nào tu luyện đó à? đường sư tỷ nhịn không được vô vô thiếu nữ bả vai, luyện khí kỳ là đặt nền móng giai đoạn, người ta sớm có tích lũy, phía trước đi được nhanh cũng chẳng có gì lạ, chân chính cần hết sức công phu đấy, vẫn còn luyện khí hậu kỳ giai đoạn này ngươi xem rồi đi chỉ sợ chờ ngươi hàn sư huynh lần nữa tấn cấp trong bọn họ vẫn còn tốt hơn một chút người như cũng dậm chân tại chỗ đây nghe được đường sư tỷ nói như vậy thiếu nữ lúc này mới dễ chịu một chút trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười ngay tại hai người đàm luận thời điểm ba tòa hạ viện cái nào đó đi thông đăng tiên lộ địa phương đang có ba thân ảnh im lặng đứng thẳng tựa hồ đang trao đổi cái gì dương đình cường ngươi vẫn là đi đến một bước này một cái vóc người thon dài nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài nhìn trước mắt thân thể rộng lớn đại hán trong mắt lộ ra lấy vài phần không đành lòng vàng bạc đồng thiết thân đại thành ngươi sau này cũng không quay đầu lại cơ hội dương đình Cường bất đắc dĩ cười cười thở dài nói dương mộ không thể so với hàn sư huynh cùng vương sư mội thiên tư hơn người dài đăng đắng đường tu tiên nếu muốn có tư cách lại há có thể không trả giá thật nhiều hàn huyền gặp tình hình này cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn an nói sư đệ sửa công pháp này toàn thân xúc giác mất hết lạnh nóng không cảm giác nhưng cũng có thể đổi về thường nhân khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự ít nhất dùng hàn mỗ tu vi hiện tại sợ đã không phải là đối thủ của ngươi rồi chẳng qua xem ra hàn huyền cũng không hề tự ý trường an an ủi người ít nhất dương đình cường chẳng những không có vài phần an ủi cảm giác ngược lại cười khổ nói hàn sư huynh nói đùa Kiếm pháp của ngươi vốn cũng không dùng lực sát thương tăng trưởng, chú ý chính là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, liên tục không dứt. Nếu là thay đổi vương sư muội, hai người không khỏi hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh nàng kia mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ba kiếm. Nghe xong lời này, Hàn Huyền lúc này hướng về Dương Đình cường giơ ngón tay cái lên, khen, ta đến bây giờ làm dừng lại, còn chưa thấy qua có thể chống đỡ được vương sư muội kiếm thứ hai người, ngươi có thể vượt qua ba kiếm, đã đáng quý rồi. Dương Đỉnh cường lúc này mới có chút vui mừng xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta chính là lại có thể kháng, cũng giống vậy không phải vương sư muội địch chắc hẳn không tốn thời gian dài, chúng ta muốn đổi giọng gọi nàng đại sư tỷ rồi. hiển nhiên dương đình cường rất coi được vương sư muội, hy vọng nàng có thể ở trước điện trong tỷ thí trổ hết tài năng. đối với dương đình cường như vậy xuất thân bần hàn, dựa vào bản thân cố gắng từ dưới trong nội viện đi ra người mà nói, đối với ở trên những người kia rất có vài phần không phục. hắn không phục bọn hắn đơn giản là có một tốt bối cảnh, có thể đơn giản đạt được một sư thửa, sau đó trực tiếp tiến vào trước điện tỷ thí. mà nếu mà so sánh, bọn hắn lại muốn tại hạ viện đánh chết làm công, từng người đánh bại gần trăm cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng mới có tư cách theo chân bọn họ đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên tuy nói kim đan chân nhân khiêu đệ tử là xem tiềm lực thế nhưng mà người tổng nhìn nhầm thời điểm mà mỗi ba năm thì có một đám nhập một người lại chịu khó kim đan chân nhân cuối cùng cũng biết theo bối cảnh bắt đầu sàng lọc dù sao con cháu thế ra trong ưu tú nhân tài tỷ lệ sắc thực so tốt xấu lẫn lộn 3 lần viện cao hơn nhiều bảy thành đối mặt dương đình cường lấy lòng, vương sư mội không có bất kỳ biểu thị ngược lại phun ra như vậy hai chữ cùng vương sư mội trao đổi qua mấy lần hai người trước tiên rõ ràng rồi ý của nàng đây là nói nàng có bảy thành năm chắc cầm xuống đệ nhất đệ tử tên tuổi trở thành trong hàng đệ tử đời thứ nhất đại sư tỷ hàn huyền cùng dương đình cường hai người không khỏi liếc nhau đồng thời thấy được trong mắt đối phương dáng tươi cười được vậy hãy để cho chúng ta biết một chút về những cái kia thiên chi tiêu tử có vài phần năng lực cứ như vậy hạ viện trong kiệt xuất nhất ba người chính thức bước lên đăng tiên lộ nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là bọn hắn lần này đi đến không phải lúc trước cái kia bình thường không có gì lạ con đường mà là một cái chân chính con đường lên trời được thật cao một tiếng thét kinh hãi tại ba người vang lên bên hai ba người quay đầu nhìn lại đã thấy một cái áo trắng thiếu nữ chính lần đầu nhìn qua lấy trước mắt này tòa cao vóc vân sân phong cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết không chỗ ở cảm khái Sắc thực rất cao bay ở trước mặt mọi người đấy là một tòa bộ dáng như là trường kiếm cao đến nhìn không thấy đích ngọn núi khổng lồ nếu là nhìn từ đàng xa ra quả thực như là một thanh trường kiếm màu xanh thẳng phá mây xanh nha đầu đừng chỉ nhìn lấy cảm khái ngươi xem bên kia áo trắng thiếu nữ còn không có cảm khái xong nàng bên cạnh khác một người con gái liền lôi kéo tay áo của nàng chỉ vào bên cạnh hàn huyền ba người nói ra áo trang thiếu nữ còn chính là bởi vì bị cắt đứt suy nghĩ mà không cam lòng nghi hoặc mà quay đầu, sau đó lập tức ánh mắt sáng lên. Hàn sư Minh, các ngươi cũng tiến vào nữa à? áo trang thiếu nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới cùng đường sư tỷ đàm luận Hàn sư Minh, cứ như vậy ra hiện tại trước mặt mình vẫn là rời đi gần như thế. Hàn Huyền nhìn trước mắt hai người, không khỏi gật đầu cười nói, hóa ra là bạch ngưng xương cùng đường hơn hai vị sư muội. Hai người này với hắn đồng dạng là Thiên Su Hạ viện đi ra đấy, toàn bộ Thiên Su Hạ viện gần trăm người, cuối cùng đạt tới luyện khí kỳ cũng bất quá hơn mười hai hắn Hàn Huyền tự nhiên có thể nhận ra trong đó chi nhân. Bạch Ngưng sương tuy nhiên cùng Hàn Huyền nhận thức, nhưng bình thường cùng hắn khoảng cách gần như vậy cơ hội tiếp xúc nhưng lại không nhiều lắm, lúc này nhịn không được mở miệng nói: "Hàn sư huynh, ngươi trông xem cái kia ngọn núi cao ở dưới con đường sao? Cái này nên chính là tượng trưng cho đăng tiên lộ rồi." Sư Minh không ngại xem trước một chút tình huống của những người khác. Tuy nhiên học đường sư tỷ bộ dạng, miễn cưỡng giả trang ra một bộ đứng đắn bộ dáng, nhưng nàng lúc trước cái kia âm thanh kinh hô, nhưng lại đã sớm bại lộ nàng cũng là vừa vặn đã đến sự thật này. Hàn Huyền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn ra vị này Bạch sư muội có chút giật gấu vá vai bắn chất, nhưng hắn làm người phúc hậu, cũng không ngừng xuyên, chỉ là gật đầu nói: thì ra là thế đa tạ sư muội khuyên bảo rồi được hàn sư huynh tán thưởng bạch ngưng sương lập tức thì có nhết miệng xúc động nhưng vì giữ gìn hình tượng nàng chỉ là rất rụt rè cười cười nhưng lại đường hân ở bên cạnh sớm đã cười nở hoa cả buổi mới nhịn cười nói sư muội cái kia là kẻ thất bại đi xuống dưới trở về đường ngươi xem cái kia một phần ba sườn núi trô đã có người chờ đợi cho là đã thông qua khảo hạch người bọn hắn chú ý chính là chỗ nào bạch ngưng sương sửng sốt một chút vội vàng quay đầu lại lại nhìn đã thấy quả nhiên nàng chỉ ra cái kia con đường lên luôn là vẻ mặt hối hận tiếp xuống núi chi nhân còn chân chính muốn chuẩn bị lên núi đi người đều là tùy ý chọn cái vị trí đi lên đấy sao tại sao có thể như vậy bạch ngưng sương lập tức nháo cái đỏ thấp mặt có chút cứng đờ quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn tới hàn huyền hàn huyền nhưng lại một cười, ho nhẹ một tiếng nói sư muội không cần chú ý ngọn núi này độ cao mắt thường cơ hồ khó có thể thấy rõ ở trên độ vận ngẫu nhiên hoa mắt cũng là không gì đáng trách sự tình bạch ngưng sương được can ủi, trong nội tâm cảm động đến rối tinh rối mù liên tục gật đầu sau đó lại nói đã có nhiều người như vậy quá ải chắc hẳn cái này đang tiên lộ độ khó cũng sẽ không quá lớn sư huynh có thể nguyện lại để cho sương nhi mở mang tầm mắt không có vấn đề hàn huyền sẽ không để ý lúc nào lên lúc này nói nói đã như vậy hàn mỗi liền vì mấy vị tìm một chút cái này đang tiết lộ bạch ngưng xương trong mắt đã là ngôi sao nhỏ lớn bước lên hàn sư huynh nhất định là mạnh nhất đấy. đừng nói đã đi lên những người kia chính là sớm đạt được sư thừa những người kia cũng khẳng định không sánh bằng hàn sư huynh nàng vừa dứt lời liền có một đạo âm trầm thanh âm vang lên ồ hàn sư huynh là vị nào cũng cho ta lên nguyên hạo mở mang tầm mắt Quy một chương 133, đều xem sư huynh người được rồi đến từ hạ viện bên trong đệ tử bình thường cùng phòng sách bên trong đám người rốt cục triển khai lần thứ nhất chính diện giao phong đây là hai cái giúp nhau ai cũng xem thường ai quân thể phòng sách học sinh cảm thấy hạ viện đệ tử thô bị không chịu nổi tu vị thấp kém hạ viện đệ tử cảm thấy phòng sách đám người an ổn hậu thế không hiểu lớn tranh giành chi đạo lê nguyên hạo hàn huyền hít mắt đánh giá đến trước mắt cái này thần sắc lạnh lùng nam tử sau nửa ngày mới cười cười nói luyện khí hậu kỳ cảnh giới đã vững chắc không hổ là hai năm trước liền đạt được sư thừa người mặc dù đối phương khẩu khí bất thiện nhưng hàn huyền thiên tính tiêu sái cũng không thèm để ý ngược lại nâng lên nguyên hạo một câu Lên nguyên hạo từ trước đến nay dùng danh môn tự cho mình là thấy đối phương hảo ngôn tương đối đổ cũng không dễ lại nói đang nghĩ ngợi như thế nào theo dệt chuyện, bạch ngưng xương liền cho hắn cơ hội này hừ ta hàn sư huynh chính là thiên su hạ viện đệ nhất nhân đợi được trước điện tỷ thí tự nhiên sẽ cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái cứ việc hàn huyền điểm ra đối phương luyện khí hậu kỳ thân phận có thể bạch ngưng xương như cũng không sợ chút nào lê nguyên hạo đợi những lời này chờ lâu lắm rồi lập tức trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng cười lạnh nói dễ nói không cần chờ trước điện lê Mộ hiện tại liền đến thử xem hàn huynh thủ đoạn tiếng nói một trống chất lê nguyên hạo thiên lôi kiếm đã ngang nhiên ra tay Khủng bố lôi quang lập tức bốn phía mà ra uy thế viễn siêu năm đó có lẽ hắn nửa năm này ở bên trong tiến bộ cũng là vô cùng lớn đấy hàn huyền lúc này biến sắc thứ nhất là không nghĩ tới đối phương ra tay sẽ đột nhiên như thế thứ hai cũng là vì là lê nguyên hạo kiếm thế cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới tùy tiện đụng một cái đằng trước ở trên xuống đệ tử liền có như thế kiếm đạo tạo nghệ dù là đối phương đã là luyện khí hậu kỳ tu vi lê nguyên hạo trên mặt đã phủ lên một tia cười nào hắn đương nhiên biết mình một kiếm này đi lực tầm thường luyện khí trung kỳ chính là đã sớm chuẩn bị cũng không chặn được ra chớ nói chi là như vậy đột nhiên tập kích rồi điều này cũng tại hàn huyền mấy người vận khí không tốt Lên Nguyên Hạo vừa mới tại phòng sách trong cùng cố niên trở mặt, đi vào đăng tiên lộ về sau, lửa giận trong lòng cơn giận còn chưa tan mất đâu rồi, đang định tìm người để khi phụ thoáng một phát, miễn cho nhiễu loạn tâm tình. Phía sau hắn thời khắc đi theo hai nam một nữ, trên mặt đồng dạng mang theo cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lên Nguyên Hạo kiếm cũng không phải ai đều có thể đỡ đấy, mà hắn giờ phút này càng là quyết tâm muốn làm cho đối phương xấu mặt, lực đạo tuyệt sẽ không yếu, trên thân kiếm quanh quẩn lấy lôi quang, phảng phất cũng đã chứng minh điểm này. Khánh. lăng lệ ác liệt kim loại dao kích tiếng vang lên. Lê Nguyên Hạo kinh ngạc xem hướng tiền phương, lại chỉ nhìn thấy một thanh lộ da trắng bạch nhan sắc cốt kiếm, cùng với Hàn Huyền Tâm kia mặt không biểu tình mặt, bị Lê Nguyên Hạo kiếm thế lại càng hoảng sợ. Thần sắc vô cùng sốt sáng bạch ngưng xương, lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, chính phải tiếp tục mở miệng cười nhạo, lại bị Đường Hân dùng sức kéo thoáng một phát bả vai, rốt cục an tính lại. Thiên Lôi kiếm bị trôi này cốt kiếm vững vàng mà ngăn trở, đây trời lôi quan phảng phất gặp khắc tinh, bị những cái kia kỳ dị xương cốt thoáng qua tầm đó hấp thu đi rồi. Lê Nguyên Hạo là đứng đắn thế gia công tử, kiến thức bất phàm, lúc này ánh mắt khẽ nhúc đích cười nói, thiên ba kiếm pháp hóa ra là đã luyện thành cái này một bộ kỳ môn kiếm pháp khó trách dám theo chúng ta khiêu chiến ký lại là thiên ba kiếm pháp vào lúc này bọn hắn xung đột đã hấp dẫn không ít người chung quanh mà phòng sách đám người cũng nhao nhao đổi tới lúc trước một tiếng thét kinh hãi chính là sở vân phát ra tới đấy thiên ba kiếm pháp là cái gì một bên thư nhàn nhịn không được hỏi sở vân ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói còn nhớ rõ diệp trần lúc trước phá lên nguyên hạo tuyệt chiêu một kiếm kia sao thiên đất kiếm quyết đệ tam trọng có phá pháp huyền huyễn hiệu quả mà thiên ba kiếm pháp cũng gần như à ha. nói như vậy vừa rồi chính là Lên nguyên hạo lôi quang bị phá đi Thư nhàn cái này mới phản ứng được, những cái kia lôi quan sát thực biến mất không hiểu thấu. Không, thiên ba kiếm pháp còn muốn đáng sợ hơn một ít, công dụng của nó không phải bài trừ pháp thuật, mà là hấp thu pháp thuật. Sở Vân hai mắt chăm chú nhìn Hàn Huyền, phảng phất đang nhìn một cái quái vật, cái môn này kiếm pháp thần diệu, ta cũng là nghe một một trưởng bối trong lúc vô tình nói lên ấy, không nghĩ tới trong tông môn vẫn còn có truyền lưu. Thư nhàn không kịp lo lắng đằng sau nửa câu nói hấp thu pháp thuật, đây chẳng phải là nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Huyền cốt kiếm đột nhiên nhẹ nhàng rung động, bạo ngược lôi quang xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này lôi quang ánh mắt không phải hàn huyền mà là lê nguyên hạo bản thân chiêu này nếu là đúng giao người không biết chuyện tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi chỉ là lê nguyên hạo liếc liền nhận ra hàn huyền kiếm pháp lai lịch tự nhiên cũng liền biết bộ kiếm pháp kia chỗ khác thường giờ phút này nhưng lại sẽ không lên móc câu vành thiên lôi kiếm bên trên truyền ra một tiếng vang nhỏ đem những cái kia lôi quang đều chấn động đến mức nát bấy gọn gàng hàn huyền cũng không kinh ngạc chậm rãi thu hồi cốt kiếm cười nói càn dương trên điện nhất định phải chân chính lĩnh hội lê minh biện pháp hay lê nguyên hạo hiếc mắt đánh giá hắn trong chốc lát cũng chỉ là cười cười không nói gì thân hình nhưng lại trực tiếp bay lên trời, hướng về kia tòa đứng vững trong mây cao điểm bay đi. Một dưới thân kiếm, hỏa khí giết hết, hắn nhưng lại trực tiếp lên núi đi. Hừ, cũng dám trực tiếp phi hành lên núi, quả thực là một chết. Lên Nguyên Hạo khẽ động, lập tức đưa tới một ít đệ tử gây nạo. Những điều này đều là hạ viện đi ra, sớm bịu đi tới đăng tiên lộ lên người, tự nhiên bài kiến phi hành lên núi sẽ là kết cục gì? Làm sao vậy? Vị sư huynh này, phi hành lên núi sẽ có hậu quả gì không sao? Bạch Ngưng Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hướng về bên cạnh một người hỏi người nọ gặp bạch ngưng xương cũng là hạ viện đệ tử trên mặt không tự giác nhiều hơn mấy phần thân mật hòa khí đáp là như thế này đấy đang tiên lộ vốn là yêu cầu đệ tử tự thể nghiệm tự mình lên núi đối với như vậy ngự kiếm phi hành người ăn gian tự nhiên sẽ có trừng phạt thủ đoạn tựa hồ là vì nghiệm chứng người này lời mà nói vừa mới bay đến lưng chừng núi chân lê nguyên hạo lập tức nên đón tiên sơn chặt đánh một đám màu đen quái điểu đột nhiên xuất hiện sẽ cực kỳ nhanh đánh út về phía lê nguyên hạo trong miệng nổ từng đạo từng đạo cực đại thiên lôi ầm ầm đánh xuống thẳng tắp hướng về đỉnh đầu của hắn, lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu kinh hô nhưng mà lê nguyên hạo nhưng lại không có gì kinh hoàng ngược lại cười lạnh khinh thường nói cầm thiên lôi đến bộ ta chuyện cười cho ta thu chỉ thấy lê nguyên hạo trường kiếm giơ lên trên thân kiếm lôi quang lập tức tăng vọt lên đem trên đỉnh đầu thiên lôi đều nuốt tiến vào so với trước hàn huyền thiên ba kiếm pháp ăn được còn muốn sạch sẽ những này là lôi đỉnh cự điêu luyện ký sơ kỳ linh thú mà thôi thân thể cũng không mạnh mẽ hoàn toàn dựa vào lấy trong miệng thốt ra thiên lôi đả thương người so về sở hạ cái này không hợp cách nguyên trường sở vẫn ngược lại càng giống là một cái thế gia đại thiếu đối mặt cái gì đều có thể chậm rãi mà nói lúc trước tiếng địa phương châm chọc lên nguyên hạo người giờ phút này đã không biết chạy đi nơi nào mà bạch ngưng sương nghe được sở vân lợi mà nói nhịn không được cho hàn huyền động viên hàn sư huynh bất quá là chút ít luyện khí sơ kỳ linh thú mà thôi ngươi cũng có thể đấy hàn huyền trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này bạch ngưng sương kỳ thật căn bản sẽ không cân nhắc qua đến tuột cùng được hay không được chỉ là vô điều kiện địa tương tin chính mình mà thôi tuy nhiên trên thực tế hắn muốn đối phó những này quái điều xác thực không có vấn đề cũng tốt như vậy dương sư đệ vương sư muội tại hạ đi trước một bước rồi hàn huyền xoay đầu lại hướng về bên người dương đình cường hai người gật gật đầu tương tự trực tiếp bay lên bầu trời cử động của hắn lập tức cũng đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bởi vì người ở chỗ này ở bên trong rất nhiều đều là nhận thức vị này thiên su hạ viện đệ nhất nhân đấy so với việc lê nguyên hạo cái kia sáng lòa biểu hiện hàn huyền liền lộ ra mây trôi nước chảy rất nhiều chỉ thấy hắn đối mặt một đám cự điêu nhổ ra thiên lôi cốt kiếm nhẹ dơ lên liền đem đánh tới trước mặt lôi đỉnh từng cái hấp thu đi cho nên ngay tại lê nguyên hạo đến nơi một phần ba núi vị trí về sau cũng không lâu lắm hàn huyền cũng theo sát phía sau rơi xuống không mang theo chút nào khói lửa Trước kia rơi vào trên sườn núi, đã qua nhốt hơn 10 người, mắt thấy hai người như thế thoải mái mà lên núi, lại so sánh nhóm người mình vất vất vả vả bỏ lên tình cảnh, không khỏi cảm khái người với người chính là không giống với. Quá tuyệt vời. Ta liền biết Hàn sư huynh nhất định được đấy. Bạch Ngưng Xương hưng phấn mà hét lên một tiếng, sau đó vẻ mặt thần khí sông sợ vân bọn người dương lên đầu, phản phất Hàn Huyền biểu hiện được so lên nguyên hạo xuất sắc, chính là thắng lợi của bọn hắn. Sở vân bọn người tự nhiên là nhìn chăm chú liếc, từ chối cho ý kiến. Đến một lần bọn hắn làm không được hai người xuất sắc như vậy, thứ hai, đã có người chống đi tới rồi. Ta tới. Diệp Trần không mặn không nhạt vứt bỏ hai chữ, người thứ ba tháo chạy lên thiên không. Không thể không nói, Diệp Trần cái kia thay đổi thất thường, thần diệu vô biên thiên ất kiếm quyết, là thích hợp nhất loại tình huống này. Thiên lôi còn chưa và thân, chỉ thấy thân hình hắn mấy lần bùng lên, cứ như vậy hời hợt bỏ qua một đám quái điểu, lên núi eo chỗ. Thiếu nữ Bạch ngưng xương sắc mặt lại khó nhìn lên, cũng không biết là bởi vì làm đối thủ vô cùng xuất chúng, vượt trên nàng Hàn sư huynh danh tiếng, vẫn cảm thấy hạ viện đám người mất mặt mũi. Ngay sau đó, Hứa Văn Tỉnh, Cố Niên bọn người ngay ngắn hướng ra trận, một người tiếp một người vượt qua quái điểu nhóm, leo lên sườn núi mà bạch ngưng xương để cô đợi chút nữa viện đệ tử sắp mặt cũng thuận theo dần dần biến trở nên trắng bệnh không vì cái gì khác đấy chỉ vì trước mắt những thế gia này đệ tử tu vị bọn hắn ba tòa hạ viện hơn 200 người ở bên trong cũng không quá đáng ra như vậy mười mấy luyện khí trung kỳ trước mắt cái này mười hai người thậm chí có bốn cái luyện khí hậu kỳ còn lại toàn bộ đều là luyện khí trung kỳ đường sư tỷ bọn hắn tu hành nhanh như vậy nhất định là bởi vì vì gia tộc trợ rút, đúng hay không bạch ngưng sương nắm thật chặt đường hân cánh tay khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nói đại khái là vậy đường hân miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Nàng chính là hạ viện trong ít có luyện khí trung kỳ một trong, thế nhưng mà nàng có thể cảm nhận được, những người trước mắt này cơ sở đều vô cùng vững chắc, từng cái đều không thể so với nàng yếu. Vừa lúc đó, một thanh âm cũng tại hai người bên thai vang lên. Ai ra nha, ta giống như đã tới chậm, mọi người lên rồi sao? Hai nữ kinh ngạc quay đầu, lại thấy người tới một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuần tú, nhìn về phía trên không giống người tu hành, giống như là thời buổi hỗn loạn tốt công tử. Bên ngoài không sai a. Hả? Không đúng, luyện khí hậu kỳ. Đường Duyệt Hòa Bạch Ngưng Sương đồng thời chú ý tới người tới Tu Vị, vui mừng liếc nhau, bất chấp hỏi đối phương là cái nào hạ viện đấy, chính mình trước đây như thế nào không biết, Tu Vị sao được cao như thế, liền vội mở miệng nói, Vị sư huynh này, người đến rất đúng lúc. Làm sao vậy? Người nọ kinh ngạc hỏi. Bạch Ngưng Sương vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, lần này chúng ta hạ viện người có thể hay không tranh được một hơi, liền đều xem sư huynh người được rồi. Quy một chương 134, lên núi. Bị trễ cái này hiển nhiên là sợ hạ, chỉ là hắn đối mặt hai cái đột nhiên xuất hiện, lại không có đủ gì tình sư muội, tóm lại vẫn còn có chút bó tay đấy. Bạch Ngưng xương ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, trong miệng sẽ cực kỳ nhanh giải thích vừa rồi tình huống, trên nó chỉ kém không có viết là thời điểm bảy ra chân chính khẩu tài rồi như vậy mấy chữ, rốt cục lại để cho Sở Hà hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mà trong lúc vô tình quấn vào đến phòng sách chúng cùng hạ viện chúng tranh phòng, Sở Hà cũng chỉ có thể biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn chưa cùng phòng sách đám người cùng lúc xuất hiện, trái lại lạc hậu một hồi lâu, quan trọng hơn là, hắn cũng không phải là thông qua phòng sách cái kia cửa vào tiền đến. Trên thực tế Sở Hà theo động phủ sau khi rời khỏi, liền tùy tiện tìm cái cửa vào đi đến căn bản không thể tưởng được tại đây sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng khó trách bạch ngương xương hai người sẽ nhận lầm tại trong lòng các nàng có lẽ là đem sở hà trở thành cái loại này không vượt thống trần không dính thế sự khổ tu sĩ loại người này một lòng tu hành ngoại giới vinh dự sư thừa thậm chí tài nguyên đều không bị bọn hắn để vào mắt nhưng là không thể phủ nhận hơn là những người này thường thường đều kinh người cường đại vị sư huynh này ngươi là tên sở hà sở hà mặt không biểu tình nhìn các nàng liếc nhẹ nói, nói sở hà cũng không hề hào hứng chơi cái gì nhân vật sắm vai trò chơi cho nên hắn trực tiếp báo có tiếng chữ nhưng mà có lẽ là hắn đã biến mất rồi thời gian quá dài thậm chí rất nhiều người đã không nhớ rõ hắn chuyện năm đó giấu vết rồi hai nữ đối với danh tự này cũng không có có cảm giác gì đặc biệt không có trong dự liệu chấn động cũng không có các thiếu nữ che miệng kinh hô hai nữ chỉ là trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng đồng thời gật đầu hành lễ nói thấy qua sở sư minh sở hàng ngẩng đầu đem hai vị này sư muội xem đi xem lại xác định các nàng cũng không biết mình về sau cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu sở sư minh ngươi nhanh lên đi nhớ rõ lại biểu hiện được tốt một chút cũng đừng làm cho ở trên những người kia xem thường A Bạch Ngưng Xương vừa nói, còn một bên sông trên sườn núi cơ cơ nắm tay nhỏ. Sở Hà im lặng mà nhìn thượng Cấp, ho nhẹ một tiếng nói, chỉ cần đuổi rồi những cái kia quái điểu, có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này đang tiết lộ. Đây là ai nói cho các ngươi biết hay sao? Hai nữ ngay ngắn hướng xuống Sở, Bạch Ngưng Xương theo bản năng mà hồi đáp, Đường Sư tỉ nói. Sở Hà nhìn về phía Đường Hân, người sau vội vàng nói, "A ta nhìn chúng mặt những người kia đều đứng ở sườn núi vị trí, đại khái là tới đó liền vượt qua kiểm tra rồi đi, bằng không bọn hắn vì cái gì không tiếp tục hướng lên đi đâu này?" Sở Hà chỉ chỉ này toa đỉnh núi, cười nói, "Các ngươi nhìn kỹ cái kia sườn núi vị trí lại hướng lên nhưng còn có tiếp tục đi tới đường hai nữ hiếp mắt tinh tế dò xét cái này mới phát hiện thì ra chợt nhìn lại cũng không tính bất ngờ tiên sơn theo sườn núi vị trí kia hướng lên đúng là tìm không thấy một cái tạm biệt đường cho dù là phi hành cũng không được rồi luyện khí kỳ tu sĩ còn bay không đến cao như vậy vị trí cái kia không càng thêm đã chứng minh đường sư tỉ mà nói sao bạch ngưng xương hơi nghi hoặc một chút Sở hà nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu như tới đó liền hết hạt rồi phía trên kia còn làm như vậy cao kiển cái gì theo ta thấy chỉ sợ là tiếp tục con đường đi tới còn chưa cởi mở thời cơ chưa tới a Vậy lúc nào thì có thể xem thời cơ đến cơ chứ? Không đợi Bạch Ngưng Xương nói chuyện, Đường Hân đột nhiên mở miệng nói, "Đây là nàng lần thứ nhất trực diện Sở Hà, bởi vì nàng cảm giác được, trước mắt người này tựa hồ cùng với nàng trong ấn tượng, Những cái kia chất phát khổ tu sĩ có chút không giống." Sở Hà có chút buồn cười nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, "Đương nhiên là chờ chúng ta toàn bộ đi lên a." Nói không chừng những cái kia quái điểu cuối cùng sẽ lao xuống, vội vàng các ngươi đi lên. Bạch Ngưng Xương lập tức dùng mình một cái, tuy nhiên không thể nào nhận đồng Sở Hà lời mà nói, nhưng vẫn là nhịn không được nói, người sư huynh, kia ngươi nhanh lên đi lên a." nhớ do giúp chúng ta giết nhiều vài đầu cái điều vạn nhất đúng như như lời người nói chúng ta cũng có thể giảm bớt chút ít áp lực nhưng mà sở hà nhưng không có theo lời làm việc ngược lại lần nữa lắc đầu ta không sẽ trực tiếp bay đi lên đấy đang tiên lộ vốn là vấn tâm chi lộ bọn hắn lại dùng như lợi phương pháp xử lý ha ha đã con đường này còn chưa đi xong trễ như vậy sớm là muốn trả giá thật nhiều đấy nói xong câu đó sở hà liền đã không có nói tiếp đi hứng thú nhấc chân liền hướng về sườn núi đi đến bạch ngưng sương cùng đường hân lết nhau gặp sở hà không chút nào dừng lại hướng lên đi đến cũng chỉ có thể ngay ngắn hướng thở dài một tiếng có lẽ đối với hắn như vậy khổ tu sĩ mà nói không tuyển chọn nhũ lợi phương thức bản thân liền là một loại tu hành đi sở hà đối với sau lưng tâm tình của hai người không lắm quan tâm nhưng khi hắn đi đến cái kia đường núi thời điểm mới chính thức ý thức được đang tiên lộ ý vị như thế nào mỗi đi về phía trước ra một bước bước chân sẽ trầm trọng một phần toàn thân chân khí phản phất bị giam cầm ở mà ngay cả linh thức cũng không cách nào thò ra toàn bộ nhờ lực lượng của thân thể mới đi về phía trước sở hà nhũ mày biết giờ khác này tu vị nhân tố đã bị loại bỏ rồi con đường này khảo nghiệm nên lực ý chí một bước hai bước năm bước mười bước càng lên cao đi sở hà liền cảm giác ý thức của mình càng phát ra bắt đầu mơ hồ cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến lờ mờ vì vậy hắn dừng bước hắn ngừng được không chút do dự hắn biết đây là tiên sơn dần dần phong bế hắn ngũ thức nếu là đi đến cuối cùng chỉ sợ cũng cái gì cũng nhìn không thấy rồi một con đường đi đến đầu vô luận tiền cảnh cỡ nào hát cám, cũng tuyệt không tối lui đám lao già này thật đúng là nhảm chắn a sở hà trong nội tâm cấp gia đánh giá như vậy không được hắn dừng lại rồi chân núi bạch ngưng sương đầu tiên chú ý tới sở hà động tác không khỏi kinh hô một tiếng nói tuy nhiên không thế nào tìm hiểu tình hình nhưng nàng cũng biết Bất kỳ sự tình đều là nhất cổ tác khí, vì là yêu. Lúc trước mở miệng châm chọc lên nguyên hạo cái kia người, không biết từ chỗ nào lại sung ra, khinh thường nói, cắt. "Ta còn tưởng rằng là nơi nào đến cao thủ, thì ra chỉ là công tử bột." Bạch ngưng xương mặt của hai người sắp không khỏi có chút khó coi. Dù sao Sở Hà là các nàng ký thác kỳ vọng vào người, kết quả hiện tại đi đến một nửa liền ngừng lại, mắt thấy tình huống liền không thích hợp. Có thể các nàng chính muốn nói chuyện, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. "Tự xê, tự xê." Từng tiếng tiếng vang kỳ quái tự trên bầu trời truyền đến, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu đã thấy trên bầu trời vô số quái điều bởi vì không ai thừa tiên, xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau, lợi dụng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lao thẳng tới mặt đất mà đến, thực, thật sự đến rồi. Bạch ngưng Sương thanh âm đều có chút run rẩy rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sở hạ như là thuận miệng nói lời nói, vậy mà trở thành sự thật rồi. Song, đường hân phản ứng càng mau một chút, kéo một cái còn đang ngẩn người Bạch ngưng xương, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía Tiên Sơn phóng đi, cùng các nàng đồng thời đấy, rất nhiều còn ngưng lại tại nguyên chỗ luyện khí kỳ đệ tử cũng nao nhau kịp phản ứng, tiêu cha gọi mẹ tứ tán chạy đi, không có trải qua sở hạ nhắc nhở bọn hắn cũng không ý thức được những cái kia quái điểu là tới đốc xúc bọn hắn mau tới núi đấy ngược lại là bạch Ngương sương cùng đường Hân hai người sẽ cực kỳ nhanh sông lên sườn núi sau đó quay đầu nhìn lại đã thấy những cái kia quái điểu quả nhiên sẹt qua trên sườn núi các nàng hướng phía vẫn còn chân núi những người kia đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật đúng là bị hắn nói đúng đường hân thần sắc cổ quái về phía trước nhìn nhìn sau đó nhữ mày nói hắn tại sao còn chưa đi à lẽ nào thật sự không được chúng ta đi lên xem một chút bạch ngưng sương cũng chú ý tới như cũng ngừng chân không tiến sợ hạ lập tức nói ra hai người chằm chằm vào sở hà bóng lưng bắt đầu đi nhanh về phía trước bước vào sau đó cũng không lâu lắm các nàng liền cảm nhận được cái loại này cường đại lực cản bước chân như tới chỉ đồng dạng như thế nào cũng không bước ra đi các nàng rốt cục đã biết vì cái gì sở hà sẽ dừng bước lại nhưng nếu như chỉ là như vậy lời mà nói còn không cách nào giao động ý chí của các nàng cố gắng lên không thể từ bỏ bạch ngưng xương cắn thật chặt răng đối kháng lấy không ngừng trùng kích di thức lực lượng thần bí tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh mỹ mắt càng ngày càng nặng hai chân cũng giống như không phải là của mình rồi bạch ngưng sương bên mất bên người đường hân tồn tại cũng dần dần thấy không rõ phía trước bóng lưng kia hai mắt chậm rãi khép lại chỉ bằng lấy một cố ý chí tại hành tẩu ta phải hay là không đi lệch không đúng không có thiên chính là cái phương hướng này rõ ràng đã lệch đi tiếp nữa ngươi muốn đi nhầm phương hướng ngã xuống sườn núi rồi mau tỉnh lại bạch ngưng sương thật sao vậy ngươi vì cái gì không mở to mắt nhìn xem nâu này nhìn xem được ta xem một chút không đúng ta cái gì đều nhìn không thấy ta ánh mắt của ta đây vô số ý niệm tại bạch ngưng sương trong đầu hỗn loạn nàng cảm thấy đầu càng ngày càng chìm cả người đều muốn ngã nào trên đất rồi mà vừa lúc này nàng mơ hồ trong đó cảm thấy một tay vịn tại trên lưng của nàng nhẹ nhàng đưa tới đùng thân thể cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh âm vang lên bạch ngưng sương trong nháy mắt rực mình tỉnh lại lại gặp mình đã đi tới trên sườn núi ta lên đây ta thật sự lên đây cực lớn kinh hỉ rơi xuống thiếu nữ trong lòng làm cho nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô nửa ngày trời sau mới phát hiện thì ra đường hân đã sớm tại bên người nàng đợi rồi đường sư tỷ ngươi cũng nổi lên a thật tốt quá Đường Hân Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nuốt thoáng một phát nước miếng, nói ra, "Ngươi biết mình là báo cáo cấp trên như thế nào đến đấy sao? Không phải ta đi tới đấy sao?" Bạch Ngưng Xương lập tức sửng sốt một chút, không rõ Đường Hân ý tứ. "Không phải?" Đường Hân rất kiên định mà lắc đầu, chỉ chỉ phía dưới nói, "Là hắn đem ngươi ném đi lên đấy." Bạch Ngưng Xương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới núi, đã thấy Sở Hà chính kiên định mà từng bước một đi lên, lên ra, hai mắt sáng ngời hữu thần, không có nửa điểm miễn cưỡng bộ dạng. Mà chú ý tới Bạch Ngưng Xương chú ý, hắn còn ngẩng đầu mỉm cười, hướng về phía hai người phất phất tay. "Này." Hai nữ đồng thời mắt trợn trắng lên trong nội tâm giống như ngàn vạn đầu lôi đỉnh cự điêu bay qua nay cái đầu của ngươi a dựa vào cái gì người khác đều muốn mệt gần chết đi tới mà ngươi lại chỉ khi này là bình thường đường núi tại đi ngay tại hai nữ không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn soi mói sở hà không nhanh không chậm đi lên sườn núi sau đó dùng một loại chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói ra tốt rồi lang hoàn đem lực lượng tinh thần nhận lấy đi trên sơn đạo ảo giác đối với những người khác mà nói có lẽ là lâm mà thần bí có thể sở hà lại sớm đã từng gặp qua kỳ nhàn ra tay đối với cái này rất quen thuộc quan trọng hơn là trên tay hắn vừa vẫn có khắc chế loại này tâm linh ảnh hưởng thủ đoạn đó chính là hắn theo thầy tỷ trương như chỗ đó lấy được di sản lang hoàn tâm kiếm quy một chương 135, vương sư muội các ngươi nói ở trên đám người kia đâu này không có qua một lát sở hà liền một bước bước lên sườn núi khu vực sau đó hời hợt hỏi những lời này hai nữ ánh mắt sáng lên còn tưởng rằng trước mặt cái này thần bí gia hỏa cũng đối với phía trên đám người này sinh ra hứng thú rồi vội vàng mọi nơi tìm kiếm lên ngọn tiên sơn này phi thường khổng lồ sườn núi vị trí tuy nhiên so ra kém chân núi nhưng cũng rộng rãi được có thể nhìn không thấy đầu muốn ở chỗ này tìm người tựa hồ cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Ba lần viện tổng cộng gần 300 tên đệ tử, thời gian 2 năm xuống, chân chính đạt tới luyện khí kỳ đấy, cũng không quá đáng 60, 70 người. Mà hiện tại đã leo lên sườn núi đấy, liền phong sách chúng tính cả, cũng không quá đáng 30 người tả hữu, toàn bộ sườn núi lộ ra vô cùng trống trải. Tại đó, bọn hắn tại đó, may mà tu sĩ thị lực viễn siêu thường nhân, hai nữ bốn phía dò xét một hồi, lúc này phát hiện phòng sách đám người thân ảnh, lại thấy bọn họ vừa vận hàn huyền ba người rằng co lấy. Bạch Ngưng Xương lúc này biến sắc, mặt lạnh lùng hướng bên kia phóng đi. Mà Đường Hân cũng là cao mày, nhưng còn có thể bận tâm bên người chi nhân, quay đầu đang muốn gọi Sở Hà cùng đi lại phát hiện sở hà sớm đã biến mất rồi đường hân kinh nghi bất định nhìn bên cạnh hoàn toàn không biết hắn là lúc nào không thấy đấy mà lúc này đây bên kia rằng co song phương xung đột cũng càng phát ra kịch liệt mà bắt đầu được lắm dương đình cường vừa rồi ngươi cố ý chặn đường làm hại mội mội ta suýt nữa theo trên sườn núi rơi xuống hôm nay diệp mỗi liền muốn ngươi trả giá thật nhiều diệp chân cầm trong tay thiên đất kiếm đối với lưng Hùng vai gấu dương đình cường trận mắt nhìn nói một cách lạnh lùng nói dương đình cường chưa bao giờ là loại người sợ phiền phức giờ phút này đồng dạng đối xử lạnh nhạt chừng trở về chỉ là hàn huyền lại gắt gao giữ chặt cánh tay của hắn đối với diệp trần không ngừng tạ lôi nói diệp sư huynh bất giận dương sư đệ vừa rồi ngạnh kháng vô số thiên lôi đi vào sườn núi thân thể cứng ngắc tuyệt không phải cố ý hãm hại lệnh ngội thì ra lúc trước đám người phi hành lên núi trong quá trình diệp hân vừa lúc ở dương đình cường đằng sau mà dương đình cường lên tới sườn núi lúc bởi vì là ỷ vào luyện thể công pháp ngạnh kháng thiên lôi thân hình không khỏi có chút trệ trướng nhưng lại tại biên giới chỗ dừng lại một chút không nghĩ tới chính là lần này lại để cho đằng sau tới diệp hân không chỗ đặt chân thiếu chút nữa bị sau lưng thiên lôi đuổi theo may mắn thời khắc mấu chốt diệp hân sử xuất một loại đám người chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp một đạo kiếm quang liền chặn vô số thiên lôi lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó có thể dù là như thế với tư cách ca ca diệp trần vẫn là giận không kèm được nhận định dương đình cường là xuất phát từ song phương mâu thuẫn cố ý ra hại mắt thấy liền muốn động thủ hàn sư minh ngươi không cần nhiều lời ai làm lấy chịu ta dương đình cường chẳng lẽ còn sợ hắn sao mắt thấy hàn huyền vì mình không ngừng hạ thấp tư thái hướng đối phương nhận lôi dương đình cường rốt cục không thể nhịn được nữa. Diệp Trần không khỏi cười lạnh, Khinh thường nói: Ngươi không cần đem lời cái ta, nếu là ngại Diệp Mộ Ý vào Tu Vị lấy lớn hiếp nhỏ, hai người các ngươi một khối lên là được. Không thể không nói, nửa năm này tại Vũ ảnh Lâm Lịch luyện tập, Diệp Trần cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mặc dù nói chuyện vẫn là đồng dạng làm giận, nhưng hắn vẫn cố ý điểm ra rồi lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như Dương Đình Cường thật sự đồng ý hai đánh một, Tu Vị lên trên lệnh ngược lại là đền bù rồi, cũng không có ai biết nói Diệp Trần dựa vào Tu Vị khi dễ người, nhưng này dạng bọn hắn không phải tự thừa vì là tiểu sao. Lần này gặp Diệp Trần là quyết tâm muốn làm qua một hồi, Hàn Huyền Thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Dương Đình Cường sắc mặt xuống rất muốn lập lại lần nữa ai làm lấy chịu, nhưng trước mắt này người không chỉ tu vì là cao thâm, hơn nữa kiếm ý lăng lệ ác liệt đến cực điểm, xem xét chính là sức sát thương cực mạnh tu sĩ, chính là khắc tinh của hắn. Cái gọi là sát thua, nếu là bị người đánh cho không có sức hoàn thủ, như vậy hắn dương đỉnh cường khí lực cường đại trở lại cũng vô dụng. Hàn Huyền hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, vì vậy hắn xoay đầu lại, nhìn về phía vị kia vương sư muội nói, "Sư muội, người này cần mấy kiếm?" Vương sư muội đem ánh mắt chuyển qua Diệp Trần trên người, đưa mắt nhìn một hồi lâu, mới nói, "Bảy thành." Hàn Huyền bỗng nhiên cả kinh, đây là hắn lần thứ nhất theo vương sư mội trong miệng nghe được đối với người đánh giá không phải mấy kiếm mà là mấy phần mười đấy chuyện này ý nghĩa là vương sư mội cũng không hề niềm tin tuyệt đối nhiều lắm thì phần thắng mà thôi lúc trước vương sư mội cân nhắc đến đối phương có mấy cái luyện khí hậu kỳ đối với cầm loại kém nhất cũng có bảy thành năm chắc hiện tại đối mặt cái này diệp trần một thân một mình vậy mà cũng chỉ có bảy thành năm chắc cái này chẳng phải là nói đối phương một người liền đỉnh quá khứ nhiều cái luyện khí hậu kỳ nghĩ tới đây hàn huyền lập tức hạ quyết tâm trầm giọng nói dương sư đệ, chúng ta kể vai chiến đấu dương đình cường kinh ngạc nhìn hắn một cái nhưng là thấy Vương sư muội đã thối lui đến đằng sau đi, lúc này nặng nghề mà gật đầu một cái, được. Diệp Trần tự đều có thể, mắt thấy hai người đã chuẩn bị cho tốt, liền lại để cho Diệp Hân cũng sau lui ra, chính mình tiên đất kiếm vung lên, trực tiếp cắt vào chiến cuộc, nhưng lại một kiếm liền đem hai người đồng thời bao phủ đi vào. Không nói trên trận ba người hỗn chiến, cái kia Vương sư muội lui về phía sau đến trong đám người, con mắt chăm chú nhìn thẳng Diệp Trần thân ảnh, không nghĩ tới bên cạnh đã có một người lôi kéo tay áo của nàng. Vương sư muội nghi hoặc mà quay đầu, ra hiện tại trước mặt nàng đấy, là một cái áo bào trắng da thân, lông mày xanh đôi mắt đẹp người trẻ tuổi. Tại hạ sợ hạ xin hỏi sư muội phương danh người nọ gặp vương sư muội quay đầu liền cười chắc tay nói ra vương mặt nữ hài ôn hòa lời nói lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác có lẽ rất nhiều người đều sẽ được lùi bước nhưng là sở hạ không có hắn ngược lại tiến lên một bước đem thân thể nhờ rời đối phương càng gần sau đó nói sư mội mới vừa nói bảy thành chớ không phải là chỉ có bảy thành năm chắc đả bại người kia vương mặt lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái có thể thoáng cái nghe minh ý tứ của mình người như vậy cũng không phải thấy nhiều không sai tuy nhiên vương mặt như cũng chỉ nói hai chữ Sở Hà nhưng từ lời của nàng ở bên trong, nghe ra một tia có chút hăng hái ý tứ, đang muốn truy vấn, lại nghe một âm thanh khác trên vào, đã cắt đứt hai người nói chuyện. "Sở sư huynh, thì ra ngươi ở nơi này." Hai người ngay ngắn hướng quay đầu, đã thấy Bạch Ngưng Xương cùng Đường Hân Chính bước nhanh hướng về bên này đi tới. Mà vừa mới lên tiếng la lên đấy, chính là Bạch Ngưng Xương, may mắn hiện tại phần lớn người sự chú ý đều tập trung ở chiến cuộc phía trên, ngược lại là không có người phát hiện Sở Hà tồn tại. "Sở sư huynh, ngươi nhanh giúp đỡ ta Hàn sư huynh a. Người kia thật lợi hại." Bạch Ngưng Xương vừa đi đến Sở Hà bên người, liền đưa cánh tay của hắn cầu khẩn nói nghe nói như thế sở hà không do cười lắc đầu theo trước mắt chiến của xem diệp trần thiên đất kiếm quyết thần diệu vô biên cơ hồ là một người đè nặng hai người tại đánh mà hàn huyền thiên ba kiếm pháp đối mặt thiên đất kiếm cũng không có gì đặc thù ưu thế bởi vì diệp trần lực sát thương là cường đại kiếm ý bố trí đây cũng không phải là hắn có thể hấp thu đấy thiên đất kiếm quyết cường đại ở chỗ thay đổi thất thường mà không giống lên nguyên hạo thiên lôi kiếm như vậy sức bật cực lớn chẳng qua cũng may mắn là như vậy mới khiến cho hàn huyền hai người có thể kiên trì nếu không bọn hắn sớm nên đổi hàng dương đỉnh cường vàng bạc đồng thiết thân đại thành diệp trần tầm thường một kiếm rơi ở trên người hắn bất quá là có thể lưu lại một đạo bạch ngân không nghĩ qua là còn có thể chịu lên hắn một quyền đúng dương đình cường dùng vũ khí không phải đao kiếm cũng không phải thương côn mà là một đôi bao tay yên tâm đi người nọ tuy nhiên lợi hại nhưng người hàn sư Minh chỉ cần không chính mình tìm được chết làm gì cho đó tạm thời còn bại không được sở hà đem chiến cuộc tình huống đều nhìn ở trong mắt khẽ cười nói thế nhưng mà bạch ngưng sương vẫn còn có chút lo lắng ý đồ khuyên bảo sở hà ra tay lại bị vương mặt đã cắt đứt hắn nói không sai bạch ngưng sương hơi sững sở Lúc này mới chú ý tới Sở Hà bên người cái kia không hề tồn tại cảm giác nữ tử, liền vội vàng hành lên nói, thấy qua Vương sứ thị. Vương mặt khoát tay áo, không có để ý đến nàng, tiếp tục trầm trầm vào đối chiến bên trong song phương, mà Sở Hà lại tiếp tục cười híp mắt vấn đạo, ngươi chống lại người này có bảy thành năm chắc, như vậy mấy cái luyện khí hậu kỳ đâu này. Vừa nói, Sở Hà còn hướng về phía phòng sách trong mọi người chỉ chỉ, đem lên nguyên Hạo, Hứa Văn Tỉnh, Cố Niên ba người chỉ ra. Vương mặt nhìn hắn một cái, sau đó mới đem ánh mắt chuyển qua ba người kia trên người, cẩn thận quan sát. Điều này làm cho Sở Hà cảm thấy có chút khó tin, hẳn là tại chính mình nhắc tới chuyện này lúc trước, nàng căn bản không có đi chú ý ba người kia. Mọi người có xu lợi tránh làm hại bản năng, đối với khả năng uy hiếp được chuyện của mình vật, chắc chắn sẽ có một chuyện trước dự đoán. Thế nhưng mà nữ nhân này, tựa hồ liền hoàn toàn không có phương diện này nghĩ cách, mọi thứ đều đợi đến cuối cùng mới có thể đi ứng đối. Mắt thấy Sở Hà hai người đều là một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, mà trên trận Hàn Huyền tuy nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, tình thế nhưng không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu xu thế, Bạch Ngưng Xương cũng rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, tương tự nhìn về phía Lê Nguyên Hạo ba người. Cái áo lam trang phục đích khẳng định lợi hại nhất. Bạch Ngưng Sương chém đinh chặt sắt nói, nàng nói là Lê Nguyên Hạo, bởi vì lúc trước hắn cùng Hàn Huyền đối diện một kiếm, Sở Hà lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lắc đầu. Bạch Ngưng Sương chú ý tới động tác của hắn, lập tức không phục đứng dậy, khe nói, làm gì? Ngươi không tin à? Vậy ngươi nói, trong ba người này ai lợi hại nhất? Ai lợi hại nhất ta không biết, nhưng là ta biết, cái kia áo lam trang phục đích nói không chừng muốn kế cuối. Sở Hà cũng là không khách khí, trực tiếp cho Lê Nguyên Hạo phán quyết tử hình, định cho hắn một cái kế cối đánh giá. Điều này sao có thể? Bạch Ngưng Sương sắc mặt biến hóa, đối với Sở Hà phán đoán cảm thấy khó có thể tin. Mà ngay cả bên người nàng Đường hân cũng là nhíu mày không thôi, quay đầu nhìn về phía Vương Mạt. Nếu mà so sánh, các nàng vẫn là càng muốn cùng nhau tín Vương Mạt phán đoán, dù sao người sau danh khí là 2 năm qua ở giữa, từng điểm từng điểm đánh ra đến đấy. Cái kia áo lam trang phục đích, cùng trên trận cái kia không sai bị lắm, cái kia nữ, trăm chiêu về sau có thể phân thắng bại, 55 khai mở, còn lại cái kia, cũng là 55 khai mở, một chiêu phân thắng thua. Lần thứ nhất, Vương Mạt nói ra như vậy một chuỗi dài lời mà nói, lại để cho Bạch ngương Dương hai người đều kinh ngạc không thôi. Trên thực tế các nàng kinh ngạc hơn chính là, Vương Mạt mặc dù không có trực tiếp đồng ý sở hà lời mà nói, nhưng cũng theo trên số liệu xác nhận phán đoán của hắn. Còn ngươi nữa? Ngay tại hai người sợ hãi thán phục tại phòng sách chúng thực lực cường đại thời điểm, Vương mặt đột nhiên xoay người lại, màu nâu đồng tử nhìn thẳng Sở Hà mặt trầm giọng nói: "Ta nhìn không ra kiếm của ngươi nói, cho nên ta rất chờ mong Càn Dương trên điện một trận chiến." Quy một chương 136, Hoàng Kim chi lộ. Vương mặt mà nói lại để cho Bạch Ngưng Dương hai người hơi sửng sợ. "Vương sư tỷ, ngươi nhớ lầm đi à nha." Sở Sư Minh tuy nhiên tu vị cao thâm, nhưng hắn không có tham gia qua trong nội viện tỷ thí, làm sao có thể tiến vào Càn Dương điện đâu này? bạch ngưng xương trong nội tâm dấu không được chuyện không khỏi nghi ngờ nói vương mặt lắc đầu không nói gì ngược lại là đường hân như là ý thức được cái gì khó có thể tin mà nhìn về phía sở hạ có thể không đợi nàng mở miệng một tiếng thét kinh hãi liền đã cắt đứt suy nghĩ của nàng cháy mau những cái kia quái điểu xông lên rồi mấy người đồng thời như mày nhao nhau hướng về phía dưới nhìn lại quả nhiên một chúng đệ tử cũng đã bị chạy tới trên sườn núi vẫn còn một phần nhỏ lên núi thất bại chính hôi lưu lưu theo cái kia rộng lộ ly khai mà quái điều nhóm đang hướng về bên này vào tới cái này vậy phải làm sao bây giờ Không ít đệ tử lập tức hoàng hồn, bọn hắn phần lớn cũng còn ở vào luyện khí sơ kỳ, cũng không nắm chắc ứng phó cái kia tránh mắt mù thiên lôi công kích. Mà ngay cả trong cuộc chiến ba người cũng đồng thời dừng tay, kinh ngạc nhìn xem lộn xộn tuân ra tới lôi đình cự điêu, chẳng qua dịp trần ngược lại là tiểu tiểu Tùng Cầu khí. Trên thực tế hắn bởi vì đánh lâu không xong, đã dạy rồi vận dụng át chủ bài tâm tư, nhưng những chiêu thức kia tiêu hao quá lớn, hiện tại vận dụng, khó tránh khỏi ảnh hưởng kế tiếp trước điện tỷ thí. Mà những này quá điều đến, cũng hóa giải hắn cái này đâm lao phải theo lao xu thế tuy nhiên ý thức được trước mắt hai người này đều không đơn giản có thể diệp trần cuối cùng không có đưa bọn chúng đặt ở ngang nhau trên vị trí ai làm cho đối phương là hai người liên thủ đâu này đừng hoang hốt mục tiêu không phải chúng ta sở hà kéo lại chân tay luôn cuống muốn hướng tuyệt lộ chạy bạch ngưng sương nhẹ nói nói bạch ngưng sương lúc này mới ý thức được những cái kia lôi đỉnh cự điêu mặc dù là gào gào hét quái dị sông lên phía trên ra có thể thế sông cũng không lăng lệ ác liệt cũng không có đem người vào chỗ chết bức ý tứ sự thật lại một lần nữa đã chứng minh sở hà mà nói vĩnh Vinh đúng lôi đỉnh cự điêu sẽ cực kỳ nhanh xông qua sườn núi theo đám người đỉnh đầu sẽ qua sau đó nhao nhao trong miệng thốt ra thiên lôi hướng về phía trước dốc đứng vô cùng dốc núi phun đi ẩm ẩm anh từng đợt khủng bố tiếng sấm chuyển đến làm cho tất cả mọi người ngừng động tác trong tay không hiểu nổi những này quái điểu đến tột cùng đang làm cái gì thời gian chậm rãi trôi qua lúc trước còn dọa đám người nhảy dựng lại để cho diệp trần ba người dừng tay quái điểu, giờ phút này nhưng lại tận hết sức lực anh kích lấy dốc núi lại để cho một chúng đệ tử không biết nên làm gì tốt rồi may mắn quá trình này không có tiếp tục quá lâu tại vô số thiên lôi oanh kích dưới. Sơn thể bắt đầu dần dần vang tung tué, hiện ra một cái bóng loáng như ngọc, toàn thân hiện kim con đường. Thật xinh đẹp. Đây là tới tự bạch ngưng sương cảm thán thanh âm, mà cùng loại sợ hai thán phục vẫn còn một trong đám đệ tử không ngừng vang lên. Có người bắt đầu thử đi đến cái kêu hoàng kim chi lộ, nhưng khi bước đầu tiên đạp vào con đường kia thời điểm, bọn hắn liền ý thức được không ổn rồi. 3. Một tiếng cổng kềnh té ngã âm thanh chuyển đến, nhưng lại một cái hình thể hơi mập nam tu sĩ, dưới chân vừa trợn, tàn nhẫn mà ngã ở hoàng kim chi lộ bước đầu tiên lên từng đợt tiếng cười từ phía sau chuyển đến lại để cho cái này làm tu sĩ lập tức xấu hổ đỏ mặt nằm trên mặt đất thiếu chút nữa không đứng dậy được rồi nhưng là hắn lập tức phát hiện mình không phải là thiếu chút nữa không đứng dậy được mà là thật không đứng dậy được cùng lúc đó liên tiếp té ngã âm thanh không ngừng chuyển đến nhưng lại những người mở đường kia bọn họ nhao nhao ngã nhào trên đất cuối cùng một cái đứng lên người đều không có mập tu sĩ há to miệng ngạc nhiên nhìn bên cạnh tình huống vào lúc này chính là lại đần người cũng nên ý thức được đám người té ngã tuyệt không phải là vấn đề của mình mà là con đường này bản thân đang tắc quái các vị cẩn thận con đường này bóng loáng vô cùng Sợ thì không cách nào đi bộ thông qua được, chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Cái kêu mập tu sĩ nhìn bên cạnh người tình huống, vốn là cười ha ha, lập tức lại không thể chờ đợi được la lên. Bên cạnh hắn tu sĩ không khỏi tàn nhẫn mà chừng mắt liếc hắn một cái, phảng phất tại đoán trách hắn đem lời nói thật đều nói ra, dù sao đây là bọn hắn dùng huyết lệ đổi lấy giáo hấn Nhưng mà mập tu sĩ lại không hề để ý, ngược lại cười ha ha cùng đằng sau cảm tạ người của hắn chào hỏi. Mập mạp này ngược lại là thông minh, sợ hạ không do lộ ra vẻ mỉm cười. Mập tu sĩ vừa nói ngự kiếm phi hành, chính mình lại chưa từng có hành động, hiển nhiên là bị con đường này lừa bị qua về sau không còn dám động chiếm trước tiên cơ ý niệm quyết đoán sai sử người khác đi dò đường rồi chỉ là hắn như vậy một gọi đã đạt đến mục đích lại cho các sư huynh đệ để lại cái ấn tượng tốt tính thế nào cũng là cũng không lâu đấy bất quá lần này mập mạp đoán được ngược lại là không sai à lựu kiếm phi hành là có thể thực hiện đấy không ít người đã bay ra ngoài thật xa rồi vì vậy đám người nho nhau móc ra phi kiếm ngự sử mà sở hà không nhanh không chậm lấy ra sơ dương kiếm chậm rãi đi theo ở phía sau mọi người cố gắng đem chính mình che giấu trong đám người không để cho người khác phát hiện sở hà tổng là so người khác nghĩ đến muốn xa hơn rất nhiều hắn đã ý thức được. Nếu như ngự kiếm phi hành là không bị hạn chế đấy, vậy có phải ý nghĩa đệ tử tầm đó có thể công kích lẫn nhau? Tuy nhiên loại chuyện này tạm thời là hại người không lợi mình đấy. Nhưng này Hoàng Kim Chi lộ lộ ra quá mức bình tĩnh, ai biết phía sau có thể hay không còn có cái gì yêu tiêu thân? Cắt. Cắt. Lôi đỉnh tự điêu cái kia khó nghe tiếng kêu còn đang không ngừng quen quẩn, nhưng mọi người đã không đưa bọn chúng coi vào đâu rồi. Tại một chúng đệ tử xem ra nhiệm vụ của bọn nó đã hoàn thành, kế tiếp hoạt động không có phần của bọn nó rồi. Nhưng mà những này trách gia hỏa hiển nhiên cũng không muốn lùi lại từ đây, thế là nó bọn họ dùng phương thức của mình tham dự đến trận này khảo nghiệm trong. Ấm. một đạo thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, một cái nữ tu sĩ không hề phòng bị dưới, lúc này bị phách vừa vặn, sau đó ngất ngất ngây ngây rơi xuống trên mặt đất. chuyện gì xảy ra? những cái thứ này như thế nào bắt đầu công kích dậy chúng ta rồi hả? đám người nhao nhau quay đầu lại, trông thấy nhưng lại làm bọn hắn kinh ngạc một màn. theo tất cả mọi người leo lên hoàng kim chi lộ, con đường này phía sau chính đang nhanh chóng nhấn nát, hướng về phía trước không ngừng xuất phát. nếu là rơi xuống đất thừa hải gian quá dài, bị phá toái hoàng kim chi lộ đuổi theo, hậu quả kia. ngược lại bị nổ cảo là khẳng định được rồi. liêu sư muội, mau tỉnh lại lại ngồi ở đây ngươi muốn thất bại á? đằng sau tới một cái nam tu, vội vàng dịu lên lúc trước bị bầu trời xét đánh chúng nữ tu sĩ, trong miệng sẽ cực kỳ nhanh nói ra. ẩm, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, mục tiêu chính là dưới đi hỗ trợ cái kia nam tu sĩ, tựa hồ là nào đó cảnh cáo, sợ đến hắn liền vội vàng đứng lên đứng đối không còn dám xen vào việc của người khác. hai đạo thiên lôi rơi xuống, phản phất kéo ra sấm vang chấp giật mở màn, vô số thiên lôi không cần tiền tựa như đánh tới hướng đám người, mà lúc trước trực tiếp phi hành lên núi mấy vị tia, rõ ràng nhận lấy trọng điểm chiếu cố. vì vậy những này vốn tại thay đổi thứ nhất gia hỏa cứ thế mà bị khủng bố lôi đỉnh kéo chậm lại bước chân, trong đó tu vị yếu kém thư nhàn, cùng với lê nguyên hạo bên người những người kia đã có chống đỡ không nổi dấu hiệu. mọi người không nên hốt hoảng. trên con đường này phi hành không có bất kỳ độ khó, khó khăn chỉ ở trên bầu trời những này đại gia hòa lên. chỉ cần chúng ta mọi người hợp lực chống cự thiên lôi, những này luyện khí sơ kỳ linh thu không làm gì được chúng ta đấy. chỉ nghe phía trước chuyển đến từng đợt la lên, nhưng lại hàn huyền đang hấp thu thiên lôi, hơn nữa dùng thiên lôi đi đối kháng thiên lôi trong quá trình, còn bất thời giờ hô lên một câu nói như vậy. Khi thật hắn lời này cũng là không sai đấy, đang tiên lộ lên đám người, lẫn nhau tầm đó cũng không hề thù hận, lẫn nhau đến đơn là tốt nhất nghĩ cách, có lẽ có thể cùng đồng bạn chung sức hợp tác, bản thân cái này cũng là khảo nghiệm một bộ phận. So với việc sợ chung nhàn cái kia vô cùng đơn giản áo cảnh, chỉ cần chúng đệ tử làm ra một lựa chọn, này hết toàn chân thực đang tiên lộ đã có thể phức tạp nhiều rồi. Nó khảo nghiệm chính là đệ tử các phương diện tố chất, tu vị, thủ đoạn cũng bị là một cái thứ yếu nhân tố cân nhắc tiến vào. Hàn Huyền tại ba lần viện thường có hy vọng, hắn như vậy đàng cao nhất hồ, lập tức liền hấp dẫn không ít người qua mà dương đình cường cùng vương mặt cũng hướng phía cái kia bên cạnh tụ lại quá khứ ba người liên thủ tạo nên một mảnh khu vực an toàn ba lần viện ở bên cạnh đệ tử khoảng chừng hơn 50 người nếu là những người này tất cả đều đến giúp đỡ chỉ sợ đi đến cuối cùng là dư xài đấy đương nhiên nơi có người thì có tranh đấu hàn huyền ba người chính là nhân cách mị lực cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đạt được tất cả mọi người hào cảm chắc chắn sẽ có những người này không chịu hợp tác y định làm một mình đấy mà phong sách đám người cũng gần như ngoại trừ sở hà bên ngoài mười người gom lại cùng một chỗ liên thủ đối kháng lấy thế lôi dù sao bọn họ đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng không liên thủ chỉ sợ khá là người sẽ đi không đến cuối cùng mà sở hạ yên lặng theo tới dưới viện đám người trong đội ngũ đi hắn đang chờ đợi một cái cơ hội cơ hội này rất nhanh sẽ đến rồi ngay tại hàn huyền bọn người tụ tập một nhóm lớn đồng bạn rốt cục nhẹ nhàng thở ra thời điểm một cái thân ảnh màu lam lại trong lúc bất chi bất giác tới gần đến bên này dưới chân giấm phải chế thức phi kiếm trường kiếm trong tay lôi quang bùng lên hạ viện các phế vật mà lại xem lê mỗi tiến đưa các ngươi một món lễ lớn một tiếng lãng sau khi cười xong lê nguyên hạo thanh âm chậm rãi truyền đến đám người trong lỗ thai hạ viện mọi người tới không kịp phất nộ chỉ thấy lê nguyên hạo trưởng kiếm trong tay dương lên nhanh chóng vẽ phát thảo lấy một cái huyền ảo phụ trận cả thiên không trong đánh rất lôi đình cũng đều bị hắn hấp dẫn tới hội tụ thành một cái cực lớn lôi quang cầu chân lôi dẫn theo lê nguyên hạo một tiếng quát nhẹ cùng hơn nửa năm trước cùng loại một màn đã xảy ra một cái cực đại lôi điện bóng theo lê nguyên hạo trước mặt bay ra sau đó nhanh chóng hướng về địch nhân của nó đập tới không được đó là cái gì cái kia hình như là kiếm kỹ của hắn không có khả năng nào có khủng bố như vậy kiếm kỹ vô số tiếng kinh hô vang lên lê nguyên hạo nhưng lại không quan tâm liền sắc mặt cũng không có thay đổi thoáng một phát cười lạnh một tiếng liền quay người rời đi so với việc nửa năm trước tiến bộ của hắn thật là không nhỏ lại dùng một chiêu này lại có cử trọng nhược khinh cảm giác hàn huyền ba người sắc mặt biến hóa trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm sao bây giờ tốt rồi muốn nói ngày tháng bọn hắn khẳng định không chống đỡ được ra dù sao cái này lôi điện bóng đã tụ tập kể bên này đại bộ phận lực lượng xâm xét trên căn bản là đủ ai ai rơi xuống đất cục diện lại không có loại thứ hai khả năng mà muốn nói rất nhanh tránh đi như thế có thể thực hiện đấy dù sao lên nguyên hạo phát động công kích khoảng cách qua xa hàn huyền ba người hoàn toàn có thể lẽ qua chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn thật vất vả tạo dựng lên khu vực an toàn, sẽ hoàn toàn bị đánh tan. Không thể không nói, Lôi Nguyên Hạo chiêu thức ấy rút túi dưới đáy nổi, có thể nói là xảo trá tàn nhẫn tới cực điểm, trực tiếp đánh chúng vào Hàn Huyền bọn người yếu kém nhất chính là cái kia điểm. Quy một chương 137, cái cuối cùng. Nếu như nói ở mảnh này lôi đình trong Hải Dương ai đắc ý nhất, vậy nhất định là Lê Nguyên Hạo. Cho dù là có được Thiên Ba Kiếm Pháp Hàn Huyền, đối mặt số lượng vô cùng khổng lồ thiên lôi, cũng là chỉ vẹn vẹn có tự bảo vệ mình công lao, không hề có lực hoàn thủ. vẻ này hắn Lôi Nguyên Hạo như vậy, còn cố ý tình đến quấy nhiễu người khác. Hàn Sư Minh ngươi không cần phải xen vào chúng ta cứ về phía trước đi thôi tuyệt đối không nên lại để cho cái tia lũ hôn đản đoạt trước xuất quỷ nhập thần bạch ngưng xương theo sở hà bên người biến mất lại ra hiện tại hàn huyền bên cạnh thân giờ phút này nhưng lại là lớn nàng lời này cũng là hô lên không ít tiếng nói dù sao lên nguyên hạo bỏ đá xuống giếng cử động bị người ta quá căm ghét nhất là hắn còn mang một cái đằng trước hạ viện các phế vật lập tức dẫn để nổ rồi tâm tình của mọi người nói đúng nhất định phải cho ở trên đám người kia một chút giáo hấn không sai a vừa rồi tiểu tử kia thật ngông rồi hàn sư Minh, ngươi nhất định cho chúng ta hạ viện người tranh giành khẩu khí a Liều mạng chúng ta lạc hậu một điểm cũng nhất định phải đem cái thứ nhất đến vị trí đoạt lấy đến không thể tuy nhiên đăng tiên lộ lên ai trước ai về sau cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhưng bởi vì phòng sách chúng cùng hạ viện người giao phòng, ai là người thứ nhất đến điểm cuối đấy đã biến thành một loại vinh dự chuyện này hàn huyên mắt thấy lôi điện bóng càng ngày càng gần cố tình thêm nhanh rời đi rồi lại không yên lòng đồng bạn bên cạnh bọn họ nếu là không có ba người bọn họ dẫn đầu lên nguyên hạo một thức này kiếm kỹ tạo thành phá hư khả năng liền không chỉ là tách ra đội ngũ đơn giản như vậy nói không chừng sẽ có người bởi vậy bị thương thậm chí tại chỗ đã chết hàn sư minh vương sư muội các ngươi đi trước, ta mang theo mọi người cho các ngươi cản phía sau. Dương Đỉnh Cường hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm lên Nguyên Hạo Phương hướng ly khai, trầm giọng nói. Hàn Huyền vừa muốn nói chuyện, Dương Đỉnh Cường liền lo lắng ngắt lời nói, ta tốc độ chậm, đi theo các ngươi cũng là cản trở, còn không bằng lưu lại che chở chư Vị Sư đệ sư muội, các ngươi đi nhanh đi. Hắn lời này ngược lại là lời nói thật, luyện thể công pháp đại thành, chân khí phần lớn luyện hóa đến trong thân thể đi, ly thể độ khó dĩ nhiên là lớn thêm vài phần, cho nên Dương Đỉnh Cường ngự kiếm tốc độ so về tầm thường luyện khí trung kỳ đều có vẻ không bằng. Hàn Huyền cũng không phải không quả quyết chi nhân, mắt thấy Dương Đỉnh Cường nói như thế, không do dự nữa gật đầu mạnh một cái nói, được, ta cùng sư muội liền đi trước một bước, nổ được thứ nhất vị sư đệ ra một hơi, chú ý nhất định, ba người cũng không trì hoãn, dương Đình cường hướng đội ngũ phía bên phải chuyển đến gì, mang trên đỉnh đầu lê nguyên hạo lôi để bóng, mà hàn huyền cùng thủy trung không nói một lời vương mặt thì rất nhanh một tiếng, cùng phòng sách đám người tranh đoạt đầu tên lê sư minh, hai người kia theo kịp rồi, hàn huyền hai người khẽ động, phòng sách chúng trung lập tức có người phát giác, vị kia phương sư đệ không thể chờ đợi được về phía lê nguyên hạo hợp thành báo cáo, lê nguyên hạo quay đầu đi, nhìn thấy đi lên chính là hàn huyền, không khỏi những mày hắn cũng không phải sợ đối phương chỉ là kiếm pháp của hắn chống lại hàn huyền cũng không có bao nhiêu ưu thế rất khó phát ra nổi kéo dài hiệu quả chẳng qua không đợi hắn nói chuyện một thân ảnh đã lao ra ngoài lóe lên một cái tầm đó lao thẳng tới hàn huyền hai người chính là diệp trần lê nguyên hạo cười ha ha cũng không nói thêm cái gì tuy nhiên hắn cùng diệp trần tầm đó có chút mâu thuẫn nhưng hắn không thể so với nhất định phải cầm xuống hứa vãn tình không thể diệp trần lê nguyên hạo đối với hứa vãn tình truy cầu đại khái là xuất phát từ thú vị xuất phát từ tuổi trẻ khinh cuồng từ lâu rồi hứa vãn tình từ đầu đến cuối không có đáp lại hứng thú của hắn cũng là dần dần phai nhạt dù sao trước kia hai người liền nhận thức cũng không nhận ra đi vào tông môn sau mới gặp trước mặt muốn nói lên nguyên hạo sẽ đối với hứa vãn tỉnh có bao nhiêu si mê vậy cũng không thể nào nói nổi mà phòng sách chúng gặp diệp trần liền xông ra ngoài đều là trên mặt tươi cười hiển nhiên đối với diệp trần cực có lòng tin dù sao lúc trước hàn huyền cùng dương Đỉnh cường liên thủ cũng bị diệp trần một người đè lên đánh hiện tại liền càng không cần phải nói về phần hàn huyền bên người nữ nhân kia ồ nguyên tới nơi này còn có một người cho dù là nên tiếp hai người diệp trần cũng theo bản năng mà không để ý đến cái này không hề tồn tại cảm giác nữ nhân sự chú ý cơ hội hoàn toàn tập trung ở Hàn Huyền trên người, hắn nhất định vì chính mình xem thường trả giá thật nhiều. Ta tới. Vương mặt nhàn nhạt vứt bỏ hai chữ, bước về phía trước một bước, Trường Kiếm đón nhận Diệp Trần. Hàn Huyền nặng nghề mà gật đầu một cái, thân hình lập tức tăng tốc đi tới, ý định đem hai người ném ra. Đến, sau lưng. Diệp Trần gặp chào đón không phải Hàn Huyền, ngược lại là một người khác, trước là hơi sưng sở, lập tức liền kịp phản ứng. À, đây là ý định dùng một người xung làm bia đỡ đạn, ngăn chặn cước bộ của ta, làm cho Hàn Huyền thừa cơ chạy trốn sao? Kết luận hai người đánh chính là là cái này chú ý. Diệp Trần lập tức thần sắc lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng nói, "Đi xuống cho ta." Chỉ thấy Diệp Trần bỗng nhiên thân hình một hồi lắc lư, tránh đi liên tiếp rơi xuống hai đạo thiên lôi, sau đó trong nháy mắt ra hiện tại vương mặt đỉnh đầu, thiên đất trên thân kiếm nổi lên một hồi quang mang màu vàng, hướng phía vương mặt bạ vai hung hăng chém xuống. Dù sao phần thuộc đồng môn, Diệp Trần cũng không muốn trực tiếp hạ sát thủ, cho nên một kiếm này tuy nhiên thế đại lực trầm, nhưng chỉ cần trước mắt cái này, nữ tu sĩ hơi có chút tiêu chuẩn, giữ được tánh mạng vẫn là không có đấy. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương lại như là hoàn toàn không có phản ứng tựa như, trơ mắt nhìn mình kiếm rơi xuống, mà thẳng tắp hướng về chính mình đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này không muốn sống nữa. Diệp Trần giờ phút này so vương mặt cao hơn đại khái nửa cái thân vị, cái này ngây người một lúc kiếm thế lại thì không cách nào thu hồi, cứ như vậy chui vào bả vai của đối phương, có thể tùy theo mà đến quái dị xúc giác, lại làm cho Diệp Trần biến sắc, tàn ảnh. Diệp Trần trong nội tâm lộ bột một tiếng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đống nhiên bộc phát, nhưng là muốn rút lui thân đã không còn kịp rồi. Bạch, không ai có thể thấy rõ vương mặt rút kiếm động tác, chỉ là một đạo ngân quang qua, cái kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi một kiếm liền cắt ngang mà ra, tại Diệp Trần Ngực lưu lại một đạo vết thương thật lớn lập tức máu tươi vang khắp nơi. Diệp Trần mở to hai mắt nhìn, phản phất không pháp tướng tin chính mình cứ như vậy một kiếm bị thua, có thể sự thật sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi. Hàn Huyền hai người không trở ngại chút nào tiến về phía trước tóc, mà Diệp Trần bị một kiếm này liền chân khí mang pháp khí phá vỡ toàn bộ phòng hộ, bị theo sát mà đến một đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống. Tuy nói không đến mức bởi vậy đánh mất tư cách, có thể còn muốn vượt qua thay đổi thứ nhất, nhưng lại rất không có khả năng rồi. Mà Vương mặt thì nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, trực tiếp bay tới đằng trước. Từ lúc Diệp Trần đối với nàng sinh ra xem thường bắt đầu từ giờ khắc đó, kết cục cũng đã đã chú định. Diệp Trần ngoại ý muốn thất bại, cũng làm cho phòng sách đám người cảm thấy khó có thể tin. Cho tới khi Hàn Huyền hai người bỗng nhiên ra tốc, ép sát đến bọn hắn bên cạnh thân lúc, bọn hắn mới miễn cưỡng kịp phản ứng, thì gia địch nhân đã ở trước mắt rồi. Thật muốn so tốc độ, Hàn Huyền cùng Vương Mạt dù sao tu vị thấp đi một tí, so lên Nguyên Hạo đợi luyện khí hậu kỳ vẫn còn có chút không bằng. Nhưng là hiện tại phòng sách chúng là tập thể hành động, quyết định tốc độ tự nhiên là trong đó chậm nhất một người, kết quả bị hai người gắng sức đuổi theo. Phế vật. Lên Nguyên Hạo ngạc nhiên nhìn xem hai người đuổi tới, lúc này mới hướng về phía Diệp Trần truy lạc phương hướng hung hăng gắt một cái, rút kiếm lên đón. Lê Nguyên Hạo, đối thủ của ngươi là ta." Vô tận lôi quang bên trong, thiên ba kiếm quyết lại hiện ra. Chỉ thấy Hàn Huyền cười sang sảng một tiếng, trường kiếm cuốn một cái, không chỉ đem lên Nguyên Hạo dẫn động lôi đình hấp thu hơn phân nửa, còn không chú ý bản thân nguy hiểm, cứ thế mà đem toàn bộ trở lại trả lại. "Sư muội đi mau." Hàn Huyền bất chấp chân khí rất nhanh trôi qua, quay đầu hướng về phía Vương mặt Hồ lớn. Vì vậy Vương mặt lần nữa gia tốc, nhưng lại đem ngự kiếm chi lực thúc dục đến cực hạn, như là một vệ sáng bình thường cực tốc tiến lên. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng lại đột nhiên hãm lại tốc độ, bởi vì một thân ảnh chính ngăn ở trước mặt nàng xem ra thành thành thật thật thậm chí có chút chất pháp cố niên một bước bước ra chính ngăn ở vương mặt đường đi lên khẽ cười nói sư muội hảo kiếm pháp vào lúc này vô luận là phòng sách đám người vẫn là hạ viện đệ tử đều đem ánh mắt tìm đến phía hai người lê nguyên hạo bị hàn huyền ngăn chặn hứa văn tình muốn dẫn dắt đám người chống cự phóng đại bản tiên lôi diệp chân hoàn ở phía sau ở lại đó duy nhất có cơ hội tranh đoạt đệ nhất đấy chính là hai người này rồi ngươi ngăn không được ta vương mặt đối mặt thần bí cố niên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì lạnh nhạt nói có lẽ vậy cố niên đối với điều phán đoán này từ chối cho ý kiến giao động lắc đầu nói nhưng là ta biết ngươi không có khả năng theo trước mặt của ta hoàn hảo quá khứ vì một cái không có chút ý nghĩa nào thứ nhất vương tha cho kế tiếp trước điện tỷ thí đáng ra không hắn cái này vừa nói lập tức lại để cho phòng sách sắc mặt của mọi người có chút cổ quái dù là trải qua qua nửa năm ở chung đám người đối với cố niên ấn tượng vẫn là thực lực cường đại nhưng trung thực phúc hậu chưa từng nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế chu tâm nói như vậy vì một cái lập tức liền muốn giải tán tập thể vương tha cho chính mình cơ hội ngàn năm một giờ đây là thường nhân cũng sẽ không đi làm sự tình Vương mặt ánh mắt rơi vào cố niên trên mặt, chỉ là ngay lập tức ngưng mắt nhìn, lại làm cho người sau trong nội tâm có chút máy động. Kiếm của ngươi là trong lòng kiếm, tâm một khi lùi bước, ngươi cũng đã thua. Bình tĩnh lời nói vang lên, sâm lanh kiếm quang xuất hiện lần nữa, vương mặt kiếm là cái loại này cực hạt nhanh, lại tất cả mọi người còn không có khi phản ứng lại, trôi này xem ra bình thường trường kiếm cũng đã để ngang cố niên trên cổ rồi. 55 khai mở, một kiếm phân thắng thua. Vương mặt trước kia đánh giá còn vẫn cứ tại mà thôi, cố niên cũng đã thất bại, xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có, hắn cứ như vậy lăng lăng đứng trên không trung, mắt nhìn đối phương rời đi. Phế vật hết thể đều là phế vật bị hàn huyền quấn lấy thoát thân không ra lê nguyên hạo quả thực muốn đem phổi đều tức nổ tung hắn chưa từng trực tiếp đối mặt vương mạng tự nhiên không do nữ nhân này đáng sợ chỉ cho là diệp trần củng cố niên hai người trong lòng còn có chủ quan mới có thể một kiếm mà bại hạ viện các đệ tử tuy nhiên bị lôi điện bóng nệ đến kêu cha gọi mẹ không ít đều rơi trên mặt đất vừa mới dây rủi lấy cất cánh nhưng là chú ý tới tình huống phía trước nhịn không được hoan hô tung tăng như chim sẻ lên thật tốt quá vương sư thì thật là lợi hại nàng muốn bắt đến đệ nhất bạch ngưng xương người trên không trùng lại lôi kéo đường hoan tay không ngừng hoan hô phảng phất cầm xuống đầu tiên chính là bản thân nàng đồng dạng đường hân cũng là tự đáy lòng cảm thấy vui sướng nhưng nàng dù sao so bệnh ngưng xương muốn chấn định một điểm lúc này lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó biến sắp nói vị kia sở sư huynh đâu này nàng vừa dứt lời hạ viện trong hàng đệ tử liền có một đạo hỏa hồng kiếm quang đột nhiên nhảy lên ra thẳng đến phía trước vương mặt mà đi mà vương mặt cũng như là đã nhận ra cái gì vừa mới củng cố niên kéo dài khoảng cách liền đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái cuối cùng vương mặt mà nói bị phòng sách đám người nghe vào trong hay lại không rõ đây là ý gì quy một chương 138 hào nôn lăng lệ ác liệt tiên lôi còn đang không ngừng rơi xuống hiện tại thân ở đệ nhất tập đoàn đám người toàn bộ đều là lúc trước trực tiếp bay lên dần núi đấy thuộc về lôi đỉnh cự điêu trọng điểm đạt kích khu cho nên khi một cái qua hồ không bị bầu trời lôi ảnh vang dội thế cho nên tốc độ còn phải lại nhanh lên một bậc người cắt vào chiến cùng lúc khiến cho kinh ngạc là có thể suy ra đấy người nọ là ai vô số hạ viện đệ tử sinh ra như vậy nghi hoặc dù sao người trước mắt này tuy nhiên đang phi hành trong nhìn không ra thú vị nhưng tốc độ nhưng lại cực nhanh tuyệt không như là luyện khí sơ kỳ chỉ sợ ít nhất là luyện khí trung kỳ sư minh sư thị hạ viện trong luyện khí trung kỳ người liền như vậy mấy cái rất dễ dàng có thể đem những người kia bài trừ mất như vậy trước mắt cái này lao ra người đến tột cùng là người nào vậy bạch ngưng sương vừa mới nghe được đường hân vấn đề lại gặp tình hình này lập tức đã có chút ít hiểu ra nói ra cái kia cần chính là sở sư Vinh A, là hắn nhất định là hắn đường hân hít sâu một hơi cắn răng nói ra nếu như nói lúc trước trong nội tâm nàng còn tồn một chút may mắn như vậy hiện tại nàng đã trên cơ bản có thể xác định thân phận của đối phương rồi minh, minh vương mặt đã chiếm hết ưu thế hắn sớm không ra tay muộn không ra tay nhất định phải hiện tại lao ra cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Phong sách đám người đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì bọn họ tạm thời còn thấy không rõ người đến là ai, cho nên cũng sẽ không hiểu rồi. vì cái gì hạ viện người phải chờ tới vương mặt đánh bại sở hữu tất cả đối thủ về sau mới khoan thai đến chậm. cái kia ánh kiếm màu đỏ dự khoảng cách vương mặt càng ngày càng gần, thiếu nữ đem đã ra khỏi vỏ trường kiếm hành ở trước ngực, có thể nhìn ra nàng đối với người tới coi trọng. Hào khí từng điểm từng điểm ngưng trọng lên, nặng nghề thiên lôi phản phất cũng nhận được ảnh hưởng, tạm thời không có rơi xuống vương mặt bên người làm cho nàng có thể chuyên tâm ứng đối cái cuối cùng tưởng địch nhưng mà đem hỏa hồng kiếm quang trải qua vương mặt bên người thời điểm nó lại không có chút nào bận tâm như lâm đại địch vương mặt càng không có bận tâm trung quanh một đám người xem càng thụ cứ như vậy thẳng tắp bay đi hạ viện đệ tử ngây dại phòng sách đám người cũng ngây dại mà ngay cả thủy trung mặt không biểu tình vương mặt lúc này cũng tìm lòng không được có chút sững sờ người kia giống như so với nàng tốc độ phải nhanh à phòng sách trong mọi người thư nhàn đột nhiên lôi kéo tỉ tỉ tay áo thấp giọng nói ra thư ngọc còn không nói chuyện một bên sở vân đã lớn điểm đầu của nó nói đúng vậy vị sư muội kia tuy nhiên kiếm thuật cao tuyệt mà dù sao chỉ là luyện khí trung kỳ thú vị tốc độ lên không có gì ưu thế chỉ là người này như thế cách làm cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ có thể làm cho gần đây phúc hậu sở vân nói ra nói như vậy có thể tưởng tượng người nọ cách làm là như thế nào ác liệt rồi lại để cho vương mặt cùng hàn huyền lên trước đem phòng sách chúng trong có năng lực ra tay chặn đường người toàn bộ cầm xuống sau đó hắn mới thản nhiên tiến về phía trước tóc đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau loại này trần chùi hái quả đào cử động khó tránh khỏi làm cho người phẫn nộ hứa sư tỷ ngươi chớ xúa vào chúng ta rồi mau đuổi theo lên người kia cũng không thể lại để cho loại lũ tiểu nhân này cầm số một Bình thường Lên Nguyên Hạo bên người tên kia họ Vạn nữ Tu, giờ phút này nhưng lại đứng ở Hứa Vãn Tình bên người, vẻ mặt lo lắng nói ra. Lời của nàng lập tức đưa tới không ít cậu mình, đám người nhao nhao yêu cầu Hứa Vãn Tình đuổi theo mau, ngược lại có Cố niên cùng Lên Nguyên Hạo tại, đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ không tán loạn. Nhưng mà Hứa Vãn Tình nhưng lại lắc đầu, mang trên mặt một loại kỳ dị dáng tươi cười, "Không cần, đuổi theo ta cũng chưa chắc ngăn đón được dưới hắn." Hú hồ, Hắn cầm đệ nhất vẫn là ta lấy thứ nhất, đều là giống nhau đấy. Vị kia Vạn sư muội nào nào, trên mặt không khỏi mang tới vài phần hồ nghi, "Sư tỷ, ngươi biết hắn?" Hứa Vãn Tình cười cười, không nói chuyện bị một cái song phương đều kẻ không quen biết quấy kết thúc, hái được quả đào, lập tức người hai phe mã cũng không có tiếp tục tranh phong ý niệm. Vì vậy tất cả quy tất cả đội, vùi đầu yên lặng hướng về trước phương tiến phát, nhất phái hải hòa cảnh tượng. Tất cả mọi người kìm nén một hơi, định muốn nhìn cái kia không biết xấu hổ ra hỏa rốt cuộc là ai. Hàn huyền càng là tại trong đội ngũ không ngừng hỏi thăm, ý đồ tìm ra thân phận của người kia lai lịch. Nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là, toàn bộ đội ngũ đúng là không ai biết hắn, càng không biết đối với họ phương cái gì tên ai. Bạch Ngưng Xương vốn muốn mở miệng, lại bị Đường hân kéo một cái, cường hành đè xuống hắn cùng vương sư tỷ tiếp xúc qua nếu là sư tỷ muốn nói không cần ta và người lắm miệng tuy nói tâm tư đơn thuần khả năng theo một tòa lùi bại thành nhỏ đi đến Càn dương vũ tông bạch ngưng xương cũng không phải cái gì đồ đần lập tức hiểu được người kia cùng vương mạc sư tỷ tâm đó chỉ sợ có ăn ý nào đó nhưng lại không cần chính mình nhiều lời đấy kế tiếp hoàng kim chi lộ liền lộ ra vô kinh vô hiểm rồi có lẽ con đường này khảo nghiệm đấy vốn là đệ tử tổng hợp tố tổ chất mà một khi đám người tập kết đến cùng một chỗ thiên lôi uy hiếp liền trên cơ bản không tồn tại rồi đợi hai nhóm nhân mã cuối cùng đi vào trên đỉnh núi lại phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, nhóm người mình đã thoát ly tiên sơ nào cảnh, mà ở vào huyền tiên phong càn dương trước điện. Càn dương điện với tư cách toàn bộ tông môn chủ điện, trước điện có một mảnh đất trông lớn, dung nạp chính là hơn 10 người không hề áp lực, mà loại trừ một chúng đệ tử bên ngoài, giờ phút này càng có ngũ phong thủ tọa toàn bộ đến đâu đủ, cùng với một nhóm lớn kim đan chân nhân ở đây, thậm chí cũng không có thiếu sư huynh của bọn hắn sư tỷ chạy đến bên này quan sát. Dù sao mỗi một giới nhập môn trong hàng đệ tử đều có mấy cái nhân vật cường thế, sớm có hiểu biết luôn tốt. Trận thế này làm cho một chúng đệ tử kinh hồn táng đảm nhất là hạ viện đệ tử bọn hắn bình thường liền một vị kim đan chân nhân đều không thấy được lại chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy cho dù là đầu lĩnh hàn huyền ba người cũng thế loại trừ vương mặt còn có thể bảo trì lạnh nhạt thần sắc hai người khác đều là câu nghệ vô cùng trong lúc nhất thời nói không ra lời ở phương diện này phong sách đám người liền làm tốt lắm hơn nhiều cho dù là thực lực yếu kém thư gia tìm muội, cùng với lê nguyên hạo bên người những người kia đối mặt kim đan chân nhân cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi không đến mức cẩn thận quá mức cẩn thận thấy qua chư vị chân nhân vì vậy phong sách đám người ngay ngắn hướng không mình hành lễ mà ở cái này về sau hạ viện chư đệ tử mới dần dần có chút kịp phản ứng Tốt năm tốt ba chào, cấp bậc lễ nghĩa thượng sai không chỉ một bậc. Chẳng qua chúng chân nhân cũng gặp nhiều hơn tình huống này, không có quá mức để ý ngược lại là hạ viện bên trong dẫn đầu ba người, rõ ràng biểu hiện ra thật lớn tiềm lực, khiến cho không ít kim đan chân nhân có chút ý động, cân nhắc thu chi muôn hạ. Tốt rồi, đã các vị đã đi tới tại đây, như vậy bần đạo đầu tiên muốn chúc mừng chư vị thông qua được đăng tiên lộ khảo nghiệm. Mở miệng chính là ngũ phong chân nhân đứng đầu, huyền tiên phong thủ tọa vạn diệu chân nhân. Nghe nói người nọ là cùng linh hư chân nhân đồng dạng, tu vị cao thâm, tư cách cực lao tu sĩ kim đan, nhiều năm trước kia liền chấp huyền tiên phong so với hiện giữ trưởng giáo bối phận đều cao hơn không ít đám người tự nhiên là gật đầu cảm ơn sau đó vạn diệu chân nhân lại nói hai năm trước đạt được sư thừa 13 người cùng với ba lần viện quyết ra ba người có thể tham gia trước điện tỷ thí trước điện tỷ thí không hạn quy tắc mặc kệ ý khiêu chiến là đủ vạn diệu chân nhân vừa dứt lời tính tình sôi động dương đỉnh cường liền đem tức đứng dậy trầm giọng nói tại tỷ thí trước khi bắt đầu đệ tử cả gan khẩn cầu chân nhân một sự kiện người nói vạn diệu chân nhân trên mặt xuất hiện một tia kỳ sắc nhưng cũng không có để ý chỉ là bình thường trả lời kính xin chân nhân chỉ ra Cái thứ nhất lên tới nơi này chính là cái người kia, là ai? Vạn Diệu chân nhân không có nhìn qua đang tiên lộ lên chuyện đó xảy ra, còn tưởng là Dương Đình Cường cùng vừa rồi người nọ có cựu oán, liền cười nói, "Như thế nào? Ngươi muốn khiêu chiến hắn? Chỉ cần đối phương không chủ động nhận thức phụ, như vậy ngươi có thể độc thủ." Vừa nói, hắn còn một bên chỉ chỉ kim tức phong đám người phương hướng. Vì vậy đám người đem ánh mắt tìm đến phía bên kia, đã thấy kim tức phong thủ tọa linh hư chân nhân bên người, đứng đấy một cái chỉ là luyện khí kỳ tu vị người trẻ tuổi mặc áo trắng. "Tứ, thứ ca." Sợ vân cái thứ nhất lên tiếng kinh hô trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước sở hà rốt cục tiến về phía trước một bước rất người vô tội xem sách phòng đám người sau đó hưu thiện phất phất tay tựa như tại trào hỏi kỳ thật hắn cũng không phải cố ý che giấu mình chỉ là tại đây một mảnh kim đan thực trong đám người hắn nho nhỏ này luyện khí tu sĩ khó tránh khỏi liền không ngờ chút ít luyện khí hậu kỳ làm sao có thể nhất chú ý sở tu vi thế nào đấy tự nhiên là diệp trần cùng lê nguyên hạo hai người bọn hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp theo trưởng giáo chân nhân ở đâu đã được biết đến sở hà lâm vào bình cảnh tin tức cho nên đã sớm đem sở hà bài trừ tại đệ nhất đệ tử tranh đoạt danh sách bên ngoài, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này. Cũng chính là vào lúc này, phong sách mọi người mới dần dần kịp phản ứng. Thì ra sở hà tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện. Theo lý mà nói, dù là hắn tu vị trì trệ không tiến, cũng không quá đáng liền đăng tiên lộ cũng không tới. Chẳng qua là khi bọn hắn leo lên sườn núi, quái điều liền vì bọn họ nổ ra một cái đường đi, lưu lại phản ứng thời gian quá ngắn, dùng về phần bọn hắn căn bản không có ý thức được, thì ra người đã đến đông đủ. Quả nhiên là hắn, hứa van tỉnh con mắt nhắm lại, trên mặt cái loại này kỳ quái dáng tươi cười vẫn tồn tại chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc. Thời gian nửa năm không thấy, hắn giống như có chút không giống rồi. Nàng không biết chính là, tại đám người bọn họ còn chưa tới trước khi đến, đem Sở trung Nhàn lần nữa nhìn thấy Sở Hà, hắn nhưng lại ánh mắt sáng lên, cấp ra đánh giá như vậy, đạo tâm kiên định, kiếm ý không linh, không sai, không sai, hơn nửa năm không có lãng phí. Cho nên, là ngươi muốn kêu chiến ta sao? Sở Hà liền kiếm đều không có lấy ra, cứ như vậy đứng ở Dương Đình Cường trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Vào lúc này, Dương Đình Cường cũng kịp phản ứng, thì ra đối phương là phòng sách trong mọi người, mai phục tại hạ viện trong hàng đệ tử nam vùng giờ phút này không khỏi trầm mặt lạnh giọng nói không sai ta dương đình cường hôm nay không phải muốn giao hấn một chút ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ không thể hèn hạ sao sở hà cười nhẹ lắc đầu không sai sau đó xoay người nhìn về phía hai phái phân biệt rõ ràng đệ tử các ngươi đã cảm thấy ta hèn hạ ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem dù là không cần bất luận là thủ đoạn là gì ta sở hà có thể đánh bại trong các ngươi là bất luận cái cái gì người sở hà mặt lên cười nhạt chưa bao giờ biến mất chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng du lên hồi lâu chưa từng hiện thân người trước sơ dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ cực hạn kỳ ý, cực hạn trí dương chi ý Anh biết dùng người mắt đều phải tuấn rồi. Giờ khắc này, Sở Hà hơn nửa năm trước khúc mắc rốt cục triệt để bại bỏ, hắn theo một cái chỉ có thể trốn ở biên giới yên lặng tính toán tiểu nhân vật, biến thành chân chính có dụng khí đi đến trước sân khấu thiên tri tiêu tử. Có ít người nhất định sáng lòa. Quy một chương 139, Càn Dương trước điện độc chiến quân hùng. Có lẽ là bị Sở Hà hào ngôn cho chấn động rồi, lại có lẽ là cảm thấy mấy câu nói như vậy, cùng đối phương lúc trước vô sỉ hành vi có chút không hợp, Dương Đình cường trong lúc nhất thời đúng là có chút nói không ra lời. Sở Hà chậm rãi xoay người, đạm mặc ánh mắt rơi xuống dương đỉnh cường trên người, khiến cho người sau dù sao cũng hơi khó chịu nổi. Bởi vì ở đằng kia hoàng kim trên đường một vị ra, sở hà cũng không bị thiên lôi cường điệu chiếu cố, lại chưa từng cùng người tranh đấu, nhưng lại thích thú cực kỳ. Trên người một bộ áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, hình tượng lên có thể so sánh dương đỉnh cường tốt quá nhiều rồi. đáng thương dương đỉnh cường ưu thế lớn nhất chính là luyện thể pháp quyết, trên đường đi căn bản chưa từng tranh lẽ trên căn bản là cứng rắn, ngạnh, lần lượt kháng tới, trên người đã sớm cháy đen một mảnh. Cùng sở hà tương đối mà đứng, lập tức đã bị đổ thiệt ra. Cái kia dương, dương cái gì kia mà? ngươi nhanh lên ra tay đi đằng sau còn một đám người chờ đây sở hà thấy đối phương đứng đấy không nói lời nào nhịn không được mở miệng nói tuy nhiên tâm ý kiên định tâm tính cũng điều chỉnh xong đáng yêu tính cách nhưng lại không sẽ cải biến đấy sở hà trao phúng người thời điểm cho tới bây giờ đều là như thế này không lưu tình chút nào mấy câu liền có thể khiến người ta nhiệt huyết sông trên trán dương đình cường trong nháy mắt hai mắt bốc hỏa hét lớn một tiếng cơ múa bao tay hướng sở hà vào tới sở hà con mắt nhắm lại khoe miệng lại treo một nụ cười lạnh lùng đối phương quyền kinh xác thực rất cương đại hơn nữa đi tại người bên ngoài con đường khác tinh tu luyện thể pháp quyết dưới lực phòng ngự cũng mạnh đến nội kinh người tu sĩ tầm thường liền phá vỡ phòng ngự của hắn cũng khó khăn nhưng mà sở hạ như thế nào tầm thường khen Sơ dương kiếm nhẹ nhàng run lên rơi thẳng vào dương đỉnh cường trên bờ vai chuyển ra một hồi kim thạch giao kích tiếng vang ừ. không gì hơn cái này dương đỉnh cường gặp trên bờ vai chỉ xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu không khỏi lạnh rên một tiếng nhìn về phía sở hạ thần sắc cũng mang tới vài phần kinh thường con tưởng rằng người này cũng cùng mặt khác mấy cái đồng dạng biến thái thì ra chỉ là tu sĩ tầm thường chỉ là tu vị cao thâm kiếm đạo tạo nghệ nhưng lại giống như Dương Đình Cường trong nội tâm rơi xuống phán đoán như vậy, trên tay càng là không lưu tình chút nào. Sở Hà thấy ánh mắt của hắn, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng lui về phía sau một bước. Dương Đình Cường chỉ khi hắn sợ hãi, vội vàng một bước về phía trước bước ra, muốn thừa thắng xông lên, lại nghe sau lưng một tiếng la lên, cẩn thận! Dương Đình Cường đối với thanh em này rất quen thuộc, nghe xong liền biết là xuất từ Hàn Huyền Chi miệng, trong nội tâm lập tức cả kinh, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, công kích của đối phương cũng không phải là đến từ phía trước, mà là đến từ phía sau mình. U Lam thấm Thủy Kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện, theo Dương Đình Cường sau lưng nặng nề mà một kiếm đánh xuống, trực tiếp đưa hắn bổ đi ra ba trượng có hơn, máu đỏ tươi vẩy ra mà ra, Dương Đình Cường vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thể công pháp, cho nên ngay cả một kiếm này đều không chặn được. Cách đó không xa Hứa Vãn Tình nhìn thấy một kiếm này, nhưng lại bỗng nhiên cả kinh. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là tại ngự kiếm, rõ ràng dùng ra kiếm kỹ. Lúc trước Sở Hà chém bay Dương Đình Cường một kiếm, rõ ràng chính là Thẩm Thủy Kiếm quyết đệ nhị trọng kiếm kỹ. Với tư cách từ nhỏ đã tu luyện Thẩm Thủy Kiếm quyết người, mặc dù là tiến vào luyện khí kỳ về sau, chân khí tràn đầy, mới đưa cái môn này kiếm pháp thực hành viên mãn, có thể ánh mắt của nàng nhưng lại cực kỳ chuẩn xác đấy. Liếc mắt là đã nhìn ra, sợ làm gì dùng chính là biến dị về sau thấm thủy kiếm pháp. Hắn chẳng lẽ có thể căn cứ thấm thủy kiếm quyết, chính mình cải tiến ra một bộ thích hợp ngự kiếm kiếm pháp? Tuy nhiên tại tiểu bí cảnh ở bên trong, Hứa Vãn Tỉnh từng tận mắt nhìn thấy Sở Hà học trộm một bộ phận thấm thủy kiếm quyết, có thể nàng lại không thể nào tưởng tượng được, thực có một người kiếm thuật thiên phú có thể đạt đến nước này. Dương sư đệ, ngay tại Hứa Vãn Tỉnh còn đang ngẩn người thời điểm, bên kia Hàn Huyền đã kinh hô một tiếng, sẽ cực kỳ nhanh chạy lên đi đỡ dậy Dương Đình Cường ta không sao dương đỉnh cường hít sâu một hơi từ trên mặt đất khó khăn đứng lên trên lưng miệng vết thương vẫn còn ẩn ẩn làm đau nhưng hắn lại không phải không thừa nhận hắn hạ thủ lưu tình rồi nếu không một kiếm này có thể đã muốn cánh mạng của ta kiếm của hắn thật sự mạnh đến loại tình trạng này hàn huyền vị dương đình cường tay có chút run lên có chút không dám tin tưởng kết quả này cùng dương đỉnh cường đồng dạng hắn cũng không muốn tin tưởng tên trước mắt này thực lực sẽ cường đại như thế dương đỉnh cường không khỏi lộ ra một nụ cười khổ bất đáp gì nói ngươi nhìn kỹ một chút ta trên lưng tổn thương hàn huyền nhíu mày quay đầu nhìn lại cái này mới phát hiện dương đỉnh cường trên lưng kiếm thương hết sức đặc thù, miệng vết thương bóng loáng vô cùng lại uốn lượn vằn vẹo, không thể nào tưởng tượng được một thanh thẳng tắp mũi kiếm phải như thế nào chém ra thương thế như vậy. sở hữu tất cả luyện thể pháp quyết tại chính thức đại viên mãn lúc trước, luôn luôn một cái cháo môn điểm yếu lưu lại. dương đỉnh cường thanh âm có chút nặng nghề, ta mang cháo môn điểm yếu lưu ở trên lưng, hơn nữa đem luyện thành một cái uốn lượn tuyến, chính là vì không khiến người ta một kiếm chạm trở mình, không nghĩ tới, han huyền giờ mới hiểu được. Thì ra một kiếm này cũng không có nghĩa là lực lượng của đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, ngược lại nói sáng tỏ đối phương kinh người sức quan sát, cùng với đối với kiếm lực không chế. Mình và Dương Đình Cường đối chiến 2 năm, cũng không biết đối phương tráo môn, điểm yếu ở nơi nào, cái này Sở Hà lại vừa đối mặt liền phát hiện rồi. Kế tiếp, Sở Hà gặp Dương Đình Cường không có tiếp tục quyết định, liền hướng về phía phòng sách đám người hô. Hắn đã sớm quyết định chú ý, ngược lại Lê Nguyên Hạo, Diệp Trần, Cố Niên mấy người này sớm muộn muốn khiêu chiến hắn, còn không bằng chính mình hào phóng điểm đứng ra. Cho nên nói lúc trước hắn hào nôn, ở mức độ rất lớn cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai bảo hắn lúc trước quá mức hoành hành ngang ngược, đem tất cả mọi người đắc tội lâu này. Ta tới." Lên Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra đám người, "Bất quá là nửa năm trước lão chiêu số mà thôi." "Sở Hà, ngươi hơn nửa năm đó ở bên trong đều tại điều dưỡng đạo tâm, căn bản không rảnh luyện kiếm a. Người là nghĩ như vậy?" Sở Hà cười cười, thò tay đem thấm Thủy Kiếm nắm trong tay, "Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tới nhiều lần, so so kiếm thuật." Hắn cái này không thèm quan tâm cách làm, thật ra khiến Lên Nguyên Hạo hơi sửng sở, khí thế lên không khỏi yếu đi một bậc. Mà không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Hà đã phi tốc động thân về phía trước, lao thẳng tới Lên Nguyên Hạo mà đến. Hảo cương kiếm ý, Lên Nguyên Hạo trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền bất đắc dĩ rút kiếm ứng chiến rồi. Chỉ là thời gian nửa năm, Sở Hà phảng phất liền thay hình đổi dạng, một lần nữa là người, theo một cái đi nhầm đường tu sĩ, biến thành một gã tuyệt đối chính thống kiếm khách. Kiếm thuật của hắn vô cùng tinh xảo, kiếm ý thông hiểu đạo lý, kiếm ý lăng lệ ác liệt cường đại, hết thể đều không thể bắt bẻ. Trên thực tế bởi vì Huyền Xà thôn Tiên Quyết tồn tại, Sở Hà đã có thể làm được tu vị kiếm ý, tâm pháp tam vị nhất thể tu hành, lại có kiếm điển thông qua ăn gian thủ đoạn thăng cấp kiếm ý, do đó kéo mặt khác cả hai, hắn chỉ cần học hảo kiếm pháp là được rồi. đương nhiên. Đây cũng là luyện khí kỳ binh linh hóa sinh tranh lệch chưa đủ lớn kết quả. Hiện tại Sở Hà có thể tùy tiện đổi kiếm sử dụng, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, có thể phải chờ tới trúc cơ về sau, người khác sẽ nghi hoặc hắn kiếm linh đến tột cùng là cái gì. Một loạt ngoài ý muốn, sáng tạo ra Sở Hà như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết kiếm giả. Cho nên Lê Nguyên Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn mình liên tục bại lui, dù là toàn lực làm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới đại thành kiếm quyết, cũng căn bản không triển khai được ra, bị đối phương mấy chiêu bình thường chiêu thức rõ ràng ngăn chặn. Nhìn thấy Sở Hà biểu hiện, một bên linh hư chân nhân nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại hướng về phía bên cạnh thân hứa lạc hy nói ra ngươi nói hắn đạo tâm không tinh khiết kiếm ý pha tạp hỗ tạp, đi rồi là lối đây không phải rất tốt sao? hứa lạc hy khỏe miệng hơi rút nàng rất muốn nói nửa năm trước tiểu tử kia còn là một bộ tàu hỏa nhập ma tánh tỉnh, ai biết hắn chỉ là thời gian nửa năm không chỉ tu là lớn tiến vào còn đem trước lỗ hở toàn bộ đền bù lên hứa lạc hy trầm mặt không nói lời nào linh hư chân nhân cũng không dễ hỏi lại mà đang ở hai người nói chuyện thời khắc trên trận thế cục lại có chút ít biến hóa lê nguyên hạo mấy lần cùng sở Hà đối với kiếm cánh tay đã bị chấn động đến mức có chút du lên cơ hồ liền kiếm đều cầm không được rồi một mực tại tìm cơ hội thoát thân Kiếp kỹ của hắn uy lực lớn có thể sở hà lại không cho hắn cơ hội thi triển đây mới là hắn nhất biệt khuất địa phương sở hà có gan ngươi liền tối lui chúng ta một kiếm quyết thắng thua lê nguyên hạo bị bức phải không có biện pháp rồi chỉ phải mở miệng hô lớn sở hà vui vẻ được a vừa nói hắn lại là thật lui về phía sau hai bước trường kiếm đánh chúng ngồi xem lê nguyên hạo làm cái này ngược lại làm cho lê nguyên hạo sửng sốt một chút dù là là chính bản thân hắn cũng không muốn qua đối phương sẽ như thế phối hợp đứng ở một bên đi hắn nói ra câu nói kia mục đích cũng không quá đáng là quấy nhiều thoáng một phát sở hà suy nghĩ nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội thoát thân mà thôi chẳng qua ngươi đã chính mình muốn chết lê nguyên hạo ánh mắt lạnh lùng thiên lôi kiếm rất nhanh tại trước mặt vẽ pháp thảo lấy về ảo phụ trận thiên lôi kiếm quyết đệ tứ trọng kiếm kỹ lập tức liền nếu hiện nhân gian hắn xem như thấy rõ rồi sở hà kiếm pháp cực kỳ tinh xảo trên kỹ xảo đã không thể định nổi nhưng sức mạnh tuyệt đối lại chưa đủ chỉ cần mình có thể sử dụng tới chân lôi dẫn sở hà tuyệt đối không chặn được vào lúc này lê nguyên hạo so về nửa năm trước có thể tiến bộ không chỉ một điểm hắn hiện tại thi triển đệ tứ trọng kiếm kỹ không chỉ tiêu hao chân khí đã có thể tiếp nhận, tốc độ càng là cực nhanh, cơ hồ không có sơ hở. Nhưng mà, ngay tại Lê Nguyên Hạo động kiếm trong nháy mắt đó, Sở Hà lại bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, cả người như cùng một mảnh phiêu linh lá dụng, tả hữu quay lại lấy tiếng lên, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng đánh về phía Lê Nguyên Hạo, thấm thủy kiếm dồn thẳng vào đối phương mặt. Võ đạo thân pháp. Sở Hà thân hình khẽ động, lập tức đưa tới một mảng lớn tiếng kinh hô. Những âm thanh này phần lớn là đến từ hạ viện đệ tử, bởi vì dùng bọn hắn cấp độ, đối với võ đạo thân pháp tối đa chỉ là hiểu rõ, căn bản là không có cách trực tiếp tiếp xúc đến mà phòng sách đám người thì là chặt chẽ như mày trong nội tâm âm thầm kinh ngạc cái này sở hà rốt cuộc là như thế nào luyện hay sao người khác đều nhìn tròng trọc tu vị tăng trưởng hắn rõ ràng còn có tinh lực đi tu luyện võ đạo thân pháp mà lúc này nhất biệt khuất hợp lý thuộc lê nguyên hạo rồi kiếm kỹ của hắn còn vẫn chưa xong sở hà kiếm cũng đã cực tốc vọt tới trước mặt hắn điều này làm cho hắn không thể không chủ động bung tha cho phụ trận xây dựng quay người nên địch nhưng mà hắn còn có đại lượng chân khí ngưng trệ vội vàng một kiếm tự nhiên đã không có lúc trước ưu thế Khánh. Một tiếng vang giòn truyền đến, chỉ thấy Sở Hà thấm thủy kiếm nhẹ nhàng ngậy lên, trực tiếp đem lên nguyên hạo kiếm khiêu bay ra ngoài. Sau đó xanh thảm trường kiếm để ngang lên nguyên hạo trên bờ vai, mà Sở Hà ánh mắt thì lực qua hắn, phóng tới phía sau của hắn. Kế tiếp. Quy 1 chương 140, ý cảnh. Dương Đình cường thất bại, cho nên Hàn Huyền đã mất đi cùng Sở Hà tranh phong tâm tư. Lên nguyên hạo cũng thất bại, cho nên Diệp Trần sắc mặt tái nhợt. Hắn hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm thật chặt quyền, cả người đều tại có chút phát run, thế cho nên Diệp Hân đều đã nhận ra sự khác thường của hắn. Ca ngươi không sao chứ? thiếu nữ khá là ân cần mà nhìn về phía Kaka, mang trên mặt vài phần rõ ràng lo lắng. Tại nàng trong ấn tượng, từ khi một ngày nào đó không hiểu thấu đại biến về sau, hắn liền chưa từng lại toát ra vẻ mặt như thế. Cho dù là hai người vì tiết kiệm linh thạch tan mặc tiết kiệm, cho dù là không thể không chạy tới ưu ảnh lâm săn giết linh thú chữa thương cho mình, Kaka ánh mắt thủy chung là kiên định đấy. Hắn thủy chung tin tưởng mình có thể làm được tốt nhất. Thế nhưng mà hiện tại, ta Diệp Trần trong miệng dễ ruồi lấy nổ ra một chữ, nhưng hắn lại nói không nên lời một cái đơn giản không có việc gì. Kaka, liền nguyên đều nản chỉ sao? Diệp Hân trong nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ không hiểu đau xót, nàng căm hận sinh hoạt tá bách, căm hận Sở Hà Cường Đại, càng căm hận chính mình nhỏ yếu. Ta không biết. Diệp chân cúi đầu, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, ta một mực tự đủ, bọn hắn đều không có, có gì đặc biệt hơn người đấy, đơn giản là cất bước so với ta sớm, ta nhất định có thể siêu vượt bọn họ. Thế nhưng mà, Sở Hà hai năm trước mới sửa sửa kiếm đạo, ta cùng hắn trên lệch lại càng lúc càng lớn rồi. Chính mình liền một môn thiên đất kiếm quyết cũng còn không có luyện thành. Sở Hà đã đem thứ hai môn kiếm thuật luyện được đủ để chiến thắng Lê nguyên Hạo, chính mình có tiên tiên kiếm thể tại người, kiếm ý chưa từng có cường đại, có thể sở Hà lại so với mình không kém bao nhiêu, võ đạo thân pháp, tu vị, pháp khí, bối cảnh, thậm chí là nhân cách bị lực. Diệp Trần lần thứ nhất cảm thấy, Hứa van tình trướng mắt chính mình, tựa hồ là tình hưu khả nguyên đấy. "Kaka, ngươi xem rồi ánh mắt của ta." Diệp Hân đột nhiên hít sâu một hơi, cầm lấy Diệp Trần hai tay nói, "Hai năm trước, ngươi nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy sao?" Thời gian 2 năm theo một cái gì cũng đều không hiểu nhân, trở thành một tiên luyện khí hộ kỳ đại tu sĩ. Kiếm linh hoa sinh kiếm ý minh tâm, những này ngươi đều làm được, ngươi nhất định sẽ leo lên đỉnh phòng, vừa lại không cần quan tâm người bên ngoài tiến bộ. Diệp Trần đã trầm mặt, tại thời khắc này, quên mình sợ hai thán phục hoặc là chửi tới, phản phất đều cùng hắn đã mất đi liên quan, hắn giống như là một mình bị hái ra thế giới nguyên một đám thể, lạnh lùng nhìn xem trong chàng lạnh nhạt mỉm cười sở hạ, thưởng thụ lấy tất cả mọi người thản thưởng. Ta sẽ không thua, sớm muộn ta một thắng. Ta đã làm hơn 10 năm phế vật, nhưng ta sẽ không một mực phế số dưới. Diệp Trần tại trong lòng điên cuồng mà gầm thét, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng lên, thẳng đến một tiếng la lên lại để cho hắn bình tĩnh. Diệp Trần hắn đột nhiên ngầm đầu đã thấy sở hà đang đứng ở giữa sân cười nhạt nhìn xem hắn cao giọng nói ra kế tiếp tới phi ngươi kế tiếp tại người nam nhân này trong mắt ta ngay cả đối thủ chân chính cũng không tính chỉ là kế tiếp mà thôi sao tình cảnh này phản phất cùng diệp trần lúc nhỏ lúc cái kia chút ít hồi ức trùng hợp lại rồi sở hà tựa như hắn trong ấn tượng những cái kia sáng lòa rồi lại âm tàn bá đạo ra hỏa thiên tư bất phàm thiếu niên đắc chí đứng ở sân khấu ngay trung tâm mắt nhìn xuống chính mình vì vậy diệp trần chậm rãi ngẩng đầu thân xác rốt cục bình tĩnh trở lại hít sâu một hơi nói ta hiện tại đánh không lại ngươi nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đây là ta Diệp Trần hứa hẹn, ta kiếm vì là bằng. Đơn giản một câu, lại bị hắn nói được đức quãng, nhưng mà sở hà nghe ra trong đó trình trọng. Vì vậy hắn rốt cục vui mừng nợ nụ cười, tuy nhiên cái này bôi dáng tươi cười bị hắn rất nhanh đè xuống. Hắn biết, Diệp Trần đã đem chính mình coi là cả đời chi địch, vô luận tu vi của hắn đạt tới trình độ nào, đều sẽ không vông tha cho đánh bại chính hắn một ý niệm. Mà chỉ cần mình bất bại, như vậy Diệp Trần cả đời quy tích cũng sẽ cùng chính mình có cùng xuất hiện một mực đến lúc này sở hà mới dám nói bổn thiếu gia rốt cục không còn là trên ván cờ vô danh tiểu tốt mà là một viên có thể tả hữu cuối cùng kết quả quan trọng quân cờ khó được tâm tình thật tốt sở hà mặt hơn mấy hồ đẻ nén không được mỉm cười vì vậy hắn liền tranh thủ ánh mắt chuyển qua bên kia hứa vãn tình trên người vãn tình ta biết kiếm pháp của ngươi không thua tại hai người bọn họ hứa vãn tình chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không nói lời nào sở hà làm như có chút tiếp nối thở dài nhìn về phía phòng sách trong mọi người vị cuối cùng luyện khí hậu kỳ đến từ nam hải thần bí trao đổi sinh cố niên một kiếm ngươi có thể tiếp ta một kiếm coi như là ta thua cố niên mang trên mặt mỉm cười như là từ nhỏ nói trong thế giới đi tới truyền kỳ kiếm khách hai mắt đều đã mất đi tiêu điểm chất phát khuôn mặt lộ ra càng thêm ngốc trệ nhưng hắn khí tức trên thân lại làm cho người không dám bỏ qua không có bạo ngược không có bá đạo cố niên lúc này phát ra đấy là thuần túy sắc ý kiếm của hắn chưa ra khỏi vỏ liền làm cho người ta một loại bộc lộ tài năng cảm giác nhưng mà sở hà lại là khẽ lắc đầu nói ra vương mặt nói không sai lòng của ngươi còn đang do dự cho nên kiếm của ngươi vẫn còn sơ hở một loại tên là không rõ cảm giác nghiêm khắc cảm xúc tại ở ngoài đứng xem trong nội tâm sinh ra có thể cố niên lại như là xem thấu sở hà nghĩ cách khinh thường nói một mình ngươi học được ngự kiếm thuật ra hỏa muốn theo ta đảm kiếm tâm sao khu khu quả nhiên từ bên ngoài đến ra hỏa chính là so với kia nhóm nhà ấm ở bên trong đóa hoa khó lửa cả ta sở hà trong nội tâm lấm tấm mồ hôi trên mặt lại vô cùng bình tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói nhiều lời vô ích động thủ đi được vừa mới nói xong cố niên kiếm liền đã ngang nhiên ra khỏi vỏ cũng chỉ có đến lúc này sở hà mới chính thức ý thức được cái gọi là sát kiếm là có ý gì đây không phải là ta giết ngươi có thể cầm bao nhiêu kinh nghiệm hoặc là ta giết ngươi năng lực nào đó nào đó báo thủ đó là một loại không mang theo bất luận cái gì cựu hận cùng tham lam ý cảnh mạnh liệt sát ý lại để cho hắn đã có trong nháy mắt hít thở không thông cảm giác hắn biết nếu như mình không cách nào theo loại cảm giác này trong tránh ra như vậy sau một khắc cổ của mình sẽ báo tố ra một đạo tơm máu mặt đối với chính mình cố niên tất nhiên là toàn lực làm đấy cho nên hắn không cách nào lưu thủ sơ dương kiếm quá yếu thấm thủy kiếm quá chậm lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần không được tác dụng sở hà lần thứ nhất đã có sở học phức tạp lại bị người dốc hết sức bài trừ cảm giác ý cảnh sao? xem ra chỉ có thể động dụng thanh kiếm kia rồi, hy vọng không nên bị Diệp hơn cô gái nhỏ kia nhìn ra. Cố Niên Kiếm Phi tốc hướng về Sở Hà tới gần, trên mặt của hắn đã ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. ở trong mắt hắn xem ra, sắc kiếm ý cảnh mới là tự mình lớn nhất át chủ bài, bởi vì ý cảnh loại vật này, bình thường là chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ đấy. đây cũng không phải là nói luyện khí kỳ sẽ có cái đó chỗ thiếu hụt, mà là giai đoạn này võ bí quyết không đủ hoàn thiện, mọi người sử dụng vẫn chỉ là võ kỹ, mà sơ không gặp được cái gọi là võ học ý cảnh. ví dụ như Sở Hà đem thâm thủy kiếm quyết học được cho dù tốt, cũng không có khả năng học ra cái gì thẩm thủy ý cảnh trái lại nếu như hắn học được vốn là trúc cơ kỳ kiếm quyết lang hoàng kiếm quyết như vậy hắn rất dễ dàng có thể luyện thành lang hoàng ý cảnh đây cũng là rất nhiều tu sĩ tại luyện khí giai đoạn thời điểm trong nhà trưởng bối sẽ không yêu cầu bọn hắn nhiều luyện kiếm pháp một trong những nguyên nhân ngược lại đến trúc cơ kỳ về sau những này kiếm pháp đều phải không lên nhiều tác dụng lớn trưởng cho nên như cố niên như vậy tại luyện khí kỳ liền đủ có ý cảnh có thể từ ngoài vào trong ảnh hưởng tâm thần người ưu thế tự nhiên là lớn vô cùng đấy Sau khi hắn mang theo người thắng mỉm cười muốn đem kiếm đâm vào sở hạ lồng lúc đột nhiên có một hồi cực kỳ nhạt ánh sáng tím tránh qua cố niên nao nao thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó cầm cố lại rồi đã có trong nháy mắt ngưng trệ mà sở hà lại như tại nơi này trong nháy mắt sống lại trong tay tấm thủy kiếm như du lòng giống như nhảy lên ra chính nên tại cố niên kiếm lộ lên cong hai kiếm chạm nhau tiếng vang càng nặng nề phảng phất có vật gì đó nghiền nát mất rồi một kiếm qua đi sở hà không có tiếp tục truy kích gì tứ chỉ là cười khẽ nhìn đối phương cố niên sửng sốt hồi lâu cái này mới chậm dai thở dài cười khổ nói ngươi vừa học một môn mới kiếm pháp hắn khá là bất đắc dĩ không nghĩ ra đối phương vì cái gì đối với học tập mới kiếm pháp cố chấp như thế cái kia màu tím ý cảnh có thể trong nháy mắt phá vỡ chính mình sắt kiếm ý cảnh tuy nhiên vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu nhưng cấp độ đã là cực cao chỉ sợ là luyện khí giai đoạn cao cấp nhất kiếm pháp hắn có thể học có thể như vậy kiếm pháp vì cái gì không chuyên tâm nghiên cứu một môn đâu này nhưng cố niên chưa bao giờ là nói nhiều người gặp sở hà không có ý giải thích cũng liền không hỏi thêm nữa quay người đi trở về trong đám người liền cố niên cũng thất bại Phong sách trong mọi người ẩn ẩn truyền ra một ít xì xào bàn tán bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn hắn bên này đã toàn quân bị diệt tại ba vị kim đan chân nhân hơn nửa năm dạy dỗ xuống lại như cũng bại bởi biến mất không còn tâm tích sở hạ điều này không khỏi làm cho người cảm thấy nhục trí cái cuối cùng sở hà nói ra câu này giống như đã từng quen biết lời mà nói sau đó xoay người lại đem ánh mắt tìm đến phía sau lưng vương mạn cùng ban đầu ở hoàng kim trên đường tình cảnh có chút tương tự chỉ là lần này sở hạ cùng vương mặt vị trí trao đội thoáng một phát đội thành hắn liên tiếp chiến bại phòng sách đám người sau đó nên chiến vương mặt vị này cuối cùng đối thủ hàn huyền đã nâm dậy dương đình cường hai người như cũ đứng ở hạ viện đệ tử phía trước nhất nhìn xem vương mặt ánh mắt có chút lo lắng vương xương muội hàn huyền chính muốn mở miệng nói cái gì đó lại bị nàng sẽ cực kỳ nhanh đã cắt đứt hai tháng sau ta đi tìm ngươi so kiếm những lời này là đối với sở hà nói tại càn dương ngoài điện xa xa một đen một trắng hai tên nữ tử chính đứng sau vai nghe được câu này bạch đi nữ tử kia nhẹ giọng cười nói liền kiếm si đều tự thừa không địch lại ngươi có một cái tốt đệ đệ cô gái mặc áo đen chính là hồi lâu không thấy sở y làm lúc này lại là cười cười nói ta vẫn luôn có một tốt đệ đệ chẳng qua tiếp đó hắn phải nhờ vào ngươi tới chiếu cố rồi chiếu cố ta cảm thấy cho hắn cũng không cần chiếu cố cho ta bạch Y nhân khá là bất đắc dĩ vớt vớt đầu Sở Yên Lam nhưng lại rung lắc đầu nói, hắn muốn khống chế Kim Tức Phong thế lực, lại muốn xen vào Lý Thiên Cực trên đỉnh sở ra lực lượng, không có người giúp đỡ sao có thể đi? Lời này lại để cho nữ tử áo trắng hơi sưng sở, ngạc nhiên nói, ngươi định đem Thiên Cực trên đỉnh lực lượng cũng giao cho hắn? Các người sở ra lại không phải là không có người, sao phải đem trọng trách đều phóng tới trên vai hắn đâu này? Cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ mà. Sở Yên Lam đột nhiên kéo bên người chi tay của người, hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, ta tại trong tông môn bằng hữu vốn cũng không nhiều, Vu Mính lại đã xảy ra sự kiện kia, nâng lên Vu Mính, bạch y nữ tử kia cũng là chậm rãi thở dài. Vô vô bờ vai của nàng nói, ta sẽ tận lực rút một tay là được. Chỉ là của ta chỉ sợ, sở ra lực lượng, ngươi cái kia đệ đệ sẽ không muốn tới đây. Quy một chương 141, sở yên lam muốn đi. Trang trọng trước điện tỷ thí trở thành sở hà kịch một vai, điều này làm cho hắn tại trong tông môn thanh danh, thoáng cái đạt đến đỉnh phong. Vì vậy tại sở hà hào quang bao phủ dưới, lần này nhập môn người trong đồng dạng kiến suất đám người, cũng là trở nên hơi không thấy được rồi. Trước điện một trận chiến, sở hà đã được như nguyện leo lên rồi đại sư minh bảo toàn, mà xuống viện trong hàng đệ tử cũng có rất nhiều đã nhận được sư thưa, nhất là hà huyền, càng là trực tiếp bái nhập vạn diệu chân nhân môn hạ duy nhất ngoại lệ là vương mạn tuy nhiên nàng tại toàn bộ trước điện trong tỷ thí đều không có ra tay nhưng đối với kim đan chân nhân mà nói trên người nàng cái loại này cực kỳ thuần túy kiếm ý vẫn là hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy không ít chân nhân đều đối với nàng ném ra ngoài cảnh ô liu thậm chí có hai vị vì tranh đoạt nàng như vậy một người đệ tử suýt nữa tại chỗ trở mặt không sai khiến người ta ngoại ý muốn chính là nàng không có bái nhập bất luận người nào muốn hạ, ngược lại an ở lại là một cái đệ tử ngoại môn phảng phất đối nội cửa vô số tài nguyên cùng với kim đan chân nhân chỉ điểm đều chút nào không để trong lòng đồng dạng chẳng qua đây hết thảy đều tạm thời cùng Sở Hà không có vấn đề gì rồi, bởi vì hắn lúc này đang ngồi ở nhà mình trong đậu phủ, nên đón một cái ngoại ý muốn khách đến thăm. Ta phải đi. Toàn thân áo đen Sở Yên Lam ngồi ở Sở Hà trước mặt, nhẹ nói nói. Cảm thụ được trên người đối phương linh áp, Sở Hà cái này mới phát hiện, nguyên lai mình vị này hơn nửa năm không thấy tám tỷ, đã thành công trúc cơ, không còn là luyện khí tu sĩ rồi. Đối với tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ mà nói, theo luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ tiêu tốn thời gian, cần ở phía trước hai đến ba. Ví dụ như Sở Hà như vậy 2 năm đi ra luyện khí hậu kỳ người, hắn toàn bộ luyện khí kỳ kiếp sống, đại khái sẽ là sau đến 8 năm. Đương nhiên, đây chỉ là nhiều năm qua trên số liệu tổng kết, cũng không thích hợp tại mỗi người. Sở Hà không biết Sở Yên làm tu luyện cụ thể tiến trình, nhưng hắn nhìn tận mắt đối phương một lần hành động tiến vào luyện khí đỉnh phong, mà đối với nàng như vậy không thiếu khuyết tài nguyên người mà nói, thời gian nửa năm lấy ra chút cơ, cũng xác thực vậy là đủ rồi. Một chút cơ muốn đi. Sở Hà đã trầm mặc thật lâu, lại nói không nên lời nói cái gì, cuối cùng chỉ nện ra một câu như vậy. Nhìn xem cho tới bây giờ đều là bình tĩnh như thường đệ đệ, trên mặt lộ ra vài phần xoắn thân sắc, Sở Yên Lam phá thiên hoang địa nết miệng cười cười, cười đến đặc biệt sáng lạ. Ngươi trưởng thành, tỷ tỷ cũng yên lòng rồi. Sở Hà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng một bộ ngươi phải làm nhà bộ dáng, lúc này biết miệng nói, "Thiên cực phong sự tình ngươi đừng tìm ta, hai ngày nữa ta muốn đi chấp pháp đường, bên này còn bận không qua nổi đây." Sở Yên Lam hơi xứng sờ, trong lòng tự nhủ cô nàng kia thật đúng là không có nói sai. Bằng Hữu so với chính mình hiểu rõ hơn đệ đệ chuyện này, lại để cho Sở Yên Lam không hiểu thấu có chút bất mãn, vì vậy nàng trắng rồi Sở Hà liếp, thử nói, "Bên kia ta tạm thời giao cho Sở Vân đi quản lý, nhưng là dùng tính tình của hắn, trông cậy vào hắn một mình đảm đương một phía khẳng định là không được." Sở Hà gật đầu nói, "Đối với chuyện trọng yếu, ngươi lại để cho hắn tới tìm ta tốt rồi." còn lại việc nhỏ đừng đến phiền ta. đối với ở phương diện này sự tình, sở hà minh lộ ra hứng thú nói chuyện không cao. sở yên lam biết đây là hắn như cũ không tiếp thụ được, ngựa mình lên liền phải ly khai tông môn sự thật. nhưng nàng người mặc dù cách khai mở, sau lưng sự tình lại muốn an bài tốt, làm gì vậy một mực vẻ mặt cầu xin, ta cũng không phải không trở lại. sở yên lam tức giận nói ra. ồ, cái kia ngươi chừng nào thì trở về. sở hà lập tức ánh mắt sáng lên, hắn là trong lòng không hy vọng sở yên lam ly khai, bởi vì đến một lần hắn còn chưa hiểu thân phận của nàng. thứ hai cái này bối cảnh thần bí tỉ tỉ, là hắn đối mặt phượng hoàng lao tổ lúc quan trọng hậu thuẫn. Sở Yên Lam đương nhiên không biết đệ đệ tâm tư, dù sao hai người khi còn bé cảm tình vô cùng tốt, chỉ khi hắn là không nỡ bỏ chính mình, ngẩng đầu nhìn lên trời suy nghĩ một chút nói, ít nhất cũng phải hơn 10 năm đi. Sở Hà sắc mặt lần nữa vỡ rồi xuống dưới, hơn 10 năm a. Chỉ sợ đến lúc đó tự mình cũng là đã sớm chút cơ, đi ra tông môn đi à nha. Như là xem thấu ý nghĩ của hắn, Sở Yên Lam không khỏi cười nói, đợi ngươi ra tông môn, ta cũng có thể đi tìm ngươi nữa à? Chỉ cần ngươi còn trên đại lục, cũng đừng nghĩ chạy ra tầm mắt của ta. Thế giới rất lớn. Trước kia ta cảm thấy, ngươi là thích hợp một mực dừng lại ở trong tông môn chậm rãi lớn lên người, nhưng là hiện tại ta cải biến nghị cách rồi. Sở Yên Lam chăm chú nhìn Sở Hà mặt, trong đôi mắt chán phóng thần thái khắc thường. Ngươi nên đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem trên phiến đại lục này chân chính phân khích. Phương Tây Phật tông, phương Bắc Tiên Quốc, vẫn còn Trung Châu vô thượng Diệu pháp. Dù sao cũng hơn ngươi ổ ở, ở tòa này nho nhỏ huyền không đảo lên muốn xịt. Sở Hà suy nghĩ phản phất cũng theo sau Sở Yên Lam luôn nữ, chậm rãi bay tới phương xa, xem thấy cái này rất lớn thế giới. Nhưng là Sở Hà trong miệng cuối cùng nổ ra lời nói, lại làm cho Sở Yên Lam hơi sở, "Tam tỷ, những này ngươi là như thế nào biết đến?" Theo lý mà nói, Sở Yên Lam đồng dạng không có đi ra khỏi qua Huyền Không Đạo, đơn giản là khi còn bé tại Vân Châu lớn lên, vốn lấy nàng khi đó kiến thức, còn xa còn lâu mới được xưng là Bắc Văn cường thức. Nàng kia thì như thế nào biết được đây hết thể lâu này. Tại Sở Yên Lam trước khi đi giờ khác này, Sở Hà rốt cục thổ lộ trong nội tâm đối với thân phận nàng nghi hoặc. Nhưng là Sở Yên Lam đối với vấn đề này, lại bao nhiêu biểu hiện ra thêm vài phần bất đắc dĩ, thở dài nói, ta liền biết, của ta tứ đệ đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Nhưng là có một số việc, hiện tại ta còn không cách nào nói cho ngươi biết nàng trước một câu lại để cho Sở Hà trong nội tâm có chút máy động, còn cho là mình bại lộ. May mắn câu tiếp theo liền lại để cho hắn lần nữa an tâm, nhưng hắn vẫn còn có chút mất hết cả hứng. hầm hực nói, không nói coi như xong. Sở Yên Lam lập tức buồn cười, hơn nửa ngày tài hoan quá thần ra, đứng lên nói, tóm lại chính là như vậy, lại hai ngày nữa ta liền sẽ rời đi Tông môn. Chẳng qua trước khi đi, ta trả lại cho ngươi tìm cái chị nuôi. Chị nuôi, có thể làm tỷ tỷ sao? Chính buồn bực Sở Hà ác thú vị nghĩ đến, trên mặt nhưng lại làm ra một bộ hiếu kỳ hình dáng. "Ồ, là ai? Đợi thời cơ thích hợp, nàng sẽ chủ động tới tìm ngươi đi. Sở Yên Lam nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến tên, hiện tại, ngươi chưa hết quản tốt chuyện của mình ngươi đi. Nói xong lời này, Sở Yên Lam liền chỉ chỉ ngoài độc phủ. Sở Hà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Vãn tình không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Thanh Phong Minh Nguyệt đã trở về, nghe nói là bởi vì Sở Hà thời gian dài không ở độc phủ, liền về nhà thăm người thân đi. Các nàng vốn là Hứa gia chi nhân, đương nhiên sẽ không đối với Hứa Vãn tình có chỗ ngăn trở. Sư tôn gọi ngươi qua. Hứa Vãn tình như là không nhìn thấy Sở Yên Lam tồn tại đồng dạng, nói mà không có biểu cảm gì nói. Sở Hà ồ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn nhìn Sở Yên Lam. Người sau xông hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn đi làm chuyện của mình, hắn lúc này mới đứng dậy, đi đến bên ngoài động phủ, liền phải ly khai. "Ngươi không theo ta cùng đi sao?" Sở Hà gặp Hứa Vãn Tình không hề rời đi ý tứ, không khỏi nghi ngờ nói. Hứa Vãn Tình liếc mắt, "Hắn gọi ngươi đi, lại không có bảo ta đi." Sở Hà lập tức bị chẹn họng thoáng một phát, vẻ mặt khó hiểu, hỏa khí rất lớn à. "Hừ." Chẳng qua Hứa Vãn Tình ở trước mặt mình, vẫn là như vậy hỉ nộ vô thường, Sở Hà sớm có chút ít quen thuộc. Lúc này lại là không để ý tới nàng nữa, phối hợp dựng lên phi kiếm, hướng về linh hư chân nhân động phủ bay đi. Ngươi vì cái gì không với hắn quá khứ lâu này? Linh hư chân nhân hẳn là gọi các ngươi lưỡng cùng đi a. Mắt thấy Sở Hà ly khai, Sở Yên Lam theo trong động phủ chậm rãi dạo bước mà ra, mỉm cười nhìn xem Hứa Vãn Tình nói ra. Hai cái này theo Sở tại sao đến tông môn khai bắt đầu, ngay tại cánh mạng của hắn quý tích trong không ngừng đàn sen xuất hiện nữ nhân, rốt cục lần thứ nhất mặt đối mặt đứng đến cùng một chỗ. Kỳ dị nào đó không khí quanh quần tại giữa hai người, cái này tựa hồ là một loại số mệnh quyết đấu. Không giống với Sở Hà tận lực kiến tạo đấy, cùng Diệp Trần ở giữa ngụy cả đời chi địch, theo nhìn thấy lẫn nhau bắt đầu từ giờ khắc đó, các nàng thì có loại cảm giác này. Ai cần ngươi lo. Cho nên Hứa Vãn Tình hỏa khí không có chút nào yếu bớt, không chút khách khí trả lời. Sở Yên Lam khó được không có sinh khí, ngược lại trong miệng chật chật rung động nói, quả nhiên tính tình với hắn rất giống a. Khó trách có người sẽ nói cho ta biết, hai người các ngươi quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hứa Vãn Tình đương nhiên biết đối phương trong miệng hắn là ai, nhưng nàng không có dễ dàng như vậy bị kích động cảm xúc, lúc này không để ý chút nào Sở Yên Lam cảm khái, quay người muốn đi gốc. Nhưng mà Sở Yên Lam nhưng lại một cái là mình, ngăn ở Hứa Vãn Tình trước mặt. Coi nàng hiện tại chút cơ sơ kỳ thực lực, muốn ngăn kế tiếp luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ, cái kia hoàn toàn là chuyện dễ dàng hứa vãn tình ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối phương không nói lời nào ngươi biết ta kế tiếp muốn làm cái gì sao sở yên lam giống như là trong truyền thuyết sói bà ngoại cười híp mắt nói ra cho dù là đối mặt sở hà thời điểm nàng cũng không cười được vui vẻ như vậy qua không nghĩ biết không sao ta sẽ để cho ngươi biết đến sở yên lam nhẹ nói nói ngươi sẽ hai bộ kiếm pháp một môn võ đạo thân pháp trên người tổng cộng có sáu cái pháp khí hai thanh phi kiếm một bộ truyền âm công cụ cùng với một cái nửa chết nửa sống đồ chơi hứa vãn tình sắc mặt như trước lạnh như băng vừa ý tình lại từng điểm từng điểm chìm vào đáy cốc nàng khác cũng có thể không quan tâm nhưng là đối phương câu nói sau cùng lại làm cho nàng trong lòng lạnh xuống liền kim đan chân nhân đều không phát hiện được sự tình, nàng như thế nào sẽ biết như là biết ý nghĩ của nàng sở yên lam vươn tay tại trên đầu nàng nhổ xuống một sợi tóc thật dài phóng tới tay mình tâm sau đó cũng không biết từ nơi này móc ra một căn khác tóc dài đem cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ xuất phát từ đối với nữ nhân này lai lịch rất hiếu kỳ cũng bởi vì đối phương điểm ra chính mình bí mật lớn nhất hứa văn tỉnh cũng không hề phản kháng ngược lại muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì một đoàn ngọn lửa màu xanh sấm bỗng nhiên hiện hiện đem hai cọng tóc tơ tí ti trong nháy mắt cháy thành cho tàn. mặt người đối với không biết mà chuyện quái dị vật luôn khó dùng phòng ngừa cảm thấy sợ hãi một cỗ từ nội tâm ở bên trong hiện ra đến hắn ý rốt cục lại để cho hứa vãn tình nhịn không được mở miệng người đối với ta làm cái gì như là lấy được nào đó giai đoạn tính thắng lợi sở yên lam liếm môi một cái nhẹ dọn cười nói đệ đệ ta là ta ở trên đời này duy nhất quan tâm thân nhân nhưng mà nhiều năm như vậy ta cũng không thể vì hắn làm cái gì dứt khoát cho hắn tìm nàng dâu tốt rồi ân chính là như vậy Uy một chương 142 bị trói tốt ném trên giường hứa vẫn tỉnh. Sư Tôn sở tại sao đến Linh Hư chân nhân động phủ trước, cao giọng la lên: "Vào đi." Linh Hư chân nhân thanh âm theo trong động phủ chuyển đến, Sở Hà chậm rãi đi vào trong đó, đã thấy loại trừ nhà mình Sư Tôn, vẫn còn hứa là hy, sở chung nhàn hai người cũng ở tại chỗ. Đợi Sở Hà tiến ra, ba vị kim đan chân nhân ngay ngắn hướng quay đầu, lục đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Sở Hà trên người, làm cho hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, không biết chính mình phải chăng lại xảy ra vấn đề gì. Rất không tồi, thời gian nửa năm có thể làm đến nước này, cũng không ngờ công ngươi Sư Tôn lo lắng một hồi rồi. Hứa Lạc Hi đầu tiên gật gật đầu, lập tức vừa cười nói, "Nhưng là tiểu tử ngươi đem ta nhà Vãn Tình nặng đi đâu rồi?" Sở Hà nao nao, trong lòng biết chính mình lại bị hứa Vãn Tình lừa được, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này hắn sớm đã thành thói quen, giờ phút này liền cười híp mắt trả lời, "Vãn Tình nương đại di mụ đến, đến rồi, tạm thời trở về điều dưỡng. Đại di mụ? Hứa Lạc Hi sửng sốt một chút, trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi ức hứa Vãn Tình đại di mụ là vị nào. Nhưng mà hứa thị gia đại nghiệp đại, Hứa Lạc Hi lại quanh năm dừng lại ở trong tông môn, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra vậy là ai. Linh hư chân nhân cùng Sở Chung nhàn ngược lại là không có để ý quá nhiều chỉ khi hắn là thuận miệng nói cũng không thèm để ý sau đó treo lên lông mày dài sợ trung nhàn cười nói không nói trước cái này ta lần này tới muốn làm gì ngươi cũng nên đoán được mà sở hà nhanh chóng kịp phản ứng ngài muốn dạy ta ngự kiếm thuật không sai nghe được sở trung nhàn chém đinh chặt sắt trả lời thuyết phục sở hà không do nhìn về phía linh hư chân nhân dù sao đây mới là hắn chính quy sư phó bất quá bọn hắn có thể đem sở hà tìm tới nơi này hiển nhiên là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi tu vi của ngươi thăng cấp tốc độ có chút nhanh cũng đúng lúc thừa cơ hội này lắng động thoáng một phát linh hư chân nhân như trước là bộ kia dáng tươi cười chân thành bộ dáng nhẹ gật đầu nói ra, kỳ thật đối với Sở Hà tình huống, hắn cũng là khá là bất đắc gì đấy. Dù sao ngự kiếm thuật cái đồ chơi này chính hắn sẽ không, mà Sở Hà lại xác thực lại phương diện này vô cùng có thiên phú, lại để cho hắn sửa sửa thuần khiết kiếm đạo, vậy cũng làm trái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nguyên tắc. May mắn vẫn còn cái sở chung nhàn tại, còn đúng lúc là Sở Hà thúc tổ. Lại để cho hắn đến chỉ đạo Sở Hà tu hành, mặc kệ ai cũng tìm không ra tật xấu. Gặp linh hư chân nhân không có ý kiến, Sở Hà liền hướng về phía Sở trung nhàn gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Lạp Hi. Hắn tin tưởng ba người này sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập cùng một chỗ. Hứa Lạc Hi không thể nào là đến xem náo nhiệt đấy. Ngươi đã đã chính thức nhập môn, có một số việc cũng nên đối với ngươi có một khai báo. Hứa Lạc Hi gặp Sở Hà nhìn, liền biết tiểu tử này đã đoán được vài thứ, dứt khoát chủ động mở miệng nói. Lúc trước Linh Hư sư huynh thu ngươi nhập môn thời điểm, Lâm Ngọc Tiêu đại khái là nói với ngươi, ngươi là tiến đến cân đối chúng ta song phe thế lực ga, Nâng lên năm đó sự tình, Hứa Lạc Hi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần buồn cười thân sắc. Sở Hà trên mặt tránh qua một tia hồ nghi, chẳng lẽ không phải? Hắn rất am hiểu âm mưu nhưng cũng không phải một cái triệt để âm u là người, không sẽ đem tất cả sự tình đều dùng âm u đi giải thích ở trong mắt hắn xem ra hứa ra cùng linh hư chân nhân xung đột là rõ ràng đấy vô luận là lúc này kìm tức trên đỉnh thế cục hay là hắn theo hứa vá tỉnh hứa dính chỗ lấy được tin tức cũng có thể chứng minh điều này gặp không có thể đem sở hà hồ lọt qua hứa lạc hy cùng linh hư chân nhân cũng không khỏi có chút xấu hổ dù sao ngay trước mặt người khác nhất là đang tại lúc trước đối thủ trước mặt thảo luận châm đối với đối phương sở thiết kế âm mưu luôn sẽ cho người cảm thấy khó chịu nổi đấy lúc trước là như thế này nhưng là bây giờ không phải là rồi nhưng hứa Lạc Hy dầu gì cũng là chấp trưởng hứa ra đại thế nhân vật, nhanh chóng điều chỉnh xong, chúng ta nhận được tin tức, trung gia đạt được bảo Ninh Phong Lê gia đến đỡ, chuẩn bị tham dự tông môn tranh đấu, hàng đầu mục tiêu chính là Kim Tước Phong. Sở hạ cau mày, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tránh qua trong môn ngũ phong thế lực phân bố. Huyền Tiên Phong Ngư Long hộ tạp, chưa nói tới cái gì thế lực, Thiên Cực Phong bị Sở gia triệt để chiếm cứ, Kim Tước Phong hơn phân nửa trong tay hứa gia, Đan Dương Phong những năm gần đây mới bị Dực Châu trương gia vào ở, mà Bảo Ninh Phong thì khống chế trong tay Lê gia. Trừ gia Huyền Tiên Phong bên ngoài, Thiên cực phong cùng Kim Tức phong quan hệ so sánh mặt thiết, dùng đồng khí liên chi đi hình dung cũng không đủ, nhất là hứa ra tiến vào Kim Tức phong về sau, vốn là cùng là Vân Châu gia tộc, kết thành đồng minh tự nhiên càng thêm thuận tiện. Trung gia tại trong tông môn lực lượng cũng không cường a, hay là nói Lê gia ý định dùng sức một mình đối kháng hai nhà chúng ta, sở hạ đã trầm mặc thật lâu, vẫn là những mày hỏi. Hứa Lạc Hi cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là giao động lắc đầu nói, cụ thể chờ ngươi đến chấp pháp đường về sau, sẽ tìm vãn tình tìm hiểu tình hình đi. Cấp độ luyện khí sự tình chúng ta không tiện đúng tay, liền giao cho các ngươi lỡ rồi. Vậy thì giao cho chúng ta sao? Sở Hà không biết chính mình là đi như thế nào đi ra đấy, chỉ biết mình bị không hiểu thấu quy định kế tiếp tu hành kế hoạch, mỗi tuần định kỳ tiến về trước Thiên Cực Phong, tiếp nhận sở trung nhàn ngự kiếm thuật chỉ đạo, chấp pháp đường chính thức tiền nhiệm thời gian là 7 ngày sau đó, cho nên hắn tạm thời còn có một chút thời gian, đi trải vuốt thoáng một phát muốn ứng đối ra sao tương lai được nhân. Thiếu ra. đợi Sở Hà trở lại động phủ của mình, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người vội vàng cung kính nói bài kiến. Sở Hà nhẹ gật đầu, theo miệng hỏi, tỷ tỷ của ta cùng vãn tình đâu này? Cái này, không biết. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người nhìn chăm chú liếc, nhưng lại lắc đầu, không biết. Sở Hà mặt lên thần sắc lập tức có chút cổ quái, nhưng thấy hai người sắc mặt rất có chút quái dị, phản phất có cái gì rất khó mở miệng sự tình. Hắn nhưng trong lòng thì càng thêm hiếu kỳ thêm vài phần. Chẳng lẽ Sở Yên Lam cùng Hứa Vãn Tình ở bên trong trăm khép lại, cái này ta ác ý niệm vừa nhô ra, liền Sở Hà chính mình cũng nhịn không được toàn thân run lên. Chập chập chập, nao động quá lớn sẽ thai nạn chết người đấy. Chẳng qua người rất hiếu kỳ tâm một khi bay lên, sẽ rất khó lại bị phai mở, nhất là sự tình còn xảy ra ở nhà mình trên địa bàn, lại để cho Sở Hà tránh cũng không thể tránh, không vào xem thoáng một phát đều là có lỗi với chính mình. người chớ vào đến sở hà tiếng bước chân vừa mới tới gần trong động phủ liền truyền ra một tiếng rồn rập la lên đây là hứa vãn tình thanh âm hơn nữa sở hà từ đó nghe được còn không chỉ là rồn rập lại còn vài phần thiếu nữ đặc thù ngượng ngùng cùng kiểu diễm sở hà không do ngây ngẩn cả người hứa vãn tình một mực cho hắn ấn tượng đều là cái loại này nghiêm trang và túc trí đam ưu tâm tính cực kỳ thành thục người nhiều khi hắn cũng có không để ý đến đối phương giới tính cùng dung mạo thế nhưng mà tại thời khắc này thiếu nữ lo lắng la lên như là một đống lửa đem trong lòng của hắn chẳng biết lúc nào sinh ra dục niệm triệt để nhai nhóm sở hà cao mày tuy nhiên rất muốn đi nhanh xông đi vào nhưng lý trí nói cho hắn biết chuyện này nhất định có vấn đề hứa văn tình không có lý do tại động phủ của mình ở bên trong gặp chuyện không may tự mình cũng không có khả năng đơn giản bị một câu ảnh hưởng tu chân giới có quá nhiều thảo giác loại pháp thuật hoặc là đạo cụ không nghĩ qua là tiếp theo bị trò mèo cho nên sở hà hít sâu một hơi tận lực lại để cho sắc mặt của mình giữ vững bình tĩnh sau đó bước nhanh đi vào trong động phủ cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong hương diễm cảnh tượng hứa văn tình chỉ là rất bình tĩnh ngồi trồn hôm tại giường của hắn trải lên Cái tia giường chiếu vốn bị Thanh Phong Minh Nguyệt xử lý sạch sẽ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giờ phút này lại bị Hứa Vãn Tình ngồi ra một cái không sâu sâu lõm. Trong động phủ tia sáng rất là lơ mờ, lúc trước sợ như thế nào tu luyện sơ dương kiếm quyết, cố ý để đặt xuống, dùng cho ngăn cản ánh sáng cấm chế còn chưa bài trừ, cho nên lúc này Sở Hà chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy thiếu nữ hình dáng. "Ngươi làm sao vậy?" Sở Hà nhíu mày, tiến lên hai bước đi thăm dò xem Hứa Vãn Tình tình huống. Hứa Vãn Tình thủy chung cúi đầu, điều này làm cho Sở Hà thấy không rõ mặt của nàng, chỉ là lần này nàng mới ngẩng đầu lên, "Ngươi, đừng tới đây." nàng ngừng đầu động tác rất lớn vì vậy theo động tác của nàng thiếu nữ đặc thù mùi thơm của cơ thể lập tức chui vào sở hà lỗ mũi hơn nữa cái kia rất có ám chỉ ý tứ hàm xúc lời nói sở hà trong nội tâm cái loại này không hiểu rung động càng phát ra mấy liệt ánh mắt của nàng rất không giống bình thường như vậy bình tĩnh đạm mạc ngược lại tràn ngập bất lực dụng nghiệm khao khát khẩn thiết các loại đợi đã phức tạp cảm xúc mà ngay cả sở hà chính mình cũng không biết hắn là như thế nào theo một ánh mắt trông được ra nhiều như vậy đồ đạc đấy có lẽ thật có lực lượng nào đó tại giữa hai người sinh ra trước tác dụng lại để cho hắn có thể đọc được đối phương một ít cảm xúc Một tận đến giờ phút này, Sở Hà mới chú ý tới, thì ra Hứa Vãn tỉnh thực sự không phải là mình ngồi ở trên giường, mà là bị người dùng một cái rất nhỏ tiêm tơ, tí thì cho rõ ràng chói chặt nhét vào trên giường đấy. Bị người chói chặt, không thể động đậy Hứa Vãn tỉnh. Kiếp trước chịu qua Phương Tây cởi mở văn hóa tẩy lễ Sở Hà, lập tức bởi vậy đã dẫn phát một loạt liên tưởng, mà hắn trong nháy mắt biến ánh mắt nóng bỏng, cũng làm cho Hứa Vãn tỉnh biết, đối phương đã đã nhận ra chính mình dị trạng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Nhanh lên thả ta ra, ngươi cái Tia Tam tỷ học qua Đông Phương Vũ Thuật, nàng cho chúng ta dưới nguồn rủa. Hứa Vãn dãy rủa lấy mở miệng đem nghiêng dựa vào trên giường thân thể lập lên. Hạ rủa sợ Hà động tác trong nháy mắt chỉ trệ, lăng lăng nhìn xem Hứa Vãn Tỉnh. Hắn tin tưởng Sở Yên Lam là sẽ không hại chính mình đấy, mà Hứa Vãn Tỉnh. Tuy nhiên hắn cũng có tự tin, đối phương sẽ không ngay tại lúc này trở mặt, nhưng cùng Sở Yên Lam vẫn là không cách nào so sánh được đấy. Tuy nhiên nỗi lòng bị vu thuật nhiễu loạn, hơn nữa bị vây ở chỗ này lâu như vậy, liền thần trí đều có chút không quá rõ ràng, có thể Hứa Vãn Tỉnh vẫn là đã nhận ra Sở Hà mặt lên thần sắc lúc trước vừa nhìn thấy sở yên lam lúc địch nhân vốn có cảm giác lần nữa dâng lên hứa văn tình nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói là tỷ tỷ của ngươi quan trọng vẫn là ta quan trọng cảm xúc dưới sự kích động thanh âm của nàng không có bất kỳ khắc chế trực tiếp truyền đến động phủ bên ngoài lại để cho thủ ở bên ngoài lại tâm hệ trong động phủ thanh phong minh nguyệt hai người thần sắc lập tức biến của cái không nghĩ tới tiểu thư nàng hắc hắc thanh phong trên mặt lộ ra vài phần mập mờ dáng tươi cười thấp giọng cười nói hư minh nguyệt làm ra một cái hư âm thanh động tác nhưng khỏe mắt vui vẻ lại bán rẻ nàng chân thật nghĩ cách sự tình hôm nay ta và ngươi liền giả làm cái gì cũng không nghe thấy Biết không? Tiểu thư cùng thiếu gia sự tình nếu là loạn chuyện đi. Ngươi yên tâm đi, ta hiểu được đấy." Thanh Phong đã cắt đứt nàng, nếu là tiểu thư cùng thiếu gia thật sự trở thành, vậy chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành gia tộc công thân đây. Ngươi liền làm mộng đi. Quy một chương 143, Dung Cường. Trong đậu phủ, Sở Hà vẫn không có động tác, ngược lại rất chân thành hồi đáp, "Tỷ tỷ của ta." hứa Vãn Tình nghe vậy giận dữ, lúc này muốn dây giụa lấy chính mình xuống giường ly khai, Sở Hà vội vàng một tay lấy nàng kéo lại, "Ngươi làm gì? Ngươi ý định cái dạng này đi ra ngoài? Không biết người còn tưởng rằng ta có cái gì đặc thù yêu thích đây?" hứa vãn tình đã sớm xấu hổ và giận dữ tới cực điểm giờ phút này ngược lại không có gì quá lớn cảm giác nàng biết ngôn ngữ đối với sở tại sao nói không có tác dụng cho nên nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn tàn bạo mà chằm chậm vào sở hà ý đồ dùng này lại để cho hắn cảm giác được kháng nghị của mình nàng không nói lời nào sở hà thì là hoàn toàn không biết tình huống càng không biết ứng nên nói cái gì rồi vì vậy hai người cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ dùng một loại cực kỳ mập mở tư thế ôm cùng một chỗ lúc trước bởi vì hứa vãn tình động tác nàng đã đem hơn nửa người chuyển đến giường cạnh ngoài mà sợ hà mới vừa từ cạnh ngoài ngồi xuống lại đưa tay đem Hứa Vãn tỉnh kéo trở về, vừa vặn đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Cho nên lúc này Hứa Vãn Tình bị trói ở hai tay chính đặt tại Sở Hà phần bụng, cả người tựa tại lồng ngực của hắn, trên đầu dương, hai mắt nhìn thẳng Sở Hà khuôn mặt. Sở Hà như trước duy trì lấy mặt ngoài tỉnh táo, mặt không biểu tình, hai tay tuy nhiên ôm vào thiếu nữ bên hông, thế nhưng mà đối mặt có thể đụng tay đến mềm mại, hắn lại không có nửa điểm muốn tai tiến một bước ý tứ. Cái này đương nhiên không phải nói, Sở Hà là liền bao nhiêu chính trực rồi. Chỉ là hắn biết rõ, mình nếu là có chỗ ý đồ, hôm nay Hứa Vãn Tình tuyệt đối chạy không thoát, nhưng hắn cũng không nguyện ý như vậy không minh bạch vượt qua một khác nàng rơi xuống cái gì vu thuật đang lúc hứa vãn tình cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng ồ ồ toàn thân khô nóng khó nhịn muốn chịu đựng không nổi bên người nam tử khí tức ăn một lúc sở hà lại đột nhiên mở miệng ta không biết thiếu nữ cúi đầu thân thể hơi nghiêng nghiêng dựa vào sở hà trên bờ vai tận lực không cho người sau thấy do nét mặt của mình lại là không biết đã tại thanh phong minh nguyệt bên kia bị qua loa một hồi sở hà lần này rốt cục bị nâng lên hỏa khí một tay lấy hứa vãn tình hướng trên giường đẩy, cầm lấy thiếu nữ cái cằm vấn đạo nói hay không hứa vãn tình một tay lấy đầu đường tới không nói Nàng đã nhận định Sở Hà là một cái rất lý trí người, cho dù là cơ hội bày ở trước mặt hắn, cũng sẽ không đối với chính mình làm cái gì, nhiều lắm thì uy hiếp hai câu. Nhưng mà nàng nhưng không có cân nhắc đến, hiện tại Sở Hà cùng bình thường đã không giống với lúc trước. Thay đổi bình thường, Sở Hà đại khái sẽ nói một tiếng nhàm chán, sau đó đem Hứa Vãn Tình ném ra bên ngoài, để tùy đi mất mặt. Thế nhưng mà trong nội tâm lực lượng nào đó dưới tác dụng, hắn lại làm ra bình thường sẽ không làm tự động. 3. Sở Hà một cái tắt vỗ tới thiếu nữ trên mông đít, phát ra một tiếng vang dọn, nói hay không? Ngươi hứa Văn tình trận mắt há hốc một mà nhìn đối phương mãi cho đến trên mông đít lần nữa truyền đến một hồi đau đớn nàng mới vững tin đến tột cùng xảy ra chuyện gì người cái này là muốn chết ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ta a hứa Văn tình không kịp nói chuyện miệng cũng đã bị chắn lấp bị rồi nhưng lại sợ hà trực tiếp nhào tới trên người của nàng đôi môi trùng trùng điệp điệp khắc ở trên môi của nàng hứa Văn tình hai tay còn bị cột đặt ở bụng phía trước rất là vướng bận vì vậy bị sở hà một tay ngăn chặn theo đến thiếu nữ trên đỉnh đầu mà hắn tay kia thì bắt đầu hướng về tuyết trắng trường bảo nội bộ xuất phát người mau dừng tay người điên rồi sao hứa vãn tình điên cùng mà lung lay đầu ý đồ theo sở hà dưới thân giấy ruộng ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta làm cái gì ta hứa ra sẽ không để ngươi dễ chịu đấy nàng biết rõ sở hà tính cách cái gì khẩn cầu đe dọa đều không có dùng chỉ có điểm ra tính thực chất lợi hại quan hệ mới có thể lại để cho hắn có chỗ thú liễm nhưng mà sở hà nhưng lại cười lạnh một tay méo ở hứa vãn tình miệng đem đầu của nàng cứ thế mà chuyển qua trước mặt mình nói ra kim tước phong lập tức liền muốn nên con chung lê hai nhà chủ kích ngươi nói ta nếu ở thời điểm này động tới ngươi ngươi thẩm thầm là sẽ giận dữ vẫn là sẽ biết thời biết thế hứa văn tình trong nháy mắt như rớt vào hầm băng nàng tinh tưởng biết chỉ cần sở chuyện gì sau biểu thị nguyện ý quan hệ thông ra hơn nữa biểu hiện ra đầy đủ thành ý tại trước mắt ván cờ này thế nhà mình chắc chắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bách Niên lúc trước hứa ra đã trải qua một lần dung chuyện thật sự không chơi nổi lần thứ hai rồi vốn chính là loạn trong giặc ngoài xu thế nếu là lại cùng sở ra trở mặt không duyên cớ gây thù hẳn cái kia hứa ra tại tông môn thế lực thực có khả năng bị nhổ tận gốc cho nên nếu như hắn thật sự nghĩ phải làm những gì chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nghĩ tới đây hứa Văn tình không khỏi hai tay nắm thật chặt quyền hai con mắt cũng là đóng chặt, phản phất đang tiến hành nào đó thiên nhân giao chiến, cũng không biết đã qua bao lâu, thiếu nữ mới chậm rãi mở hai mắt ra, nàng bình nằm ở trên giường, nhìn qua Sở Hà ánh mắt dù sao cũng hơi vô lực, thậm chí còn mang theo một loại nhận mệnh sát thái. Ha ha ha ha! Sở Hà bắt đầu càn rỡ cười to, loại này điển hình nhân vật phản diện tiếng cười lại để cho hứa vãn tình càng phát ra xấu hổ và giận dữ, thẳng đến Sở Hà nói ra một câu nói như vậy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ta tam tỷ đến tột cùng đối với ngươi rơi xuống cái gì nguyên rủa Vừa rồi còn đang không ngừng quanh quẩn tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại. Sở Hà mặt lên cuồng tiếu đã vô tung vô ảnh, liền đặt ở Hứa Văn Tình trên người, liên tục gan đậu hủ tay đều thu lại rồi, mặt mũi tràn đầy chính khí cùng nghiêm túc. Hứa Văn Tình há to miệng, nàng rốt cục ý thức được, chính mình tựa hồ bị đùa nghịch rồi. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới động chính mình. Hắn cùng mình hợp tác mới vừa vận triển khai, lại làm sao có thể ở thời điểm này ra tay? Hết thảy hết thảy, đều chẳng qua là đang hù dọa người mà thôi, hết lần này tới lần khác chính mình còn. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước nghĩ cách, Hứa Văn Tình liền cảm thấy trên mặt tại có chút nóng lên, không biết là bởi vì nội dung bản thân, vẫn là làm chăn sở Hà lừa gạt đến mà xấu hổ. Nàng nói, chỉ cần chúng ta hai người gặp lại, sẽ không có thuốc chữa yêu mến đối phương. Gặp lại số lần càng nhiều, thời gian càng dài, loại cảm giác này cũng sẽ càng mãnh liệt. Quả là thế sao? Sở Hà sau khi nghe xong, nhưng lại không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cười cười nói nói, ta tin tưởng, bất kỳ pháp thuật đều có lúc đó hiệu tính và hạn chế tính. Thời gian lâu dài rồi, hoặc là chờ chúng ta tu vị cao, pháp thuật kia tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Lại để cho Hứa Văn Tỉnh cảm thấy kinh ngạc chính là, Sở Hà cái gì đều không có giảng, ngược lại muốn nói dậy loại vu thuật kia sự hạn chế, làm như tại khai đạo chính mình. Loại này mới vừa rồi còn vẻ mặt hầu gấp, hiện tại vừa vội tại phủi sạch quan hệ cách làm, lại để cho Hứa Vãn Tỉnh tại cực lớn chênh lệnh trong chưa hoàn hồn lại, sau nửa ngày mới hận hận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Sau đó Sở Hà vươn tay, bắt đầu ở thiếu nữ trên người không ngừng chạy. "Ngươi làm gì?" Hứa Vãn Tỉnh còn tưởng là cái tên điên này lại thay đổi chủ ý rồi, lập tức thân thể mềm mại khẽ run. "Làm gì? Ngươi sẽ không thật sự ý định cái dạng này đi ra ngoài đi." Sở Hà vừa nói, một bên tiếp tục ăn đậu hủ, đồng thời thuận tiện không đếm xỉa tới tìm kiếm cái kia quái dị tơ, tí ti, đầu sợi." Lúc lội một hồi, sợ hạ nhưng có chút bó tay, cái đồ chơi này rốt cuộc muốn như thế nào cởi bỏ? chẳng lẽ nhất định phải cầm kiếm chém? không được, Hứa Vãn Tình vội vàng gọi nói, đây là chín tiết chu vương tơ, tí ti, tầm thường bảo kiếm căn bản chém không được, hơn nữa nhất ngộ chân khí lập tức co rút lại, chỉ có thể dùng tay cởi bỏ. cái kia đầu sợi ở đâu? tại trong quần áo. Tam tỷ, ngươi thật là đồ người tốt, sao mày không chết luôn đi? thời gian phản phất có vô hạn dài dằng dặc, kéo lấy bị lôi kéo khai mở cái bóng, đem hai người trong động phủ cử động, đều đặt ở Liên Vân sơn mạch bên ngoài, tại chỗ rất xa nào đó cái sơn góc trong. điện hạ sở hạ buông tha cho một đoàn mơ hồ bóng đen cao thấp nhất đô phiêu phủ ở sở yên lam bên người cùng kính thanh âm ừm ta nhìn thấy rồi sở yên lam ngồi xếp bằng trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ vài phần buồn cười hắn đây là đang nói cho ta biết nếu như hắn không nghĩ không có bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng hắn đi làm cái gì cho dù là ta cũng không được người tại lúc còn trẻ chắc chắn sẽ có chút ít không thực tế nghĩ cách sớm muộn bọn hắn sẽ nhận thức đến có chút lực lượng không phải bọn hắn có thể đối kháng đấy sở yên lam không mặn không nhạt ngắm hắn liếc cười nhạt nói ngươi đây là đang cảnh cáo ta sao tại hạ không dám Thanh âm của bóng đen đặc biệt bình tĩnh, không có nghe ra bao nhiêu không dám ý tứ. Sở Yên Lam cúi thấp xuống con mắt, đem để ngang trên đầu gối cái kia đem đen kịt trưởng kiếm chậm rãi nâng lên, lẩm bẩm nói: "Ngươi yên tâm đi, đã ta lựa chọn kế thừa lao sư kiếm, cái kia liền đồng thời kế thừa nguyện vọng của nàng." Nghe được câu này, bóng đen cảm xúc phảng phất thoáng cái biến kích động lên, trên người đoàn hắc vụ kia cũng đang không ngừng phun trào. Ngài vĩnh viễn không sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Có lẽ vậy. Sở Yên Lam cười cười, không nói gì thêm, chỉ là đem bình cụ lấy trường kiếm có chút xoay tròn, mũi kiếm hướng hướng mình, sau đó tàn nhẫn mà đâm xuống dưới. Phốc phốc. Sở Yên Lam lực đạo rất lớn, làm cho người sởn hết cả gai ốc căn sắc bén vào thị tâm thanh truyền ra, nàng phân bụng xiêm y đã bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa ướt át diện tích còn đang không ngừng bị lớn, có thể trên mặt nàng nhưng lại một điểm biểu lộ cũng không có. Vào lúc này, bóng đen đột nhiên một bả nhào tới, chui vào sở yên lam bụng dưới vị trí, từng sợi hắc khí hướng phía miệng vết thương không ngừng rót vào. Giữ vững vị trí tâm thần, ta sẽ tạm thời phong bế ngươi ngũ thức, đừng cho đau đớn ảnh hưởng chân khí của ngươi vận hành. Bóng đen thanh âm có chút rồn rập, sẽ cực kỳ nhanh nói nói, ra cùng kiếm linh dung hợp cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể ra sai. Sở Yên Lam lúc này đã nói không ra lời, sở hữu tất cả tinh lực đều tập trung ở thân thể biến hóa lên. Thang đến hồi lâu sau, cái thanh kia đen kịt trường kiếm triệt để chui vào thân thể của nàng, mà một mực bị nàng để ở bên người bội kiếm, đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen, hình dạng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hơi có vẻ rộng trường kiếm thân, đúng là chậm rãi biến tinh tế đứng dậy, mà bạc hào quang màu trắng cũng dần dần biến mất. Đợi được Sở Yên Lam lại lần nữa chưa tỉnh lại, bên người kiếm đã kinh biến đến mức cùng cái thanh kia đen kịt trường kiếm giống như lúc, tinh tế hẹp dài, toàn thân ngăm đen. Nàng miệng vết thương ở bụng chẳng biết lúc nào đã khép lại trường bào màu đen lên còn giữ một cái cửa động, lộ ra nữ hải chân bóng bụng dưới. Sở Yên Lam đứng dậy, quay đầu lại nhìn xem Liên Vân Sơn mạch phương hướng, nhẹ nói nói, "Lão Tứ, ta đi nha. Ngươi đã đã không thể chờ đợi được đi lên võ đài của thế giới, ta đây cũng không cờ ữ ở nhờ ngươi. Thế nhưng mà nếu như lúc còn trẻ không đi làm chút ít hoang đường sự tình, về sau lại thế nào còn có cơ hội đâu này." Quy một chương 144, huấn luyện từng ngày. Hứa vãn tình cuối cùng vẫn là bình yên ra đi rồi, tuy nhiên bởi vì trước kia trường bào rách rách dưới dưới, bất đắc dĩ thay đổi một bộ quần áo, lại bị Sở Hà chiếm được vô số tiện nghi. Đợi được nàng tại Thanh Phong Minh Nguyệt mập mờ nhìn soi mói phi tốc đi xa, Sở Hà rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trong động phủ nhẹ giọng đặt câu hỏi: "Tâm Ma, trên đời này thực có ảnh hưởng nhân tình yêu pháp thuật?" "Có a." Tâm Ma nghe xong Sở Hà câu hỏi, lập tức theo kiếm điện ở bên trong nhảy ra ngoài, phía Đông Giang Châu vô cùng nhất thừa thải loại vu thuật này, tại thượng cổ lúc sau, bọn hắn thế nhưng mà đại lục ở bên trên tương đương cường thế một thế lực. Chỉ là không có vượt qua võ đạo rầm rộ gió đông, hiện tại mới chậm rãi yên lặng. Không giống với ngay từ đầu liền từ kiếm điện trong sinh ra đời một đám kiếm hồn, Tâm Ma vốn là một cái có độc lập ý thức thân thể. Cho nên nàng liền đặc biệt khó nhịn được bị giam tại không gian kiếm điện bên trong cảm giác, một có cơ hội đã nghĩ chạy đến dạo chơi. Chật chật chật, võ đạo dâm rộ sự tình nguyên là làm sao vậy dài hay sao? Sở Hà vẻ mặt kỳ sắc mà nhìn về phía nàng. Ta đi bù lại qua đoạn lịch sử này không được à? Tâm Ma tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chính ngươi liền chuyện bên này còn bận không qua nổi lâu rồi, nào có ở không đi tìm hiểu toàn bộ đại lục tình huống, còn không phải muốn ta xuất mã. Sở Hà không do haha cười không ngừng, sau đó nói, loại vu thuật này hiểu hoặc không? Có rảnh ta đi cấp diệp Trần cùng lên nguyên hạo hai người kế tiếp. Ngươi thật sự là buồn nôn cho dù là tâm ma như vậy cơ hội nhìn không tới hạn cuối người cũng bị sở hà những lời này sợ đến không nhẹ hơn nửa ngày tài hoãn quá thần đến người đi mà nằm mơ hà liền Hạch tâm Vu thuật cho tới bây giờ đều là độc chuyên gia cho dù là loại này bình thường thủ đoạn nhỏ cũng không có khả năng dạy cho ngoại nhân cái kia thật đúng là đáng tiếc sở hà sợ lên cái cảm nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì cái này Vu thuật có biện pháp nào không tòi bỏ nếu như có thể giải trừ lời mà nói hắn vẫn là hy vọng có thể mau chóng giải quyết hết tuy nhiên hắn rất hưởng thụ cùng một cái mỹ rượu giai nhân tầm đó bị rơi xuống loại này thần kỳ pháp thuật nhưng nếu như người này là hắn cực kỳ coi trọng Hứa Văn Tình cái kia hay là thôi đi Hứa Văn Tình liên lụy đến quá nhiều chuyện cho dù là bọn họ thật muốn đi đến cùng một chỗ cũng không phải là hiện tại tỷ tỷ ngươi có lẽ có nhưng là ngươi tám phần đường vừa rồi Tâm Ma nhỏ nhắn sinh sắn thân hình tại sở hà trước mặt lắc lư hai cái đột nhiên che miệng cười nói như thế nào không muốn động Hứa Văn Tình ép không được hỏa khí à nha muốn hay không tỷ tỷ chơi với ngươi chơi vừa nói Tâm Ma hư ảnh lại có cởi áo nối dây lưng ý định đến từ lang hoàn thành thuần trên khuôn mặt hiện ra vài phần nén xuân cười mà quyến rũ loại này hai chủng cực đoan cùng nhau trọng điệp cảnh tượng mang cho sở hà chủng tích cực lớn lực chẳng qua sở hà dù sao là người của hai thế giới đối mặt loại này hấp dẫn hắn tự có một bộ ứng đối biện pháp hắn đưa tay chỉ ngoài đậu phủ tâm ma sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng ý của hắn nổi giận nói cầm thú thậm chí ngay cả thanh phong minh nguyệt đều không công tha thì ra sở hà có ý tứ là nếu như hắn thật sự có nhu cầu bên ngoài đang có hai cái không hiểu cự tuyệt thiếu nữ chờ hắn hạnh chẳng qua cái này tự nhiên lại để cho tâm ma rất là hoán giận bởi vì bởi như vậy giống như là nàng thua đồng dạng Được rồi, đã không có biện pháp, vậy cứ như thế đi." Sở Hà nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là không có lo lắng nữa quá nhiều, ngược lại có hại chịu thiệt không phải là ta. Nói xong câu đó, Sở Hà không có lại để ý tới tâm ma phản ứng, ý thức trực tiếp chìm vào kiếm điện bên trong. Hiện tại Sở Hà đã dần dần quen thuộc cái thế giới này, quen thuộc trong lúc rảnh rỗi liền đi tu luyện, mà không phải giống như trước đồng dạng nhàn nhã sống qua ngày. Có một câu nói hay lắm, từng cái chiến thắng kéo dài chứng người đều là đáng giá tôn kính đấy. Từ rượu đâu rồi, làm cho nàng đi ra. Vừa mới đi vào không gian kiếm điện, Sở Hà liền không thể chờ đợi được mở miệng nói. Cùng cố niên sát kiếm bị cảnh va chạm qua đi, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tử diệu ý cảnh ngưng thực rất nhiều. Lại nói hắn ý cảnh này vốn chính là đang cùng tử diệu đạo nhân đối chiến ở bên trong, từng điểm từng điểm ngộ ra đến đấy, không có hệ thống tính địa học tập, cơ sở còn có chút bạc nhược yếu kém. Tâm ma đã theo sát lấy tại sở hạ phía sau cái mông chạy vào rồi, mà sở hạ vừa mới nói xong, một người lấy áo tím, khuôn mặt bình tĩnh thiếu nữ liền dịu dàng đi ra. Tử diệu nhìn sở hạ liếc, nhưng không có lập tức độc thủ, nàng đang chờ đợi sở hạ chỉ thị trước mắt kiếm điện bên trong kiếm hồn có hai chủng công năng, một là biểu thị kiếm pháp, bằng chữ quan phương thức lại để cho sở hà đi theo học tập, thứ hai là chân nhân đối chiến. sở hà lấy ra tử diệu kiếm, nói khẽ, ra tay đi, toàn lực. vì vậy tử diệu gật gật đầu, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi lên, dạt dao tím y trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ không gian kiếm điện. mỗi lần tử diệu toàn lực ra tay cũng biết này dạng, gần như thực chất hóa ý cảnh, lại để cho thế giới bản thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. vô biên vô Hà tím, dần dần hiện đầy sợ hà toàn bộ ánh mắt, hắn đã nhìn không thấy tử diệu kiếm ở nơi nào đương nhiên sở hà biết đây cũng không phải là thế giới thật sự bị kín một tầng ánh sáng tím mà là ý cảnh như thế kia mạnh mẽ quá đáng trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của mình coi chừng bị tím ý chỗ tràn ngập thời điểm thì giác tự nhiên cũng sẽ phải chịu dấu kín dựa theo có chút trong tiểu thuyết ngộ đạo quá trình sở hà lúc này cần nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ đối phương ý cảnh hoàn mỹ sau đó một khi đã đạo nhưng mà sở hà biểu thị đã sớm thử qua cái này không thực tế cách làm kết quả là không có chút ý nghĩa nào hắn chẳng những không có nhắm mắt ngược lại tận khả năng mở to hai mắt đồng thời cái kia nhỏ yếu đáng thương tử diệu ý cảnh cũng đang không ngừng kéo lên ý đồ cùng đối phương phân cao thấp. Một cỗ yếu ớt tím ý theo sở hạ trên người thoát ra, khó khăn chống cự lại tự diệu ý cảnh. Nếu là bình thường, chỉ sợ sở hạ ý cảnh liền một điểm ngăn cản tác dụng đều không được, hai cổ tím ý lẫn tiếp xúc trong đáy mắt, ý của hắn cảnh cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng lần này không giống với, trải qua cố niên tẩy lễ, hắn cảm thấy mình ý cảnh biến càng thêm kiên cường vài phần. Mạnh. Và sở hạ ý cảnh không nhanh không chậm qua trường, đang cùng cái kia tràn ngập thế giới tím đụng nhau về sau, mượn cái loại này bên ngoài quyết trương sức giãn, đúng là rõ ràng đem đối phương ý cảnh đứng vững đỉnh trụ trong đáy mắt, sau đó tại ầm ầm chính là hiện tại, chính là vào thời khắc ấy, sở hà ý thức đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng, trong tầm mắt tím ý cũng là hoàn toàn biến mất, rốt cục thấy được chạm được trước mặt tử diệu kiếm, trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng lên đánh chúng. khen thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, sở hà mặt lên toát ra một tia thỏa mãn, bởi vì hắn rốt cục chặn một kiếm. sau một khắc, một mực mặt không biểu tình tử diệu nao nao, như là bị sở hà ngăn trở một kiếm là thập phần khuất nhục sự tình đồng dạng, tử diệu ý cảnh bỗng nhiên tăng vọt lên, vô tận tím trong nháy mắt bao phủ sở hà thứ hải. Ánh mắt lần nữa biến mơ hồ sở hạ, tự nhiên đã mất đi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tư cách, trực tiếp bị Tử Diệu một kiếm xuyên thủng ngực. Một kiếm này qua đi, Tử Diệu liền im lặng thu kiếm đứng ở một bên, lặng lặng yên nhìn xem Sở Hạ. Nếu như đây là đang ngoại giới trong hiện thực, Sở Hạ tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm rồi, nhưng là tại không gian kiếm điện ở trong, bởi vì hắn trước kia phân phó, hắn lại sẽ không biết lập tức chết đi, ngược lại nhận thức lấy Tử Diệu kiếm khí ở trong cơ thể mình quanh quần quá trình, từng điểm từng điểm phá hư cơ năng của thân thể. Đem Tử Diệu kiếm khí dùng đặc thù nào đó tần suất chấn động, có thể thiết thực hữu hiệu trở ngại đối thủ khí huyết vận hành. Sở Hà trong đầu chỉ tới kịp sẹt qua ý nghĩ này, ý thức của hắn vốn nhờ vì là nao thiếu dưỡng mà tạm thời tính biến mất. Thẳng đến sau một lát, kiếm điện mô phỏng thương thế biến mất, hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra. Đến đây đi, luyện khí sơ kỳ, không muốn dụng ý cảnh. Sở Hà mở miệng đối với Tím Khoe còn nói, Kiếm Hồn thực lực không chế, cùng chân nhân cực kỳ tương tự. Sở Hà có thể mệnh lệnh Kiếm Hồn dùng cái dạng gì thực lực ra tay, nhưng khi hắn uy hiếp được tính mạng đối phương lúc, Kiếm Hồn lại sẽ không chút do dự buộc phát toàn bộ lực lượng, mà giết chết trước đó áp chế lực lượng Kiếm Hồn, không cách nào đạt được Kiếm ý tăng trưởng xem như triệt để ngăn cản sạch sở Hà ăn gian khả năng tử diệu lần nữa gật gật đầu trường kiếm dưng lên nhưng không có vừa rồi vì thế càng không có cái loại này phô thiên cái điệu mà đến tý ý chỉ giống cái tu sĩ bình thường đồng dạng đương nhiên dù là tận lực áp chế thu vị tử diệu kiếm pháp tinh diệu trình độ như cũng không phải sở Hà có thể so sánh đấy cũng chính là thông qua cùng những này kiếm pháp diệu đến đỉnh phong kiếm hồn không ngừng đối chiến sở Hà kiếm thuật mới có thể tiến bộ được nhanh như vậy nếu không chỉ là một mình hắn huấn luyện làm sao có thể có hiệu quả như vậy đối với kiếm thanh em không ngừng truyền đến tâm ma ở một bên áp nhàm chán đang trông xem thế nào dưới cái nhìn của nàng sở hà hơn phân nửa là lại phát hiện cái gì bí quyết rồi cần một cái đối thủ thích hợp cùng hắn thí nghiệm nếu không sẽ không cần cầu tự diệu áp chế thực lực với hắn đánh tâm ma suy đoán không thể nghi ngờ là chính xác đấy sở làm gì dùng hắn coi như thuần thủ, nhưng còn lâu mới được xưng là tinh xảo tự diệu kiếm quyết phối hợp viễn siêu đối thủ chân khí khi dễ người bắt đầu một kiếm một kiếm càng không ngừng tại tự diệu trên người lưu lại miệng vết thương cũng không lâu lắm thiếu nữ áo tím đã sắp bị chém thành huyết nhân không đúng vẫn là không đúng sở hà kiếm không hề dừng lại không ngừng công hướng đối phương nhưng hắn lại đồng thời lại đang không ngừng điều chỉnh chân khí làm cho chấn động rốt vào thân kiếm, phát ra từng đạo từng đạo kiếm khí, mãi cho đến sở hà một kiếm cọ đến tử diệu bắp chân, kiếm khí bắn ra, khiến cho tử diệu động tác rõ ràng vừa đứt, toàn bộ chân phảng phất vào thời khắc ấy không nghe sai khiển lớn rồi, sở hà mới lộ ra vẻ mỉm cười. Chính là như vậy, sau nửa canh giờ, sở hà lần thứ ba bị tánh mạng chịu đến uy hiếp, toàn lực buộc phát tử diệu đánh giết, rốt cục triệt để nắm giữ cái loại này chân khí chấn động kỹ xảo. Khi hắn dùng tử diệu kiếm phóng xuất ra loại này đặc thù kiếm khí lúc, có thể tạm thời chặt đứt địch nhân khí huyết vận hành, sinh ra cùng loại với tê liệt hiệu quả. Chẳng qua hiệu quả như vậy tựa hồ là tử diệu kiếm đặc tính mặt khác bảo kiếm cũng không hề loại này tính chất, điều này làm cho Sở Hà không miễn cảm thấy có chút tiến mới bởi vì Tử Diệu kiếm hắn là không có ý định công khai vận dụng đấy, nhiều nhất là một ít bí mật nơi sử dụng, bằng không rất dễ dàng khiến cho Diệp Hân hoài nghi, lại để cho khổng xâm thân phận này hoành sinh ba chết Được rồi, đổi thấm thủy xuất hiện đi. Sở Hà thí nghiệm xong, vững tin chiêu này dùng Tử Diệu kiếm hữu dụng, liền bắt đầu trà đạp thấm thủy đạo nhân lư trình. Tử Diệu gật đầu rời đi, một cái ung dung hoa mỹ thiếu phụ chậm rãi đi ra, đứng ở Sở Hà trước mặt. Từ khi kiếm điện lột sắc về sau, sơ dương, thấm thủy hai đại kiếm hồn cũng không còn là lão đầu bộ dáng mà là đổi lại thích hợp nhất bảy ra kiếm ý hình tượng thấm thủy là mỹ phụ trung niên sơ dương thì là tư thế mai hùng thiếu niên Quy một chương 145, không nể mặt mũi. tại kim tức trên đỉnh địa vực lên từ trên xuống dưới đại khái có thể chia làm ba cấp độ tầng cao nhất là mấy vị kim đan chân nhân cùng một đám đệ tử nội môn đậm phụ cùng với một ít phong trong nhân vật trọng yếu sân nhỏ phủ đệ tầng giữa là vài tòa cỡ lớn phường thị cũng là kim tức phong đệ con nhất thường xuất nhập địa phương tầng dưới thì là kim tức phong bình phong cũng là ra vào đại môn có thể nói toàn bộ kim tức phong chủ thể là ở chính giữa tầng như là truyền công điện tông vụ đường các loại địa phương đều là tại vị trí này. đương nhiên ở trong đó cũng kể cả rồi. Sở Hà lập tức liền muốn tiến đến chấp pháp đường. Chấp pháp đường là phi thường đặc thù một cái tồn tại. Nó cũng không chính thức thiết lập tổ chức, nhưng ở Kim Tức Phong trong hàng đệ tử lại lực ảnh hưởng cực lớn. Đường Chủ, vô cực điện khí thế hung hung, vân biên vương thị đã toàn bộ rơi xuống trong tay bọn họ rồi. Chấp pháp đường ở trong đang có một cái quần áo mộc mạc người trẻ tuổi, Phong Trần mệt mỏi đi vào đại đường, đối với người cầm đầu nói ra, bị hắn gọi làm Đường Chủ đấy, là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Giờ phút này đã thấy hắn chính tính tọa tại trong hành lang, sắc mặt tâm trầm mà trong nội đường những người khác nghe nói như thế lập tức nguyên một đám vô danh lửa cháy đường chủ để cho chúng ta ra tay đi đúng vậy a đường chủ bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích chúng ta chấp pháp đường quyền uy là thời điểm lại để cho bọn hắn gặp thấy máu không sai cái gì a miêu a cẩu cũng dám ngoi đầu lên quá hư không tưởng nổi rồi mắt thấy đầy tớ cãi nhau một đoàn người đường chủ kia không khỏi nặng nghề mà vô vô cái bản trầm giọng nói tất cả im miệng cho ta vô cực điện sự tình không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy lời này không khỏi lại để cho đám người sững sở, một cái trong đó gã đại hán đầu chọc nét miệng cười nói, cái gì đơn giản không đơn giản, không phải là cái đoạn địa bàn đấy sao? một đám luyện khí trung kỳ tiểu tử mà thôi, chỉ cần ta láo cắt xuất mã, một người liền thu thập bọn hắn. tại luyện khí giai đoạn, luyện khí hậu kỳ là các tu sĩ kẹt nghiêm trọng nhất thời kỳ, cho nên đại bộ phận chạm đến các loại sự vụ tông môn tu sĩ, tu vị phần lớn tại tầng thứ này. cái này tự xưng láo cắt đầu chọc cũng giống như vậy, cho nên hắn mới có thể chướng mắt cái kia cái gọi là vô cực điện. ở trong mắt hắn xem ra, một cái còn cần luyện khí trung kỳ đi ra dốc sức làm thế lực, cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu. Đường Chủ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài chính muốn nói chuyện, lại bị một thanh âm đã cắt đứt. Lưu Thúc nói đúng, chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Đám người không khỏi ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là một cái dung mạo hơi có vẻ non nớt thiếu niên, hắn ngồi ở nơi hẻo lánh, lộ ra thập phần không nở. Nhưng là mọi người ở đây không người nào dám xem thường hắn, bởi vì hắn gọi hứa bạch vũ, là hứa ra tại chấp pháp Đường Chủ yếu người nói chuyện. Năm gần 16 tuổi, tu vị cũng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Tuy nói là từ nhỏ đã tại tông môn lớn lên, cùng tông môn bên ngoài những thiên tài kia hoàn cảnh bất đồng. Không pháp tướng để so sánh nhau, nhưng cho dù là tại trong tông môn bộ, Hứa Bạch Vũ cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mà trong miệng hắn lưu thúc chính là chấp pháp đường đường chủ Lưu Mậu. Lần này người xuất thủ cũng không phải không có tiếng tâm gì thế hệ, cái kia vô cực điện thế lực sau lưng là Vân Châu Trung Gia vẫn còn Dương Châu Lê Gia. Hứa Bạch Vũ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mà không biểu tình giải thích một câu. Trung Gia, Lê Gia, chỉ là hai chữ này, liền lại để cho trong hành lang hào khí lập tức ngưng trọng lên. chúng Gia mấy năm qua này một mực rất là khiêm tốn, nhưng là tại tất cả đỉnh núi thế lực lại không yếu lưu mậu trầm mặt nói nói lần này bọn hắn đem khắp nơi lực lượng hội tụ mong muốn chính thức tiến vào kim tức phong toan tính rất lớn không thể không đề phòng thế nhưng mà dùng lực lượng của bọn hắn tiểu đà tiểu nháo còn có thể thực phải quy mô lớn xâm lấn kim tức phong tựa hồ còn kém một chút ta lập tức có người phát biểu không đồng ý với ý kiến nếu là trung gia muốn động thủ sớm nên có chỗ mưu đồ rồi mà không phải đợi đến hiện tại mới đột nhiên nhúng tay loại trừ lại để cho cạnh mình trở tay không kịp bên ngoài cũng lộ ra được chính bọn hắn không hề chuẩn bị đúng vậy lần này xâm lấn đối với trung gia mà nói cũng là tạm thời làm ra quyết định nguyên nhân chỉ là bởi vì một người trở về rồi ai trung mạc, vấn. trung mạc vấn sở hà đứng ở kim tức phong tam đại phường thị trung ương khu vực cùng hứa vãn tình hai người sóng vai mà đi ban về lần này trung lê hai nhà xâm lấn sự tình. đối với cái tên này sở hà hiển nhiên không biết trung mạc vẫn là trung mạc ly đại ca nhưng là niên kỷ so với hắn lớn năm nay sợ là nhanh 150 tuổi hắn vài thập niên trước liền ly khai tông môn gần đây mới trở về dùng kim đan chân nhân thân phận nói tới trung mạc vấn hứa vãn tình sắc mặt lộ ra khó coi hơn một tuổi đại ca, sở hà không do hít một hơi lãnh khí, trung mạc vẫn là trung gia lão thái gia kết đan trước lưu lại người nối dõi, lớn tuổi điểm có gì lạ đâu, hứa văn tình cổ quái nhìn sở hà liếc, nói nói, chính ngươi cũng không có một hơn 100 tuổi đại ca sao? ta, có sao? những lời này sở hà nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng đấy, tuy nhiên hắn căn bản không nhớ rõ đại ca của mình là vị nào, trung gia trước kia lực lượng cũng đã tích xúc hoàn thành, trung mạc vừa đến, vừa vặn đền bù bọn hắn cuối cùng một khối ngăn cửa, cho nên mới phải tạm thời quyết định hướng kim tức dưới đỉnh tay, sở hà phản ứng rất nhanh thoáng cái liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tông môn tranh đấu lại kịch liệt, cũng không có thể đặt tới bên ngoài đến tiến hành, ít nhất Kim Đan chân nhân là không thể đánh đập tàn nhân đấy. Nhưng là không có Kim Đan chân nhân cái kia tính chất lại không giống với, ngươi chính là dưới đáy thế lực cường thịnh trở lại, cũng không có tư cách tham dự đến bánh ngọt phân phối đi lên. Cho nên chỉ cần trung gia đã có trung mạc vấn toa chấn, mới xem như đã có một chương vào bàn quán. Không sai. Hứa Văn tình trầm mặt gật gật đầu, ba nhà khác trên căn bản là bền chắc như thép, chỉ có Kim Tứ phòng, ta hứa ra còn chưa triệt để nắm giữ, lựa chọn của bọn hắn ngược lại là rất chính xác. Chỉ là có thể được đến lê gia trợ giúp cũng không biết phải trả giá như thế nào là như thế này a sở hà không do nhẹ gật đầu hai mắt thẳng vào nhìn xem hứa vãn tình làm gì hứa vãn tình rất là cảm thấy không hiểu thấu trừng mắt liếc hắn một cái nói tại loại gia tộc này sống còn thời khắc ngươi không phải cần phát huy không biết sợ tinh thần chủ động hiến thân tình cầu trợ giúp của ta sao sở hà rất chân thành sờ lên cằm tựa như tại tự thuật một kiện chuyện đứng đắn tự theo chuyện ngày đó về sau hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hứa vãn tình 7 ngày thời gian không thấy cái kia vu thuật lực lượng đạt được một cái tích lũy quá trình đột nhiên sức mạnh bùng lên thiếu chút nữa liền sở hà đều tâm thần thất thủ may mà hắn cuối cùng vẫn là không có thất thố cùng thiếu nữ hàn huyên nhiều như vậy chính sự sau đó mới mở miệng trêu chọc tại sở hà trong dự đoán đem tự mình nói ra những lời này về sau hứa văn tỉnh lẽ ra lạnh lùng lường hắn một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi thế nhưng mà sự thật lại cùng dự liệu của hắn đã có chút ít xuất nhập hứa văn tỉnh túi đầu theo sở hà cái góc độ này còn có thể trông thấy trên mặt nàng vài phần đỏ ửng ngươi muốn ta hiến thân à? buổi tối ngươi tìm đến ta nha ha, ha ha buổi tối phòng ngươi ở bên trong đợi nhất định là ngươi thầm thầm Sở Hà không chút do dự chọc thùng nàng âm u, khinh thường nói, nhắc gan bọn chuột nhắt. Thiếu nữ phun hắn một ngụm, cười lạnh nói, "Buổi tối ta cùng thầm thầm đổi phòng ở giữa ngủ, ngươi dám tới sao?" Sở Hà khe giật mình, đang muốn mở miệng, lại bị một thanh âm đã cắt đứt. "Vãn Tình sư muội, thật là đúng dịp, ngươi cũng ở nơi đây à?" Hai người kinh ngạc xoay người, đã thấy một cái dung nhan thanh tú chàng thanh niên chính bước nhanh đi tới, hai mắt nhìn thẳng Hứa Vãn Tình. Điều này làm cho Hứa Vãn Tình ẩn ẩn có chút xấu hổ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại tại trên đường cái đàm luận sự tình như này cơ chứ? nhất định là cái kia vũ thuật nguyên nhân nhất định là như vậy sư mội ngươi làm sao vậy nam tử kia gặp hứa văn tình không nói lời nào ngược lại một mực nói lẩm bẩm không khỏi nghi hoặc hỏi không có việc gì hứa văn tình lắc đầu nhìn hắn một cái theo bản năng mà quay đầu đối với sở hà nói nói đây là tộc của ta huynh hứa dương đã ở chấp pháp đường ở bên trong nhậm trước là hứa bạch vũ thân ca ca hứa văn tình biểu hiện lại để cho hứa dương khẽ nhũ mày nàng như vậy dẫn đầu hướng sở hà tiến đi giới thiệu cử động theo thứ tự là biểu thị trong lòng hắn địa vị của mình không có có trước mắt người này tới cao Mặc dù mình cùng Vãn Tình sư muội nhận thức thời gian không dài, sự thật cũng có lẽ chính là như vậy, nhưng nàng như vậy không hề che giấu chút nào hành vi luôn sẽ cho người có chút lòng chua xót đấy. Hứa Bạch Vũ là vị nào? Sở Hà có chút không hiểu thấu mà hỏi thăm. Hứa Vãn Tình vẫn còn ngu ngơ trạng thái, không có kịp thời trả lời Sở Hà vấn đề, ngược lại là Hứa Dương cười lạnh nói, liên đệ đệ của ta Hứa Bạch Vũ đều không biết. Vừa mới nhập môn A8 tuổi luyện thể, 12 tuổi đạp vào tu hành chi đồ, hôm nay 16 tuổi đã là luyện khí hậu kỳ tu vị, chấp pháp đường phó đường chủ, đủ rõ ràng sao? Sở Hà Huyền Xà thôn tiên quyết đã tiểu thành. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, nếu không phải tận lực xem xét, căn bản sẽ không chú ý tới hắn tu vi thật sự. Cho nên Hứa Dương cũng chỉ khi hắn là nhà ai công tử bột, quấn quýt lấy Hứa Vãn Tình không tha, nhịn không được cầm nhà mình đệ đệ đi ra ép người. Nhưng mà hắn lần này nhưng lại lầm đối tượng, như Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình như vậy kéo dài tới trưởng thành mới chính thức nhập một người, chính là cùng Hứa Bạch Vũ bọn người lý niệm bất đồng. Là lựa chọn hậu tích bạc phát, tại phàm nhân cảnh đánh tốt cơ sở, vẫn là lựa chọn tiến bộ dũng mãnh, theo lúc còn rất nhỏ liền đi lên con đường tu hành, cái này vốn là giới tu hành hai chủng bất đồng cái nhìn. Hai phe lẫn nhau ai cũng thuyết phục không được ai, nhưng giúp nhau không để vào mắt đó là khẳng định đấy. Bất quá là đốt cháy giai đoạn, thế hệ mà thôi. Sở khi nào tức cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn những lời này đổ hơn phân nửa là xuất phát từ chân tâm, bởi vì bản thân của hắn chính cảm thụ qua đốt cháy giai đoạn, sai lầm tính. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hứa Dương nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, tựa hồ có hơi không thể tin được, đối phương lại dám ở ngay trước mặt chính mình Vũ nhục Hứa Bạch Vũ. Ngươi còn muốn tiếp tục nghe một lần sao? Sở Hà làm ra một bộ ngáp bộ dáng, hiển nhiên là không đem đối phương để vào mắt, "Được rồi, ta nói cái kia hứa bạch vũ bất quá là tốt rồi ngươi bất tranh cái đi mắt thấy sở hạ cùng hứa dương tầm đó mùi thuốc súng rất nặng hứa văn tình khen như mày đánh gây nói hứa bạch vũ cũng là đệ đệ ta chúng ta hãy đi trước chấp pháp đường gặp hứa văn tình làm người hòa giải hứa dương trong nội tâm tuy nhiên như trước có chút không căm lòng, nhưng vẫn là trầm mặt gật gật đầu ở trong mắt hắn xem ra hứa văn tình mặt mũi hay là muốn cho đấy đã nàng mở miệng chuyện này coi như là đã xong nhưng mà sở hạ tựa hồ chưa bao giờ từng đã cho bất luận kẻ nào mặt mũi cho dù là phượng hoàng lao tổ cũng giống vậy nếu như hắn không muốn quy một chương 146. Cứ thế, Liên Sở Hà chính mình cũng không biết vì cái gì, đem hứa vãn tình tại hắn và nam nhân khác tầm đó làm lựa chọn, cho dù là tất cả đánh 50 lớn cửa, chỉ là không có thiên hướng hắn, cũng như cũng sẽ để cho hắn cảm giác được không thoải mái. Đến từ Sở Yên Lam thần bí vu thuật, chính là có lấy thần kỳ như vậy công hiệu, có thể ở hai cái vốn không thể làm chung, hoặc là nói không có đặc thù tình cảm người tầm đó, cứ thế mà cắm vào một ít thẳng sở linh hồn cảm xúc. Cho nên tại thời khắc này, Sở Hà tổng xem như rõ ràng rồi hứa vãn tình lúc trước rung động. Là ta quan trọng vẫn là đệ đệ của người quan trọng. Sở Hà mang trên mặt vải phần buồn cười thần sắc không trở ngại chút nào nói ra câu này rất nữ hải tử tức giận ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hứa van tình mặt ý đồ từ đó tìm được vài phần bối rối tay của hắn rất bình tĩnh buông thõng hắn tin tưởng chính mình sẽ không bị vu thuật tả hữu nếu như hắn không cách nào đối kháng vu thuật vậy hắn sẽ theo căn nguyên lên cải biến ý nghĩ của mình như vậy hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói ta mới không phải chịu đến vu thuật ảnh hưởng làm ra việc này đấy so với việc lấy người ở giữa tranh phong sở hà càng chấp nhất tại cùng siêu sức mạnh tự nhiên ở giữa đối kháng tại thời khắc này huyên áo đường đi phảng phất cũng an tĩnh lại thiếu nữ bình tĩnh mà xoay đầu lại nếu như lúc này không phải thân ở con đường này. Nếu như bên người không phải đứng đấy một cái hứa dương, nàng cũng không biết chính mình sẽ trả lời như thế nào. Nhưng là những này giả thiết hết thảy cũng không được lập, vì vậy nàng chỉ là mỉm cười, ngươi với hắn có thể so sánh sao? Đương nhiên không thể so sánh. Sở Hà đồng dạng mỉm cười, hắn cảm giác mình đã nhận được thỏa mãn đáp án. Mà Hứa Dương nụ cười trên mặt càng lớn, hắn cho rằng trước mắt một màn này, chính là hắn vãn tình sư muội cự tuyệt một cái không biết trời cao đất rộng người theo đuổi. Chính ngươi đi thôi, ta không đi. Sở Hà cười nhẹ lắc đầu, xoay người rời đi. Hứa vãn tình sừng sốt một chút, mắt thấy sở hà đi được quả quyết, không có chút nào quay đầu lại ý tứ, liền vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn. ngươi lại nổi điên làm gì? sở hà chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt cũng không hề hứa vãn tình tưởng tượng sự phẫn nộ hoặc là oán trách, ngược lại có vài phần cao thâm mặt chắc hương vị. Vãn tình sư muội đừng để ý tới hắn, hắn muốn đi liền để hắn đi tốt rồi, chẳng lẽ chúng ta chấp pháp đường còn có thể cầu lấy hắn đến hay sao? hứa dương hừ một tiếng, tiến lên một bước ngăn tại sở hà cùng hứa Vãn tình chính giữa. sở hà giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, không nói gì thêm đã đi. mà hứa Văn tình thì sắc mặt tâm trầm. Nàng có một loại dự cảm, người nam nhân kia sẽ phải lại một lần nữa thoát ly nàng khống chế rồi. Sở Hà rời đi trung ương đường đi về sau, cũng không trở về động phủ của mình, ngược lại đi thẳng tới Tam Đại Phường Thị một trong phương thị. Chính xác ra, hắn là đi tới một cái tên là Viễn Dương bán đấu giá địa phương. Kim Tước Phong Tam Đại Phường Thị có tất cả đặc sắc, giao dịch đồ vật cũng tất cả có sự khác biệt. Như Sở Hà hiện tại thân ở Viễn Dương Phường Thị, buôn bán phần lớn là một ít tại Liên Vân Sơn mạch, thậm chí toàn bộ Huyền Không đảo cũng không tìm tới kỳ chân dị bảo. Những vật này giá trị không nhất định cao, nhưng là tuyệt đối đủ mới lạ, ví dụ như phương Tây hư vật, lại ví dụ như Trung Châu huyền bí phù lục đương nhiên sở hà cái này một chuyến không phải tới mua đồ đấy nếu như hắn cần tự nhiên sẽ có người đem những vật này đưa đến trong tay hắn căn bản không cần tự mình động thủ đi mua hắn lần này tới chủ yếu là đến tìm một người vị sư huynh này hoan nên đi vào viễn dương bán đấu giá đem sở hà đi vào tại đây thời điểm một cái tuổi trẻ thiếu nữ lập tức chạy ra đón chào mang theo nụ cười vui vẻ nói ra sở hà nhìn nàng một cái cô bé này tu vị chẳng qua luyện khí sơ kỳ có thể tính toán là vừa vặn bước vào con đường tu hành cũng đã đang đấu giá đi đảm nhiệm tiếp khách công tác chuyện này ý nghĩa là nàng hoặc là sinh hoạt túng quẫn hoặc là chính là bị người cường hành đem tu vị thăng cấp đi lên đấy, chẳng qua vô luận là loại nào, đều bị Sở Hà đối với nàng không sinh ra bao nhiêu hứng thú. Hứa Dĩnh có ở đây không? Cô bé kia nao nào, đối phương đề cập Hứa Dĩnh lúc bình thường nữ khí, làm cho nàng ý thức được lai lịch của đối phương không đơn giản, vội vàng cung kính trả lời nói, Hứa tiểu thư ở phía sau đường, ta mang ngài đi qua sao? Ừm, Sở Hà gật đầu lên tiếng, hắn căn bản không biết đường, tự nhiên là cần người mang tới đấy, mời đi theo ta. Nữ hài gật đầu mỉm cười, một bên mang theo Sở Hà đi thẳng về phía trước, vừa hướng bên cạnh một người thì thầm vài câu. Người nọ sau khi nghe xong gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Tam đại phường thị đại bộ phận nắm giữ ở hứa gia nhân trong tay, viện Dương phường thị là trong đó cường đại nhất nhất hoàn, bởi vì nơi này đại bộ phận hàng hóa đều là thông qua hứa gia con đường vật vào. Mà hứa Dĩnh chính là cái này chỗ bán đấu giá người phụ trách. Đợi sở tại sao đến hậu đường lúc, hứa Dĩnh chính mặt mũi tràn đầy nộ khí ngồi ở chủ vị. Hai người trung niên quay người đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy bị cô bé kia mang vào sở hạ, một người trong đó lại quay đầu cười nói, "Hứa tiểu thư, bây giờ có thể trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó đấy, chỉ có hai huynh đệ chúng ta, mời ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Hứa Dĩnh như cũng mặt tâm trầm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn Hà liếp, mà vậy đối với hai huynh đệ cũng không thèm để ý, cười nhẹ ly khai bán đấu giá. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Hà đi vào hậu đường, đối với Ngưng Thần tĩnh tọa Hứa Dĩnh nói ra. Hứa Dĩnh hơi sững sờ, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy được chậm rãi đi tới Sở Hà, kinh ngạc nói: Sở sư Minh. sao ngươi lại tới đây? Có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Sở Hà nhìn bên cạnh cô bé Tiêu Liếc, người sau ngầm hiểu lui đi ra ngoài, chẳng qua theo tình huống trước mắt đến xem, ngươi thật giống như gặp được phiền thoái. Hứa Dĩnh dừng lại cả buổi, tựa hồ có hơi không thích đứng Sở Hà hiện đại hóa lên tiếng hình thức gật đầu nói, là có chút phiền toái, không hỏi qua để không lớn, ngươi tìm ta là chuyện gì? Sở Hà không khách khí, nói thẳng, nghe nói ngươi cùng Hứa Bạch Vũ quan hệ không tốt. Ngươi nghe ai nói hay sao? Hứa Dĩnh cùng Sở Hà tính toán khá quen thuộc rồi, lúc này mắt trắng không còn chút máu nói, ta cùng Hứa Bạch Vũ không quen, chưa nói tới quan hệ tốt không tốt. Hả? Thuận miệng nói nói. Sở Hà sáng sớm liền Hứa Bạch Vũ là ai đều không biết, tự nhiên chỉ là thuận miệng nói nói, với tư cách lạc hi tiên tử con gái, ngươi lại chỉ có thể đợi tại đây, trông coi một cái tiểu bán đầu giá, còn muốn được chút ít a cầu khí, chẳng lẽ ngươi sẽ không có điểm ý khác sao? sở hà lời nói này nói được ngay thẳng vô cùng lại để cho hứa dĩnh lại là tức giận lại là một cười. sở sư minh ngươi hôm nay là đặc biệt đến châm ngọi ta cùng quan hệ của gia tộc sao không ta chỉ là đang khích bác ngươi cùng hứa bạch vũ quan hệ sở hà vẻ mặt nghiêm túc nói ra ngươi với hắn có cựu hắn sao hứa dĩnh hơi nghi hoặc một chút tựa hồ không rõ hai cái này bắn đại bác cũng không tới người làm sao lại có một phương sẽ không hiểu thấu căm thù một phương khác thù không lớn chỉ là chuyện nhỏ sở hà ăn ngay nói thật nhưng là lần này trung ra xâm lấn chấp pháp đường phó đường chủ vị trí không còn là một cái bánh trái thơ ngon các ngươi nghĩ lấy ta làm thương dùng cũng không có dễ dàng như vậy rồi hứa dính sắc mặt càng thêm quái dị vài phần nàng tại trong tông môn cũng tiếp xúc qua môn hình muôn vẹn người có thể như sở hà đơn giản như vậy trực tiếp thậm chí có thể nói là thô bạo người nàng thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy lời này nguyên nên đi cùng vãn tình tỷ nói mới đúng hứa dính trầm mặc một hồi hay là nói nói trung gia đột kích nàng cũng không khỏi không tại chấp pháp đường treo cái phó đường chủ danh hiệu nếu như yêu cầu của ngươi không quá phận ta nghĩ nàng sẽ lấy đại cục làm trọng đấy sở hà lắc đầu tại vãn tình trong mắt Hứa ra chính là một cái chính thể, cho nên có mấy lời nói với nàng là sẽ vô dụng thôi. Hứa Dĩnh ánh mắt có chút chất động, chấm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Lạc Hy tiên tử tính cách, đã chú định nàng không sẽ ở gia tộc thế lực lên phong quá đa tâm tư, cho nên hứa ra trên núi đại bộ phận lực lượng, cần nắm giữ ở ngươi cái kia tiểu thúc hứa hiến lâm trong tay. Ta nói không sai chứ. Sở hà giống như là dẫn dụ người phạm tội ác ma, mỉm cười nhìn xem hứa Dĩnh nói ra, nhưng là ngươi không giống với nếu như có thể mà nói ngươi càng hy vọng trở thành ngươi tiểu thúc người như vậy dầu gì cũng muốn làm đến hứa bạch vũ cái kia chỗ ngồi lên mà không phải như mẹ của ngươi như vậy vượt khỏi trần gian không thể không nói sở hà xem người từ trước đến nay rất chuẩn hứa dính tu hành thiên phú chỉ có thể nói là bình thường thôi nhưng là thân là kim đan chân nhân hậu đại từ nhỏ lại đang trong tông môn lớn lên tại được qua đà kích về sau nàng đối với lực lượng khao khát dần dần biến thành đối với quyền thế khát vọng hứa lạc hy không cách nào cung cấp cho nàng tốt nhất bình đại mà niên kỷ còn nhẹ đích hứa dĩnh cũng không hiểu được bản thân đi sáng tạo cơ hội thẳng đến hiện tại sở hà ta cũng không hề yêu cầu ngươi phản bội gia tộc, trên thực tế, mục tiêu của chúng ta là nhất trí đấy. Đuổi đi chung ra, thay thế Hứa Bạch Vũ, chính mình khống chế chấp pháp đường. Hứa dính đột nhiên ngẩng đầu, chăm chăm vào Sở Hà nói ra, cái kia ngươi tại sao mình không làm? Dùng thủ đoạn của ngươi cùng thực lực, hơn nữa sở ra nội tình, nếu như mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là vãn tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Nếu như ta dám sử dụng sở ra lực lượng, mẹ của ngươi cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ta. Sở Hà rung lắc đầu nói, tại sự kiện lần này ở bên trong, Sở Hà đối với Hứa gia cao tầng thái độ thấy rõ. Bọn hắn cần chính mình một người như vậy tồn tại, dùng biểu hiện sở ra thái độ, nhưng lại tuyệt không thể nào để cho sở ra thế lực tham gia Kim tức Phong. Nhìn như vậy đứng vậy, hứa ra cách làm là tương đương không có phúc hậu đấy. Nhưng sở Hà lại biết, cái này chưa hẳn chính là hứa lạc hy ngay từ đầu tính toán. Dù sao trước kia ai cũng không biết Trung gia sẽ ngụy tập, chỉ có thể nói đây là dưới cơ duyên xảo hợp kết thành cái bẫy. Chẳng qua đây đối với sở tại sao nói, cũng chưa chắc đã không phải là cơ hội tốt. Bởi vì hắn trước kia căn bản không có tư cách cùng hứa ra tranh phong, nhiều lắm thì mượn sư phó Linh hư chân nhân thế, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đục nước béo cò đây chính là kiếp trước sở soạn lần mò nhiều năm sở hà am hiểu đấy vậy ngươi cần gì hứa dĩnh cân nhắc thật lâu cuối cùng túi thấp xuống tầm mắt nói nói chuyện này phát triển đến cuối cùng được lợi lớn nhất cũng sẽ chỉ là ta hứa dĩnh mới không tin sở hà phí hết tâm tư chạy đến bên này chỉ là vì trợ giúp trên mình vị có lẽ là đem hứa bạch vũ đánh tiếp ra một hơi ta cần chỉ là một cái đồng minh sở hà như là không có chú ý tới đối phương dị thường thuận miệng nói nói tại chấp pháp đường ở bên trong ta cần một cái có thể chen mồn vào được hơn nữa phần lớn thời gian sẽ đứng ở phía ta bên này đồng minh hứa dĩnh lần nữa trầm mặc sau một lát trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. vào lúc này hứa dĩnh mới phù hợp bình thường bộ kia thanh lệ đáng yêu bộ dáng. thành giao quy một chương 147, thời khắc không quên nội đấu người đem hứa Vãn tỉnh mang theo hứa dương đi vào chấp pháp đường. tại đây tình cảnh bi thảm không khí còn chưa tan đi đi. một thấy mọi người cái này bộ dáng, hứa dương liền biết là chuyện gì xảy ra, liền vội mở miệng nói, đều đừng vẽ mặt cầu xin rồi. nhìn xem ta đem ai mang về. đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên ở trên sẽ nhảy dù hai vị phó đường chủ xuống tin tức bọn hắn cũng đều nghe nói sở hạ là ai bọn hắn không biết nhưng là hứa vãn tình với tư cách hứa gia tộc lớn lên trường nữ tại hứa gia trong thế lực bộ vẫn là tương đối có danh vọng đấy tại nơi này sống còn trước mắt hứa vãn tình sẽ đến đến chấp pháp đường cái này bản thân liền là một tể cường tâm châm lại để cho chấp pháp đường đám người an tâm hứa vãn tình nhìn chung quanh một vòng người ở chỗ này trong nàng có không ít đều là nhận thức đấy hứa bạch vũ càng là cùng với nàng liếc nhau nhẹ nhàng gật đầu vì vậy nàng liền mở miệng nói các vị không cần kinh hoàng trung ra thế lực to lớn hơn nữa chúng ta cuối cùng là nhiều năm rắn rít địa phương ưu thế vẫn còn chúng ta bên này thoáng một cái đám người mới thật sự là nhẹ nhàng tờ ra nếu như nói hứa vãn tình đến ý nghĩa hứa ra thái độ như vậy nàng những lời này coi như là đem thái độ này rõ ràng biểu đạt ra đến rồi tức đối mặt trung ra hứa ra tuyệt không có ý thỏa hiệp tới tay lợi ích tuyệt sẽ không nhượng xuất đi đường chủ lưu mẫu lúc này đứng dậy nói ra vãn tình tiểu thư nói đúng Vân biên phường thị mất đi chủ yếu hay là bởi vì trung ra người tới quá nhanh để cho chúng ta có chút trở tay không kịp chỉ cần kế tiếp chúng ta làm gì chắc đó liền nhất định có thể đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi ra hắn lời này ngược lại là nói được rất nhiệt huyết nhưng dưới đây đám người cũng là càng già càng lao luyện rồi đương nhiên sẽ không bị đơn giản kích động ngược lại là đối với đường chủ tại vãn tỉnh tiểu thư trước mặt câu nệ rất là cảm giác thấy hơi buồn cười thay đổi bình thường lưu mậu tài không biết dùng người xâm nhập như vậy văn nhã tử chính mình dóng giạc nói chuyện phía dưới nhưng lại phản ứng thường thường điều này làm cho kinh nghiệm mưa gió lưu mậu cũng là có chút ít khó chịu nổi nhất là tại hứa vãn tỉnh trước mặt vì vậy hắn dùng ánh mắt tàn nhẫn mà đâm thoáng một phát hứa bạch vũ với tư cách hứa một nắng ấm sở hà đến trước khi đến chấp pháp đường duy nhất phó đường chủ hứa bạch vũ đồng dạng đứng dậy ho nhẹ một tiếng nói. Vân Biên Phường thị kinh doanh chính là tông môn bên ngoài, huyền không đạo nội bộ đồ vật. nhân viên phương diện vốn là ngư long hổ tạp, là dễ dàng nhất phá được nhất hoàn. Trung gia đầu tiên động tại đây, đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại đấy. Nói như thế nào? So với việc lưu mộ không hề nội dung lên tiếng, Hứa Bạch Vũ mà nói hiển nhiên lại để cho đám người càng cảm thấy hứng thú. Hứa Bạch Vũ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi mà nói, Tam đại phường thị đặc sắc kinh doanh, đây là nhiều năm qua trước sự thật, dù là trung gia đem Vân Biên Phường thị nắm bắt tới tay, cũng rất khó thoáng cái thay đổi loại cục diện này. Cho nên bọn hắn muốn gặp phải đấy, là một cái đúng nghĩa cục diện rắm. Đám người lúc này mới có chút hiểu được. Vân Biên Phường thị hỗn loạn là nổi danh, thậm chí đem một ít chân chính vật có giá trị xuất hiện lúc, vĩ hành chuyện giết người cũng xảy ra không ít, chỉ là tông môn ít có bắt được chứng cớ mà thôi. Cho dù là chính bọn hắn, đối mặt Vân Biên Phường thị cục diện cũng rất đau đầu, đừng nói là mới đến trung gia rồi. Cho đám người một điểm giảm sóc thời gian, Hứa Bạch Vũ mới tiếp tục nói, cho nên lần này tranh đoạt trọng điểm, ngay tại Vân Biên Phường thị lên. Nếu như bị trung gia người đứng vững bước chân, chúng ta đây nên có phiền toái. Hứa Bạch Vũ kết luận cuối cùng nhất, đã nhận được chấp pháp đường đám người nhất trí tán thành. Bọn hắn cùng Hứa Bạch Vũ đồng dạng tại chấp pháp đường làm nhiều năm như vậy biết muốn động mặt khác hai khối phường thị có bao nhiêu khó cho nên vững tin ở trong đó cũng không có có âm như gì chỉ là trung gia rơi vào đường cùng tự động mặt thôi chỉ có ngay từ đầu liền đứng ở cục ngoại hứa văn tình, nhìn không được khẽ như mày nhưng nàng hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể ở trước mặt mọi người cũng không dễ hỏi nhiều chỉ có thể trầm mặc xuống dưới bên kia sở hà theo hứa dĩnh chỗ đó không ngừng hiểu rõ lấy tình huống ý của ngươi là trung gia vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, là vì nghị cầm vân biên phường thị làm cuối cùng chiến trường sở hà ngồi ở trên ghế ngồi sờ lên cầm trầm tư không sai Hứa Dĩnh nghĩ cách cùng Hứa Bạch Vũ không có sai biệt, viễn Dương Phượng thị con đường tự không cần phải nói, trừ phi bọn hắn có thể theo tông môn châu đó trực tiếp tạo áp lực, nếu không tuyệt đối không nhúc nhích được, mà cùng anh Phượng thị kinh doanh trong tông môn bộ vật tư, quy mô nhỏ nhất cũng nhất ổn định, càng không phát động. Sở Hà nhận thức cùng Hứa Vãn Tình không sai biệt lắm, nhưng ưu thế của hắn chính là, có không rõ ràng lắm đều có thể hỏi lên. Có không có khả năng là đối phương cầm Vân Biên Phượng thị làm nguy trang, chờ các ngươi tập trung lực lượng ứng đối lúc giả một thường, chạy tới tranh đoạt mặt khác hai tòa phương thị. Hứa Dĩnh nhíu mày nghĩ, nghĩ nói ra, rất không có khả năng. Phường thị tranh đoạt cũng không phải cướp bà bối, cuối cùng là xem trên tay lực lượng, tạm thời tính thắng lợi chẳng có tác dụng gì có, trái lại phân tán thực lực của mình. Sở Hà ngâm lại giống như cũng thế, nhưng hắn lập tức lại hỏi, đợi xuống, đã tông môn không cho phép giết người, vậy các ngươi là như thế nào tranh đoạt phường thị quyền khống chế hay sao? Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau nha. Ngẫu nhiên chết một hai cái không việc gì đâu, cùng lắm thì tìm người định tội. Nói tới cái này, Hứa Dĩnh lập tức vẻ mặt kích động đứng lên, hướng Sở giải thích thế nào dạy phường thị vận chuyển cơ chế. Bất luận cái gì thương phẩm lưu thông mua bán, nếu như thông qua chấp pháp đường, như vậy liền cần rút ra một điểm tỷ lệ chi phí đồng thời chấp pháp đường cũng đều vì cái này cái cọc giao dịch cung cấp bảo đảm cái này là phường thị cơ bản nhất lợi nhuận phương thức nếu có người tại trong phường thị thương lượng được không thông qua chấp pháp đường đảm bảo như vậy chấp pháp đường cũng không miễn cưỡng chỉ là xảy ra chuyện khái không chịu trách nhiệm tuy nói là đồng môn nhưng dù sao nhân tâm gợi chắc trên cơ bản lớn cái cọc giao dịch đều sẽ thông qua chấp pháp đường bảo đảm mà chấp pháp đường cũng biết đối với giao dịch phương thân phận tiến hành ghi chép ước định danh dự xuất hiện chỗ bẩn ghi chép liền vĩnh viễn không chào đón đối với phương tiến vào kim tức phong phương thị tranh đoạt cũng rất đơn giản mọi người giúp nhau lôi ra đến đánh một chầu người nào thắng chợt ngay ai đấy Dù sao tại trong tông môn bộ, không có khả năng đại quy mô giết người, dùng âm mưu quỷ kế thủ thắng cũng vô dụng, người ta đại khái có thể ngóc đầu trở lại. Quả nhiên vẫn là xã hội đen bộ kia a." Sở Hà âm thầm nghĩ đến, chấp pháp đường tồn tại, cùng hắn tưởng tượng được khác biệt không lớn. Chẳng qua bởi như vậy, tựa hồ xác thực không có bao nhiêu thích hợp xảo địa phương. Bởi vì loại này so đấu, thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có gì hay rằng đấy. Đã như vậy, chúng ta càng cần đem lực lượng trước che giấu, đợi chấp pháp đường cùng trung ra liệu đến lưỡng bại câu thường, chúng ta trở ra ngăn cơn sóng dữ." Sở Hà gặp địch nhân phương diện không cách nào mưu lợi liền đem chủ ý đánh tới người một nhà trên người lời này lại để cho hứa dĩnh nữ mày thấp giọng nói làm như vậy không phải không quá tốt vạn nhất xảy ra sai lầm tại nàng trước kia nghĩ cách ở bên trong nàng chỉ là muốn đi cùng hứa bạch vũ tranh giành vị trí chỉ cần mình biểu hiện được đầy đủ được chấp pháp đường đám người tự nhiên sẽ tán thành chính mình mà như sở hà dạng này tính kế người một nhà nghĩ cách nàng nhưng lại không có đấy sở hà không do lắc đầu cái này hứa dĩnh tuy nói có gia tâm có khát vọng nhưng là luận và xấu bụng trình độ còn là xa xa không kịp nổi hứa vãn tình đấy nếu không có năng lực thân phận đều coi như là khá lắm rồi tự mình cũng không biết tìm lên nàng xảy ra sai sót cũng không có vấn đề gì sở hà cười cười nói nói nếu như chấp pháp đường bị bại quá thảm chúng ta không kịp cứu viện cái kia không ngại biết thời biết thế chờ sau đó lần bọn hắn ngóc đầu trở lại thời điểm chủ động gia nhập ngược lại cái này vốn cũng không phải là ngươi bản chức công tác hứa dính nghĩ nghĩ giống như cũng là đạo lý này nàng hứa dính cũng không phải chấp pháp đường người căn bản không có nghĩa vụ hỗ trợ chú ý bên kia là thiện ý không để ý tới là bản phận thế nhưng mà ngươi không phải chấp pháp đường phó đường chủ sao chẳng qua hứa dĩnh dù sao không phải không có tim không có phổi chi nhân thoáng cái liền nghĩ đến sở hà tình cảnh sở hà cười khoát tay một cái nói ngươi không ra tay không có nghĩa là ta cũng không ra tay mà huống hồ ta chính là thật sự ở một bên xem có vui có ai dám nói thêm cái gì hai năm trôi qua hứa dĩnh như cũng chỉ là luyện khí trung kỳ tu vị lực lượng của nàng chủ yếu ở chỗ thủ hạ thế lực cho nên nàng đặc biệt quan tâm ngoại giới cách nhìn nhưng là sở hà không giống với, hạ tại kim tức phong một thân một mình căn bản không cần để ý tới người khác cảm thụ sở hà lực lượng hoàn toàn đến từ chính hắn hơn người thực lực đây cũng là hắn tham dự đến phường thị tranh đoạt chiến bên trong lớn nhất thẻ đánh bạc chấp pháp đường có bao nhiêu lực lượng trên tay ngươi lại có bao nhiêu lực lượng sở hà cân nhắc trong chốc lát hay là hỏi ra vấn đề này tuy nhiên hỏi như vậy có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm nhưng vì thực sự hiểu rõ thế cục đây là sở hà phải tu biết đến chẳng qua sở hà hiện nhiên đánh giá thấp hứa dĩnh lòng dạ nàng có thể được đến hứa lạc hy tán thành một mình chấp trưởng viễn dương phường thị lớn nhất bán đấu giá cũng đủ để chứng minh năng lực của nàng đã quyết định muốn cùng sở hà hợp tác liền sẽ không còn có vô vị nhường nghi trên tay của ta có ba gã luyện khí hậu kỳ, 10 tên luyện khí trung kỳ đệ tử. nếu như tạm thời hướng người, luyện khí trung kỳ người còn có thể càng nhiều hơn một chút. chấp pháp đường bên kia, luyện khí hậu kỳ có chừng bảy người, chỉ là bên ngoài liền có nhiều như vậy rồi. sở hà nhẹ gật đầu, chấp pháp đường lực lượng tuy nhiên so hứa dĩnh trên tay mạnh, nhưng trên lệnh cũng không hề đến không cách nào nhìn thẳng trình độ, chỉ cần có thể đạt được một phần trong đó người chống đỡ, lại có chính mình ra mặt, muốn cho hứa dĩnh thượng vị vẫn là có thể thực hiện đấy. đợi dưới ta đi qua chấp pháp đường một chuyến, nhìn xem bên kia đến tận cùng có bao nhiêu át chủ bài, đợi phù hợp thời điểm thông báo tiếp ngươi ra tay sở hà mở miệng nói nói đúng rồi cái kia hứa bạch vũ là thứ người như thế nào hứa dính cổ quái nhìn hắn một cái nói ngươi với hắn thật không có thủ không tính là có cửa hoán tối đa xem như thai bay vạ gió sở hà nhún vai một cái nói chẳng qua người này phải đánh tiếp bằng không chính là hiện nhầm đường chủ thoái vị cũng không tới phiên ngươi lên như thế hứa dính đồng ý gật đầu hứa bạch vũ là chấp pháp đường người nhiều mưu trí một các vị cấp cao đối với hắn rất là tin phục uy tín so về đường chủ lưu mậu cũng không kém là bao nhiêu ha ha điểm này chúng ta không cần phải gấp có người sẽ chủ động đi làm đấy sở hà như là nghĩ tới điều gì đột nhiên lộ ra vài phần thần bí dáng tươi cười, nhẹ nói nói, ai hứa dĩnh biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ ra ai sẽ ngay tại lúc này, còn động khiến cho nội bộ mâu thuẫn ý niệm. người vãn tình tỉ tỉ quy một chương 148, trăm vào. mươi chấp pháp đường hậu viện sư phòng hứa vãn tình đang cùng hứa bạch vũ ngồi đối diện nhau. vãn tình tỉ tìm ta có việc sao? hứa bạch vũ hơi tò mò mở miệng, hai mắt nhìn thẳng trước mắt gia nhân. đối với cái này sau khi thành niên mới nhập môn, cũng tại ngắn ngủi trong vòng hai năm đuổi theo chính mình được tỷ, hứa bạch vũ trong lòng cũng là có vài phần kính này đấy. Cho nên khi đối phương đưa ra cùng chính mình một mình nói chuyện thời điểm, hắn không chút do dự đã đáp ứng. Hứa Vãn Tình gật đầu nói, phương thị tình huống ta đại khái hiểu rõ, tuy nhiên rất khó mưu lợi, nhưng cũng không thể không để phòng đối phương dụng kế suy yếu tinh thần của chúng ta. Đứng góc độ không giống với, cân nhắc vấn đề phương thức cũng sẽ không đồng dạng. Tại Sở Hà cùng Hứa Dĩnh xem ra, đối phương chính là vận dụng âm mưu cũng không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì đối với bọn họ đến nói không có tổn thất, nhưng là Hứa Vãn Tình có thể sẽ không như thế nghĩ. Sân nhà ưu thế có tác dụng không nhỏ, quan trọng hơn là, nếu như bị người dùng kế đả bại một lần, đợi đám người thương thế phục hồi như cũ ngóc đầu trở lại ai cũng không có thể cam đoạn sĩ khí còn có thể như là thì ra như vậy hứa bạch vũ lúc này mới cởi mở cười nói thì ra ngươi là lo lắng cái này kỳ thật liên quan với điểm này ta sớm đã có chuẩn bị rồi ồ hứa vãn tình có chút khiêu mi có chút khó hiểu trung gia lần này cử động nhìn như vội vàng sao động chỉ sợ trên thực tế là sớm có dự mưu đấy trung mạc vẫn cũng chưa hẳn là vừa mới trở lại tông môn hứa bạch vũ lộ ra tính trước kỹ cảng đưa tay đặt ở hai trên gối nhẹ nói nói hứa vãn tỉnh chân mày nhữ chặt hơn rồi trung mạc vẫn lúc nào trở về đây là hứa lạc hy cho tin tức của nàng nàng không cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề gì làm như nhìn ra đối phương nghĩ hoặc hứa bạch vũ chủ động giải thích nói trung mạc vẫn dù sao cũng là kim đan chân nhân nếu là trước kia chưa từng vào tông mà là thông qua những phương thức khác lại để cho trong tông môn người đi ra ngoài thì tính sao hứa vãn tỉnh không khỏi khỏe miệng co lại đường đường kim đan chân nhân sẽ tính toán như thế chúng ta một đám tiểu bối người có chứng cớ gì sao nếu như là vì mưu đoạt kim tức phong vậy không sao cả thể diện hứa bạch vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc về phần chứng cớ ta chỉ có một không biết có tính không chứng cớ đồ vật ngươi nên nhận thức trung mạc li a hứa vãn tình mật người nàng đương nhiên nhận thức trung mạc li không lâu nàng còn cùng sợ ở đâu trên đường cái nói tới cái này trung mạc vẫn nhị đệ ta nhớ được hắn không có ra hiện tại đang tiên lộ lên cũng không có thượng huyền tiên phong chính thức nhập môn hứa bạch vũ giống như là tận mắt nhìn đến sảng khoái sơ trắng cảnh lạnh nhạt cười nói loại này tiền lệ tông môn không phải là không có lái qua nhưng này đều muốn lên mặt có người mở miệng mới được hứa vãn tình thân sắc rốt cục chỉnh trọng lên trung mạc vấn trung mạc li Càng là xuống liên tưởng, nàng lại càng thấy được hứa Bạch Vũ suy đoán rất có thể là thật, đồng thời cũng càng trở nên tâm tư của đối phương tinh tế tỉ mỉ mà cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bởi vì trung Mạc lý không có ra hiện tại nhập môn lễ lên, có thể nghĩ vậy sao xa. Giữa người và người sai biệt là tồn tại chỉ số thông minh phương diện khác nhau đấy. Tại ngang nhau tin tức dưới điều kiện, có thể hay không sinh ra đủ nhiều liên tưởng, dùng rất nhanh tìm kiếm được chính xác đáp án, cái này là chỉ số thông minh thể hiện một trong. Hứa Vãn tình vô ý thức nghĩ tới sợ hãi, vì vậy nàng lại nghĩ tới hôm nay trên đường chuyện đó xảy ra, sắc mặt lại có chút khó coi lên. Mà Hứa Bạch Vũ gặp nàng sắc mặt biến đổi liên tục, còn tưởng là suy đoán của mình đã có vấn đề gì, không khỏi thấp giọng hỏi, "Vãn Tình tỷ, là ta nghĩ được không đúng sao?" Hứa Vãn Tình cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút đứng thẳng lên thân thể, một đôi cổ tay trắng nhẹ khẽ vẫy một cái, tuyết trắng lụa mỏng ống tay áo rơi vào trên đùi, "Không, suy đoán của ngươi rất có đạo lý, vừa rồi ta là đang nghĩ sự tình khác." Hứa Bạch Vũ không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ ra có chuyện gì có thể làm cho đối phương ở thời điểm này còn cố ý tưởng nhớ thất thần ấy. "Lần này thẩm thẩm định rồi hai cái phó đường chủ xuống, cái này ngươi biết?" Hứa Vãn Tình nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng Hứa Bạch Vũ nói rõ. Vừa rồi Hứa Bạch Vũ biểu hiện, lại để cho Hứa Văn Tỉnh cảm thấy hắn là thứ lý trí người, biết nên xử lý như thế nào cùng sợ Hạ quan hệ. Mà Sở Hạ, vừa nghĩ tới người kia, Hứa Văn Tỉnh cũng cảm giác trong lòng có không hiểu rung động. Hắn có lẽ cũng là người thông minh, nhưng hắn càng là thằng điên, không ai có thể ngờ tới hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nhân tại như vậy là đáng sợ nhất, hắn dùng nhất đầu góc tính táo, đi làm nhất hành động điên cuồng. Từng, một cái là ngươi, còn có một giống như gọi là sợ Hạ. Hứa Bạch Vũ tựa hồ bỏ ra không nhỏ khí lực, mới nhớ lại cái tên này. Tuy nhiên tại Càn Dương trước điện biểu hiện, lại để cho sở ở đầu trong tông môn thanh danh đại chấn, nhưng thêm nữa, vẫn là cực hạn tại mới nhập môn cái này một đám trong hàng đệ tử. Đối với Hứa Bạch Vũ như vậy tại quyền lực trong tràng lăn qua lăn lại người mà nói, một cái mới quật khởi thiên tài còn không tính là gì, chính là hắn. Hứa Văn Tình hít sâu một hơi nói, nếu như có thể mà nói, tận lực không nên cùng hắn dậy xung đột. Ồ. Hứa Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn rất mạnh, hay là rất khó ở chung. Hứa Văn Tình vừa thấy hắn cái này thân sắc, liền biết đây là đang công phục. Rất có bao nhiêu tài hoa người trẻ tuổi đều là như thế này gặp được mặt khắc cường thế chi nhân lúc nếu là đúng tay còn có thể có thể ẩn nhẫn được bộ nếu là mình người liền không nói được rồi bọn hắn tin tưởng vững chắc một đoàn trong cơ thể chỉ có thể có một cái người lãnh đạo mà người này chỉ có thể là tự mình hắn là sở gia lão tứ đợi đánh lui trung ra luồng thứ nhất thế công nếu như cần phán chúng ta liền cần mượn sở gia thế rồi hứa vãn tình cân nhắc cả buổi cuối cùng cấp ra như vậy một cái lý do hứa bạch vũ lúc này mới chợt hiểu ra khó trách hứa lạc hy sẽ phái dưới người như vậy xuống hóa ra là sở ra người chẳng qua hứa bạch vũ cũng là người khôn khéo lập tức nghĩ tới một vấn đề khác sở ra người cũng đúng phong bên trong thế lực cảm thấy hứng thú như là nói như vậy chỉ sợ thế cục thì càng thêm phức tạp rồi vừa nói hứa bạch vũ sắc mặt đã trải qua trở nên hơi lung túng nếu như sở ra cũng hành đúng một tay vậy ý nghĩa kế hoạch của hắn bị toàn bộ cái dày dù sao hắn không biết đối thủ bọn họ phải chăng đã được biết đến tin tức này không có nhiều như vậy yêu thiêu thân hứa Văn tình bất đắc dĩ khoát tay áo sở hà chỉ là là một cái ký hiệu và cục hắn đại biểu sở ra thái độ nhưng chúng ta sẽ không cho phép sở ra chân chính lực lượng tiến vào kim tức phong đấy hứa bạch vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói ta hiểu được muốn bắt người ta làm vũ khí sử dụng dù sao cũng phải cho người ta một điểm tất yếu tôn trọng mà hứa Văn tình nhìn hắn một cái đột nhiên có chút không thích thái độ của hắn nhưng chính đang nàng muốn nói cái gì đó thời điểm cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang rồi bạch vũ thiếu ra đường chủ xin ngài đi qua tránh đường nói là có một gọi là sở hà người đến hứa bạch vũ lông mi cho lên trên mặt mang lên một nụ cười lạnh lùng trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài hứa vãn tình nhịu như mày nhưng nàng đối với hứa bạch vũ cũng chẳng có bao nhiêu lực kết thúc cũng chỉ có thể tự mình cùng qua xem một chút đợi hai người tới tránh đường thời điểm sở hà cùng lưu Mậu hai người chính trò chuyện với nhau thật vui không có chút nào đưa tức giận bộ dáng thật ra khiến hai người đều là hơi kinh ngạc hứa bạch vũ kinh ngạc là vì đối phương tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng được có chút không giống mà hứa vãn tình kinh ngạc thì là vì sở hà đúng là lại trở nên bình thường khiến người ta đoán không ra hắn đến tuột cùng muốn làm gì sở sư đệ ra ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát lưu Mậu gặp hai người đã đến liền vội vàng đứng lên nói vị này chính là chúng ta chấp pháp đường sớm nhất phó đường chủ hứa bạch vũ văn tỉnh sư muội chắc hẳn ngươi cũng nhận thức Lưu Mậu chính là uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất đấy, nhưng là tư cách tuyệt đối đủ lão, xưng hô đám người một câu sư đệ hoặc là sư muội, đó là mặc cho ai cũng tìm không ra sai. Sở Hà đồng dạng đứng dậy, rất là khách khí cùng Hứa Bạch vũ chào, không có nửa điểm vinh vảo hung hăng hoặc là cố ý làm khó dễ ý tứ. Điều này cũng làm cho Hứa Bạch vũ có chút kỳ quái, nhưng đối với Phương khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn cũng chỉ đành đồng dạng mỉm cười hành lễ, nhất phái hài hòa cảnh tượng. Cho dù là trong nội tâm nếu không mạnh, hắn cũng không có khả năng dẫn đầu trở mặt. Hứa Văn Tình đứng ở một bên, sắc mặt rất cổ quái chỉ có Lưu Mậu là hoàn toàn không biết rõ tình hình, vẫn còn vì là thời khắc mấu chốt, nội bộ chưa từng xuất hiện mâu thuẫn mà cảm thấy mừng rỡ. Bốn người Hàn Huyên vài câu sau ngồi xuống, Hứa Bạch Vũ liền trước tiên mở miệng nói, Trung gia khí thế hung hùng, sở sư huynh còn có thượng sách. Nghe xong lời này, Hứa Vãn Tình lúc này ánh mắt chớp lên, nàng cảm thấy đây là Hứa Bạch Vũ hướng Sở Hà làm khó dễ để báo, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi cái kia lời nói nổi lên phản hiệu quả? Chẳng qua Hứa Bạch Vũ lúc nói lời này sắc mặt thành khẩn, ánh mắt thanh tịnh, vô luận là Lưu Mậu vẫn là Sở Hà bản thân đều chỉ cho là hắn đối với Sở Hà tương đương tôn trọng thứ nhất là hướng hắn hỏi thăm đối sách sở hà tuy nhiên trong nội tâm sớm có lập kế hoạch nhưng cũng không có khả năng nói cho hứa bạch vũ chỉ là cười cười nói sở mô mới đến đối với tình huống còn không biết hết thể mặc cho đường chủ phân phó là được hắn lời này cũng là nói được không chê vào đâu được đã đem trách nhiệm của mình đẩy sạch sành xanh lại không có ở hứa bạch vũ trước mặt rụt rè thấy đối phương không mắc câu hứa bạch vũ cũng không nói thêm gì nữa trong mắt hắn sở hà chỉ là từ nhỏ ở bên ngoài gia tộc trong lớn lên giỏi về tâm kế năng lực lại không được công tử bột mà thôi nếu là có năng lực vì là sao không mở miệng? tại điểm này lên Hứa Bạch Vũ cùng Hứa Dĩnh đều là giống nhau tâm thái. Trong tông môn nội bộ đấu tranh cũng không rõ ràng, nhất là có rất ít người đi tính toán người một nhà, bọn hắn càng ưa thích dùng năng lực của mình đi thuyết phục đối thủ, tức dùng thực lực nói chuyện. Nhưng là Sở Hà không giống với, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này kinh nghiệm, đều bị hắn không có nhân phẩm lên trở ngại, có thể không chút do dự đối với chính mình dưới người tay. Hoặc là nói, hắn căn bản không có coi hứa ra là người một nhà. Mấy người lại nói chuyện vài câu, có thể sở hạ như cũ giấu giếm bất luận cái gì ý, thật giống như chỉ là đến nói chuyện phiếm đồng dạng. Thằng đến Lưu Mậu cùng Hứa Bạch Vũ đều hơi không kiên nhẫn rồi, mong muốn tiến khách thời điểm hắn mới rốt cục mở miệng. Như vậy trung gia sự tỉnh, liền giao cho hai vị rồi, có yêu cầu sở mộ xuất lực địa phương, cứ mở miệng là được. Sở Hà vẻ mặt khách khí đứng dậy, hướng phía hai người chắp tay, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Vãn Tình nói, "Vãn Tình, ta có có chút việc tỉnh tìm ngươi nói chuyện." Hứa Vãn Tình gật gật đầu, tuy nhiên không biết Sở Hà trong khoảng thời gian này làm gì vậy đi, nhưng nàng cũng xác thực muốn cùng đối phương nói chuyện. Nhưng mà Hứa Bạch Vũ nhưng lại ánh mắt sáng lên, liền vội mở miệng nói, "Ta xem thì không cần đi, Vãn Tình tỷ còn muốn theo chúng ta thảo luận ứng đối ra sao trung gia, Sở sư huynh nếu không việc gấp, còn là sau này hãy nói đi." vừa nói hứa bạch vũ ánh mắt liền rơi vào sở hà trên người không muốn dậy xung đột trước cho ta xem xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng Quy một chương 149, trăm hoành hành ngang ngược nếu như nói đến lúc này sở hà còn nghe không ra hứa bạch vũ là cố ý nhằm vào chính mình vậy hắn cũng không tính là số nguồn phí đã nhiều năm như vậy hắn không biết vì cái gì hứa bạch vũ sẽ đối với chính mình ý chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn đem sở hà phát hiện mình muốn đối phó người vậy mà cũng đối với chính mình sinh ra để ý phản ứng của hắn là cái gì đâu này đây không phải là ta còn không có chọc giận ngươi ngươi lại dám đến gây chuyện ta sự phẫn nộ với hắn mà nói đã gom vào địch nhân hàng ngũ đó người hắn là không quan tâm đối phương có cái gì cảm xúc đấy ồ là thế này phải không sở hà đem ánh mắt tìm đến phía hứa văn tỉnh muốn nhìn một chút chiêu thức ấy phải trang xuất phát từ nàng bày mưu đặc kế hứa văn tỉnh kẹp ở giữa hai người nhưng trong lòng thì nói không nên lời tức giận nàng đã phản cảm hứa bạch vũ tự chủ trương lại oán trách sở hà buộc nàng tỏ thái độ ta không biết hứa Vãn tỉnh lạnh lùng nhìn hai người liếc quay người liền đi khỏi tránh đường điều này làm cho hứa bạch vũ nhữ mày Hứa Vãn Tình ly khai nhìn như ai cũng không rút, nhưng lời của nàng nhưng lại thiên hướng Sở Hà đấy. Cho nên hắn nhìn xem Hứa Vãn Tình ly khai bóng lưng, nhẹ nói nói, Sở sư huynh, trên đời này có một số việc, có ít người là không thể tùy tiện đụng đấy. Sở Hà xoay người lại, chăm chăm vào Hứa Bạch Vũ con mắt, sau đó vươn tay vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi nói đúng, cho nên đối với loại người này, cái này sự tình, ta bình thường đều đụng một cái đến cùng. Hứa Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười, cười đến so dị vãng đều muốn sáng lạ, chỉ nói không làm ai đều biết. Nha, ta ngược lại thật ra đã quên, Sở sư huynh vẫn là Sở gia tứ thiếu gia có sở ra làm làm hậu thuẫn muốn bắt nhất chúng ta cái này tiểu môn tiểu hộ còn không cùng chơi tựa như sở hà ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại trong chốc lát rốt cục phát hiện người trẻ tuổi này không đơn giản nhìn như khiêu khích thật là thăm dò càng là nhờ vào đó kích sở hà buông tha cho lực lượng của gia tộc dù là đối với sở hà không cái gì coi trọng có thể tư liệu của hắn hứa bạch vũ lại đã sớm rõ ràng trong lòng có thể làm ra chính xác nhất tương đối vì vậy sở hà mặt lên một cách tự nhiên mà lộ ra một phần tự ngạo giống như là hứa bạch vũ lời nói này đến hắn trong tâm khảm đi sau đó mới cười lạnh nói như thế thật sự nếu gây nóng này ta Bổn thiếu ra liền dám mang theo một đám người tới, đem các ngươi cái này đổ bỏ chấp pháp đường cùng trung ra cho cùng một chỗ diệt đi. Lưu Mậu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn không biết Hứa Bạch Vũ cùng Sở Hà hai người làm sao lại đối chọi gay gắt đứng dậy, có thể Sở Hà lời nói này rõ ràng cho thấy không có đưa hắn để vào mắt, càng không có đem chấp pháp đường để vào mắt. Vì vậy Lưu Mậu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: Sở sư đệ, không thể nói lung tung được. Sở Hà lông mi trao lên, chính muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Bạch Vũ vội vàng chen lời nói, Lưu thúc không cần xuất ruột, ta xem Sở sư huynh bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi nói đúng không, Sở sư huynh? hứa bạch vũ vào lúc này thật là có chút ít run sợ cảm giác kinh hãi lưu mậu nhìn không ra hắn nhưng lại thấy rõ ràng vừa rồi sở hạ cái kia thần sắc căn bản chính là muốn trở mặt tiết tàu a hắn cuối cùng là hiểu rồi vì cái gì hứa vãn tỉnh sẽ để cho hắn tận lực không nên trêu chọc đối phương rồi rõ ràng lúc trước còn trò chuyện với nhau thật vui sau một khắc lại khả năng nói trở mặt liền trở mặt người như vậy ai chịu nổi cái này chính là một cái kẻ lô mang a hứa bạch vũ trong nội tâm âm thầm cười khổ thiếu thiệt thòi chính mình còn có thể hắn làm cái đối thủ xem sớm biết là như vậy tùy tiện hứng hai câu nói điểm lời hữu ích không thì xong rồi nhìn xem hứa bạch vũ dở khóc dở cười thần sắc sở hà trong mắt xẹt qua mỉm cười trên mặt thần sắc lại càng thêm âm trầm ai nói của ngươi lần này trung gia là liên thủ với lê gia đã đến đấy các người đám giác rưởi này nếu là không được vậy dĩ nhiên muốn bổn thiếu ra người ra tay hắn vừa dứt lời tránh đường cửa liền bị người lấy ra quát to một tiếng vang vọng toàn bộ tránh đường không tiếp ngươi nói ai là phế vật sở hà quay đầu đi đã thấy ba thân ảnh nổi giận đùng đùng đi tới cầm đầu là một người đầu trọc đại hán vừa rồi tiếng gầm gừ cũng là từ trong miệng hắn truyền tới đấy tên trọc đầu này tên là đồng thành hán là chấp pháp đường chiến đấu đội trưởng thực lực siêu quần Tại toàn bộ chấp pháp đường trong cũng là đạt trình độ cao nhất, cho nên bỗng nhiên nghe được Sở Hà câu này trầm trọng, liền lập tức nhịn không được muốn lên tìm đến hắn đòi một lời giải thích. Mắt thấy Đồng Thành Hán xuất hiện, Hứa Bạch Vũ càng là âm thầm tiêu khổ. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn thăm dò Sở Hà chi tiết, thuận tiện xem có thể hay không lại để cho Sở ra không muốn tham gia, không nghĩ tới đối phương như thế chịu không nổi kích, mà chuyện bây giờ đã càng náo càng lớn, liền hắn cũng có chút ít không nắm được cảm giác. Lao động, người bất trên cái." Hứa Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Đồng Thành Hán. Mặt mũi tràn đầy tức giận Đồng Thành Hán đụng với Hứa Bạch Vũ lúc này mới thoáng thu liễm chút ít nhìn xem sở hà lạnh rên một tiếng nói lao thử xem thường nhất các ngươi những thế gia này còn bên ngoài bộ kia đừng đưa đến chấp pháp đường đi lên tại đây dựa vào là thực lực nói chuyện hứa bạch vũ tâm tình khẽ bưng lòng biết đồng thành hắn là đem lời của mình nghe tiếng bảo không có đi lên liền đánh nếu là cái kia sở hà vẫn là không biết tốt xấu cái kia hứa bạch vũ cũng không thể nói gì hơn trước hết để cho đồng thành hắn giáo hấn hắn một trận lại nói thực lực phương diện hứa bạch vũ nhưng lại không có gì đáng lo lắng đấy như sở hà như vậy vừa mới nhập một người dù là tu vị lại cao hơn thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu Dù sao bọn hắn còn không có tiếp xúc đến trong môn các thức võ bí quyết, thân pháp thậm chí là pháp khí các loại, đợi đã luận và thực lực tổng hợp, bọn hắn ít nhất còn muốn vài năm tích lũy mới có thể vượt qua uy tín lâu năm đệ tử. Đương nhiên ở trong đó cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Sở Hà luyện khí trung kỳ thời điểm, liền tự tay giết hai cái luyện khí hậu kỳ, Diệp Trần cũng đồng dạng tại chính thức nhập môn lúc trước, học hỏi mặt đánh bại Lâm Tử Hàm. Chính là có thêm như vậy lực lượng, Sở Hà đối mặt đồng thành hắn uy hiếp, nhưng lại cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng theo ta đảm thực lực. Ngươi hôm nay nếu có thể động buồn thiếu ra một sợi tóc, ta liền thừa nhận ngươi có thực lực. Lưu Mậu cùng hứa Bạch Vũ ngay ngắn hướng sững sờ, như là liếc si đồng dạng nhìn xem sở hạ, mà Đồng Thành Hán càng là hai mắt bốc hỏa, giận quá mà cười nói, hay, hay, vậy hãy để cho ngươi đồng ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Hắn vừa dứt lời, còn đang suy nghĩ lấy muốn dùng vài phần lực ra tay, có thể hay không thoáng cái đem tên tiểu tử trước mắt này đánh cho tàn phế, cũng đã cảm thấy một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ đánh út lại. Lạnh như băng kiếm quang lại để cho Đồng Thành Hán bỗng nhiên cả kinh, toàn thân tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, mong muốn rút đao đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn và sở hạ ở giữa khoảng cách thân cận quá mà Sở Hà kiếm lại là vượt quá tưởng tượng được nhanh. Sở ở đâu ra đệ nhất kiếm thời điểm, vẫn là sử dụng chân khí ngự kiếm đấy. Đơn thuần lực dẫn dắt so với hắn dùng tay rút kiếm phải nhanh, đây là hắn cùng những người khác so sánh với, cực lớn tiên tiên ưu thế một trong. Xoẹt xẹt. Đầu trong Đồng Thành hắn rắn rắn chắc chắc đã trúng một kiếm này, có thể Sở Hà bởi vì quá mức truy cầu tốc độ, làm cho kiếm khí uy lực không đủ khả năng, vẹn vẹn vạch phá đối phương quần áo, liền trong chăn tiếp thân giáp mềm mỏng cả lại. Đồng Thành Hán dưới sự kinh hãi, lập tức theo lực đạo xoạt xoạt xoạt liền lùi lại vài bước, sau đó mới phản ứng được, nguyên lai mình cũng không hề bị thương vì vậy đồng thành hắn lại là xấu hổ lại là vui mừng xấu hổ là bởi vì chính mình chuyện bẽ xé ra to vui mừng thì còn lại là may mắn chính mình theo người mặc phòng hộ giáp mềm mỏng nếu không một kiếm này chính là lại không có ý lực cũng có thể đơn giản phá vỡ hắn hộ thể chân khí lại để cho hắn nếm thử bị thương tư vị ha ha thiếp thân giáp mềm mỏng quả nhiên tốt thực lực sở hà đem tấm thủy kiếm mũi kiếm điểm trên mặt đất một tay chắp sau lưng nhìn xem đồng thành hắn cười lạnh nói đồng thành hắn mặt lần nữa đến mức đỏ bừng hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu biệt có rồi mà lưu Mậu cùng hứa bạch vũ hai người Tại kiến thức đến sở Hà một kiếm này về sau cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn lên. Hứa Bạch Vũ quay đầu nhìn nhìn lưu mộ người sau sắc mặt biến thành ngưng lại trùng, sau đó khe khẽ lắc đầu. Ý tứ này là hắn không có nắm chắc ngăn lại một kiếm kia. Hứa Bạch Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, bởi vì ý nghĩ của hắn cũng giống như vậy đấy. Chỉ sợ luyện khí sau bên trong có rất ít người có thể ngăn cản như vậy một kiếm, nhất là tại khoảng cách gần vừa đủ dưới tình huống. Vô luận sở Hà thực lực đến tột cùng như thế nào, bằng vào như vậy trí mạng tính một kiếm, hắn liền có tư cách xếp vào chấp pháp đường hàng trước nhất. Ma Liên lùi lại vài bước đồng thành hắn tính cả phía sau hắn hai người sắc mặt cũng giống vậy lúng túng. đồng thanh hắn mặt sắc mặt ngưng trọng chậm rãi móc ra một thanh khổng lồ ra bầu, sau đó nhìn thẳng sở hà mặt nói, ta thừa nhận chúng ta đều xem thường ngươi, nhưng là nếu như ngươi nghĩ bằng này liền làm đục chấp phát đường, cái kia đồng mũ cũng chỉ đánh dốc sức đánh một trận. sở hà trường kiếm run lên, xanh thảm ánh sáng ánh biết dùng người mở mắt không ra, hãy bất sản luôn đi, ngươi đã không tin lời của ta, ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem, các ngươi trong mắt ta thực chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. đồng thanh hắn ánh mắt lạnh lùng, mặc dù đối phương thực lực cường đại, nhưng này thái độ thật sự khiến người ta khó có thể chịu được. Nếu là muốn cùng người như vậy cộng sự, đầu tiên muốn đem hắn hung hăng cản quấy khí diễm đẻ xuống. Vì vậy hắn trong tay đại khảm đao nhẹ nhàng một cái cuốn, đón Sở Hà liền chém xuống. Một đao kia hảo vô hoa chạm cánh gác, duy nhất tinh diệu chỗ chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Đao kĩ vốn chính là chú ý thế đại lực trầm, mà số ít một ít tinh xảo, chỉ sợ cũng không phải đồng thành hán cái này giao bầu có thể dùng ra đến đấy. Sở Hà mặt lên không khỏi treo lên mỉm cười, thâm thủy kiếm hướng lên dưng lên, đúng là không ý kỵ tí nào nên đón tiếp lấy, chuẩn bị cùng đồng thành hán cứng đối cứng. Điều này làm cho đồng thành hán cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn Sở Hà kiếm lộ rõ ràng cho thấy cái loại này nhẹ nhàng lộ tuyến đấy, nếu không đệ nhất kiếm cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, thế nhưng mà hắn hiện tại lại để cho cùng mình cứng đối cứng. Vốn chỉ ra rồi 3 phần lực, tuy thời chuẩn bị biến chiêu Đồng Thành Hán, rốt cục nhịn không được thoáng tăng lớn đi một tí khí lực. Giao bầu tốc độ rơi xuống nhanh hơn vài phần, đợi được song phương sắp chạm vào nhau thời điểm, Đồng Thành hắn đã ít nhất vận dụng 8 phần lực. Khen, tiếp cận toàn lực một kích, lại không có thể mang cảm giác Đồng Thành Hán trong tưởng tượng kết quả. Đối phương xem ra thân thể gầy yếu bị không có bị đánh bay đi ra ngoài, trái lại đao kiếm từng dao, truyền ra một tiếng cực lớn trầm đục. Sau đó hai người đều thối lui một bước. Thế lực ngang nhau. Điều đó không có khả năng. Đồng thành hắn tay phải run nhẹ nhẹ, khó có thể tin mà nhìn về phía đối diện vẫn lạnh nhạt như cũ Sở Hà, mà phía sau hắn hai người, cùng với Lưu Mậu cùng Hứa Bạch Vũ, cũng đồng dạng trận mắt há hốc mồm. Sau một khắc, Hứa Bạch Vũ mới phản ứng được, đây là thấm thủy kiếm quyết kiếm ký. Sở Hà, ngươi tại sao lại ta hứa ra độc chuyện kiếm pháp?